chương bốn trăm tám mươi bốn ta kết trước nhân tử như vậy sao h ư thiên nhìn xem hư hoành lợi vừa tới miệng quả thực là nói không nên lời đây là h ư hoành cũng là nhìn xem hư thiên con mắt khẽ hít một cái đột nhiên h ư thiên rốt cục nhớ tới cái này lao tổ hắn trừng mắt lao tổ bế quan không biết bao nhiêu năm với lại bây giờ theo sát sau lương tiết thiểu khanh tựa như một vị lao b ộ đồng dạng trước tiên h ư thiên còn thật không có nhận ra lao tổ ngài làm sao tại cái này h ư thiên vội vàng thay đổi một bộ khuôn mặt tư cười cung kính đi vào hư hoành bên người một bộ chó săn bộ dáng dù sao toàn bộ thời không cự thú nhất tộc quyền nói chuyện nặng nhất vẫn là vị này lâu dài bế quan lao tổ cho dù là cha mình tại lao tổ trước mặt cũng chỉ có thể cung cung kính tính hắn tự nhiên không dám có chỗ lãnh đạo thư hoành mắt lạnh nhìn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận mình đều cung kính vạn phần chủ nhân tên mắt con này cũng dám không ngừng n ụ c nhã với lại còn muốn xóa đi ký ức ném ra thời không cự thú nhất tộc quả nhiên là thật can đảm không để ý đến hắn thư hoành nhìn về phía tuyết t i ể u k h a cẩn thận hỏi chủ nhân ngài nhìn xử lý như thế nào nghe được hắn h ư thiên con mắt lại là chừng một cái trong lòng khẽ run lên chủ nhân lao tổ vậy mà hô chủ nhân hắn trời ạ mình không nghe lầm giờ khắc này hư thiên cảm giác thế giới của mình hoàn toàn bị lật đổ đương nhiên trọng yếu nhất chính là mình vừa mới đắc tội lao tổ chủ nhân cái này hư thiên thân thể khen run hắn nhìn về phía tuyết thiểu khanh nhìn qua cái k i a đạm mạc sắc mặt tâm thần căng cứng muốn phải cố gắng gạt ra một vòng tiêu dung định đoạn một phen nhưng sợ hai trong lòng để hắn khó mà lộ ra vẻ tươi cười tuyết t i ể u khanh cũng không có mở miệng chỉ là ô n tiểu cựu vào ngheo trực tiếp q u a n người đối với đây hết thảy song giao tất cả cho hư hoành xử lý thư ế thế, thế h hoành, hoành, hoành, hoành không mắt chút có lóe l Hắn h i n trần g chỗ trờ chút nào một trưởng vô hướng hư thiên chỉ nghe một tiếng văn trầm hư thiên đột nhiên phun ra một mùm máu tươi khí tức trong nháy mắt hệ h ả i xuống dưới ánh mắt hắn chừng lớn thần sắc c ám vô cùng phế đi h ư hoành trực tiếp đem phế đi chủ nhân phế trừ tu vi của hắn ngài có thể hài lòng h ư hoành xoay người cung kính mở miệng tuyết t h i ể u khanh cùng tiểu cửu ngồi trong sân ghế đá nhạc nhạc cũng là nhỏ chạy tới ngồi tại tuyết t h i ể u khanh bên người nghe được hư hoành tuyết t h i ể u khanh ngầm đầu nhìn qua co quắp ngã xuống đất hư tiên h nhàn n h ạ t mở miệng ở kiếp chữ ta nhân tử như vậy sao nghe vậy h ư h à n h thân thể khẽ run lên ra mặt lắp một cái lập tức minh mạnh tuyết t i ệ u khanh ý tứ h ư h à n h có chút túi đầu xuống m sợ dơ bẩn n m á i mắt vì vậy không có xử lý hoàn tất chủ nhân có thể cho phép lao nô dẫn hắn ra đi xử lý tuyết thiểu khanh khoát tay áo thấy thế hư hoành một bà nhấc lên hư thiên rời đi tiểu viện thuận tiện còn giúp tuyết thiểu khanh đem cửa đóng lại hư hoành rời đi về sau tiểu cựu và nhạc nhạc đều là nhìn chằm chằm tuyết thiểu khanh công tử ngài tiểu cựu trần trờ một chút nhịn không được mở miệng mà nhạc nhạc cũng là khẩn trương nhìn xem tuyết thiểu khanh gặp hai nữ bộ dáng như thế tuyết t i ể u k h a mỉm cười nói yên tâm ta vẫn là ta nghe vậy hai nữ đều là thở dài một hơi các nàng đều là lo lắng tuyết thiệu khanh lại biến thành một người khác bất quá tuyết thiệu khanh tiếng nói nhất c h u y ệ n l ô ngày m cũng là hơi nhữ lại kiếp trước của ta đúng là rất không bình thường có lẽ sẽ có một ngày ta trí nhớ của kiếp trước sẽ hoàn toàn t h ứ c t ỉ n h nghe được tuyết thiệu khanh hai nữ vừa thở dài một hơi không gọi lần nữa xét lên thần sắc có chút lo lắng kỳ thật tuyết thiệu khanh cũng không rõ ràng trí nhớ của kiếp trước nếu là khôi phục về sau mình lại biến thành cái gì bộ dáng với lại hắn cũng không biết kiếp trước của mình lại là cái gì một phen bộ dáng hắn cũng có chút bận tâm mình có thể sẽ phát sinh biến hóa nhìn xem hai nữ lo lắng khuôn mặt tuyết t h i ể u khanh mỉm cười an ủi yên tâm đi liền xem như khôi phục trí nhớ của kiếp trước ta cũng sẽ không thay đổi thật hai nữ có lo lắng tuyết t h i ể u khanh nhẹ gật đầu đương nhiên các ngươi còn chưa tin ta tuyết t h i ể u khanh tự tin nói t h ế thế hai nữ lúc này mới nhẹ gật đầu bất quá trong đôi mắt vẫn như c ũ lưu lại một vẻ lo âu mà liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện thời không cự thú nhất tộc lại là phát sinh một kiện đại sự đại trưởng lao vừa trở lại phủ đệ chính là người được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi hắn sắc mặt hơi đổi một chút lập tức trở về đến phủ đệ sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi chỉ gặp hư thiên tê liệt n g ã xuống trong sân toàn thân máu me đồng địa t r u n g quanh mặt đất đều là bị hắn tươi máu nhuộm đỏ thiên nhi đại trưởng lao thần sắc giận dữ k h í tức nhịn không được phun trào lên tại thời không cự thú nhất tộc bên trong lại có người dám đối con của hắn độc thủ một cái là mình hắn xuất hiện tại hư thiên trước người ôm lấy hư thiên da mặt run nhẹ nhẹ trong né mắt hắn chính là đã nhận ra hư thiên tình huống không ngừng bản thân bị trọng thương với lại trực tiếp bị phế sạch từ nay về sau hư thiên liền là một người phế nhân cha phụ thân hư thiên thanh â m suy yếu thần s ắ c cảm đạm vô cùng trong đôi mắt còn lưu lại vẻ hoảng sợ là ai là ai thương con ta bản tọa nhất định phải giết người là con ta báo thủ đại trưởng lao sắc mặt khó coi tức giận cảm xúc thiêu đốt trái tim của hắn hư thiên nghe được phụ thân lời nói thân thể không khỏi co lại muốn nói cái gì nhắc nhở một chút phụ thân nhưng là nội tâm hoảng sợ trên người thương tích để hắn cái gì cũng nói không nên lời thiên nhi yên tâm vi phụ nhất định báo thù cho ngươi bất luận là ai vi phụ cũng phải làm cho hắn trả giá đắt đại trưởng lão gầm nhẹ một tiếng mà hư thiên thân thể càng là run rẩy không ngừng hung hăng run r u ẩ y nhìn chằm chằm đại trưởng lão trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra nội tâm càng phát sợ hãi gặp hắn lần này bộ dáng đại trưởng lão càng là đau lòng trong miệng không ngừng giận mắng mà theo tiếng mắng của hắn h ư thiên gấp nhắm đôi mắt lại trong lòng đã triệt để tuyệt vọng đúng lúc này đại trưởng lão sau lưng vang lên từng đạo tiếng bước chân đại trưởng lão liền vội vàng x o a n người vừa hay nhìn thấy h ư hoành trống thủ trượng từng bước một đi tới. nhìn trưởng xem đại trưởng lão chương ù n g t h i bốn trăm tám mươi năm trí tôn cốt nơi phát ra chương bốn trăm tám mươi năm trí tôn cốt nơi phát ra đại trưởng lão thanh em tức giận vang vọng tại trong phủ đệ hư hoành đứng ở trước mặt hắn nhìn thoáng qua toàn thân máu tươi hư thiên sau đó nhìn về phía đại trưởng lão ngươi vừa rồi nói cái gì hư hoành nhàn nhạt hỏi đại trưởng l ã o ô m hư thiên thần s ắ c bi phân nói lao tổ ngài nhìn hắn cũng là của ngài hậu b ố i à, bây giờ cũng là bị tặc nhân gây thương tích biến thành lần này bộ dáng lao tổ ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta à. đại trưởng lão nhìn xem hư hoành âm thanh run r u dậy cơ hồ m u ố n nước mắt tuần đ ầ y mặt hư hoành sắc mặt lạnh nhạt ngươi mới vừa nói muốn đem bản tọa rút gân gãy xương đánh vào lao tủ tưởng tận tất cả hình phạt cái t ê u tặc tử đáng giận nhất định phải ách nói đến một nửa đại trưởng lao đột nhiên sưng sở cái này mới phản ứng được ánh mắt hắn đột nhiên chừng một cái không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hư hoành sắc mặt bá trắng xuống dưới lao tổ ngài đại trưởng lao âm thanh run dậy cũng không lo được hư thiên trực tiếp quỳ trên mặt đất trong lòng tràn đầy sợ h ã i đem hư thiên đánh thành bộ dáng như thế lại là lao tổ cái này làm sao có thể trọng yếu nhất chính là mình vậy mà ngay trước lao tổ trước mặt đem đau nhức mắng một trận với lại còn muốn đem rút gân gãy xương đánh vào lao t ổ để hắn từng hết tất cả hình phạt nghĩ tới những thứ này đại trưởng lao trong lòng chính là một trận tuyệt vọng song, song lần này thật phải xong đời thấy hắn như thế bộ dáng hư hoành sắc mặt không thay đổi thủ trợ ư chậm rãi nâng lên chỉ hướng hư thiên không có bất kỳ cái gì nói nhảm chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái một đạo lăng lệ con mang nổ bắn ra mà ra trong chốc lát một tiếng văng trầm hư thiên trên đ ó chính là nhiều một cái lỗ máu vốn là hư nhược sinh cơ lập tức tiêu tán hư hoành thu tay lại trượng một cái tay khác trưởng có chút lật một cái một nguồn sức mạnh m ề m mông chính là bao phủ hư thiên hư thi thể một trận rung động cuối cùng hóa thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu bạc hư hoành đem trộp vào lòng bàn tay lại là nhìn về phía đại trưởng lão Bị hắn ư trưởng được trước hoành nhìn chăm chú lên, đại trưởng thân thể nhịn không hãi hoàn toàn áp chế phấn mình, chết ở trước mặt mình, h lão trong toàn con là lên, lên, lòng nộ, cảm giác, của mặt đại ru ở sợ áp dù cũng không dám có không kỳ dám bất phạm ả n kháng chi tình. Hắn chi h p sai lầm rơi xuống kết quả như vậy là trừng phạt đúng tội nhìn xem đại trưởng lão hư hoành nhàn nhạt mở miệng đại trưởng lão liền v ộ i và n gật đầu đúng đúng đúng mà ngươi hư hoành mở miệng lần nữa đem mục tiêu đặt ở trên người đại trưởng lão làm cho đại trưởng lão trong lòng nhịn không được r ú lên ngươi không biết dạy con đồng dạng có tội thanh em nhàn nhạt lại là để đại trưởng lão có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác thân thể trực tiếp cương tại nguyên chỗ sắc mặt trắng bệnh toàn thân mồ hôi lạnh n ứ a ra nồng đậm u y áp bao phủ tại trong lòng hắn lao tổ ta ta đại trưởng lão trong lòng khủng hoảng hắn là cao quý thời không cự thú nhất tộc đại trưởng lão lại là tiên vương cừng giả thân phận thuộc về đình tiêm nhưng là tại hư hoành trước mặt hắn nhỏ bé như sâu kiến nhìn xem đại trưởng lão hư hoành trong thần sắc cũng lộ ra một vòng do dự cuối cùng hắn nghĩ tới tuyết t i ể u khanh hít sâu một hơi trong thần sắc do dự trong nháy mắt tắn đi còn không dậy lỗi của cha người chịu tội khó thoát nói xong từng sợi vô thượng c h i uy chậm rãi áp bách tại trên người đại trưởng lão m ê n h ngông như thế trực tiếp để đại trưởng lão quỳ dạp trên đất đường đường tiên vương tại hư hoành trước mặt lại là t h ằ n g không dậy nổi một tia sức phản kháng và n h hư hoành xuề bàn tay ra nhẹ nhàng để ép đại trưởng lão chính là cảm giác mình bị vặn cổ thần sơn ngăn chặn hung hãn lực lượng trong nháy mắt đem hơn phân nửa xương cốt ép thành vỡ nát đại trưởng lão nhịn không được muốn gào lên đau đớn nhưng hắn nếp to miệng lại là khó mà phát ra một tia thanh â m theo hư hoành tay cầm chậm rãi ép xuống đại trưởng lão cả người trực tiếp nằm trên đất từng, đám từng đám huyết vụ. không ngừng từ hắn trong cơ thể bốc phát hắn không ngừng d â y d ộ i lấy nhưng không làm nên chuyện gì ai an tâm đi thôi h ư hoành diễn thở dài một tiếng tay cầm đột nhiên vừa dùng lực đại trưởng lao thân thể vậy mà trong nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ thậm chí liền ngay cả nguyên thần đều là trực tiếp bị hắn trôn vùi chỉ có một đoàn năng lượng bị hắn lưu lại đây là đại trưởng lão bản nguyên lực lượng ở trong chứa vô tận thời không chi lực tiểu cựu trong phụ đệ tuyết t i ể u k h a n cùng hai nữ chính đang tắng g u lúc này viện cửa bị lầy ra h ư hoành từ bên ngoài đi vào chủ ta đi vào tuyết t h i ể u k h a n trước m ặ thư hoành cung kính hành lễ sau đó hắn lấy ra hai đoàn thời không b ả n nguyên chính là đại trưởng lão cùng hư thiên tuyết t h i ể u khanh nhìn xem thời không b ả n nguyên trong đó một đạo có khí tức quen thuộc chính là cái kia hư thiên về phần một đạo khác đó là đại trưởng lão thời không b ả n nguyên tiểu cựu đột nhiên đứng người lên không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm trong đó một đoàn thời không b ả n nguyên ngạc nhiên mở miệng ngay vậy tuyết t h i ể u khanh lông mày n í u lại hắn cũng rõ ràng dây dưa tiểu cựu người kia chính là con trai của đại trưởng lão hắn không nghĩ tới hư hoành vậy mà như thế tàn nhẫn không chỉ có trực tiếp giết hư thiên liền ngay cả đại trưởng lão đều là trực tiếp chém giết phải biết đại trưởng lao t h ế nhưng là một tôn tiên vương tại thời không cự thú nhất tộc bên trong có hết sức quan trọng tác dụng bọn hắn t r e o chọc chủ nhân có kết quả này trừng phạt đúng tội hư hoành mở miệng nói xong hắn nhìn về phía n h ạ t n h ạ t với lại tiểu chủ trong cơ thể có ta thời không cự thú nhất tộc trí tôn cốt đó là tộc ta thứ tộc trưởng đời thứ nhất lưu lại bây giờ còn chưa hoàn toàn t h ứ c tỉnh cần vô tận thời không bản nguyên tầm bù sau đó hắn liền đem đại trưởng lão cùng hư thiên thời không bản nguyên cung kính đưa cho tuyết t i ể u k h a cái này hai đạo bản nguyên liền coi như lão nô cho tiểu chủ lễ vật ta tuyết t i ể u k h a tiếp qua thời không bản nguyên Hắn ngược tại cái ó chút cục xương này trước mặt đại bộ phận thời không cự thú đều lại nhận huyết mạch tác chế bởi vì đây là một khối chân chính trí tôn cốt mấy ngày nay hệ thống ngược lại là có chút sinh động tuyết thiểu khanh rất nhiều nghi hoặc không cần hắn chủ động hỏi hệ thống đều sẽ trực tiếp hồi phục nghe được hệ thống tuyết thiểu khanh khẽ gật đầu xem ra khối này trí tôn cốt chính là hệ thống từ thời không cự thú nhất tộc không biết dùng phương pháp gì mang đi mà trừ cái đó ra nhạc nhạc trong cơ thể cái khác trí tôn cốt chỉ sợ cũng đều là đều có các địa vị hiểu rõ những này tuyết thiểu khanh nhìn trong tay thời không bản nguyên ngược lại là không có cự tuyệt hắn đem thời không bản nguyên trực tiếp giao cho nhạc nhạc sau đó hắn vừa nhìn về phía hư hoành nói hiện tại nói chuyện các ngươi tộc địa sự t ì n h a nghe vậy hư hoành lắc đầu nói kỳ thật chủ nhân trở về tộc địa sự tỉnh Đã không quan trọng, c h ú n g ta thời k h ô n g cự thú n h ấ t tộc, thời cũng là đ i ể m nên x u ấ t thế. c h ư ơ n g 486 tổ địa Chương 486, tổ địa đối ị a đ với tộc địa chữa trị thư hoành cũng không có quá mức để ý d i vãng hắn không có gặp được tuyết tiểu khanh cũng không muốn xuất thế với lại thời không cự thú nhất tộc lực lượng đúng là gây người tâm động tại ước vạn năm trước liền từng có người đi săn bọn hắn nhất tộc may mắn ngay lúc đó tuyết tiểu khanh lên tiếng thủ hộ bọn hắn nhất tộc này mới khiến gặp thời không cự thú nhất tộc an ổn phát triển lên một cho tới hôm nay trước đó h ư h à n h không có gặp được tuyết tiểu khanh một long muốn bày nát nhưng bây giờ Tuyết thiểu h k a nhìn đã trở về, vậy b cười cười, xem hư hoành tuyết thiểu khanh rõ ràng hắn nói đều là thật tâm lời nói húng chi chỉ cần không có ngoài ý mến tộc địa chí ít còn có thể chống đỡ v à n năm lúc kia chắc hẳn chủ nhân đã sớm khôi phục đỉnh phong đến lúc đó coi như tộc địa bại lộ có chủ nhân tại cũng không có người dám đụng đến chúng ta h ư hoành nói tiếp ngay vậy tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu hắn ở kiếp trước là thực lực gì hắn cũng không rõ ràng nhưng là bây giờ ngắn ngủi mấy chục năm hắn chính là đến tiên vương tri cảnh vạn năm thời gian khôi phục ở kiếp trước thực lực cũng không thành vấn đề đã như vậy vậy cũng miễn cho phiền thoái tuyết thiểu khanh nói như thế ý tứ đã rất rõ ràng chờ hắn khôi phục đỉnh phong về sau sẽ hoàn toàn như trước đây che chở bảo vệ bọn họ thời không c ự thú nhất tộc người khác không rõ ràng nhưng thư hoành thế nhưng là rõ ràng tuyết thiểu khanh ở kiếp trước đình p h o n g cái k i a là bực nào cường hãn cho dù là hiện tại toàn bộ cựu thiên thập địa vẫn như c ũ không ai có thể đạt tới tình trạng kia tuyệt đối vô địch một thế này tuyết thiểu khanh thực lực chỉ cần có thể khôi phục tất nhiên có thể một lần nữa không chế cựu thiên thập địa mà bọn hắn thời không c ự thú nhất tộc địa vị tất nhiên cao hơn thư u tiểu y ế t k a hoành rất chờ mong một thế này tuyết t i ể u khanh có thể đi đến mức nào đúng tiểu chủ trong cơ thể cái tiêu chí tôn cốt cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh ta ngược lại thật ra có chút biện pháp có thể cho hắn thức tỉnh càng mau một chút đến lúc đó tiểu chủ thực lực tất nhiên sẽ tăng cường rất nhiều thư hoành mở miệng nói phương pháp gì tuyết thiểu khanh nhìn thoáng qua nhạt nhạt hỏi tổ điện thư hoành nói tổ đ ị a là chúng ta thời không cự thú nhất tộc sinh mệnh đến điểm cuối lúc vẫn lạc chi đ ị a vô số năm qua không biết nhiều thiếu tộc nhân trôn trôn vùi ở trong đó trong đó nồng đậm thời không chi lực lại thêm vô số tàn hồn nhất định có thể tăng tốc trí tôn cốt thức tỉnh tốc độ ngay vậy tuyết thiểu khanh hơi trầm ngâm những mày hỏi trí tôn cốt hoàn toàn thức tỉnh sẽ sẽ không ảnh hưởng đến nhạc nhạc trước đó hắn cũng không lo lắng nhưng bây giờ hắn biết cái này trí tôn cốt là thời không cự thú thứ tộc trưởng đời thứ nhất lưu lại hắn thực lực so với bây giờ tuyết t i ể u khanh chỉ có hơn chứ không kém hư ắ n l u lại xương cốt, t hoàn nhạc nhạc hoành n giải b ế t có c gì thích à n đồng thời hệ thống cũng tại vì tuyết thiệu khanh giải thích cùng hư hoành thuyết pháp không sai bị lắm cái tiêu chí tốt cốt lực lượng vô cùng vô tận càng là có được trí thượng huyết áp đối thời không cự thú nhất tộc cũng có được tự nhiên áp bách t h í lực nhưng không có cái khác lưu lại sẽ không đối nhạc nhạc tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu nhìn về phía nhạc nhạc hỏi nhạc nhạc n g ư ơ i có muốn hay không đi bọn hắn tổ địa bế quan một đoạn thời gian ta đi nhạc nhạc lập tức nhẹ gật đầu tại thời không c ử thú nhất tộc bên trong nàng cảm nhận được mấy đạo khí tức cường đại nhất là hư hoành lực lượng càng là bị nàng một loại cảm giác thâm bất khả chắc tại thương hoa vực nàng là trừ tuyết thiểu khanh bên ngoài cường đại nhất nhưng là tại toàn bộ cựu thiên thập địa bên trong thực lực của nàng cũng không phải là cỡ nào tròi sáng thậm chí chỉ là miễn cưỡng có thể tính làm cường giả dù sao chỉ là thời không cự thú nhất tộc liền có mấy đạo ẩn nấp khí t ứ c so với nàng càng phải cường đại nàng muốn mạnh hơn nàng muốn muốn trợ giúp tuyết thiểu khanh cho nên không có chút gì do dự trực tiếp đáp ứng xuống tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu đã như vậy vậy liền cùng đi xem xem đi tuyết thiểu khanh nói thư hoành liền vội vàng gật đầu mang theo tuyết thiểu khanh đám người hướng phía tổ điệu mà đi rất nhanh bọn hắn tiến vào một chỗ dây núi thời không chi lực trong nháy mắt nồng nặc mấy lần nhạc nhạc có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng trí tốt cốt cũng là sinh động rất nhiều nhạc nhạc đôi mắt hơi sáng sờ lên chỗ cánh tay liền tiếp tục hướng phía dây núi chỗ sâu đi đến đúng tòa dạng núi này chính là tộc ta thứ tộc trưởng đời thứ nhất sau khi ngã xuống huyến hóa m à thành ngoại trừ tòa dạng núi này bên ngoài cũng chỉ dư một khối xương cũng là vị tộc trưởng kia toàn thân chỗ tinh hoa chính là trí Chí tôn cốt hư hoành nhìn về phía nhạc nhạc đột nhiên mở miệng nhạc nhạc nhìn xem bốn phía nói ta có thể cảm giác được trí tôn cốt sinh động rất nhiều tựa hồ có chút hưng phấn ở chỗ này bế quan trí tôn cốt lực lượng tất nhiên sẽ thức tỉnh rất nhiều hư hoành cười ha, ha phía trước có một ngọn núi tục truyền là thứ tộc trưởng đời thứ nhất đầu biến thành đối với chúng ta thời không cự thú nhất tộc mà nói ở phía trên tu luyện có làm ít công to hiệu quả tiểu chủ ngài liền tiến về nơi đó bế con a nhạc nhạc nhẹ gật đầu thư hoành tiếp tục tiến lên rất nhanh bọn hắn chính là đến sân phòng ở trên ngọn núi có từng tòa đậu phủ trong đó một chút trong đậu phủ còn có người đang tu luyện cuối cùng thư hoành mang theo nhạc nhạc đi vào sơn phong đỉnh cao nhất nơi này chỉ có một tòa đậu phủ với lại là chống không tiểu chủ ngài liền ở đây bế con a thư hoành nói nhạc nhạc đi vào đậu phủ hài lòng nhẹ gật đầu tuyết thiểu khanh cũng là đi vào theo có chút tìm tòi thời không chi lực đúng là nồng đấm rất nhiều hẳn là toàn bộ thời không cự thú nhất tộc thời không chi lực nồng nặc nhất chẳng sợ hào hào tu luyện tuyết thiểu khanh nói nhạc nhạc nhẹ gật đầu chính là không kịp chờ đợi trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện tuyết thiểu khanh nhìn trong chốc lát chính là không còn lưu lại về tới tiểu cựu phủ đệ mà hư h à n h cũng là có nhãn lực cũng không có nhiều lời chính là trực tiếp cáo lui chương 487, được tuyển đại trưởng lão chương bốn được tuyển đại trưởng lão đại trưởng lao vất l ạ tự nhiên là kinh động đến tộc trường trong đại điện tộc trưởng cùng một đám trưởng lão cùng một các vị cấp cao lần nữa tụ tập cùng một chỗ tiểu cựu đâu tộc trưởng n h u mày hỏi đám người liếc mắt nhìn nhau trong đó một người chậm rãi mở miệng t i ể u trưởng lão đang cùng lao tổ cùng một chỗ nghe vậy tộc trưởng n h u chặt lông mày lập tức ra nhẹ gật đầu đã như vậy vậy cũng không cần đợi nàng nói xong tộc trưởng s á t mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên quét mắt đám người một chút chậm rãi mở miệng chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng lần này triệu tập các ngươi là vì cái gì đám người nhẹ gật đầu sắp mặt cũng là có chút ngưng trọng bởi vì đại trưởng lão bỏ mình với lại vẫn là vô thanh vô tức liền ngay cả bọn hắn đều không có cảm nhận được bất kỳ khắc t h ư ờ n g gì thẳng đến thủ hộ tộc nhân mệnh họa cao tầng đến đây bầm báo đám người thế mới biết hiểu việc này mà đại trưởng lão thế nhưng là một tôn tiên vương cừng giả làm sao có thể cứ như vậy vô thành vô tức vẫn lạc đại trưởng lão sự tình các ngươi thấy thế nào tộc t r ư ở n g hỏi ngay vậy đám người đều là trầm mặt lại ai cũng không biết nên nói cái gì dù sao đại trưởng lão vẫn lạc tại tộc địa ở bên trong mà tại tộc địa ở bên trong có thể chém giết đại trưởng lão cũng chỉ có chút ít mấy người mà mấy người kia đều không phải là bọn hắn có thể đắc tội nổi đại trưởng lao vất lạc đối bọn hắn mà nói chưa hẳn không phải chuyện tốt dù sao chống không đi ra vị trí liền có khả năng sẽ để bọn hắn bổ khuyết mà lên thấy thế tộc trưởng nhứ mày kỳ thật nội tâm của hắn cũng rõ ràng đại trưởng lao vất lạc hẳn là trong tộc mấy vị kia gây nên nhất là lao tổ cũng vừa vừa xuất quan cho nên lần này triệu tập đám người nghiên cứu thảo luận đại trưởng lão chỉ là đi một cái hình thức trừ cái đó ra bọn hắn còn cần một lần nữa để cử một vị đại trưởng lão với lại đại trưởng lao vất lạc bọn hắn cũng cần đối tộc nhân giải thích nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh dán mua xuất hiện tại trong đại điện lao tổ Tộc trưởng trong nháy mắt nháy đại ứ đứng n cung kính hành lễ. Các trưởng lao khác, cùng rất nhiều cao tầng, cũng đều là liền vội vàng đứng lên, hướng phía hư hoành hành lễ. Hư hoành khoát tay háo, thản nhân nói. g dậy, tay Các khác, cao đều khoát phía hư Hư là lễ. lao lễ. áo, rất vội đ trưởng lão phạm thượng càng ý đổ cấu kết ngoại nhân hủy đi tộc ta tộc địa bị ta kịp thời phát hiện đem chém giết tại trong phủ đệ tránh khỏi tộc ta một tràng thái nạn rõ chưa tại chư vị trưởng lão xem ra bọn hắn coi như không cách nào bổ khuyết trước đại trưởng lão cái kia vị trí của bọn hắn cũng có thể tiến thêm một bước đi về phần rất nhiều cao tầng thì là bởi vì đại trưởng lao vất lạng trưởng lão c h i vị thì là chống không ra một cái mà bọn hắn đều có cơ hội bổ khuyết mà lên đến lúc đó địa vị lập tức sẽ cao hơn nhiều đám người đều là nhìn về phía hư hoành bọn hắn đều rõ ràng hư hoành đã đến đây vậy liền mang ý nghĩa trong lòng của hắn đã có đại trưởng lao nhân tuyển đồng thời tộc trưởng cũng làm ở miệng lao tổ cái này trước đại trưởng lão liền từ ngài đến khâm định a tốt đối với cái này hư h à n h đương nhiên sẽ không từ chối hắn tới mục đích liền là vì thế mà đến nhìn mọi người một cái hư hoành không trần c h ờ chút nào t h ả n như nói n ta nhìn tiểu cựu rất không tệ vô luận là thực lực hay là hy u vọng cùng tính cách p h ẩ m đức đều là nhân tuyển tốt nhất cái này trước đại trưởng lão liền từ tiểu cựu tới đảm nhiệm a ngay vậy tất cả trưởng lão thần s ắ c đều là trì trệ tiểu cựu nhìn xem hư hoành đám người khoe miệng giật một cái ngài lời mới vừa nói liền không lỗ tâm sao bất luận là thực lực vẫn là hy u vọng tiểu cựu điểm nào nhất có thể so với được bọn hắn về phần tính cách cùng p h ẩ m đức có lẽ mạnh hơn bọn họ một chút nhưng đây là trọng điểm sao đại trưởng lão trọng yếu nhất chính là thực lực cùng hy vọng đương nhiên còn có một chút nếu là tiểu c ử u đảm nhiệm đại trưởng lão cái kia địa vị của bọn hắn hạ không phải không có bất kỳ biến hóa nào với lại luôn luôn địa vị thấp nhất tiểu c ử u cứ như vậy đặt ở bọn hắn trên đầu chúng trưởng lao sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt nhưng thư hoành mệnh lệnh bọn hắn cũng không dám phản bác làm sao các ngươi có ý gặp nhìn thấy sắc mặt của mọi người thư hoành thanh â m hơi sức sờ từng sợ huy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là dâng lên một vòng sợ hãi không có tộc trưởng lập tức mở miệm tiểu cự điều kiện hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm đại trưởng lão lao tổ tuệ nhãn biết châu ta các loại không có bất kỳ cái gì ý kiến đúng đúng đúng tiểu cựu vô luận là thực lực hay là hy vọng đều là đại trưởng l ã o nhân tuyển tốt nhất lao tổ ánh mắt hoàn toàn như trước đây đ ó c á c chúng ta bội phụ c tiểu cựu được tuyển đại trưởng lão là chúng vọng sở quy vẫn là lao tổ hiểu rõ chúng ta ta các loại không có bất kỳ cái gì ý kiến cả đám liên tiếp mở miệng nhưng ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài các trưởng l ã o khác không có một cái nào l ờ i thật lòng chỉ có tộc trưởng ngược lại là thật không có bất kỳ cái gì ý kiến ngược lại hắn còn cực kỳ đồng ý dù sao dĩ vãng đại trưởng lão thực sự bá đạo vô luận là thực lực hay là hy vọng đều cùng hắn bất phân cao thấp thậm chí tại nào đó chút thời gian đại trưởng lão mệnh lệnh so với hắn tộc trưởng này đều tốt hơn làm cho nên quan hệ của hai người cũng không phải là tốt bao nhiêu dù sao quyền lực loại vật này không có người sẽ tự tuyệt mà nếu là đổi lại tiểu cựu vô luận là thực lực vẫn là hy vọng so với hắn tộc trưởng này đều muốn tranh l ệ n h rất nhiều đến lúc đó hắn cũng có thể nhẹ n h ó m rất nhiều tại một số phương diện cái này cũng tương đối với tăng lên quyền lực của hắn cho nên hắn tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến ngược lại là đồng ý vô cùng như thế thuận tiện hư hoành nhẹ gật đầu chính là không còn lưu lại đã như vậy cái k i a tiểu c ử u chính là tộc ta đại trưởng lão một lần nữa tuyển một vị c ử u trưởng lão về sau liền tuyên cáo đi xuống đi vâng hư hoành nói xong chính là trực tiếp rời khỏi một đám trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt sụt xuống tộc trưởng đem không nhìn sau đó chính là tại rất nhiều cao tầng bên trong tuyển bạc một vị c ử u trưởng lão như thế không khó rất nhanh chính là tuyển bạc kết thúc sau đó lại dựa theo hư hoành yêu cầu đem đại trưởng lao sự tỉnh toàn bộ tuyên cáo ra ngoài cố ý đem tội danh lần nữa tăng lên một chút đồng thời tiểu cựu được tuyển đại trưởng lao sự tỉnh cùng tân nhiệm cựu trưởng lão đều là tuyên cáo mà ra đã dẫn phát thời không cựu thú nhất tộc một trận xôn xao chương 488, hắc ám tổ thần chương 488, hắc ám tổ thần hồng mông bên trong một nhóm sáu người người khoác áo bào đen bàn g bạc lực lượng chấn n h i ế p t ứ phương đại nhân trong khoảng thời gian này chúng ta đồng hóa tu sĩ đã hoàn toàn giải ra ngoài cựu thiên thập địa bên trong đều có tung tích của bọn hắn chắc hẳn không được bao lâu bọn hắn liền sẽ nhấc lên một chút sóng gió trong sáu người phía trước nhất người áo đen đứng chắc tay mà còn lại năm người đều là cùng kính đứng sau l ư n g hắn người áo đen c h ầ m rãi q u a y người nhìn về phía năm người mở miệng hỏi đồng hóa nhiều thiếu tu sĩ vừa mới mở miệng người kia lần nữa cung kính hồi phục các loại cảnh giới tu sĩ tổng cộng hơn mười nghìn phân tán tại cựu thiên thập địa trừ cái đó ra còn có rất nhiều vẫn là tu sĩ bị chúng ta phục sinh hóa vì bọn ta tộc nhân đồng dạng giải ra ngoài với lại ước vạn năm trước cái kia một trận đại chiến tộc ta có không ít tộc nhân t à n mát tại cựu thiên thập địa bây giờ chúng ta cũng liên hệ đến một chút bọn hắn đều sẽ phối hợp chúng ta hành động nghe được hắn người áo đen kia chậm rãi nhẹ gật đầu không sai nói xong hắn giang hai cánh tay hít một hơi t h ậ t sâu bất quá cái này cựu thiên thập địa bên trong hát cám năng lượng quá ít ta tộc tổ thần tại hoàn cảnh như vậy m u ố n thức tỉnh quá khó khăn cho nên nhất định phải quấy toàn bộ cựu thiên thập địa đem hát cám năng lượng tăng lên một cái cấp độ đến lúc đó ta tộc tổ thần thức tỉnh toàn bộ cựu thiên thập địa đều sẽ trở thành ta tộc lãnh thổ tổ thần năm người khác cũng đều là tự nói thì thảo trong đôi mắt mang theo nồng đậm lòng tính sợ bọn hắn tự xưng h á cám nhất tộc mà tổ thần thì là chế tạo bọn hắn nhất tộc vĩ đại thần linh cũng được xưng làm h á cám tổ thần chỉ bất quá ước vạn năm trước hắc cám tổ thần đại bại bị nạnh sinh sinh cầm tù cựu thiên thập địa cưỡng chế hắn tiến vào trạng thái ngủ say bọn hắn hắc cám nhất tộc càng là trực tiếp bị đổi ra cựu thiên thập địa ước vạn năm đến bọn hắn bao giờ cũng không nghĩ trở về cựu thiên thập địa nhưng là không có hắc cám tổ thần dẫn đầu bọn hắn rất khó lấy được thắng lợi mà ước vạn năm trước bọn hắn chưa hề bung ô tha không ngừng khởi s ư ớ n g chiến đấu thỉnh thoảng sẽ có một ít tộc nhân tiến vào cựu thiên thập địa muốn tỉnh lại hắc á m tổ thần chỉ bất quá ước vạn năm đến không biết nhiều thiếu tộc nhân tiến nhập cựu thiên thập địa nhưng hắc á m tổ thần một mực ch dù sao cựu thiên thập địa là địch nhân đại bản doanh bọn hắn hành động nhận lấy cực lớn hạn chế mà lần này bọn hắn tiến vào cựu thiên thập địa đồng dạng là vì tỉnh lại hắc ám tổ thần đức vạn năm nghiên cứu bọn hắn cũng là phát hiện hắc ám tổ thần ngủ say nguyên nhân cũng là bởi vì cựu thiên thập địa bên trong hắc ám năng lượng quá mức yếu ớ t cho nên mục đích của bọn hắn chính là chế tạo hắc ám năng lượng mà hắc ám năng lượng sinh ra nguồn suối l i ề n l à tới từ chư sinh trong lòng bất luận cái gì t ạ ác suy nghĩ đều sẽ bị bọn hắn dẫn dắt hóa thành hắc ám năng lượng có thể bị bọn hắn thôn vệ cựu thiên thập địa càng loạn. hát cám năng lượng liền sẽ càng thêm nồng đậm đợi hát cám năng lượng đến trình độ nhất định liền có rất lớn khả năng đem hát cám tổ thần tỉnh lại đến lúc đó hát cám tổ thần chắc chắn dẫn đầu bọn hắn hát cám nhất tộc lần nữa trở về cựu thiên thập điện nghĩ tới những thứ này áo bào đen tâm tình của người ta chính là khuấy động vô cùng hắn nhìn về phía năm người khác mở miệng nói tăng tốc tiến độ bất quá nhất định phải bí ẩn đừng cho cựu thiên thập điện mấy tên khốn kiếp này phát hiện chưa hết điện cái khác thiên điện liền là trở thành vị ương cung chủ điện lúc này một vị lao giả ngồi tại chủ vị phía trên thần s ắ c hơi có chút m ỏ i mệnh cung chủ biên giới c h i địa đã c ư ớ p giết mấy ngàn hát cám sinh linh bất quá tại cửu thiên thập điệu bên trong không thiếu địa vực đều phát hiện hát cám sinh linh tung tích chắc hẳn có cá lọt lưới t i ề n đến một vị kim giáp đại hán châm giọng mở miệng sắc mặt có chút không dễ nhìn mà lao giả kia thì là bây giờ vị ương cung cung chủ chuẩn xác mà nói là vị ương cung phó cung chủ bởi vì từ khi ước vạn năm trước vị ương cung cung chủ tri vị chính là không người đảm nhiệm bởi vì vị trí này không ai dám ngồi cho nên phó cung chủ chính là vị ương cung địa vị cao nhất người có thể t r a được tung tích của bọn hắn sao lao giả nhìn qua đại hán hỏi kim giáp đại hán lắc đầu ngược lại là truy xét đến không ít bất quá đều là bị hắc cám sinh linh đồng hóa người cũng không phải thật sự là hắc cám nhất ộc với lại nhìn thực lực của bọn hắn lần này xâm nhập hắc cám sinh linh thực lực chỉ sợ không phải bình thường lao giả nhúng mày mau chóng t r a được đầu mườn một khi phát hiện lập tức chém giết vâng kim giáp đại hán lắc đầu trừ cái đó ra biên giới tri địa vẫn như c ũ không thể buông lỏng giới ngoại c h i địa đại chiến vẫn như cũ chưa từng đình chỉ tất nhiên còn sẽ có hát cám sinh linh từ đó lén qua mà đến l ã o giả tiếp tục nói kim giáp đại hán gật đầu lần nữa phân phó một chút về sau l ã o giả liền để cho kim giáp đại hán rời đi trầm mặc một hồi lâu l ã o giả cũng là đi ra đại điện nhìn về phía một bên chưa hết điện lúc này chưa hết điện bốn phía bàng bạc lực lượng bao phủ dù là lấy thực lực của hán đối mặt cái kia lực lượng cường hãn đều là có chút kinh hãi mà trong đó càng là có một cỗ năng lượng không ngừng trúng kích tựa hồ muốn t h á t ly chưa hết điện chưa hết tấn lao giả tự lẩm tầm mắt hơi khẽ rũ xuống hắn rõ ràng chưa hết ấn một khi h i ệ n thế tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn mà trong ngủ mê hắc cám tổ thần cũng tất nhiên sẽ bị bừng tỉnh đến lúc đó một trận đại chiến không thể tránh được chỉ b ấ t quá đối trận đại chiến này bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng cung chủ a sớm một chút trở về đi chúng ta chống đỡ không được bao lâu lão giả khe thở dài một cái thanh â m bên trong tràn đầy mọi b ệ n h nói xong hắn chính là chậm rãi rời đi vị ương cung bên trong còn có rất nhiều chuyện cần hắn đến xử lý thời không cự thuộc địa đại trưởng lao vất l ạ tiểu cựu trở thành tân nhiệm đại trưởng lão hai cái tin rất nhanh chính là chuyển khắp toàn bộ thời không cự thú tộc địa mấy vạn thời không cự thú đều là kinh ngạc không thôi bất quá ngược lại là không có chất vấn người dù sao tiểu k i c u vốn là thời không cự thú trưởng lão vô luận có thiên tư vẫn là thực lực cũng đều là cực nó cường hãn mặc dù tại tất cả trưởng lão bên trong thực lực của nàng cũng không phải là mạnh nhất thậm chí là yếu nhất nhưng là cái này yếu chỉ là so với tất cả trưởng lão tới nói mà so với cái khác thời không cự thú tự nhiên là cường hãn vô cùng tất cả trưởng lão đều không có phản đối bọn hắn những n à y phổ thông thời không cự thú càng sẽ không muốn chết đi nghi ngờ chỉ bất quá chuyện này vẫn như cũng là rất nhiều thời không cự thú nói chuyện say x ư a sự tình tiểu cự u trong phủ đệ nàng nhận được tin tức lúc còn ghé vào tuyết thiểu khanh trong ngực biết mình trở thành đại trưởng lão cũng là một trận ngạc nhiên không khỏi nhìn về phía tuyết thiểu khanh chính là minh m ạ c h khẳng định là l ã o tổ ý tứ dù sao lão tổ hẳn là rõ ràng nàng và tuyết thiểu khanh quan hệ chương bốn trăm tám mươi chín tiên đình tình huống chương bốn trăm tám mươi chín tiên đình tình huống bây giờ thời không cự thú nhất tộc không còn cần chữa trị tộc địa cho nên tại thời không cự thú nhất tộc tuyết t i ể u khanh cũng là không có việc gì trừ tu luyện ra chính là chờ đợi nhạc nhạc xuất quan trong trước mắt thời gian năm năm chính là lặng lẽ trôi qua những năm này thời không cự thú nhất tộc tộc nhân cũng là bắt đầu rời đi tộc địa dần dần thích hướng ngoại giới hoàn cảnh mà hư hoành cũng là thỉnh p h ẳ n g rời đi tìm hiểu lấy bây giờ tình thế thuận tiện giải hiện tại vị ương cung như vậy thời không cự thú nhất tộc ngược lại là nhiều hơn một phần sinh khí chủ nhân tốc độ tu luyện thật là khiến người ta hâm mộ a tiểu cự u trong phụ đệ hư h à n h nhìn qua tuyết t i ể u khanh hâm mộ nói trước đây không lâu tuyết t i ể u khanh lần nữa làm ra đột phá đã tới tiên vương trung kỳ thực lực tiến thêm một bước chiến lược càng là cường hãn vô cùng c h ỉ bất quá tuyết t h i ể u khanh nhìn qua hư hoành dù là hắn đến tiên vương trung kỳ vẫn như cũng nhìn không thấu hắn liếc nhìn lại tựa như mênh mông hồng mông đồng dạng để cho người ta không dò tới đ ấ y tuyết t h i ể u khanh đã từng hỏi tham q u a cảnh giới của hắn c h ỉ bất quá l a o già này một mực thừa nước đục thả câu nói tuyết t h i ể u khanh siêu v i ệ t hắn liền có thể biết bất quá hư hoành còn nói ở kiếp trước tuyết t h i ể u khanh một ngón tay liền có thể chôn vùi hắn hôm nay đây mới thực sự là vô địch tại thế mà tuyết thiểu khanh muốn khôi phục k i ế p trước thực lực chỉ sợ còn cần một chút thời gian tiên vương trung kỳ còn kém xa lắm nhưng là các ngươi nhất tộc tiên vương cường giả liền không dưới năm vị trong đó còn không bao của ngươi tuyết thiểu khanh thản nhiên nói thời không cự thú nhất tộc đúng là đủ mạnh mẽ ngoại trừ hư hoành bên ngoài còn có bảy tôn tiên vương thực lực đều là cường hãn vô cùng bất quá những n à y tiên vương cường giả đều không có hư hoành như vậy thâm bất khả c h ắ c tuyết thiểu khanh suy đoán hư hoành rất có thể đã sớm siêu việt tiên vương tri cảnh sớm muộn cũng có một ngày chủ nhân sẽ khôi phục đình phòng đến lúc đó tất nhiên sẽ lần nữa xưng bá cựu thiên thập đ ị a hư hoành nói câu nói này tuyết thiểu khanh nghe không biết bao nhiêu lần t r ậ n trắng mắt cũng không nói thêm gì hắn nhìn về phía thú ngoài hoàn thành cái k i a một vùng núi nơi ở cũng là thời không cự thú nhất tộc tổ đ ị a lúc này nhạc nhạc đã ở bên trong bế quan dòng g ã năm năm hai năm trước tuyết thiểu khanh từng cảm nhận được trong đó truyền ra một cỗ đột phá khí t ứ c là nhạc nhạc đột phá đến đại la kim tiên viên mãn chỉ bất quá sau khi đột phá nhạc nhạc cũng không xuất quan ngược lại tiếp tục bế quan nhạc nhạc đây là muốn trực tiếp đột phá tiên vương sao tuyết t i ể u khanh tự lầm bầm thuận tuyết thiểu khanh ánh mắt thư huỳnh cũng là nhìn tới nghe được tuyết thiểu khanh tự nói hắn mỉm cười nói lấy tiểu chủ thiên t ư trực tiếp đột phá tiên vương cũng không phải là việc khó gì lấy nhạc nhạc tư chất nếu là có thể triệt để kích hoạt trí tôn cốt đột phá tiên vương tuyệt đối là rất chuyện dễ dàng chỉ bất quá kích hoạt trí tôn cốt vẫn là có độ khó nhất định tuyết thiểu khanh cũng là cười một tiếng cảm thụ một cái dò xét một cái nhạc nhạc tình huống chính là thu hồi ánh mắt tay cầm vung lên tương đạo hình tượng liền là xuất hiện ở trước mặt hai người chính là tiên đình tình huống h ư h u n h theo tuyết thiểu khanh cùng một chỗ nhìn xem trong năm năm này hắn cũng hiểu biết tuyết thiểu khanh sáng lập một tòa thế lực với lại trực tiếp đã thu phục được toàn bộ thương hoa vực thế lực cũng không nhỏ chỉ bất quá cường giả quá ít trong năm năm tuyết thiểu khanh mặc dù không tại tiên đỉnh nhưng đối tiên đỉnh tình huống vẫn như cũ rõ như lòng bàn tay thời gian năm năm có tuyết thiểu khanh lưu lại các loại tài nguyên lại thêm toàn bộ thương hoa vực đều là triệt để quy tâm tiên đ ỉ n h phát triển ngược lại là cực kỳ cấp tốc trong đó lý phạm cùng cổ đạo đều là tiếp xúc đến tiên vương trí cảnh điểm điểm cùng đường đường cũng là không hề yếu thậm chí càng mạnh hơn bọn họ chỉ phải có điều cơ duyên mà có thể trực tiếp đột phá về phần nhị cầu đám người cũng đều là đại la kim tiên viên mãn khoảng cách tiên vương ngược lại là còn kém một chút trừ cái đó ra toàn bộ tiên đình bên trong đại la kim tiên cường giả đã rất phổ biến về phần tiên tiên ngay cả cao tầng cũng không tính đối với bậc này tốc độ tuyết thiểu khanh cũng là rất hài lòng chủ nhân ngài khai sáng tỏa này thế lực thực lực tổng hợp mặc dù không tệ nhưng thiếu thiếu cường giả đỉnh cao tại cựu thiên thập địa bên trong rất khó đứng vững góc chân h ư huỳnh nói tuyết t i ể u khanh nhìn hắn một cái đối với điểm này hắn ngược lại là tán động dù sao tiên đình sáng tạo cho tới bây giờ bất quá mấy chục năm q u a n cảnh phát triển đến một bước này đã là cực kỳ cấp tốc thiên vương phía dưới hắn có thể sử dụng tài nguyên ném ra đến nhưng là thiên vương hắn thật không thể ra sức bất quá hắn tin tưởng lấy nhị cầu đám người thiên tư chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian tất nhiên có thể đột phá tiên h vương sớm muộn cũng có một ngày bọn hắn sẽ trưởng thành tuyết thiểu khanh thản như nói hư hoành nhẹ gật đầu từ trên màn hình hắn cũng là thấy được rất nhiều trong đó một số người tư chất đúng là cực kỳ tốt rất có tiềm lực với lại lại là tuyết thiểu k h a dẫn đầu hắn không chút nghi ngờ chỉ cần cho tiên đình thời gian tiên đình tất nhiên sẽ trưởng thành là vị ương cung quái vật khổng lồ nhìn trong chốc lát cũng không có phát hiện tình huống như thế nào tuyết thiểu khanh vừa muốn hủy bỏ màn hình hư hoành đột nhiên khe di một tiếng chủ nhân nơi đó là tiên đình lao tủ hư hoành chỉ vào trong đó một vệ ánh sáng bình phong chỉ gặp k i a sáng k i a bình phong bên trong ảm đạm vô cùng chỉ có mấy đạo xiềng xích treo trong hư không mà xiềng xích trung ương thì là một đạo người á o đen ảnh bị gắt gao vây khốn tuyết t i ể u khanh ì n lại nhẹ gật đầu người kia giống như có chút kỳ quái hư hoành nói tuyết t i ể u k h a nhẹ gật đầu nói quả thật có chút kỳ quái hắn giống như h ư hoành to mày nghĩ một hồi hắn giống như là hát cám nhất tộc hát cám nhất tộc tuyết thiểu khanh lông mày n h u lại h ư hoành sắc mặt nghiêm túc nặng nặng nhẹ gật đầu không sai liền là hát cám nhất tộc rất cường đại một t r u n g tộc n ă m đó còn từng cùng chủ nhân ngài là địch cuối cùng bị ngài đánh ra cựu thiên thập điện lại về sau ngài liền chuyển thế mà bóng tối này nhất tộc cũng là bị chống cự bên ngoài không cách nào tiến vào cựu thiên thập điện chủ nhân ngài là thế nào bắt được hắn h ư hoành nhìn về phía tuyết t i ể u khanh hỏi tuyết t i ể u khanh núi vai nhặt được đúng là nhặt được cùng tiểu cựu từ không trung ngã xuống dưới liền bị hắn bắt lại thư hoành hơi xứng sở ngược lại là không có để ý tuyết t h i ể u khanh nói lời hắn nhìn xem cái kia hắc cám sinh linh n h ư mày nói cựu tiên h thập địa bên trong lại còn có hắc cám nhất tộc không biết là năm đó lưu lại vẫn là từ giới ngoại tiến vào tới bọn hắn rất cường đại rất c ư ờ nguy đại, rất n g hiểm năm đó nếu không phải chủ nhân ngài chúng ta chỉ sợ muốn bị bọn hắn chỗ thống trị thư hoành cười khổ nói ngay vậy tuyết t h i ể u khanh lông mày nhữ lại mạnh như vậy ân năng lực của bọn hắn rất mạnh rất quỷ dị nghe nói là thần linh sáng tạo mà ra năm đó chúng ta toàn bộ c ử u thiên thập địa đều là bị t h i ệ t lớn chương 490, c h i ế n đấu kết thúc chương 490, c h i ế n đấu kết thúc hư hoành đem ước vạn năm trước hết thảy thô sơ giản l ư ợ c là tuyết thiểu khanh giảng thuật một lần đối hát tối nhất tộc có thể nói là kiên kỵ tới cực điểm cuối cùng hắn nhìn về phía tuyết thiểu khanh mở miệng nói chủ nhân nếu là hát cám nhất tộc lần nữa tiến vào c ử u thiên thập địa đến lúc đó đối toàn bộ k i u thiên thập địa mà nói cũng sẽ là một tràng thái nạn ngay vậy tuyết t i ể u khanh cười, cười. ngược lại là không có để ý c h ỉ cần không lan đến đến tiên đình mặc cho từ cựu thiên thập địa phát sinh cỡ nào tai nạn tuyết thiểu khanh cũng sẽ không thái quá để ý c h ỉ bất quá theo hư hoành nói kiếp trước của mình cùng bóng tối này nhất tộc liền là đ ị c h nhân nếu là hắc cám nhất tộc thật một lần nữa ấy trở về cựu thiên thập địa đến lúc đó tất nhiên sẽ tìm tới mình lại là một cái cường đứa ị c h tuyết thiểu khanh tự lẩm bẩm bây giờ cựu thiên thập địa tình huống còn không có thăm dò rõ ràng đâu lại xuất hiện một cái hắc cám nhất tộc làm cho tuyết t i ể u khanh trong lòng cũng là hiện hiện một vòng cảm giác cấp bách bất quá hắc á m nhất tộc một khi trở về sốt s á n nhất hẳn là vị ương cung a tuyết thiểu khanh lại là nói nghe vậy thư hoành trầm ngâm một chút gật đầu cười xác thực hát ám nhất tộc trở về lo lắng nhất tất nhiên là vị ương cung chỉ là không biết cái này vị ương cung bên trong còn có bao nhiêu người nhớ ký ta lấy chủ nhân ngài hy vọng vị ương cung những lao ra hoặc kia hẳn là cũng sẽ không quên chỉ bất quá không biết trong lòng bọn họ còn có hay không ngài tồn tại nghe nói từ khi ngài chuyển thế về sau vị ương cung liền chưa từng có c u n g chủ có lẽ bọn hắn còn đang chờ n g à i thư hoành mở miệng nói tuyết thiểu khanh gật đầu cười bất quá dù là như thế hắn vẫn không có đi vị ương cung dự định dù sao Lòng n hư hoành ó rõ, ai g nói g đối với tuyết thiểu khanh hắn có lòng tin tuyệt đối chỉ cần tuyết thiểu khanh khôi phục đ ỉ n h phong hết thảy đều không phải là sự tỉnh cựu tiên thập điệu bên ngoài một mảnh trong hoang vu đại chiến tiếp tục mấy năm lâu vẫn không có bất kỳ ngừng dấu hiệu không biết nhiều thiếu tu sĩ tại cùng hắc cám sinh linh lúc chiến đấu đẫm máu ở đây bất quá cũng là vô số hắc cám sinh linh đồng dạng vẫn lạc nơi đây vô số tu sĩ đều đã giết điên rồi chủ yếu nhất chiến trường thì là cái kia chín vị người lớn chiến trường bọn hắn đối mặt hắc cám sinh linh cũng không yếu hơn bọn họ cũng là hắc cám nhất tộc trí tôn cấp bậc nhân vật còn muốn tiếp tục không song phương rằng có lấy cũng không tiếp tục chiến đấu năm đó vì chưa hết tấn bọn hắn c h í n người đem mình một phần lực lượng truyền t ố n g trở về cho tới cái này mấy năm ở giữa một mực bị đối phương áp chế thậm chí liền ngay cả những chiến trường khác đều là c h ị ảnh hưởng k bọn, bọn, bọn hắn chỉ n l i hy vọng tiến vào cựu thiên thập địa tộc nhân có thể không phụ kỳ vọng của bọn hắn thành công đem hắc cám tổ thần tỉnh lại đến lúc đó bọn hắn chính là có thể chân chính trở về cựu thiên thập điện dàng qua hồi lâu chín vị hắc cám nhất tộc trí tôn lạnh lùng nhìn về phía cựu thiên thập điện di vãng nơi đó cũng là quê hương của bọn hắn chỉ bất quá lui cuối cùng trong đó một vị trí tôn thanh âm uy nghiêm chuyển khắp toàn bộ chiến trường nghe được mệnh lệnh tất cả hắc cám sinh linh đều là bên thì đánh nhau bên thì rút lui trọn vẹn mấy ngày lúc này mới hoàn toàn t ố i lui đợi đến đông đảo hắc cám sinh linh t ố i lui chín vị hắc cám trí tôn lạnh hừ một tiếng đồng dạng t ố i lui chín vị đại nhân đều là thở dài một hơi mấy năm chiến tranh không chỉ có là bọn hắn cựu thiên thập địa những sinh linh khác cũng đều là mọi mệnh không chịu nổi tiếp tục đánh xuống còn không biết muốn tổn thất nhiều ít người một trận chiến này rốt c u c xem như kết thúc tổn thất vô số tu sĩ lại thêm không biết nhiều thiếu h ắ cám sinh linh xâm lấn c i u tiên h tập h đ ị a một trận chiến này tổng thể mà nói là chúng ta bại không có cách chưa hết ấn tuyệt đối không có thể bại lộ nếu không tổn thất có thể không chỉ chừng này tu sĩ toàn bộ c i u tiên h tập h đ ị a chỉ sợ đều sẽ bị hắc ám sinh linh xâm chiếm đáng giá đúng vậy à đáng giá chỉ cần cung chủ đại nhân có thể thành công trở về đây hết thảy đều đáng giá không biết bây giờ cung chủ đại nhân khôi phục lại cảnh giới cỡ nào hắc ám nhất tộc càng ngày càng năm nay với lại hắc ám tốt hơn không biết lúc nào liền có thể sẽ thất tình tưởng cung chủ đại nhân đã cung chủ đại nhân dám chuyển thế c h ú n g sinh liền nhất định sắp xếp xong xuôi hết thảy chỉ đợi cung chủ đại nhân trở về đến lúc đó chúng ta liền sẽ không lại thụ hắc cám nhất thật uy hiếp hy vọng đi Chính người luận, nhìn thương dưới, âm thầm một vết trồng chất tu, tu đàm đó, đám sau ra, sĩ, tay, đạo bao trên cảm mệt một người chậm rãi mở miệng đều đi về nghỉ ngơi đi trong thời gian ngắn h á cám nhất tộc sẽ không phát động chiến đấu vâng đông đảo tu sĩ tự nhiên là m ệ t nhọc không chịu nổi nghe được bọn hắn mà nói đáp ứng một tiếng đều là chậm rãi lui vào căn cứ chiến đấu mấy năm xác thực cần muốn nghỉ ngơi thật tốt nhìn xem đám người trở lại căn cứ chín người chính là l ạ g yên lẩn ấ p trong hư không vẫn như cũ thời khắc chú ý h á cám nhất tộc bọn hắn không thể có bất kỳ lười biếng vô số năm bọn hắn chưa hề nghỉ ngơi qua mặc dù hơi có chút mọi mệt nhưng bọn hắn không thể nghỉ ngơi thời không cự thú tộc đ i ệ lại là thời gian mười năm Tuyết những i ể u năm gần đây thương hoa vực từ tiên đ ỉ n h thống trị đối tiên đỉnh càng phát quy tâm thương sinh chi lực ngược lại là nồng nặc rất nhiều cho nên tuyết thiệu khanh thực lực trong khoảng thời gian này tăng trưởng cực nhanh chỉ bất quá bây giờ thương hoa vực thương sinh chi lực đã nhanh muốn đến thực hạng hắn nhìn lên trước mặt màn ánh sáng là tiên đỉnh cảnh tượng mặc dù vẫn không có tiên vương sinh ra nhưng một ngày này một tiếng bàng bạc bà oanh minh vang vọng tại thời không cự thú nhất tộc cả một tộc địa bên trong vô tận năng lượng quần quần không ngừng hấp dẫn tất cả tộc nhân chú ý đây là tổ điện là tổ điện độc tính t h ư ợ n h ư là đột phá khí thức thiên vương đây là đột phá tiên vương thiên vương không biết là vị tiền bối nào vậy mà bước vào tiên vương c h i cảnh thật là khiến người ta hâm mộ a h ắ c đây chính là chúng ta thời không cự thú nhất tộc tiên vương một vị tiên vương đủ để tăng lên rất nhiều thực lực đối với chúng ta mà nói hẳn là cảm thấy kiêu ngạo cảm thấy may mắn đúng vậy à đoạn thời gian trước đại trưởng lao v ỡ lạc để cho chúng ta thời không cự thú nhất tộc tổn thất một vị tiên vương không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi vài chục năm tổn thất này chính là lớp bù lại chơi phù hộ ta thời không cự thú nhất tộc a vô số thời không cự thú tộc nhân nhìn qua cái kia cao ngất tổ địa mặt mũi tràn đầy cảm thán tuyết thiểu khanh cùng tiểu c u cũng là đồng thời nhìn về phía tổ địa phương hướng ánh mắt bên trong đều là lộ ra một vòng vui mừng là nhạc nhạc tuyết thiểu khanh cười nói với quan trọn g vẹn mười lăm năm nhạc nhạc rốt c ụ c muốn đột phá thiên vương vậy mà thật đột phá thiên vương tiểu c u tự lẩm bẩm trong thần sắc có chút rung động hắn mới vừa quen tuyết thiểu khanh lúc nhạc nhạc vẫn chưa tới đại la kim tiên mà đến bây giờ lúc này mới mấy chục năm mà thôi lại nhưng đã đột phá tiên vương mà nàng được sự giút đỡ của tuyết t i ể u khanh cũng bất quá miễn cưỡng đột phá đến đại la kim tiên đỉnh phong m à thôi t hư hoành xuất hiện tại phía sau hai người cũng là nhìn qua tổ điện trí tôn c ố t giống như triệt để t h ứ c tỉnh tuyết thiểu khanh nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu nói chỉ sợ chính là bởi vì trí tôn c ố t t h ứ c tỉnh này mới khiến nhạc nhạc đột phá tiên vương nếu là bình thường tu luyện dù là tổ điện linh lực nồng đậm ngắn ngủi vài chục năm cũng khó có thể đột phá tiên vương chỉ có thể thông qua đặc thù phương thức liền giống như tuyết thiểu k h a là ngưng tụ thương hoa vực thương sinh trí lực cùng vô tận khí vận trí lực cưỡng ép đột phá tiên vương mà nhạc nhạc chính là mượn nhờ trí tôn q ố c trực tiếp đột phá ti thời không cự thú tộc địa bên trong bàng bạc lực lượng càng lúc càng nồng nặc bốc lên lực lượng cũng là càng phát của bạo mênh mông khí tức để thời không cự thú rất nhiều tộc nhân đều là run nhẹ nhẹ tổ điệu bên trong đỉnh cao nhất chỗ nhạc nhạc ngồi xếp bằng trong đập phủ chỗ cánh tay quang mang l ớ p lóe vô tận thời không chi lực phun trào đem nhạc nhạc bao bao ở trong đó cùng lúc đó tại nhạc nhạc sau lưng còn có một cái khổng lồ h ư ảnh tựa như ngửa mặt lên trời gào thét đồng dạng nhìn kỹ lại cái này hữ ảnh chính là một đầu thời không cự thú vô tận lực l ư ợ n không ngừng hiện lên hữ ảnh làm cho cái này hư hào thời không cự thú dần dần ngưng thật một chút mà toàn bộ tổ đ ị a cũng đều là rung động bắt đầu ầm ầm tiếng oanh minh không ngừng toàn bộ tổ đ ị a cũng là rung động không ngừng vô số núi đá t h ổ mục từ tổ đ ị a lăn xuống mà xuống kinh hãi tại tổ đ ị a bế quan thời không cự thú đều là vội vàng lướt đi kịch liệt oanh minh kéo dài đến nửa canh giờ toàn bộ thời không cự thú tộc địa không biết nhiều thiếu linh lực ngưng tụ đến nhạc nhạc sau lưng cái kia to lớn thân ảnh càng ngày càng ngưng thực càng ngày càng khổng lộ mơ hồ trong đó toàn bộ tổ đ i ệ đều tại cái kia hư ảnh bào khỏa phía dưới đó là cái gì áp lực thật là cương đại với lại là trong huyết mạch h u y áp để cho ta nhịn không được có loại quỷ sắt cảm giác ta cũng giống vậy ngươi xem ta chân đã nhanh muốn không chịu nổi là v ị tiền bối kia là huyết mạch của hắn làm sao lại trước kia có tiền bối đột phá cũng chưa từng phát sinh việc như thế lần này tại sao lại có như thế đại độc t ĩ n h ta dựa vào ta không chịu nổi ai đến dịu ta một cái con mụ nó quỳ xuống lại sao phản đúng là chúng ta tiền bối cho bên dưới q u ỷ cũng không mất mắt gì cũng đúng lão tử không giang chống đỡ mận chết ta ếch cái kia ta cũng ủy một đám thời không cự thú tộc nhân nhao nhao quỳ trên mặt đất lúc này mới cảm giác uy áp hơi yếu một chút đều là nhìn qua tổ địa chờ mong vị tiền bối kia hiện t h â n trừ cái đó ra thời không cự thú vô số cường giả cũng đều là cảm nhận được nồng đậm uy áp bất quá thực lực của bọn hắn đủ cường đại không đến mức c ù n g phổ thông thời không cự thú trực tiếp quỳ trên mặt đất huyết mạch u y áp hư hoành đứng sau lưng tuyết tiểu khanh lấy thực lực của hắn đồng dạng cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách thậm chí để hắn có loại muốn thần phục cảm giác đó là thứ tộc trưởng đời thứ nhất n h thế hắn nhìn qua cái kia hư hào thời không cự thú nhìn xem không ngừng rung động tổ địa tâm thần rung động cái này liền là các ngươi thứ tộc trưởng đời thứ nhất sao tuyết thiểu khanh đồng dạng nhìn qua cái kia thời không cự thú hỏi hư hoành nhẹ gật đầu toàn bộ tổ địa là tộc ta thứ tộc trưởng đời thứ nhất biến thành về phần cái kia hư ảnh rất có thể là trí tôn cốt bên trong lực lượng với lại nó giống như đang hấp thu tổ địa lực lượng hấp thu tổ địa lực lượng tiểu cựu hơi kinh hãi hư hoành nghiêm túc nhẹ gật đầu không sai liền là đang hấp thu tổ địa lực lượng cái kia tổ địa có thể hay không tiểu cựu nhìn qua cái kia rung động tổ địa nàng mơ hồ có thể cảm nhận được tổ địa lực lượng đúng là đang không ngừng tiêu vẫn với lại tổ đ ị a bên trong không thiếu địa phương đã bắt đầu đổ sụt hư hoành cười khổ một tiếng chỉ cần có thể đến giúp tiểu chủ tổ đ ị a coi như phế bỏ cái kia cũng đáng giá ngay vậy tuyết thiểu khanh ngược lại là nhìn hắn một cái nhưng cũng không nói gì thêm nhưng vào lúc này giống một tiếng bạo giống vang vọng toàn bộ thời không cự thú tộc địa chỉ gặp cái bóng mơ kia hé miệng làm cho cả một tộc địa lực lượng đều l à quần quật lên hướng phía nó hiện lên mà đi với lại tổ đ i ệ rung động càng ngày càng kịch liệt theo vô số núi đá thổ mộc rơi xuống mơ hồ trong đó trong bộ tổ, tộc. Tộc tổ n lúc đó tộc trưởng cùng tất cả trưởng lão thậm chí thái thượng trưởng lão cũng đều là nhao nhao xuất q a n nhìn thấy tổ địa bộ dáng như thế tâm thương yêu không dứt bất quá có hư hoành ở đây bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì rốt cục cái kia hư ảnh tựa như ăn no rồi đồng dạng ngầm ngược lại sau đó khổng lồ hư ảnh đúng là chậm rãi co vào lên tại vô số thời không c ử thú nhìn soi mói cái tiết khổng lồ hư ảnh hóa thành hóa thành lớn c ỡ bản t a y hạn lại là tỏa ra kinh thiên quan mang tại tổ trên không trung chấn động một cái sau đó đột nhiên rơi xuống ẩm ẩm liền trong n g á y mắt tổ điệu bên trong bàn g bạc lực lượng ẩm v a n g một phát thiên vương c h i lực bao phủ toàn bộ thời không c ử thú tập đ ị a n h ạ c nhạc rốt cuộc thành công đột phá tiên h vương mà sau một khắc tại rất nhiều thời không c ử thú ngạc nhiên trong ánh mắt toàn bộ tổ điệu vê anh một trận trong buổi mủ toàn bộ tổ điệu m vàng sụp đổ chương bốn trăm chín mươi hai làm sừng sững hồng mông tri đình chương bốn trăm chín mươi hai làm sừng sưng hồng mông chi đỉnh đầy trời trong bụi mù một bóng người chậm rãi đi ra không nhiễm trần thế nhạc nhạc đứng tại hư không nhìn xem sụp đổ tổ địa k h ẽ cho mày nàng còn nhớ rõ nơi này hình như là người ta tổ địa cũng chính là chết về sau đều trôn ở chỗ này nhưng bây giờ lại bị mình làm sập nhạc nhạc có chút xấu hổ dù sao cái này có thể tương đương với đem người ta mộ tổ cho tới a rất nhiều thời không c ử thú tộc nhân đều là sắc mặt ngốc trệ nhìn qua sụp đổ tổ địa triệt để mỗi bước đây chính là tổ địa a bọn hắn sau khi chết còn muốn trôn ở bên trong đâu nhưng bây giờ tổ địa không có không có vậy chúng ta sau khi chết chẳng phải là không có nhà để về chơi ạ rất nhiều thời không cự thú tộc nhân trong lòng đã không nhịn được b u ồ n đảo nhất là nghĩ đến bọn hắn sau khi chết không nhà để về chỉ có thể tùy phong tung bay linh trong lòng bọn họ liền không nhịn được hiện hiện một vòng bi thương cảm giác nhạc nhạc đứng tại tổ trên không trung dừng lại trong chốc lát chính là phát hiện rất nhiều ánh mắt nhất định chú ý tới mình trên thân không khỏi nàng có chút trở dạng mặc kệ nói thầm một tiếng nhạc nhạc chính là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ đó là ai chính là nàng đột phá tiên vương đem chúng ta tương lai mộ phần cho làm không có đây là vị nào tiền bối giống như chưa thấy qua chưa thấy qua thật chưa thấy qua với lại nhìn bộ dáng của nàng rất xa lạ nhìn qua rất trẻ trung à với lại trên thân không có rõ ràng t u ế nguyện vết tích hẳn không phải là chúng ta thời không cự thú nhất tộc tiền bối chẳng lẽ là tuổi trẻ tộc nhân có khả năng cái g i ắ m đây chính là tiên vương coi như rất nhiều tiền bối cũng khó có thể đến tuổi trẻ tộc nhân làm sao có thể đột phá tại nhạc nhạc rời đi về sau rất nhiều thời không cự thú tộc nhân trong lúc nhất thời ngược lại là quên đi tổ địa sự tình nhao nhao thảo luận nhạc nhạc mà lúc này nhạc nhạc đã trở lại tiểu cựu phủ đệ tuyết t h i ể u khanh ba người đã sớm chờ ở chỗ này lao cha nhạc nhạc đã mấy chục tuổi nhưng bộ dáng vẫn như cũng là mười tám mười chín tuổi dáng vẻ tâm tính cũng là tính tình trẻ con bế quan lâu như vậy nhìn thấy tuyết t h i ể u khanh trong nháy mắt chính là cao hứng lên trực tiếp đánh tới lao cha ta đột phá thiên vương nhạc nhạc cười hì hì hướng tuyết t i ệ u khanh lộ ra được thực lực của mình một bộ kiêu ngạo bộ dáng không sai tuyết t i ệ u khanh cười gật đầu tán thưởng một tiếng sau l ư n g hắn hư hoành cũng làm ở miệng tiểu chủ tư chất n g ú t trời tuổi con nhỏ liền đột phá tiên vương tương lai vô khả hạ lộ a coi như đổi kịp chủ nhân cũng không phải là không được sự tỉnh tiểu cựu ở một bên nhìn xem trên mặt cũng là lộ ra một vòng ý cười chỉ bất quá nàng nhìn một cái tổ địa thầm nghĩ trong lòng bọn hắn thời không cự thú tộc nhân lúc này chỉ sợ muốn kêu rên tổ địa sự tỉnh tại thời không cự thú nhất tộc mặc dù đã dẫn phát cực lớn manh động nhưng tại hư hoành ra dưới mặt hết thể đều đẻ ép xuống về sau tuyết t i ể u khanh và nhạc nhạc cũng không có tiếp tục dừng lại đợi đến nhạc, nhạc cảnh giới triệt để vững chắc về sau hắn chính là trực tiếp cáo tử hư hoành vốn định cùng hắn cùng một chỗ rời đi bảo hộ tuyết thiểu khanh an toàn bất quá bị tuyết thiểu khanh cự tuyệt cuối cùng hắn mấy cái đeo lấy nhạc nhạc cùng tiểu cựu rời đi thời không cự thú nhất tộc một chuyến này thu hoạch cũng không thiếu trong đó thu hoạch lớn nhất tự nhiên là nhạc nhạc đột phá thiên vương về tiên đ ỉ n h trên đường ngược lại là không có gặp được trở ngại gì dù sao hai vị tiên vương c ầ n giả tại hồng mông bên trong cơ hồ có thể x ô n a chưa tới nửa năm bọn hắn chính là trở lại tiên đình tiến vào thương hoa vực cảm thấy khí tức quen thuộc tuyết thiểu k h a trên mặt cũng là lộ ra một vòng tiêu dung ta các ả m nhận đ ư đại tiên cung cung chủ cùng vô số cường giả cũng đều là nhao nhao xuất quan hướng phía tiên đình bản bộ mà đến yết kiến tuyết thiệu khanh đối với tiên đ ỉ n h phát triển tuyết t h i ể u khanh một mực chú ý bây giờ vô số cường giả nhao nhao đến tiên đình bản bộ hơn trăm đại la kim tiên vô số thiên tiên thịnh vốn như thế để vô số người cực kỳ chấn động tại vô số cường giả đến thời khắc tuyết thiểu khanh cũng là hiện thân mà ra đối với đám người tiến bộ đưa ra khen ngợi làm cho vô số cường giả đều là nhịn không được hưng phấn trong lòng đạt được tuyết thiểu khanh khẳng định trong lòng bọn họ so thực lực đạt được tăng lên đều muốn càng làm người ta cao hứng thừa dịp vô số cường giả hội tụ tuyết thiểu khanh vung tay lên trực tiếp t u y ê n cáo nâng làm một lần đại yến chúc mừng tiên đ ỉ n h phát triển đồng thời cũng muốn thương thảo tiến quân cựu thiên thập địa sự tỉnh đây là tiên đình lần thứ hai tổ chức kiến hội so với lần thứ nhất lần này đến hội càng là cường thịnh tiên đình thực lực càng không biết lật ra gấp bao nhiêu lần theo đại hiến tới gần kết thúc tuyết thiểu khanh lần nữa hiện thân vô số cường giả nhao nhao nhìn về phía tuyết thiểu khanh ánh mắt nóng bỏng vẻ mặt cung kính nay hiến là tiên đ ỉ n h thiệp ăn mừng chúc mừng tiên đình tấn manh phát triển thực lực tăng nhiều đồng thời chúng ta nguyện theo đế tôn đại nhân xuất trinh cựu thiên thập đ ị a chinh phục vô tận lãnh thổ chúng ta nguyện đế tôn trôi qua đều là ta tiên đỉnh lãnh thổ tiên đình làm sừng sững tại hồng ngông trí đình toàn bộ c ử u thiên thập đ ị a lúc này lấy ta tiên đình vi tôn lúc này lấy đế tôn đại nhân làm chủ một đám c ư ờ n giả g nhao nhao mở miệng bàng bạc lực lượng rung động mà ra sụp sôi thanh âm càng làm cho đến tiên đình vô số đệ tử tâm tình khoái động vô cùng tuyết thiểu khanh trên mặt cũng là lộ ra nụ cười hài lòng hắn c h ầ m rãi nhẹ gật đầu liếc nhìn đám người đã các ngươi như thế kết tỉnh, cái t ỉ n h cái k i a đại hiến kết thúc về sau liền riêng phần mình chuẩn bị nửa năm sau ta tiên đình làm bước vào hồng ông xuất trinh cựu thiên thập đ i ệ các ngươi có thể có lòng tin có có có vô số tiên đình đệ tử nhao nhao bạo giống cảm giác hưng phấn khó mà che giấu chương 493. t h u hồn tiểu thế giới chương 493. t h u hồn tiểu thế giới thời gian nửa năm trôi qua rất nhanh rất nhiều tiên cung đều đã chuẩn bị hoàn tất chính vào hôm ấy một đạo m ê n h mông khí thức bao phủ toàn bộ thương hoa vực tại thời khắc này tiên đình tất cả c ư ờ n giả g nhao nhao bay lên mà lên nhìn về phía tiên đình bản bộ chờ đợi tuyết thiểu khanh mệnh lệnh hư l ậ p ở trong hỗn độn tuyết t i ể u khanh nhìn hướng bôi phía hùng vĩ thanh âm chuyển khắp toàn bộ thương hoa vực xuất trình mục tiêu cựu tiên thập đ i ệ ầm ầm vô số tinh hạm trong nháy mắt bay lên mà lên trong đó không biết nhiều thiếu tiên đình đệ tử mặt mũi tràn đầy phấn khởi đang mong đợi tiếp xuống đại chiến theo vô số c ư ờ n giả g đồng dạng tiến vào tinh hạm qua trong giây lát vô số tinh hạm chính là bão vút đi tốc độ kia so với đại bộ phận đại la kim tiên đều là chỉ có hơn chứ không kém không đủ lượng này tất cả tinh hạm chính là toàn bộ l ư ớ t đi thương hoa vực tiến vào hồng mông bên trong từng đạo mệnh lệnh không ngừng truyền đạt rất nhiều tinh hạm toàn bộ phân tán mà ra hướng phía hồng mông bốn phương tám hướng mà đi mục đích của bọn hắn không phải cựu thiên thập địa mà là hồng mông bên trong rất nhiều tiểu thế giới đây cũng là tuyết t i ể u khanh mệnh lệnh dù sao lấy tiên đình thực lực hôm nay còn chưa đủ lấy lay động cựu thiên thập địa chỉ có chức thu phục những thế giới nhỏ này thu thập một chút thương sinh chi lực để thực lực của hắn tiến thêm một bước hồng m ô n g bên trong vô số tiểu thế giới trong đó sinh tồn lấy rất nhiều sinh linh hoặc cường hoặc yếu nhưng so với cựu thiên thập địa mà nói bọn hắn muốn tranh l ệ n h rất nhiều nhị cầu dẫn đầu rất nhiều đệ tử cưới một chiếc tinh hạm tiến vào hồng m ô n g bên trong trọn vẹn nửa tháng trường lão phía trước có một phương tiểu thế giới đột nhiên một vị tiên đình đệ tử hưng phấn hô to ngay vậy nhị cầu sắc mặt vui mừng ở đâu trên tinh hạm có thăm dò tiểu thế giới trang bị đệ tử kia chỉ vào tinh hạ màn hình phía trên một cái khổng lồ châm tròn sắc mặt hưng phần nói nhị cầu nhìn xem viên k i a điểm trên mặt cũng là lộ ra một vòng t i ể u dung xem ra chúng ta gặp một tảng mỡ dạy a trường lão chúng ta quá khứ sao đương nhiên quá khứ nhị cầu cười cười trực tiếp hạ lệnh cứ như vậy một chiếc tinh hạng lạng yên không tiếng động hướng phía một phương tiểu thế giới mà đi ưu hồn tiểu thế giới một chỗ ưu ám trong rừng rậm không biết nhiều thiếu thân ảnh không ngừng nói ra trong đó thỉnh thoảng có yêu thú gào thét lộ ra cực kỳ phất nộ nhanh thông qua vùng rừng rầm này chúng ta liền có thể đi vào kiếm hồ n tông một đám thiếu niên thiếu nữ trên mặt tràn đầy thanh xuân khí tức nhìn qua chỗ rừng sâu cái kết như kiếm đồng dạng cao ngất c ự sơn ánh mắt lộ ra nồng đậm khát vọng rốt cục nhìn thấy hy vọng đúng vậy à kiếm hồ n tông trăm năm tuyển nhận một lần đệ tử chúng ta rất may mắn gặp được thời điểm tốt nghe nói kiếm hồn tông tông chủ là một vị chân tiên đại viên mãn thậm chí nửa chân đạp đến vào thiên tiên tại chúng ta ư hồn tiểu thế giới cơ hồ là đứng đầu nhất tồn tại trừ cái đó ra mười đại trưởng lão cũng đều là chân tiên cường giả mà mỗi một lần chiêu thu đệ tử kiếm hồn tông tông chủ cùng trưởng lao, đều sẽ c có có h một đám ộ thiếu niên thiếu nữ một bên tiến lên một bên nấu võ mồm âm thầm quan sát bọn hắn kiếm hồn tông cao tầng cũng đều là lộ ra một vòng tiêu dung mỗi một nhóm đệ tử đều sẽ cho bọn hắn kiếm hồn tông dóp vào máu mới cũng chính là cái này thời điểm là bọn hắn kiếm hồn tông nhất là sinh động thời điểm không biết cái này một nhóm đệ tử bên trong có hay không để cho chúng ta hai mắt tỏa sáng đệ tử ha ha toàn bộ tiểu thế giới thiên tài đều lấy ra n h ậ p kiếm hồn tông làm linh bây giờ phiến rừng rậm này bên trong là chúng ta ưu hồn bên trong tiểu thế giới cường đại nhất một nhóm thiên tài sẽ không để cho chúng ta thất vọng chỉ tiếc nhiều năm như vậy một mực chưa có đệ tử có thể bước ra tiểu thế giới tiến quân toàn bộ hồng mông đúng vậy à, chúng ta u hồn tiểu thế giới tại toàn bộ hồng mông bên trong nhiều nhất xem như cái trung đảng vũ trụ so với cựu thiên thập địa cách biệt q u á xa nếu là có đệ tử có thể bước ra ưu hồn cái kia đối với chúng ta mà nói cũng là thiên đại h ả o sự a bây giờ toàn bộ ưu hồn tiểu thế giới cũng chỉ có lao tổ bước vào qua hồng nông chỉ tiếc cũng không hề rời đi q u á xa liền trọng thương mà về một cho tới hôm nay đều không có ai hồng nông bên trong cường giả nhiều lắm một các vị cấp cao nhẹ giọng đ à m luận bọn hắn nhìn về phía chân trời trong mắt đều là nồng đấm khát vọng a đột nhiên có người khe di một tiếng các ngươi nhìn đó là cái gì hắn chỉ vào bầu trời mơ hồ nhìn thấy một đạo hắc ảnh tựa hồ từ trong hư không chậm rãi chen vào đám người nhìn về phía chân trời trong mắt đều lộ ra một vòng kinh nghi ầm ầm nhưng vào lúc này một tiếng vang thật lớn oanh minh mà tới kiếm hồn tông phía trên một cái đen k ị t quái vật khổng lồ nhẹ nhàng trôi nổi lấy chấn kinh tất cả mọi người đó là cái gì tựa như là là từ tiểu thế giới bên ngoài mà đến hồng nông là từ hồng nông tiến đến đây là cái gì b ả o thuyền sao h u hồn bên trong tiểu thế giới rất nhiều sinh linh nhìn thấy tinh h ạ n đều là kinh nghi bất định ngay tại có người muốn tiến đến dò xét thời điểm một đạo mênh ngông khí t ứ c từ kiếm hồn tông lướt đi chỉ gặp một vị q u ò m lưng lao giả xuất hiện ở chân trời nhìn qua trong hư không cái tia tinh hạng sắc mặt nghiêm túc vô cùng những người khác không rõ ràng nhưng hắn thế nhưng là lúc rời đi h u hồn tiểu thế giới xông sáo qua hồng nông g hắn hiểu được quái vật khổng lồ này không phải bảo thuyền mà là tinh hạng đủ để tại hồng nông g trung du đáng tinh hạng mà có thể có được tinh hạng đều là cực nó cường han thế lực không biết phương nào đạo hưu đến đây ta h u hồn tiểu thế giới lao giả chậm rãi mở miệng một hồi lâu tinh hạng từ từ mở ra một cái cửa lớn ngay sau đó một bóng người bắt đầu từ bên trong đi ra hắn nhìn qua toàn bộ u hồn tiểu hồn ti sau đó nhìn về phía l ã o giả nơi này gọi ưu hồn tiểu thế giới nhị cầu nhìn về phía l ã o giả khoe môi n i t lên ý cười hỏi bị nhị cầu nhìn chăm chú lên l ã o giả trong lòng nhảy một cái một cỗ cảm giác nguy cơ không khỏi từ trong lòng dâng lên tựa như bị viễn cổ cự thú tiếp cận đồng dạng hắn không d á m thất lễ vội vàng trả lời nơi đây tên là ưu hồn tiểu thế giới không biết đạo hưu đến đây cần làm chuyện gì nhị cầu nhẹ gật đầu nguyên thần trong nháy mắt giả quét toàn bộ tiểu thế giới cuối cùng nhìn về phía trước mặt láo giả có chút hăng hải nói xem ra ngươi là toàn bộ bên trong tiểu thế giới người mạnh nhất nguyên thần giả quét toàn bộ tiểu thế giới tình huống chính là bị đại thể hiểu rõ vị lao giả này là một vị đại la kim tiên trừ cái đó ra toàn bộ bên trong tiểu thế giới còn có hai đạo đại la kim tiên khí tức chỉ bất quá so với lao giả đều muốn hơi yếu một ít chương 494 t h í n ầ n phục chương 494, t h í n ầ n phục kiếm hồn trong tông đến đây tuyển bạn tu sĩ đều đã thông qua thí luyện bất quá lúc này tất cả mọi người đều tạm thời quên đi thí luyện ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía chân trời khổng lồ tinh hạm nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không cho người ta không có gì sánh k i ệ hát b á c cảm giác、Mà Từ、trong ừ t tinh hạm, đại i người kia, cũng là bị kiếm mời kiếm kiếm nhiều triệu đi. ra trong rất Trong cao cũng hồn tông hồn tông. này, hồn tông thầng, Lúc là láo vào mà bị bị tổ, tập đều đ điện nhị cầu ngồi ở chủ vị thành h ơ i tự tại uống vào kiếm hồn tông bưng lên nước trà mà kiếm hồn tông lão tổ c ũ n g rất nhiều cao tầng thì đều là đứng tại dưới tay mọi người thấy nhị cầu thân s ắ c đều là có chút tức giận bất quá lão tổ mệnh lệnh bọn hắn không dám không nghe theo chỉ có thể tiếp khách nơi này tinh tế thưởng thức nước trà cùng các loại linh quả một hồi lâu nhị cầu lúc này mới nhìn về phía kiếm hồn tông lão tổ đám người nhàn nhạt ánh mắt trong mắt đám người, trong nháy mắt làm cho đám người cảm nhận được một cỗ cực mạnh cảm giác á c bách cho dù là kiếm hồn tông lão tổ thân thể đều là không khỏi run lên nhìn đám người bộ dáng như thế nhị cầu mỉm cười nói khẽ cha không sai kiếm hồn tông lão tổ thở dài một hơi hắn nhìn không thấu nhị cầu dò xét phía dưới càng là chỉ cảm thấy mênh mông như b i ể n lực lượng t h â m bất khả chắc tiền bối đến ta ưu hồn tiểu thế giới không biết cần làm chuyện gì ta kiếm hồn tông nguyện ý dốc sức tương trợ kiếm hồn tông lão tổ cung kính mở miệng liền ngay cả x ư n h cũng là đổi thành tiền bối một các vị cấp cao cũng đều là kinh ngạc không thôi nghe vậy nhị cầu cười ha ha dốc sức tương trợ đúng vậy à ta kiếm hồn tông tại u hồn tiểu thế giới cũng có một chút quyền nói chuyện chỉ cần tiền bối nguyện ý chúng ta liền sẽ dốc sức trợ giúp tiền bối làm việc Tốt. nhị cầu mỉm cười nhìn xem kiếm hồn tông lão tổ đã như vậy vậy các ngươi liền tuyên cáo đi ra từ hôm nay trở đi cái này u hồn tiểu thế giới là thuộc về chúng ta tiên đình lãnh thổ thanh â m nhàn nhạt, nhạt quanh quẩn tại trong đại điện kiếm hồn tông lão tổ cùng rất nhiều cao t ầ n sắc mặt đột nhiên biến đổi bọn hắn nhìn chằm chằm nhị cầu thần sắc rất là không dễ nhìn kiếm hồn tông lão tổ sắc mặt có chút âm、trầm. h ắ nhị cầu cười lạnh một tiếng khi thế trong nháy mắt chầm xuống toàn bộ đại điện đều bị bao phủ tại vẻ lo lắng bên trong kiếm hồn tông lão tổ cùng vô số cừng giả đều là cảm giác được một cô cực mạnh cảm giác áp bách tự hồ đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể gây nên mình vào chỗ chết đồng dạng ngươi nhìn ta giống như là đùa giỡn hay sao nhưng vào lúc này đại điện bên ngoài một tiếng oanh minh vang vọng tinh hạm khẽ run lên bàn g bạc lực lượng nở rộ mà ra toàn bộ h u hồn tiểu thế giới đều là bị cố lực lượng này bao phủ ầm ẩ m lực lượng thật là cường đại ta cảm giác nó có thể phá hủy chúng ta toàn bộ thế giới bọn hắn muốn làm gì bọn hắn không phải chúng ta h u hồn tiểu thế giới người không rõ ràng kiếm hồn tông lão tổ hiện tại chính cùng bọn hắn thương lượng so với kiếm hồn tông lão tổ thực lực ứng nên sẽ không có chuyện gì chứ thế nhưng ta nhìn kiếm hồn tông lão tổ bộ dáng tựa hồ đối với người kia có chút kiên tị a ta nghe nói ngoại giới có thật nhiều đại thế lực sẽ xâm chiếm một chút tiểu thế giới chúng ta sẽ không cần bị xâm chiếm đi Cái cơ cả cái cố bạc lực lượng phía giới, bọn hắn cảm giác mình cực kỳ nhỏ bé, thậm chí, cũng cái cảm được cái lực sắc cũng láo tiểu giới, tinh tại kia dưới, tiểu giới, tại tinh dưới, Kiếm hồn tông trong đại điện, kiếm người, kia này, hồn bên trong nhìn bàng lượng bọn hắn mình nhỏ toàn hồn không hơn này. hồn tông trong hồn tông đắng người, cảm nhận được cái kia mênh mông lực lượng, sắc ha ha, được, lực lượng ta, ưu ưu tu đều qua thế hồ hạm, phía thậm thế hạm phía bé, bộ tất tổ mặt gì sĩ, kỳ mồ hôi lạnh n ứ a ra tiền bối ngươi kiếm hồn tông lao tổ sắc mặt có chút đắng chát ánh mắt lóe ra âm tình bất định mà chỉ cần thần phục với chúng ta thương thế của ngươi ta c h ữ a cho ngươi nhị cầu lại là cười một tiếng nghe vậy kiếm hồn tông lão tổ ánh mắt sáng lên cái này không tốt lắm đâu ân ý của ta là ngài cũng không phải tới chiếm chúng ta mà là đến trợ giúp chúng ta ngài trợ giúp chúng ta bước vào cao hơn cấp bậc dưới tình huống như vậy chúng ta nguyện ý chủ động thần phục với ngài thần phục với ngài thế lực sau lưng kiếm hồn tông lao tổ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ ngay vậy nhị cầu hơi s ư ớ n g sở nhưng rất nhanh trên mặt chính là lộ ra một vòng thiếu dung ngươi rất không tệ đa tạ tiền bối khích lệ kiếm hồn tông lão tổ cung kính nói mà một các vị cấp cao nhìn đến lao tổ bộ dáng như vậy thần sắc đều là hơi s ư ớ n g sốt luôn luôn vô cùng uy nghiêm lão tổ làm sao biến thành lần này bộ dáng kiếm hồn tông lão tổ không để ý đến ánh mắt của mọi người chỉ là trông mong nhìn chằm chằm nhị cầu thương thế của hắn là tại hồng mông bên trong gặp bây giờ đã mấy ngàn năm lâu số thời gian ngàn năm thương thế của hắn không có một tia khôi phục chỉ có thể bằng vào thực lực cường đại cưỡng ép áp chế cho tới không cách nào lấy được tiến thêm một bước đột phá cái này khiến đến kiếm hồn tông lão tổ trong lòng biện khuất không thôi bây giờ có thể khôi phục thương thế cho dù là thần phục với tiên đình hắn cũng nguyện ý nhìn thấy hình dạng của hắn nhị cầu mỉm cười lấy ra một viên đạo ma đan ấ ăn nó đi nhị cầu vứt cho kiếm hồn tông lão tổ kiếm hồn tông lão tổ không chút do dự trực tiếp mất vào cảm nhận được đạo ma đan hiệu dụng thần sắc càng cùng k í n h đạo này ma đan không chỉ có khống chế kiếm hồn tông lão tổ với lại đối thương thế của hắn cũng làm ra tác dụng cực lớn mặc dù còn chưa từng hoàn toàn khôi phục nhưng cũng là để hắn thấy được hy vọng ưu hồn tiểu thế giới hoàn toàn thần phục tiên đình về sau ta sẽ triệt để giúp ngươi khôi phục nhị c ầ u thản n h i n nói vâng tiếp đó toàn bộ ưu hồn tiểu thế giới đều là hiểu rõ đến trên tinh hạm là hồng nông bên trong một tòa đại thế lực tiên đình hôm nay tới nơi đây là kiếm hồn tông mời tới mà mục đích thì là trợ giúp bọn hắn ưu hồn tiểu thế giới với lại tiên đình thực lực tại toàn bộ hồng nông đều là có tên tuổi bây giờ trong lúc cấp bách giáng lâm u hồn tiểu thế giới là vì kéo theo u hồn tiểu thế giới phát triển trợ giúp u hồn tiểu thế giới tăng lên chỉ cần nguyện ý gia nhập tiên đình nguyện ý trở thành tiên đình đ tiên đình đem toàn lực trợ giúp bọn hắn vô số tài nguyên đều sẽ dốc hết trên người bọn hắn đến lúc đó thiên tiên đại la kim tiên cũng sẽ không tiếp tục là hy vọng xa vời bọn hắn toàn bộ ư u hồn tiểu thế giới đều đem cực tốc phát triển không được bao lâu liền có thể chỉnh thể lên cao một bậc thang mà kiếm hồn tông cũng là làm ra làm gương mẫu tuyên cáo phụ thuộc tiên đình trở thành tiên đình cấp dưới thế lực chương 495, c h i n h phục gần trăm tiểu thế giới chương 495, c h i n h phục gần trăm tiểu thế giới tại kiếm hồn tông kiếm hồn tông lão tổ ra dưới mặt một trận lắc lư về sau sự tỉnh tiến triển phi thường thuận、lợi. U、hồn tiểu thế giới biểu hiện ra đ ố i tiên đình hoang n h e n sau đó tại nhị cầu xuất ra một chút bảo vật phân phát xuống dưới về sau loại này hoang n h e n càng là đạt đến trước nay chưa có đỉnh cao tiên đình thật sự là người tốt ta ố t t đúng vậy à bọn hắn đưa ra bảo vật ta được đến một chút vậy mà liền thu được đột phá xem ra kiếm hồn tông lời nói không lo a à, có tiên đình trợ giúp chúng ta ưu hồn tiểu thế giới có thể rất nhanh trưởng thành bắt đầu hh ắ c ắ c hiện tại chúng ta cũng coi là tiên đình đệ tử có tiên đình làm làm bối cảnh về sau chúng ta nếu là có thể bước vào hầm ông cũng có thể lực lượng mười phần a đúng vậy à nghe nói kiếm hồn tông lao tổ vài ngàn năm trước từng rời đi ưu hồn tiểu thế giới bước vào hồng m ô n g bên trong nhưng không có qua mấy năm chính là trọng thương mà quay về từ đó về sau chúng ta ưu hồn tiểu thế giới liền không còn có cường giả bước ra qua nhưng bây giờ có tiên đình làm dựa vào các loại chúng ta lần nữa có người bước vào hồng m ô n g xem ai còn dám khi dễ chúng ta thế nhưng các ngươi không cảm thấy tiên đình đây là đang xâm chiếm chúng ta ưu hồn tiểu thế giới sao xâm chiếm ha ha xâm chiếm đó là động dùng vũ lực cho chúng ta mang đến hai nạn nhưng bây giờ tiên đình chẳng những không có cho chúng ta mang đến hai nạn ngược lại mang đến kinh thiên cơ duyên đây là xâm chiếm sai đây là trợ giúp húng chi liền xem như xâm chiếm thì tính sao tiên đình có thể cho chúng ta mang đến chỗ tốt để cho chúng ta tốt hơn phát triển loại này xâm chiếm ta nguyện ý tiếp nhận nói không sai ta cũng nguyện ý tiếp nhận cứ như vậy ngắn ngủi một tháng thời gian toàn bộ ưu hồn bên trong tiểu thế giới chính là không có thanh âm khác ngược lại đều là đối tiên đình cảm kích cùng kính trọng đồng thời ưu hồn bên trong tiểu thế giới hai vị khác đại la kim tiên cũng là bị tìm được chỉ bất quá một người trong đó có chút không nghe lời rõ ràng nói cho hắn biết nguy hiểm hết lần này tới lần khác không nghe cho tới tại chỗ vất lạc thật sự là đáng tiếc c a nhị cầu tại kiếm hồn tông kiếm hồn tông lão tổ còn có ưu hồn tiểu thế giới một vị khác đại la kim ế tiên đều đứng sau lưng hắn thần sắc cung kính bên trong lại dẫn một vòng sợ hãi không sai biệt lắm nhị cầu thì thảo một tiếng sau đó tay cầm vung lên một tòa khổng lồ pho tượng cùng một bức tranh giống liền là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn đây là kiếm hồn tông lão tổ trên mặt hiện lên một vòng nghĩ hoặc nhị cầu nhìn qua pho tượng cùng chân dung sát mặt cung kính đây là t a tiên đình đế tôn chư thiên c h i chủ tương lai toàn bộ hồng mông chủ nhân thanh â m nhàn nhạt làm cho kiếm hồn tông lão tổ hai người thân thể đều là r u lên nhìn qua cái kia khổng lồ pho tượng trong lòng cũng là nhịn không được dâng lên một vòng lòng kính sợ đem chủ ta pho tượng x ứ n g xứng tại h u hồn ở giữa tiểu thế giới cả ngày lẫn đêm thụ chúng sinh t h ă m viếng chân dung cũng giống như thế trừ cái đó ra phụ khác một chút pho tượng cùng chân dung phân tán tại các tông các nơi cần phải làm cho cả h u hồn tiểu thế giới sinh linh cũng biết chủ ta tôn vinh vâng hai người đáp ứng một tiếng không dám chân chờ n h o nhao dựa theo nhị cầu phân phó bắt đầu hành động kiếm hồ n tông làm u hồn nhỏ đệ nhất thế giới đại tông hành động rất nhanh ngắn ngủi ba ngày thời gian nhiệm vụ này chính là sơ bộ hoàn thành sau đó chính là tuyên dương tiên đình đế tôn mỹ danh làm cho u hồn tiểu thế giới rất nhiều sinh linh đều muốn phát ra từ nội tâm s ủ n g tính tuyết t i ể u khanh cùng lúc đó hồng nông bên trong còn có rất nhiều tiểu thế giới cũng đều là phát sinh chuyện như vậy chỉ bất quá không phải tất cả bên trong tiểu thế giới đều có kiếm hồn tông lão tổ như thế thức thời người thậm chí có một ít tiểu thế giới tại tiên đình đến về sau trực tiếp xem như người xâm nhập tiến công đương nhiên đại bộ phận tiểu thế giới tại kiến thức đến tiên đình thực lực về sau quả nhiên lựa chọn từ tâm bởi vì ngắn ngủi thân mật sau khi trao đổi bọn hắn phát hiện tiên đình vẫn là rất không tệ cứ như vậy t ừ n g tòa tiểu thế giới không ngừng bị tiên đình bỏ vào trong túi ước chừng một năm về sau trọn vẹn gần trăm tòa tiểu thế giới đã lặng yên đưa về tiên đình dưới trướng trong đó một tòa bên trong tiểu thế giới lại còn ẩn nấp lấy một tôn tiên vương để tiên đình bị thiệt lớn sau đó nhạc nhạc trực tiếp xuất thủ thuần t h ủ liền đem cái k i a tiên vương sinh cầm về sau tự nhiên trở thành tiên đình sức lao động cũng như thế tiên đình vị thứ ba tiên vương chỉ bất quá tôn này tiên vương tại bên trong tiểu thế giới cũng chỉ là miễn cưỡng là đ ộ thương p á thực lực tại tiên lực v bên trong, t hoa u ộ đột c chốt tồn tại, với lại, cơ có tục về với hạng hồ khó có tiếp tục đột phá khả、năng. Thương h tại, lại, tồn năng. tiếp vực tiên đỉnh tại thời không cự thú nhất t ộ c lúc tuyết tiểu khanh chính là đột phá đến tiên vương đình phong về sau hắn chính là phát giác được thương hoa vực thường sinh chi lực đã đạt tới cực hạn không đủ để t r ợ hắn tiếp tục đột phá cho nên trở lại tiên đỉnh về sau chính là phát động chiến tranh bây giờ thời gian một năm quá khứ thương hoa vực phụ cận gần trăm tỏa tiểu thế giới đều đã thần phục với tiên đình chỉ bất quá bởi vì thời gian vội vàng rất nhiều tiểu thế giới mặc dù thần phục nhưng trong đó t h sinh sinh với lại theo thời gian trôi qua bọn hắn đôi tiên đỉnh thuộc về khả năng càng phát nồng đậm đến lúc đó thương sinh t r i lực còn biết càng thêm bàng bạc đứng tại vị ương sơn đỉnh tuyết thiệu khanh trên mặt mang nụ cười thản nhiên thời gian một năm có thể thu hoạch được thành tựu như thế đã rất tốt với lại tại từng tràng trong chiến đấu không thiếu đệ tử cũng đều là được tăng lên không thể không nói chiến đấu là tu luyện phương pháp tốt nhất chỉ tiếc địch nhân hôm nay vẫn là quá yếu ớt đương nhiên cũng là bởi vì hắn ra lệnh làm cho rất nhiều tiên đình đệ tử chọn trước quả hồng m ề m bót vệ phần cường đại hơn tiểu thế giới còn cần tiên đình càng mạnh một chút về sau lại tính toán sau dù sao tuyết thiểu khanh cũng là rõ ràng thân phận của hắn kỳ thật có chút m ẫ n cảm tiên đình động tác nếu là bị người hưu tâm phát giác đến lúc đó lại tìm hiểu nguồn gốc sờ đến hắn nơi này đến đến lúc đó thân phận của hắn liền có khả năng bại lộ hắn có thể không biết bây giờ bại lộ mình tiếp trước thân phận đối với hắn mà nói là chuyện gì tốt cho nên tại hắn đột phá tiên đế trước đó hắn hy vọng tận lực bảo trì địa thấp dù sao tiên đình tại toàn bộ hồng nông bên trong đúng là tính không được cái gì thậm chí liền ngay cả một chút bên trong tiểu thế giới đều có tiên vương tồn tại mà bọn hắn tiên đình lại là vẹn vẹn ba tôn tiên vương còn bao gồm một tôn vừa mới tịch thu được thực lực thế này tại hồng nông bên trong đúng là tính không được cường tuyết t h i ể u khanh thở dài một tiếng thiên tiên đại la kim tiên đối với hắn mà nói có thể tùy tiện tạo nên nhưng là tiên vương cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá mà chỉ có đột phá tiên vương tại hồng nông bên trong mới sẽ có một ít uy hiếp chi lực hy vọng nhị cầu đám người có thể mau chóng tìm tới cơ duyên của mình à, chương 496, t i ể u thế giới bản nguyên chương 496, t i ể u thế giới bản nguyên tiên đình một chiếc tinh hạng tại chinh phục một tòa tiểu thế giới lưu lại nhân thủ khống chế về sau chính là rời đi tiểu thế giới tiếp tục thăm dò cái khác tiểu thế giới ước chừng một tháng chiếc tinh hạng này chính là do xét đến một tòa tiểu thế giới nhanh tiến vào tiểu thế giới cầm đầu là một vị đại la kim tiên đình phong tên là lục hằng tại gia nhập tiên đình về sau phát triển sức mạnh mượn phận tại vô số cường giả bên trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại lúc này lục hằng nhìn xem tinh hạng trong màn ảnh Cái kêu biểu hiện kêu mà ra tinh ể u hạm trực tiếp đánh vỡ tiểu thế giới giới bích hướng phía chui vào bên trong tiểu thế giới đông đảo tiên đình đệ tử đều là kích động không thôi đã chuẩn bị bắt đầu chinh phục cái này tòa thứ hai tiểu thế giới chỉ bất quá bọn hắn mới vừa tiến vào tiểu thế giới sắc mặt chính là cứng ngắc lại xuống tới chỉ gặp mênh mông bên trong tiểu thế giới hát vụ tràn ngập trừ cái đó ra còn có nồng đậm mùi máu thanh tràn ngập trong hư không từ trong tinh hạm t h ư ớ n g xuống nhìn lại có thể nhìn thấy vô tận chân c ụ a tay đức t r ồ n g chất thành núi đại nhân rất nhiều tiên đình đệ tử thấy cảnh này sắc mặt đều hơi hơi trắng bệnh bọn hắn nhìn về phía lục h à n g thanh â m đều là run nhẹ nhẹ đi qua ngắn ngủi kinh ngạc lục phong lấy lại tinh thần nhìn qua tàn phá tiểu thế giới sắc mặt có chút âm trầm mở ra tinh hạm ta đi ra xem một chút lục hằng đạo đại nhân có thể sẽ gặp nguy hiểm không sao lục h ằ n g khoát tay áo tại tinh hạ mở m ra về sau chính là trực tiếp đi ra ngoài tại bên trong tiểu thế giới lục h ằ n g du đã ngược vòng đúng là không có phát hiện một cái sinh m ệ n h cho dù là hoa cỏ cây cối cũng đều là đã chết h é o về phần nhân loại yêu thú các loại càng là không có bất kỳ cái gì lưu lại có chỉ là vô tận t ử khí cùng trồng chất thành núi thi cốt đại nhân thế nào gặp lục h ằ n g trở về đông đảo tiên đình đệ tử đều là n h ê n h đón tiếp lấy lục h ằ n g sắc mặt khó coi lắc đầu không có một cái nào người sống toàn bộ tiểu thế giới toàn bộ bị người gạt bỏ ngay vậy đám người đều hơi hơi chân kinh dòng d á m một cái tiểu thế giới lại bị ngạnh s i n h s i n h g ạ t bỏ cái này quá tàn nhẫn đám người lập vào hư không đều là trầm mặt lại một hồi lâu một người trong đó mở miệng cái này hắc vụ để cho ta có chút chán ghét cảm giác ta cũng là không sai tại cái này hắc vụ bên trong luôn cảm giác tâm tình rất ngột ngạt với lại không hiểu có chút bực bội rất nhiều tiên đình đệ tử đều là liên tiếp mở miệng ngay vậy lục hăng n n g mày nhìn qua bốn phía hắc vụ giống như có chút quen thuộc hắn tự lẩm bẩm cái này hắc vụ khí t ứ c hắn tự hồ ở nơi nào cảm nhận được qua lục h ằ n g cao mày đúng lúc này một vị tiên đình đệ tử kinh hô một tiếng ta nhớ ra rồi c h ấ n tiên ngục tiên đình c h ấ n tiên ngục c h ấ n tiên ngục nghe được c h ấ n tiên ngục lục h ằ n g nhãn tỉnh sáng lên hắn rốt cục nghĩ tới tại c h ấ n tiên ngục bên trong c h ấ n áp một cái đại ma mà cái k i ê u đại trên ma thân tràn lan khí tước chính là cùng cái này hắc vụ không có sai biệt hắc ám năng lượng ta nhớ được đế tôn đại nhân nói qua đây là hắc ám năng lượng lục h ằ n g đạo nói xong hắn trực tiếp quay người s ắ c mặt nghiêm túc nói lập tức hướng đế tôn bầm báo liền nói chúng ta phát hiện hắc ám năng lượng với lại đem tiểu thế giới này tình huống đồng thời bẩm báo cho đế tôn đại nhân vâng đáp ứng một tiếng đám người đều là trở lại tinh hạng bọn hắn không có tiếp tục ở tại bên trong tiểu thế giới mà là lựa chọn rời đi bên trong thế giới nhỏ này không khí đúng là để bọn hắn tâm tình khó chịu tiên đình tuyết thiểu khanh rất nhanh nhận được tin tức h á c ám năng lượng một tòa tiểu thế giới bị hủy diệt hắn tự lẩm bẩm có ý tứ nói xong hắn chính là hạ lệnh để lục hàng đám người tạm thời trông coi tiểu thế giới hắn lập tức đi tới về sau tuyết t i ể u khanh chính là rời đi tiên đình lần nữa bước vào hầm ông thuận lục hằng gửi tới toa độ ngắn ngủi nửa tháng chính là đến tiểu thế giới Đế tôn Đại tuyết Tôn thấy thiểu Nhân. Nhìn thấy tuyết thiểu khanh, lục hằng đáp m hạm xem. người, đều là từ trong tinh hạm đi ra, cùng kính hành lễ. Tuyết thiểu khanh Vâng. hằng đi thiểu Đi thôi, đều đ Tuyết là lễ. Lục vào từ khoát tay ra, áo. á ứng một tiếng cùng sau l ư n g tuyết thiểu khanh kỹ càng là tuyết thiểu khanh giảng thuật bên trong tiểu thế giới tình huống tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu mang theo lục hằng đám người chính là bước vào tiểu thế giới vừa tiến vào bên trong tuyết thiểu khanh lông mày cũng là hơi nhữ lại hoàn cảnh như vậy đúng là để cho người ta kiềm chế đúng là hắc ám năng lượng tuyết t i ể u khanh mở miệng nói chấn tiên ngục bên trong cái t i ế hắc ám sinh linh cơ h ộ i bị hắn nghiên cứu triệt đ ể đối hắc tối năng lượng cũng là quen thuộc không thôi lại thêm hư hoành cũng vì hắn giảng thuật qua hắc cám nhất tộc tuyết thiểu khanh đám người rơi xuống đất có thể rõ ràng nhìn ra màu đỏ s ậ m mặt đất rõ ràng là bị máu tươi chỗ xâm nhiễm chung quanh còn có vô số chân cụt tay đ ứ t xem ra chỉ sợ đã chết đi đã lâu những n à y tàn chi trong đó lực lượng đều tiêu tán tựa như là bị thứ gì cưỡng ép thốt vệ lục hàng đạo tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu không sai đúng là bị người cưỡng ép hấp thụ tinh hoa mà chết ngay vậy lục hằng cũng là mặt mũi tràn đầy trần kinh chẳng lẽ lại là cái gì đại m a không thành nhìn thoáng qua lục hằng tuyết thiểu khanh thản như nói không phải đại ma nhưng là loại sinh linh này so đại ma càng kinh khủng có lẽ chúng ta tiên đỉnh sau cùng đ ị n h nhân chính là bọn hắn nói xong tuyết thiểu khanh nguyên thần đảo qua toàn bộ tiểu thế giới lông mày không khỏi vẩy một cái thân hình loại lên liền là xuất hiện ở một chỗ vực sâu trong thâm nguyên một đạo mông lung q u a n đoàn tản ra nồng đậm lực lượng đúng là xuyên t ấ u hát vụ chậm rãi t ỏ ra có ý tứ tuyết thiểu khanh ì n qua cái t i ê n mông lung q u a n đoàn trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung Lục hằng đám người cũng là cảm nhận được đạo ánh sáng này đoàn lực lượng đ ế tôn đại nhân đây là cái gì lục hằng hiếu kỳ hỏi tuyết thiểu khanh đưa tay chỗ một cái chụp vào cái kia con đoàn quét sạch đoàn tựa hồ có linh đ ồ n g dạng k h ẽ n du lên vậy mà muốn muốn chạy trốn c h ỉ bất quá tại tuyết thiểu khanh thủ hạ một vệ ánh sáng đoàn làm sao có thể chạy mất mạnh mẽ lực lượng trực tiếp giam cầm không gian quang đoàn t ứ phía đi loạn lại không cách nào đào thoát tuyết thiểu khanh giam cầm tuyết t i ể u khanh cũng không chậm chế có chút khé vô tay liền đem con đoàn trực tiếp thu nhập lòng bàn tay nhìn trong tay con đoàn Tuyết c h ư a n quan sát tỉ t mỉ r o g c h ố c l á t t r ê n m ặ t chín h là lộ ra mươi ộ t v ò n dung. bảy thiên v ư à n g đại m n viên mãn chương bốn trăm chín h mươi c bảy thiên vương đại viên mãn. mãn lấy đi thế giới bản nguyên vùng thế giới nhỏ này không bao lâu liền sẽ triệt để hoàng phế có lẽ không mấy năm sau sẽ có m ớ i bản nguyên sinh ra cũng có lẽ toàn bộ tiểu thế giới tại không lâu sau đó liền sẽ trực tiếp s ụ p đ ổ bất quá đây hết thảy đều không có quan hệ gì với tuyết thiểu khanh rời đi tiểu thế giới về sau lục hàng đám người tiếp tục tại hồng mông bên trong thăm dò mà tuyết thiểu khanh cũng là tìm hồi lâu muốn dò xét t r a một chút hắc cám nhất tộc tung tích chỉ tiếc không thu hoạch được gì được rồi chỉ cần thực lực cường đại coi như hắc cám nhất tộc đột kích ta cũng có thể tùy tiện trôn vùi bọn hắn một tháng sau tuyết t i ể u khanh lắc đầu chính là từ bỏ tìm kiếm bất quá hắn cũng không có trực tiếp về thiên đình mà là tìm kiếm được một chút bỏ hoang tiểu thế giới vận dụng một chút thủ đoạn đem tiểu thế giới bản nguyên chi lực cho trực tiếp bức bách đi ra tại hồng m ô n g bên trong c h ọ n vẹn du đãng ba năm bây giờ tại tuyết thiểu khanh trong tay c h ọ n vẹn một trăm cái tiểu thế giới bản nguyên không sai biệt lắm đầy đủ tuyết thiểu khanh thì thảo một tiếng nói xong hắn chính là không còn lưu lại trực tiếp trở về tiên đ ỉ n h một tháng sau tuyết thiểu khanh trở lại tiên đ ỉ n h trước tiên đem điểm, điểm cùng đường được gọi đại nhân tìm chúng ta có chuyện gì sao điềm điểm ngược lại là ôm trọng nhẹ giọng hỏi mà đường, đường nhìn thấy tuyết t i ể u khanh về sau chính là trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn nhiệt tình như lửa một đôi mắt đẹp càng là không nháy một cái nhìn chằm chằm tuyết t h i ể u khanh gương mặt ánh mắt bên trong hơi có chút t h ú u hoán vài chục năm nay hai người cũng là thường xuyên thăm dò khởi nguồn của sự sống chỉ bất quá nhiều lần như vậy thăm dò lại là một mực không thành công chế tạo ra mới sinh mệnh cái này khiến đến đường đường có chút thất vọng đối với đường đường chủ động tuyết t h i ể u khanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhẹ nhàng ôm b ờ eo của nàng mang trên mặt nụ cười nhạt nhạt ánh mắt đảo qua hai nữ hai nữ thực lực tại tiên đình bên trong thuộc về đỉnh tiêm tồn tại đã sớm đột phá đại la kim tiên viên mãn chỉ bất quá, tại tiên vương trên đường. bị cản mức lại. Một k hai ó mà đột phá. Cảnh c giới ủ các n g ư ơ tiến độ c h ậ mươi lại là thiểu khanh mở miệng nói. Hai à? Tuyết đều ngay khanh nữ mở vậy, c năm trước ta cùng đường đường liền đã đột phá đại la kim tiên viên mãn bây giờ thời gian hai mươi năm cơ h ộ không có lấy được bất kỳ tiến bộ tại cấp độ này muốn tiến thêm một bước thật sự là quá khó khăn nhất là ta cùng đường đường lại có chút đặc thù tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu cũng là minh bạch ngoại trừ nhạc nhạc cái này thay đổi nhỏ thái bên ngoài tại đại la kim tiên cảnh giới này cơ bản đều dựa vào thời gian cùng tài nguyên trồng chất mà muốn đột phá tiên vương càng không chỉ là thời gian cùng tài nguyên có thể bù đắp tựa như điểm điểm giống như đường đường nếu là làm từng bước tu luyện muốn đột phá tiên vương c h i cảnh chỉ ít một trăm l i n năm c ấ t bước nhị cầu đám người cũng đều là như thế chỉ có một chút cơ duyên lại thêm cái khác các loại nhân tố mới có thể tiến triển càng mau một chút nhìn xem hai nữ tuyết thiểu khanh tay cầm vung lên c h ọ n vẹn một trăm đạo q u a n đ o ạ n cứ như vậy phi ê u phủ ở ba bên người thân mông lung lực lượng có chút lói ra đem ba người hoàn toàn bao phủ trong đó đây là điểm, điểm đôi mắt đẹp sáng lên nhìn xem chung quanh q u a n đoàn cánh tay n h ị n không được dối ra chạm đến những chùm sáng kia lập tức cảm giác thể xác tinh thần đều là một trận nhẹ nhàng k h o a n khoái thế giới bản nguyên tuyết thiểu khanh mở miệng nói thế giới bản nguyên nhiều như vậy điềm điềm nhìn về phía tuyết thiểu khanh ngạc nhiên hỏi tuyết thiểu khanh gật đầu cười thực lực của các ngươi thật lâu không có tiến triển nhìn bộ dáng của các ngươi cũng có chút nóng nảy cho nên lần này rời đi thương hoa vực chính là tìm được một trăm đạo thế giới bản nguyên có lẽ có thể cho các ngươi cung cấp một chút trợ giút ngay vậy điềm điểm cùng đường đường hai nữ đều là cảm động không thôi hai người bọn họ vốn là thiên đạo chính là từ thế giới bản nguyên hóa hình mã thành trên thực tế các nàng cũng là thế giới bản nguyên cho nên những thế giới này bản nguyên đối hai nữ tự nhiên có tác dụng cực lớn nếu là đem những thế giới này bản nguyên t h ô n vệ đột phá thiên vương cũng không phải là việc khó gì điểm điểm nhìn qua tuyết thiểu khanh cũng là chậm rãi đi đến trước người hắn ánh mắt ôn nhu như nước nhẹ k h ẽ tựa vào tuyết thiểu khanh lồng ngực đại nhân vất vả ngươi thanh â m ê mái không khỏi làm cho tâm thần người g ậ p giởn tuyết thiểu khanh mỉm cười cái kia liền giúp ta hóa giải một chút vất vả a nhìn xem tuyết t h i ể u khanh cười x ấ u xa điềm điểm gương mặt hơi đỏ lên ở một bên đường đường c h ứ n g mắt nhìn đôi mắt sáng lên bắt đầu là tuyết t h i ể u khanh làm dịu vất vả đối các nàng mà nói có vẻ như cũng chỉ có một loại phương pháp một lớp bình phong tại vị ư ơ n g sơn kéo dài đến nửa tháng nửa tháng sau điềm điểm cùng đường đường hai nữ mang theo một trăm đạo thế giới bản nguyên trực tiếp đi bế quan mà lần này mục tiêu của các nàng chính là đột phá tiên vương một trăm đạo thế giới bản nguyên đặt cơ sở các nàng có lòng tin nhìn qua hai nữ bóng l ư n g rời đi tuyết thiệu k h a n trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt hy vọng các nàng có thể thành công a t cũng, cũng may mắn thương hoa vực luôn luôn thể yếu không bị ngoại giới chỗ chú ý nếu không bọn hắn tiên đỉnh thời gian chỉ sợ sẽ không tốt hơn khi sâu một hơi tuyết thiệu khanh trực tiếp xếp bằng ở vị ương sơn đình thời gian ba năm tiên đ ỉ n h chinh phục tiệu thế giới cũng có mấy trăm tòa thương sinh chi lực cũng là ngưng tụ không ít tuyết thiểu khanh mình cũng nên tiếp tục đột phá một cái cũng không tệ lắm tuyết thiểu khanh cảm tụ h một cái thương sinh chi lực nồng độ ngược lại là không để cho hắn thất vọng nhất là trong đó vài tòa tiểu thế giới không biết vì cái gì đ ố i tiên đ ỉ n h phá lệ trung thành công hiến thương sinh chi lực nồng độ nhất không do dự nữa tuyết thiểu khanh nhắm đôi mắt lại hồng m ô n g bên trong mấy trăm bên trong tiểu thế giới vô tận thương sinh chi lực tựa như nhận dẫn dắt đồng dạng từ bốn phương tám hướng hội tụ lướt qua m ê n mông hồng n ô n g cuối cùng tiến vào thương hoa vực tuần hướng vị ương sân đình thời gian phi tốt trôi qua tuyết thiểu khanh xếp bằng ở đỉnh núi trọn vẹn thời gian một năm thương sinh chi lực không ngừng bỏ tới tràn vào trong cơ thể của hắn một ngày này vâng anh Khí tuyết ứ c của h thiểu n động, b khanh thì thào một tiếng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng mấy trăm tòa tiểu thế giới thương sinh chi lực ngạnh sinh sinh đem thu vi tăng lên tới tiên vương đại viên mãn tiến thêm một bước liền là tiên đế c h i cảnh tiên đế tuyết thiểu khanh tự nói một tiếng khỏe miệng có chút nhất câu không bao lâu hắn tất nhiên có thể đột phá chương 498. t h i ê n trận vực chương 498, t h i ê n trận vực đột nhiên tiên vương đại viên mãn tuyết thiểu khanh nhìn về phía điểm điểm cùng đường đường bế quan tri điệu khẽ lắc đầu hai nữ hiện tại tiến độ mặc dù không chậm nhưng chỉ cũng là cần mười mấy năm mới có thể đột phá tiên vương về phần tiên đình những người khác cơ bản đều tại hồng mông bên trong chinh phục lấy từng tòa tiểu thế giới trong đó có vui vui toà c h ấ n đối nhạc nhạc thực lực tuyết thiểu khanh vẫn là rất t i ê n tâm có lẽ nên đi cựu thiên thập địa đi một chút tuyết thiểu khanh tự lẩm bẩm cựu thiên là chưa hết trời mạc ngọc tiên thanh vân trời minh hoàng trời t ụ linh trời thái huyên trời võ thần trời ưu huyền trời rất hoàng thiên mà thập địa thì là thương hoa vực huyền tiên vực thánh quang vực, thánh quang vực thạch nham vực thiên trận vực đan nguyên vực bắc hư vực cung thần vực tinh thần vực cổ tiên vực cựu tiên thực lực rõ ràng muốn so thập đ i ệ mạnh hơn trong đó cường h ắ n nhất tự nhiên chính là chưa hết trời cũng chính là vị ương cung nơi ở bất quá tại giai đoạn này tuyết thiểu khanh cũng không tính tiến về chưa hết trời chí ít muốn chờ hắn đột phá tiên đế đi trước thập địa đi một chút đi tuyết thiểu khanh tự lẩm bẩm thập địa so ra mà nói là yếu nhược thậm chí so với một chút cường đại tiểu thế giới bọn chúng đều có vẻ không bằng l i ê n như di vạn g thương hoa vực dù là tại rất nhiều bên trong tiểu thế giới cũng chỉ có thể coi là trung t ầ n g trình độ bất quá cái này cựu thiên thập địa là tuyết thiểu khanh tiếp trước sở định cho nên dù là thương hoa vực lại thế nào yếu cũng một mực không có bị đá ra khỏi với lại cựu thiên thập địa đều sẽ có một vị trí tôn tựa như là thương hoa vực hoa thiên chính là vị ương cung khâm điểm trí tôn tay cầm thương hoa ấn lấy đại la kim tiên đ ỉ n h phong tu vi cũng đủ để chống lại tiên vương cường giả húng chi còn có vị ương cung cường giả trấn thủ ở cựu thiên thập địa cho nên dù là một chút tiểu thế giới phát triển rất nhanh so cựu thiên thập địa đều cường đại hơn nhưng dưới sự đè ép của vị ương cung vẫn như cũ không rằng có bất kỳ cản r ỡ nào tuyết t h i ể u khanh rời đi thương hoa vực bước vào hồng mông bên trong chính là h ư ớ n g phía thập đ ị a bên trong trong đó một vực lao đi tại thập đ i ệ bên trong hán tiên vương cảnh giới đại viên mãn cơ hồ xem như người mạnh nhất nửa năm sau Tuyết thiểu khanh đi khanh với à o trong đó một t đó vực, ê n trận vực, lại ấ y trận đ ế n toàn g bởi vì bọn hắn trận tu thân phận rất được tôn trọng cho dù là cựu tiên đối thiên trận vực đều là cực kỳ tôn trọng thiên trận vực nhìn qua khổng lồ một vực tuyết t h i ể u khanh n h ỉ non một tiếng nếu là có cơ hội ngược lại là có thể để tiên đình trận tu đến đây bồi dưỡng một đoạn thời gian nói xong hắn chính là trực tiếp bước vào trong đó vừa tiến vào thiên trận vực trước mặt hắn chính là hiện lên từng đạo trận văn không ngừng rung động đem hắn bao phủ bắt đầu tuyết t h i ể u khanh mướn mày không nghĩ tới cái này thiên trận vực vậy mà tại biên giới chỗ bố trí đại trận bất luận cái gì tiến vào thiên trận vực người đều có thể trước tiên bị phát hiện hắn sờ đụng một cái bốn phía trận văn đúng là phát hiện đại trận này cực nó cường hãn liền xem như phổ thông tiên vương cường giả chỉ sợ đều khó mà thoát ly đại trận này có ý tứ khẽ cười một tiếng tuyết thiểu khanh cảm giác bốn phía đã có người chạy tới nhàn nhạt liếc qua tuyết thiểu khanh thân hình lõi lên chính là trực tiếp xuyên qua đại trận đồng thời ẩn nấp đứng lên hình tại hắn sau khi rời đi không lâu mấy đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở đây a rõ ràng cảm nhận được có người đến làm sao biến mất một người trung niên nam tử tao mày nói không phải là lầm s ợ a những người khác nói nam tử trung niên chừng mắt liếc hắn một cái làm sao có thể đại trận này là trận thánh đại nhân liên hợp mấy vị trận đạo tiên vương cộng đồng bố trí chỉ có thể cảm thể n vậy n tiên được bây giờ phía trên cứng là chuyện gì xảy ra nghe vậy nam tử trung niên gãi đầu một cái cũng là hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ là đại trận xảy ra vấn đề đám người liếc mắt như nhau cuối cùng nam tử trung niên lắc đầu được rồi trước đem việc này báo lên về phần bọn hắn có quản hay không không phải là chúng ta chuyện nói xong nam tử trung niên đám người chính là trực tiếp rời đi đ á i bọn hắn rời đi không lâu tuyết thiểu khanh lần nữa h i ể n lộ ra thân hình nhìn cách đó không xa đại trận có chút cảm thắn không hổ là thiên trận v ự c à cái này phòng ngự biện pháp so với thương hoa vực không biết mạnh hơn nhiều thiếu có lẽ chuẩn xác mà nói thương hoa vực căn bản không có phòng ngự biện pháp ký chủ có thể đi trận hoàn thành nhìn xem hệ thống chủ động mở miệng ngay vậy tuyết t i ể u khanh lông mày đĩu lại trận hoàn thành có cái gì đặc thù sao trước đó n g ư ơ i đánh dấu một chút ban thưởng liền là tới từ trận hoàng thành tuyết thiểu khanh s ữ n g sở có ý tứ gì ý tứ chính là phần thưởng của ngươi đều là b u ồ n hệ thống tại hồng m ô n g bên trong tiến hàng trong đó ban thưởng đại bộ phận t r ậ n pháp đều là trận hoàng thành tuyết thiểu khanh hệ thống không phải là ngươi từ trận hoàng thành cấp ba làm sao có thể b u ồ n hệ thống hồn nhiên thị i ệ lương ôn nhu quan tâm làm sao có thể làm cường đạo sự t ì n h những cái kia t r ậ n pháp tất cả đều là bọn hắn đưa cho bổn hệ thống thật tuyết t i ể u khanh có chút hoài nghi đương nhiên hệ thống khẳng định hồi p h ụ nói dốc trong chốc lát trong u y ế t đó bao quát một vị trận thánh nghe nói là một vị tiếp cận tiên đế cấp bậc trận pháp đại sư trận pháp tạo nghệ xuất thân nhập hóa thơm bất khả chắc b à n g vào trận pháp nhưng cùng tiên đế cường giả một trận chiến tại toàn bộ cựu thiên thập địa đều có được địa vị cực cao thậm chí không thiếu có tiên đế cường giả trước đến tìm kiếm trận thánh vì đó bố trí trận pháp cho dù là vị ương cung đều là đối nó có chút tôn trọng trận thánh tuyết thiểu khanh thì thào một tiếng nhìn về phía trận hoàn g thành phương hướng hơi trần c h ờ một chút chính là hướng phía trận hoàn g thành tránh v ú t đi hắn ngược lại là muốn muốn gặp vị này trận thánh nhất là hệ thống nói ban thưởng đại bộ phận trận pháp đều là xuất từ trận này thánh chi thủ thiên trận vực so với thương hoa vực muốn hơi to lên một chút trọn vẹn một ngày tuyết thiểu khanh cái này mới nhìn đến trận hoàn thành cao ngất to lớn cực kỳ hùng vĩ chương 499, lao nô thiên trận chương 499, lao nô thiên trận nhìn qua trận hoàn thành tuyết thiểu khanh cảm thán một tiếng vừa muốn bước vào trong đó nhưng vào lúc này một thanh、âm. chuyển vào thai của hắn mở đạo hữu đường xa mà đến lao phu không có từ xa tiếp đón vừa dứt lời một cái lối đi liền là xuất hiện ở trước mặt hắn tuyết thiểu khanh ánh mắt ngưng tụ xuyên t h ấ u qua thông đạo hắn mơ hồ cảm nhận được một cô minh g ô n g k h í tức tại thông đạo bên kia trầm mặc một hồi tuyết thiểu khanh trên mặt lộ ra một vòng t i ể u dung không trần trờ nữa trực tiếp bước vào trong đó qua trong giây lát chính là xuyên qua thông đạo chỉ gặp bốn phía một mảnh tích mịch chim hót hoa nở ngược lại là khiến cho người tâm thần thanh h ả n quay đầu nhìn lại tại cách đó không xa có một chỗ hồ nước mà bên cạnh hồ một vị áo tơi láo giả đang tại thả câu chú ý tới tuyết thiểu khanh ánh mắt hắn nghiêng đầu sang chỗ khác đôi tuyết thiểu khanh nết miệng cười một tiếng đạo h ư u chờ một lát đợi lao phu vì ngươi câu mấy đầu tiểu ngư nhi đây là một phương tiểu thế giới với lại hoàn toàn do trận pháp tạo thành tiểu thế giới rất rõ ràng là trước mắt vị lao giả này t h ủ bút chỉ bất quá tuyết thiểu khanh nhìn qua vị lao giả này lại có loại khó mà nhìn thấu cảm giác mà bây giờ hắn là tiên vương đại viên mãn để hắn không cách nào nhìn thấu chỉ có tiên đế không nghĩ tới cái này tiên trận vực bên trong lại còn có một tôn tiên đế tồn tại tuyết t i ể u khanh hít sâu một hơi đi hướng hồ nước đến, đến lao giả bên cạnh nhìn qua bình tĩnh hồ nước một chút liền có thể xem rốt c ụ c căn bản không có bất kỳ cá nhưng là lao giả này thả câu nhìn như là tại trong hồ nước nhưng trên thực tế là thả câu toàn bộ hồng mông a tuyết t h i ể u khanh không nói gì lao giả cũng là nhìn chằm chằm t ầ n câu một hồi lâu đột nhiên c ầ n câu có chút r u n g động bắt đầu lao giả nhãn tình sáng lên tới nói xong hắn đột nhiên cùng một chỗ ngay sau đó tuyết t h i ể u khanh chính là nhìn thấy một đoàn nồng đậm bạch mang không biết bị hắn từ chỗ nào sâu tới tuyết t i ệ u khanh con mắt ngưng tụ khí vận tri lực nhìn chằm chằm cái tia bạch mang tuyết t i ệ u khanh nhịn không được kinh hô một tiếng lão giả đứng người lên cưới h i ế p mắt nhìn về phía tuyết thiểu khanh đem đoàn kia bẹp mang từ móc treo bên trên lấy xuống sau đó tay cầm vung lên ở chung quanh hắn lại xuất hiện mấy chục đạo q u a n đoàn có lớn có nhỏ vậy mà đều là khí vận c h i lực chủ ta lão nô thiên trận biết được chủ nhân chuyển thế chúng sinh tu khí vận một đạo dĩ vãng đột phá cơ chế đặc biệt thả câu ức và năm tụ lại khí vận c h i lực dâng cho chủ ta đột nhiên lão giả vậy mà trực tiếp quỳ một chân trên đất từng đoàn từng đoàn nồng đậm khí vận tri lực bị hắn hiến đi ra đưa tới tuyết t i ể u k h a trước người thấy thế tuyết t i ể u k h a h ơ i x ư n g sở cái này lại là một cái hư hoành với lại hắn vậy mà biết mình chuyển thế trùng sinh tu luyện khí vận một đạo hắn nghe hệ thống nói qua ở kết trước mình chuyển thế trùng sinh trước đó chính là chế định tốt hết thảy muốn tu luyện khí vận một đạo chỉ cần làm từng bước tất nhiên có thể thành công khôi phục đ ỉ n h phong thậm chí có khả năng tiến thêm một bước chỉ bất quá không đến nửa đường mình chính là đi lệch cho tới bây giờ mình khí vận một đạo thậm chí không bằng t h ư ờ n g sinh một đạo đi xa chỉ bất quá nhìn qua bụi phía những n à y nồng hậu dạy đặc khí vận chi lực hắn nếu là đem hấp thu mình khí vận một đạo có lẽ có thể cùng thương sinh một đạo sóng vai tệ khu thiên trận nhìn qua láo giả tuyết thiểu khanh không khỏi nhẹ g i ọ n g tự nói chủ nhân nghe được tuyết thiểu khanh gọi mình thiên trận n g ầ n đầu n g ư ơ i tuyết thiểu khanh hơi do dự một chút hỏi n g ư ơ i biết tất cả mọi chuyện là chủ nhân chuyển thế trước đó t ừ n g triệu hoán qua l á o nô đưa ngươi kế hoạch một bộ phận nói cho l á o nô những năm gần đây l á o nô một mực chuẩn bị thiên trận cung k í n h nói sau đó tuyết thiểu khanh liền để cho hắn trước đứng dậy muốn còn muốn hỏi một ít chuyện nhưng hắn cũng không giống như hư h à n h ngược lại như hệ thống đồng dạng chỉ là một câu nên biết thời điểm chủ nhân tự nhiên sẽ biết tuyết thiểu khanh có chút bất đắc dĩ rõ ràng là mình k i ế p trước chế định hết thảy hết lần này tới lần khác còn không để cho mình biết đây là cái đạo lý gì chủ nhân những n à y khí vận c h i lực còn xin ngài nhận lấy thiên trận đem khí vận c h i lực đưa tới tuyết thiểu khanh trước mặt tuyết thiểu khanh đương nhiên sẽ không k h á c h khí thẳng tiếp thu lên luyện hóa những n à y khí vận c h i lực hắn có nắm chắc tại tiên vương c h i cảnh sánh vai tiên đế nhận lấy khí vận c h i lực tuyết thiểu khanh lại là hỏi chứ ngươi ở ngoài còn có những người khác biết ta chuyển thế trùng sinh sao lao nô không biết thiên trận lắc đầu chủ nhân ngài đều là bí mật triệu kiến lao nô cũng không biết ngài lúc ấy triệu kiến nhiều ít người lại triệu kiến ai nghe vậy tuyết thiểu khanh thật hận không thể đem mình tiếp t r ư ớ c đánh một trận cái này nha cái này không phải làm khó mình à, cái gì đều lén gặt đi đơn giản liền là ác thú vị đương nhiên cũng không bài trừ muốn lịch luyện mình vì chính mình gia tăng một chút độ khó c h ỉ ít nếu là đổi lại tuyết thiểu khanh chỉ sợ cũng phải như thế dù sao dạng này mới có ý tứ nha với lại từng tầng từng tầng giải mã cũng làm cho đến tuyết thiểu khanh càng có động lực đúng tuyết t i ể u khanh nhìn xem thiên trận nhìn từ trên số dưới ngươi là tiên đế thiên trận vực truyền n ôn bọn hắn người mạnh nhất trận thánh là một vị tiên vương đại viên mãn nhưng là thiên trận nhẹ gật đầu là đều là chủ nhân công lao công lao của ta là chủ nhân kết trước trợ giúp lao nô đột phá tiên đế tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu lại hỏi cái t h a thiên trận vực trận thánh cũng là ngươi không phải thiên trận lắc đầu đó là lao nô đệ tử chỉ tiếc lao nô vô năng đem bồi dưỡng t r í tiên vương đại viên mãn chính là khó tiến một bước thiên trận có chút t i ế c nối nói về sau đàm một chút dâu rịa còn có hệ thống sự tỉnh tuyết t i ể u khanh cũng là nói bóng nói gió hỏi thăm một chút nhưng là thiên trận lựa chọn né tránh đối hệ thống sự tình trực tiếp ngậm miệng không nói nhưng nhìn dáng vẻ của hắn tuyết thiểu khanh cũng là rõ ràng thiên trận biết hệ thống tồn tại chủ nhân n g à i ngay tại cái này luyện hóa khí vận c h i l ư ợ đi có lao nô là ngài hộ pháp tuyệt sẽ không có cái gì ngoài ý mớn cuối cùng thiên trận mở miệng nói tuyết thiểu khanh trần trờ một chút hỏi thăm một cái hệ thống biết được thiên trận có thể tin chính là đồng ý xuống tới đối với hệ thống tuyết thiểu khanh vẫn là rất tín nhiệm dù sao gần trăm năm tình cảm tại bên trong tiểu thế giới thiên trận là tuyết t i ể u k h a chế tạo một phương mật thất cung cấp hắn tu luyện tuyết thiểu khanh trực tiếp tiến vào bên trong bàn ngồi ở bên trong từng đoàn từng đoàn khí vận chi lực cũng là bị hắn lấy ra ngoài nhiều như vậy khí vận chi lực so với ta trước đó săn bắt chỉ có hơn chứ không kém a nhìn lên trước mặt khí vận chi lực tuyết thiểu khanh cảm t h ắ n nói bất quá nghĩ đến đây là thiên trận ước vạn năm thả câu thành quả cũng là bình thường trở lại ước vạn năm thời gian bố cục toàn bộ hồng nông thả câu nhiều như vậy khí vận chi lực tốc độ này so với hệ thống thủ đoạn chấm hơn rất nhiều bất quá cũng đã rất tốt không có, có mơ tưởng tuyết t i ể u khanh ắ m đôi mắt lại từng đoàn từng đoàn khí vận trí lực đem hắn bọc lại trong đó chậm rãi tràn vào trong cơ thể của hắn mà hệ thống cũng là đang trợ giúp lấy hắn l u y ệ n hóa chương 500, cực băng tiểu thế giới chương 500, cực băng tiểu thế giới tiên đình hành động vẫn tại không ngừng tiến hành quy mô cũng là càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều tiểu thế giới đều là bị tiên đình bỏ vào trong túi mà động tác như thế tự nhiên cũng là hấp dẫn một chút đại thế lực chú ý cực băng tiểu thế giới tại rất nhiều bên trong tiểu thế giới cực băng tiểu thế giới cũng là xem như cường đại nhất tiểu thế giới thứ nhất thậm chí hắn thực lực nội tỉnh so với cựu thiên thập đ i ệ bên trong mấy cái đại vực đều là chỉ có hơn chứ không kém với lại cực băng trong i giới, ể u thế k cách thương hoa h cũng vực, vô vô đó phụ cận vài tòa tiểu thế giới đồng dạng cũng là bị hàn minh tông không chế gần nhất hồng mông bên trong xuất hiện một đám tu sĩ khắp nơi t h i n h cướp mấy trăm tòa tiểu thế giới đều đã bị bọn hắn nằm trong tay thực lực cực kỳ hung hãn một ngôi đại điện bên trong hàn minh tông rất nhiều cao tầng tụ tập ở đây mà bọn hắn thương thảo mục tiêu chính là tiên đ ỉ n h đám người thực lực hung hãn ta nghe nói bọn hắn trinh cấp tiểu thế giới tối đa cũng liền là t r u n g cấp tiểu thế giới với lại nhiều lần như vậy xuất thủ mạnh nhất một người cũng chỉ là tiên vương sơ kỷ m à t h ô i thực lực của bọn hắn cũng không có các ngươi tưởng tượng mạnh như vậy lại có người mở miệng nếu là không có thực lực bọn hắn làm sao dám động nhiều như vậy tiểu thế giới phải biết vị ương cung thế nhưng là minh lệnh cấm chỉ không cho phép các đại thế lực trinh cấp quá nhiều tiểu thế giới liền ngay cả chúng ta hàn minh tông cũng không thể không tuân thủ dưới trướng tiểu thế giới chỉ có vài chục tòa mà thôi nhưng cái này đột nhiên xuất hiện thế lực thô sơ giản lược tính ra cũng trinh thu năm trăm triệu thế giới bọn hắn đây chính là cùng vị ương cung đối nghịch n a nếu là không có đủ thực lực bọn hắn ha dám làm như thế à nói không chừng liền là một chút không biết sống chết ra hòa đâu thú chi chúng ta dưới trướng tiểu thế giới đều bị bọn hắn cưỡng ép trinh cướp vài tòa chẳng lẽ chúng ta muốn xem như không có phát sinh sao chúng ta tiểu thế giới tự nhiên không thể tiện nghi những người khác nhất định phải cầu bọn hắn trả lại đồng thời bồi thường chúng ta tổn thất không sai chúng ta hàn minh tông tại toàn bộ hồng nông cũng là có mặt mũi nếu là tiểu thế giới bị người cưỡng ép chính cước đều không dám nói chuyện về sau còn thế nào phục chúng bọn hắn một chiếc tinh h ạ m bây giờ ngay tại chúng ta phụ cận ta đề nghị đem chặn lại lợi dụng bọn hắn cùng cao tầng đối thoại tán thành tán thành hàn minh tông một các vị cấp cao cuối cùng nhìn về phía trên thủ vị cái k h ê m một mặt l ạ n h nhạt chung nhân nhân cũng chính là hàn minh tông tông chủ hết thể mệnh lệnh còn cần nghe theo vị này chỉ huy thấy mọi người thảo luận x o n g tất hàn minh tông tông chủ quét mắt đám người một chút khe gật đầu nói ta hàn minh tông uy thế không thể yếu danh vọng càng không thể ném nếu là bọn hắn trêu chọc chúng ta vậy liền đừng trách chúng ta hàn minh tông không k h á c h k h í tam trưởng lão cựu trưởng lão hai người các người chọn lựa một nhóm đệ tử đi đem tinh hạm của bọn họ ngăn lại cùng bọn hắn cao tầng đối thoại để bọn hắn đem chúng ta tiểu thế giới trả lại đồng thời cho chúng ta bồi thường vâng tam trưởng lão cùng cựu trưởng lão đáp ứng một tiếng chính là trực tiếp rời đi hàn minh tông tông chủ đám người cũng không có cái gì lo lắng bọn hắn tin tưởng tam trưởng lão cùng cựu trưởng l ã o thực lực đủ để ngăn lại một chiếc tinh hạm hồng nông bên trong nhị cầu dẫn theo một đám tiên đình đệ tử bốn phía du ã n g căn cứ lấy được tin tức hắn hiểu rõ đến phụ cận có một tòa cao cấp tiểu thế giới. thực lực cường hãn vô cùng mà lần này mục tiêu của hắn chính là tòa này cao cấp tiểu thế giới trường lao thực lực của chúng ta hắn không vô một tòa cao cấp tiểu thế giới a tại nhị cầu bên cạnh là một vị đại la kim tiên đệ tử hắn cao mày trong lòng có chút lo sợ bất an phải biết trung cấp bên trong tiểu thế giới liền có khả năng có tiên vương cường giả về phần cao cấp tiểu thế giới càng là hào không ngoài suy đoán tuyệt đối có tiên vương cường giả tồn tại với lại rất có thể không ngừng một vị mà bọn hắn cường đại nhất cũng chính là nhị cầu chỉ là một vị đại la kim tiên viên mãn so với tiên vương không biết phải kém nhiều thiếu ngay vậy nhị cầu nghiêm túc nhẹ gật đầu hắn tự nhiên biết bằng cho mượn thực lực của bọn hắn không có khả năng cầm tòa tiếp theo cao cấp tiểu thế giới cho nên hắn lần này cũng chỉ là muốn thăm dò kỹ cái này cực băng tiểu thế giới dưới trướng còn có mười tòa tiểu thế giới mà chúng ta trước đó vài ngày đem bọn hắn trong đó hai tòa cưỡng ép chinh lức vào tiên đ ỉ n h vô cùng băng tiểu thế giới thực lực không có khả năng từ bỏ ý đồ cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ đến báo thủ mà chúng ta chính là cái này mồi nhử nhị cầu thản nhiên nói mồi nhử tiên đình đệ tử hơi xứng sờ nhị cầu cười cười không sai liền là mồi nhử nói xong hắn nhìn về phía bên ngoài tinh hạng thì thào một tiếng ta ngược lại muốn xem xem ta cái này mội nhử có thể hay không câu lên cá tại hắn một bên thiên đình đệ tử nhìn hình dạng của hắn nhìn không được lắp một cái nhị cầu trưởng lao cái nào đều tốt chỉ là có c h ú c tâm không biết nhiều thiếu tu sĩ tại nhị cầu dài lao thủ h ạ đều không biết mình chết như thế nào vạn nhất hắn do dự một cái nhắc nhở vạn nhất chúng ta câu được cá hắn không vô làm sao bây giờ nhị cầu liếc mắt nhìn hắn ngươi thấy ta giống là sẽ mạo hiểm ra sao a gặp tiên đình đệ tử ngây người bộ dáng nhị cầu vô vô bờ vai của hắn cười n ó i n g ư ơ i yên tâm hết thẻ đều chuẩn bị xong chỉ cần cá c á n câu liền tuyệt đối chạy không thoát nói xong hắn liền tiếp tục hạ lệnh lại hơi tới gần cực băng tiểu thế giới một chút tại cực băng tiểu thế giới phụ cận trọn vẹn du đãng năm ngày một ngày này hồng nông bên trong đột nhiên xuất hiện năm chiếc khổng lồ tinh hạm lặng yên không tiếng động đem nhị cầu đám người xuống lại bắt đầu nhị cầu trưởng lão cá cá cá cá cá tới tiên đình đệ tử trước tiên báo cáo nhị cầu nhẹ gật đầu tự nhiên cũng là thấy được vây quanh mà đến năm chiếc tinh hạm chỉ bất quá tại trong tinh hạm hắn cũng không cảm nhận được quá mức khí tức cường đại đáng tiếc không có câu đến c á lớn nhị cầu lắc đầu xem ra cực băng tiểu thế giới cũng không có chân chính đem bọn hắn để vào mắt ta bất quá cũng không quan trọng câu cá là tiếp theo chủ yếu nhất là trước tìm hiểu một chút bọn hắn nội tình nhị cầu thì thào một tiếng nhìn qua năm chiếc khổng lồ tinh hạng ánh mắt tỏa sáng mục tiêu của hắn liền là bắt l ấ y những người này hỏi ra cực băng tiểu thế giới tình huống nếu là có thể liền trực tiếp đem đánh dụng tại hắn suy nghĩ ở giữa năm chiếc tinh hạng đã đem hắn vây quanh lên từng đạo mênh mông khí t ư c từ trong tinh hạng nở rộ mà ra tựa hồ tại cảnh cáo nhị cầu đám người thay thế nhị cầu cầu cười lạnh một tiếng. Trực tiếp mở hồng nông h bên trong ngáy một trận chiến đấu kịch liệt ẩm vang bộc phát ngẫu nhiên đi ngang qua tu sĩ chỉ làm mơ hồ nhìn thấy một đầu giống như núi cao khổng lồ cự thú tựa như phát như điên ngắn ngủi một phút chính là hủy diệt năm chiếc khổng lồ tinh hạm cứ băng tiểu thế giới ước vạn dằm bên ngoài nhị cầu phân phó đám người dừng lại tinh hạm sau đó trực tiếp bước vào hồng nông chính là nhìn thấy nhạc nhạc còn có một vị áo xám láo giả từ hồng m ô n g bên trong h i ể n thân đến nữ nhị cầu hướng nhạc nhạc thành lễ mà nhạc nhạc bên cạnh cái kia áo xám lao giả chính là trước đây không lâu bị nhạc nhạc đánh tơi bởi thiên vương về sau chính là thần phục với tiên đình tựa như công cụ người đồng dạng tại nhị cầu đánh cực băng tiểu thế giới chủ ý thời điểm chính là nói cho nhạc nhạc cùng áo xám lao giả hy vọng bọn họ có thể trợ giúp thế nào nhạc nhạc hỏi nhị cầu cười cười tay cầm vung lên hai đạo nhân ảnh chính là rất xuống đi ra chính là hàn minh tông tam trưởng lão cùng cựu trưởng lão một vị đại la kim tiên viên mãn một vị đại la kim tiên đình phòng thực lực coi như không tệ nhưng so với nhị cầu liền muốn yếu không ít về phần những người khác thì là trực tiếp bị nhị cầu chém giết chỉ còn lại hai người bọn họ lưu lại người sống chuẩn bị nại ra một ít gì đó hai người này một cái là hàn minh tông tam trường lão một cái là hàn minh tông cựu trường lão địa vị rất cao đối hàn minh tông hết thảy đều hiểu rất rõ nói xong nhị cầu nhìn về phía cái kia áo xám lao giả nhạc nhạc cũng là nhìn sang thản nhiên nói không minh giao cho ngươi từ bọn hắn trong miệng nại ra hàn minh tông hết thảy tin tức vâng áo xám lao giả cũng chính là không minh cung kính đáp ứng một tiếng c á có có nhị t cầu n lên, g tiếp t đem hận nói ước chừng một lúc lâu sau không minh đi đến hai người bọn họ đâu tự sát không minh thản nhiên nói bất quá tin tức đều đã được đến nhị cầu về sau không minh liền đem mình biết được tin tức toàn bộ báo cáo đi ra Làm cho nhạc nhạc cùng nhị ạ nhạc c cùng n h cầu l ô nhìn g mày đều ơ ơ i h h n về phía nhạc nhạc ngoại trừ một vị tiên vương đình phòng còn có hai vị tiên vương sơ kỳ bất quá đối nhạc nhạc mà nói tiên vương sơ kỳ ngược lại là không quan trọng chỉ có cái kia tiên vương đình phòng có chút phiền phước tiên vương đình p h o n g nhạc nhạc tự nói một tiếng nàng thực lực hôm nay cũng chỉ là tiên vương sơ kỳ nhưng chiến lược lại là viễn siêu tiên vương sơ kỳ thậm chí tại tiên vương trung kỳ cũng được cho đ ỉ n h tiêm bây giờ nàng ngược lại là m u ố n biết thực lực của mình cùng tiên vương đ ỉ n h phòng bao nhiêu ít tranh lệch nếu không chúng ta trước tiên lui tránh một cái nhị cầu mở miệng nói hắn cũng không phải sợ hãi mà là lo lắng nhạc nhạc dù sao thật nếu là cùng hàn mình tông xung đột cái k i a ba vị tiên vương cường giả tuyệt đối là cần nhạc nhạc xuất thủ, thủ thường cái tia tội lỗi của h ắ n nhưng lừa lắm không cần nhạc nhạc lắc đầu ánh mắt có chút phát sáng trong đó chiến ý bàn g bạc ta ngược lại thật ra muốn muốn thử một chút thiên vương đỉnh phong thực lực sẽ là cường đại c ỡ nào thế nhưng là nhị cậu thúc thúc ngươi yên tâm ta sẽ không hồi nháo đối thực lực của ta ta có lòng tin nhạc nhạc cười nói nhìn nàng dương tử nhị cậu cũng không dám nói thêm cái gì nhưng lo lắng trong lòng lại là không dám chút nào trong lòng không ngừng suy tư muốn làm sao hố hàn minh tông nhưng là đối mặt tiên vương cường giả tối đỉnh hắn đúng là không có cách dù sao thực lực chênh lệch quá xa mà lúc này hàn minh tông bên trong cũng là một mảnh kiểm chế tam trưởng lão cùng cựu trưởng lao vất l ạ tự nhiên là trước tiên bị bọn hắn biết được hàn minh tông tông chủ cùng tất cả t r ư ở n g lão lần nữa hội tụ nghị sự điện nghị sự điện bên trong không khí ngột ngạt vô cùng mọi người sắc mặt đều hơi hơi âm chầm hàn minh tông tông chủ nhìn xem đám người làm sao đều không nói thanh âm lạnh lùng làm cho trong lòng mọi người phát l ạ n h không nghĩ tới bọn hắn đã vậy còn quá hung á c trực tiếp chém g i ế t lao tam cùng lão cựu đây là đang khiêu khích chúng ta hàn minh tông hung hát ừ hung á c cũng là xây dựng ở trên thực lực lao tam cùng lão cựu liên thủ mà đối phương chỉ là xuất động một người ngắn ngủi một phút chính là trực tiếp bị thua thực lực của bọn hắn Từ bắt vừa mới bắt đầu, liền bị c h ú ngươi ta h lao tam cùng thực lực của ngươi không sai biệt nhiều lao tam đều tùy tiện bị thua ngươi coi như đi cũng tránh không được cùng lao tam một cái hạ tràng một các vị cấp cao đều là cái lộn lên hàn minh tông tông chủ sắc mặt tâm trầm đều chớ ồn ào hắn g i ậ n quát một tiếng ngày thường những cao tầng này lục đục với nhau thì cũng thôi đi ngay tại lúc này lại còn đang trốn tránh trách nhiệm lẫn nhau trả phúng nếu không phải những cao tầng này đều là hàn minh tông trụ cột hắn hận không thể một bàn tay trụ chết bọn hắn rất nhiều cao tầng trong n g á y mắt trầm m ặ t lại thay thế hàn minh tông tông trụ hít sâu m ộ t hơi mở miệng nói đã được đến tin tức cái thế lực này tên là thiên đình là đột nhiên xuất hiện tạm thời còn không rõ ràng lắm lai lịch của bọn hắn nhưng là tiên đình bên trong cũng chỉ ít có ba vị tiên vương thực lực không kém gì chúng ta mà bây giờ tiên đình chiếm cứ hai chúng ta tòa tiểu thế giới càng chém giết tam trưởng lão cùng cựu trưởng lão đây là đối với chúng ta khiêu khích các ngươi nói một chút chúng ta tiếp đó nên làm như thế nào nghe xong rất nhiều cao tầng đều không có mở miệng thấy thế hàn minh tông tông chủ sắc mặt càng là â m chẩm bình thường nhìn qua túc trí đam y ê u các loại ý kiến không ngừng nhắc đến giao cho mình nhưng mỗi đến loại thời khắc mấu chốt này từng cái toàn bộ công nói a hắn nhìn không được g i ậ n quát một tiếng khi tức có chút p h u n g trào làm cho toàn bộ nghị sự điện đều là khẽ run lên đám người thân thể đều là lắp một cái nhìn hàn minh tông tông chủ một chút giật giật miệng đều là không muốn trước tiên mở miệng Sợ sẽ ra c h u y ệ n đ ế n lúc đó đều do t r ê n n g ư ờ i m ì n h Gặp hai tông tông tiến về hàn minh tông Tông chương lạnh h năm cùng t r ư ở n g linh ã o lão cùng cựu trưởng báo Các thủ ý ư t h ế nào? Trưng 502, t i ế n Hàn Minh về tiến ô n Trưng g 502, về hàn minh tông ngày thứ hai tiên đình khống chế rất nhiều tiểu thế giới đều là gặp tập kích không thiếu tiên đình đệ tử bởi vậy gặp nạn trong lúc nhất thời rất nhiều bên trong tiểu thế giới đều là mây đen một mảnh nhạc nhạc đám người cũng đều là trước tiên nhận được tin tức bọn hắn bắt đầu phản kích nhị cầu sắc mặt nghiêm túc nói thật vất vả thu phục nhiều như vậy tiểu thế giới còn cho bọn hắn tẩy sông não để bọn hắn thực tình thần phục tiên đình cái này nếu là bị hàn minh tông đánh đối tiên đình mà nói vậy nhưng thật t h u a thật lớn phản kích mà nhạc nhạc nhìn về phía cực băng tiểu thế giới phương hướng ánh mắt hơi sững sờ đã bọn hắn dám phản kích cái kia liền trực tiếp bưng bọn hắn h ă hổ nhị cầu nhìn xem nhạc nhạc nhị cầu cười khổ một tiếng đến ữ bọn hắn dòng g ã ba tôn tiên vương còn có một tôn tiên vương đình phong chúng ta thực lực còn hơi kém một chút với lại chủ nhân lúc này cũng không tại tiên đình vạn nhất xảy ra sự tình. yên tâm sẽ không xảy ra chuyện nhạc nhạc nói một tiếng sau đó nhìn về phía k h ô n g minh k h ô n g minh ngươi cùng ta cùng một chỗ vừa dứt lời tại nhị cầu ngạc nhiên trong ánh mắt hai người chính là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ nhị cầu cũng muốn theo sau nhưng lấy thực lực của hắn chờ hắn đến cực băng tiểu thế giới chiến đấu đều đánh xong sắc mặt hắn có chút khó coi ánh mắt có chút lóe ra đầu tiên là truyền đạt từng kiện mệnh lệnh để rất nhiều tiên đình đệ tử hướng đang tại gặp tập kích tiểu thế giới trước đi cứu viện sau đó hắn chính là hướng phía tiên đình vương hướng mà đi sau một ngày nhạc, nhạc cùng khâm minh chính là đến cực băng tiểu thế giới đến ữ liền hai người chúng ta không minh trong lòng có chút bồn trồn tự băng bên trong tiểu thế giới thế nhưng là ba tôn tiên vương cường giả a nhất là trong đó một tôn tiên vương đình p h o n g mà hai người bọn họ cũng chỉ là tiên vương sơ kỳ trên lệ này quá lớn cái kêu tiên vương đình p h o n g giao cho ta còn lại hai tôn tiên vương sơ kỳ người đến giải quyết không minh không nói trước nhạc nhạc có thể hay không đối phó tiên vương đình p h o n g riêng là hắn liền không đối phó được hai vị tiên vương sơ kỳ nhìn dáng vẻ của hắn nhạc nhạc thản nhiên nói tâm thần chìm nhập thể nội cảm ứng đạo ma đan lực lượng a làm theo lời ta bảo Vâng. không minh có chút nguyên h ắ mắt m đôi lại, tại t r o n đ ầ thần nhìn g bằng n qua cái bóng mờ kia thần sắc có chút do dự một hồi lâu tại nhạc nhạc thúc giục bên trong không minh cắn răng một cái liền đem nguyên thần trực tiếp đục vào trong nháy mắt cái kia đạo hình chiếu chính là mở mắt ra bàn bạc lực lượng không minh không dám do dự đem hàn minh tông sự tỉnh cùng nhạc nhạc cách làm toàn bộ bẩm báo cho tuyết thiểu, hình chiếu. Nghe xong, tuyết thiểu khanh hình chiếu có chút nhắm đôi mắt lại ta đã biết không minh hơi xứng sở còn muốn nói điều gì nhưng cảm nhận được bốn phía uy thế đã hoàn toàn thu liễm mà tuyết thiểu khanh hình chiếu cũng là khôi phục lại bình tĩnh hắn cũng không dám tiếp tục q u á y dày cung kính thi lẽ một cái tâm thần chính là trở về thế nào gặp không minh mở mắt ra nhạc nhạc hỏi thấy thế không minh hơi do dự một chút nói đế tôn đại nhân nói hắn biết vậy là tốt rồi nhạc nhạc mỉm cười chính là nhìn về phía cực băng tiểu thế giới đã như vậy vậy chúng ta liền đi vào đi cái này không chờ hắn nhiều lời nhạc nhạc chính là trực tiếp tiến vào bên trong không minh cắn răng một cái chỉ có thể đi theo ầm ầm vừa tiến vào cực băng tiểu thế giới nhạc nhạc tiên vương cấp bậm như thế chính là ẩm v a n một phát bao phủ toàn bộ tiểu thế giới làm cho toàn bộ sinh linh đều là hoảng sợ vô cùng hàn minh tông bên trong vô số cường giả cũng đều là hơi kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía nhạc nhạc trong đó ba vị tiên vương cường giả cũng đều là mở mắt ra liền giữa sát na này một cố lực lượng của mãnh chính là hướng phía hàn minh tông tập sát mà đến làm cản một tiếng quát lớn ngay sau đó hàn minh tông bên trong đồng dạng b ộ c phát ra tiên vương cấp bậc v h thế một bóng người đảng không mà lên trực tiếp đón lấy cái k i a đạo thế công và anh một tiếng vang thật lớn c ù n bạo năng lượng trong nháy mắt bắn ra bốn phía mà ra từ băng bên trong tiểu thế giới vô số sinh linh lọt vào một kích này tác động đến Mà, hai à n n h bóng ê người n từ hàn minh tông nổ bắn ra mà ra là hàn minh tông hai vị tiên vương sơ kỳ một người trong đó là hàn minh tông tông chủ một người khác thì là hàn minh tông đại trưởng lão đối mặt hai người nhạc nhạc không nhìn thẳng mà là tiếp tục nhìn qua hàn minh tông khí tức đã khóa chặt hàn minh tông bên trong vị tiêu tiên vương cường giả tối đỉnh đối với nhạc nhạc không nhìn hàn minh tông tông chủ cùng đại trưởng lão sắc mặt cũng là giận dữ bọn hắn tự nhiên có thể phát ra được nhạc nhạc cùng bọn hắn cùng các loại cảnh giới mà cùng cảnh giới bên trong vậy mà không nhìn bọn hắn quả thực là muốn chết hai người l i ế n nhau đều là nhẹ gật đầu thân hình loại lên sau một k h ắ c liền là xuất hiện ở nhạc nhạc trước người bàn g bạc lực lượng o a n g kích mà ra lớn mật nhạc nhạc động đều không động mà ở sau lưng nàng không minh giận quát một tiếng kiên chỉ xông tới đối mặt hai người một kích hắn cũng là không dám thất lễ toàn lực thi triển nhưng ngay trong nháy mắt này ầm ầm hắn cảm giác được một cỗ vô cùng lực lượng tràn vào trong cơ thể mình hắn theo bản năng một kích binh ra hàn minh tông tông chủ cùng đại trưởng lao thế công trực tiếp bị hắn t r h n vùi với lại uy thế không giảm chút nào thế công vô cùng tiếp tục hướng phía hai người hành kích mà đi hàn minh tông tông chủ cùng đại trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút vội vàng chuyển công làm phòng chỉ là đối mặt không minh một k í c h này hai người vẫn như cũ như là d i ệ u bị đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài thằng đến một bóng người xuất hiện tại phía sau hai người đem đ ó lấy này mới khiến hắn ổn định thân hình hai người nhìn qua khương minh sắc mặt có chút hoàng sợ cùng là tiên vương sơ kỳ đối phương làm sao có thể mạnh như vậy mà tiếp được thân ảnh của hai người thì là hàn minh tông lão tổ cũng là hàn minh tông vị tiêu tiên vương cường giả tối đỉnh hóa giải lực lượng của hai người hắn nhìn qua nhạc nhạc cùng khương minh sắc mặt cũng là có chút nghiêm trọng một cách đánh bay hàn minh tông tông chủ cùng đại trưởng lão khương minh thần sắc có chút mọi bước cảm nhận được trong cơ thể bàn bạc lực lượng trong lòng dâng lên vô hạn phong k h o n g tại thời khắc này hắn cảm giác mình có thể khai thiến tích địa đ ư n g sóng cỗ lực lượng này dùng thời gian càng dài tác dụng phụ liền càng mạnh nhạc nhạc nhàn n h ạ t một câu trực tiếp đem vừa tung bay lên không minh trực tiếp đánh vào vực sâu còn có tác dụng phụ nói nhảm lấy thể chất của ngươi tiếp nhận bánh liệt như vậy lực lượng không có tác dụng phụ mới là lạ cho nên mau chóng kết thúc chiến đấu nhạc nhạc thản n h i ê nói n mà một bên khác hàn minh tông lao tổ kiểm tra một hồi hàn minh tông tông chủ cùng đại trưởng lao tình huống gặp bọn họ cũng không có thụ trọng thương cũng là thở dài một hơi sau đó trong mắt lạnh như băng chính là nhìn chằm chằm nhạc nhạc cùng không minh các ngươi xâm lược ta hàn minh tông đừng tất tất muốn đánh liền đánh không chờ hắn nói xong không minh chính là nhịn không được trực tiếp đem đánh gãy nếu là không có tác dụng phụ hắn ngược lại là hy vọng giả bộ một chút b ư ớ c nhưng là cái này kéo thời gian càng dài tác dụng phụ cũng liền càng mạnh à hiện tại làm sao có thời giờ nghe lão già này ba bá lời còn chưa dứt không minh chính là bạo cướp mà lên lực lượng của mãnh hùng hãn vô cùng hàn minh tông lão tổ ánh mắt lạnh lẽo g i ậ n hư một tiếng đối mặt không minh thế công con mắt khẽ h í p một cái ngay sau đó một đạo lực lượng của mãnh chính là nổ bắn ra mà ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn c ù n bạo năng lượng trực tiếp đem không minh bao phủ chỉ là t r ớ c mắt thời gian không minh chính là vọt thẳng phá năng lượng mang trên mặt một tia c h ả o phúng trong nháy mắt đi vào hàn minh tông lão tổ trước người g i á c rưởi hắn khinh thường mở miệng cùng lúc đó thế công càng thêm máy liệt qua trong giây lát không minh chính là cùng hàn minh tông lão tổ đại đánh nhau tựa hồ không rơi vào thế hạ phong thằng đến nhạc nhạc nhúng tay vào ta đối phó hắn ngươi thu thập cái kia hai tên ra hỏa nhạc nhạc mở miệng không minh do dự một chút hắn có chút bận tâm nhạc nhạc chỉ bật quá nhạc nhạc không có cho hắn phản đối cơ hội trực tiếp tiếp quản chiến trường thay thế không minh cắn răng một cái chính là nhìn về phía hàn minh tông tông chủ cùng đại trưởng lão trước thu thập bọn hắn sẽ giúp t r ợ đế nữ đế nữ muốn chết muốn sống tùy ngươi được rồi không minh giữ tận cười một tiếng nhìn qua hàn minh tông tông chủ cùng đại trưởng lão ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trêu thức bị không minh để mắt tới hàn minh tông tông chủ cùng đại trưởng lão thần sắc đều là có chút khó coi ra hỏa này vừa rồi thế nhưng là có thể cùng lão tổ một trận chiến bọn hắn đánh không lại ai nhạc nhạc cùng hàn minh tông lão tổ rằng co mặc dù chỉ là tiên vương sơ kỳ nhưng hung hãn khi thế tựa hồ không kém gì hàn minh tông lão tổ chân chính c h i lực chính nàng cũng không rõ ràng đạt tới mức nào nhưng chỉ ít tiên vương sơ kỳ ở trước mặt nàng liền là thứ cặp bã về phần tiên vương đ ỉ n h phong hôm nay nàng liền muốn khiêu chiến một cái cái gì a miêu a cậu cũng dám khiêu chiến bản tòa sao hàn minh tông lão tổ lạnh hừ một tiếng bất quá hắn cũng không có xem nhẹ nhạc nhạc dù sao không minh cũng đã làm cho hắn ngoài ý m u ố n mà xem ra không minh chỉ là nhạc nhạc người hầu hắn không thể không cảnh giác một chút nhạc nhạc trong mắt chiến ý bước lên khi thế đã đến đ ỉ n h phong một tiếng khét đều chính là bạo cấp mà lên m ê n ngông lực lượng che khuất bầu trời anh, toàn bộ tiểu thế giới đều là trong nháy mắt đen lại không gian vỡ vụn vô số sinh linh run l y bảy trực tiếp quỳ dạp xuống đất không chịu nổi như thế bị áp hàn minh tông lão tổ cũng không chậm c h ễ cánh tay đột nhiên vung lên thân hình loay lên hai người đánh nhau toàn bộ tiểu thế giới đều biến thành hai người chiến trường mà một bên khác hoàn toàn là thiên vệ một bên chiến đấu không minh thế công cường thế vô cùng trong nháy mắt áp chế hàn minh tông tông chủ cùng đại trưởng lão bởi vì lo lắng n h ạ t n h ạ t muốn phải nhanh một chút giải quyết hai người hắn không có chút nào lưu thủ ngắn n g i mấy hơi thở hàn minh tông tông chủ cùng đại trưởng lão chính là đã trọng thường tại cái này cấp bậc mỗi một cấp chính l ệ đều là ngày đêm khác biệt cũng duy có một ít biến th mới có thể k h i i ê u c h ô n hiển nhiên, hàn minh thầm ô tông n g c ủ nghĩ trưởng n trong ạ i hàng ngũ đó bên đó t Hào k tông tông lòng, lòng lường hai người một chút liền đem bọn hắn thẳng tiếp thu lên các loại kết thúc chiến đấu chính là cho bọn hắn cho ăn một viên đạo madan đến nữ ta tới giúp người không minh hô to một tiếng chính là bạo xông tới lực lượng của bạo do hàn minh tông lão tổ nhảy một cái thân hình hắn loay lên liếc nhìn không minh s ắ p mặt không khỏi trầm xuống hử liền ngươi một người thúc thủ chịu trói đi không minh hử lạnh nói nhưng mà nhạc nhạc k h o á t tay á o toàn thân chiến ý bốc lên để ta giải quyết hắn thế nhưng là không chờ hắn nói xong nhạc nhạc chính là trực tiếp bạo xông lên là một cái chiến đấu c ủ a nhân gặp được có thể cùng mình thế lực ngang nhau cừng giả tự nhiên muốn toàn lực ứng phó không hy vọng những người khác nhung tay liền giống bây giờ nhạc nhạc hoàn toàn không có kế thừa tuyết t i ể u khanh tính cách cũng không có bị nhị cầu đám người hôn đúc tuyệt đối xem như tiên đỉnh bên trong ít có mấy cái hiệp sĩ thứ nhất không thể không nói có thể gặp được nhạc, nhạc hàn minh tông lao tổ trong nháy mắt một cỗ suy yếu cảm giác chính là dâng lên làm cho hắn thân thể run lên may mắn hắn chiến đấu thời gian không dài nếu không chỉ sợ đều khó mà đứng tại chỗ thật hung hát ca không minh tự nói một tiếng bất quá nghĩ đến trước đó mình cái kia thực lực cường hãn không khỏi nết miệng cười một tiếng điểm ấy tác dụng phụ đổi lấy ngắn ngủi cường hãn vẫn là rất đáng được bên trong tiểu thế giới oanh minh không ngừng hung hãn lực lượng thỉnh thoảng tứ tán mà ra vô số địa vực bị phá hủy không biết nhiều thiếu sinh linh chết thảm ở dư ba phía dưới toàn bộ cực băng tiểu thế giới đau thương một m ả n h hàn minh tông lão tổ sắc mặt khó coi nhưng nhạc nhạc thực lực đúng là để cho người ta c h ấ n kinh vẹn vẹn tiên vương sơ kỷ mà thôi vậy mà thật sự có tiên vương đ ỉ n h phong chiến lược chỉ bất quá so từ bản thân còn muốn hơi yếu một bậc hàn minh tông lão tổ lạnh hư một tiếng trong chiến đấu liếc qua không minh gặp hắn sắc mặt tái nhợt bộ dáng chính là minh mạch vừa rồi thực lực của hắn rõ ràng là mượn ngoại lực hiện tại đã không cách nào vận dụng chỉ phải giải quyết tiểu nha đầu này tất cả đều dễ nói chuyện vê anh đối với anh một cách hàn minh tông lão tổ thừa cơ lưu lại đại hắn ổn định thân hình phun ra một ngụm trọc khí nhìn chằm chằm cách đó không xa n h ạ t n h ạ t hai tay nhẹ nhàng huy động một cỗ lực lượng của mánh từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra c ư ờ n g h ã t như thế đột nhiên tăng vọt làm cho n h ạ t n h ạ t s á t mặt không khỏi ngưng trọng xuống tới chương năm trăm linh bốn đường hoàn ngoặc không ngọt chương năm trăm linh bốn đường hoàn ngoặc không ngọt thật làm bản tọa dễ khi dễ sao hàn minh tông lão tổ cười lạnh một tiếng cả người hoàn toàn bị nồng đậm lực lượng bao phủ uống bánh uy thế, đ e một tiểu thế trướng, nát giới đều bình m c h ú tiếng Bực này lực này lượng, đ ổ lại là tiểu cấp thấp t h giới, chỉ sợ đều u m ố k h ô n chịu đổi, trực tiếp nổ tung đổi, nổ tiếp tiếng Một lên. Đúng. quát lớn tại quanh người hắn cái k i a mênh mông năng lượng ngưng tụ thành một đầu cự lòng đột nhiên gào thét một tiếng tại hư không quần q u ậ n lấy hướng phía nhạc nhạc bạo cấp mà đến đối mặt một cách này nhạc nhạc ánh mắt ngưng lại toàn thân lực lượng phun trào không minh sắc mặt hơi đổi một chút đã chuẩn bị lần nữa câu thông tuyết t i ế u khanh chỉ là đúng lúc này hư không khé r u lên cái tia cự lòng khoảng cách nhạc nhạc còn có, có mấy ngàn mét lại là đột nhiên trì trệ sau đó tại tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt lặng yên t r o n vùi cái này hàn minh tông láo tổ ngây dại nhạc nhạc lông mày cũng là n h ữ một cái không minh ngược lại là thở dài một hơi sau một khắc hai bóng người xuất hiện tại nhạc nhạc trước người ánh mắt lạnh lùng nhàn nhạt nhìn chằm chằm hàn minh tông láo tổ dám khi dễ ta vợ con chủ người đang tìm cái chết nhàn nhạt một câu bao hàm h u áp đúng là tựa như hóa thành thực chất đồng dạng một trận khí lang dâng lên trong nháy mắt đánh vào hàn minh tông láo tổ ngực trực tiếp đem đánh bay không biết bao xa tiểu chủ lão nô cứu ra chậm trễ mong rằng thứ tội hai người đều là xoay người trong đó một vị còn lương láo giả có chút không người mở miệng nói người này chính là hư hoành thời không cự thú nhất tộc lão tổ mà tại bên cạnh hắn thì là nhị cầu tại nhạc nhạc cùng không minh rời đi về sau nhị cầu chính là trở về thiên đ ỉ n h tìm được tiểu cựu để tiểu cựu liên hệ hư hoành về sau hai người tại hồng mông bên trong gặp nhau liền là đi theo cùng nhau tới đến ữ ngươi không có bị thương chứ nhị cầu cũng là ân cần hỏi nhưng nhìn thấy hai người nhạc nhạc lại là có chút buồn bực xem ra một trận chiến này là đánh không nổi nữa mà nhìn thấy nhạc nhạc buồn bực bộ dáng hư h o n h còn tưởng rằng là hàn minh tông lão tổ trong chiến đấu trêu đến nhạc nhạc tức giận không khỏi hắn ánh mắt lạnh lẽo hư hoành xoay người tay cầm có chút một chảo tại trước mặt bọn hắn hư không trực tiếp vỡ vụn sau đó một bóng người trực tiếp trong hư không té ra ngoài sắp mặt ngạc nhiên khỏe miệng còn mang theo vết máu tóc thai bù sủ vô cùng chật vật chính là hàn minh tông lão tổ hư hoành một phát bắt được hàn minh tông lão tổ cổ ném đến nhạc nhạc trước mặt tiểu chủ theo ngài xử trí một cái tiên vương cường giả tối đình tại hư h à n h trước mặt liền t ự như gà con tùy ý nắm mà hàn minh tông lão tổ sắp mặt tái nhuật nội tâm không khỏi có chút tuyệt vọng quá mạnh hắn cảm giác đối phương một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để diễn s á t mình mà có được thực lực thế này chỉ ít cũng là t i ê n đế t i ê n đế à toàn bộ hồng mông bên trong đều là ít ỏi tồn tại mà hắn vậy mà chọc phải một tôn t i ê n đế trời ạ thiên thọ hắn cứ như vậy ngơ ngác quỳ gối nhạc nhạc trước mặt không dám có chút gì động chỉ có thể chờ đợi đối phương khinh thường giết mình lấy bảo đảm tính mệnh được rồi không hứng thú nhạc nhạc k h á c tay áo nhìn xem hàn mình tông lão tổ bộ dáng nàng chính là minh bạch lúc này coi như tiếp tục đánh xuống hắn cũng không dám xuất thủ nghe vậy hàn minh tông lão tổ đại h ỉ đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân tha mạng hắn ngay cả vội mở miệng hoàn toàn không có trước đó phong thái nói xong chính là tội nghiệp nhìn về phía hư hoành không có hư hoành mệnh lệnh hắn vẫn như cũ không dám đứng dậy thấy thế hư hoành cũng là khoát tay á o đã tiểu chủ tha thứ ngươi vậy cứ như vậy đi đa tạ tiền bối hàn minh tông lão tổ sắc mặt vui sướng vừa muốn đứng dậy nhị cầu đột nhiên đứng dậy chờ một chút hàn minh tông lão tổ trực tiếp cương tại nguyên chỗ mặc dù nhị cầu chỉ là đại la kim tiên viên mãn ngày bình thường hắn cũng sẽ không con mắt nhìn một cái nhưng bây giờ hắn nhìn xem nhị cầu t h ầ n sắc có chút phát khổ hắc hắc một vị tiên vương đ ỉ n h phòng cũng không thể cứ như vậy lãng phí nhị cầu cười hắc hắc nói xong lật bàn tay một cái một viên đạo ma đan liền là xuất hiện ở hắn lòng bàn tay ây ăn hết nhị cầu đưa cho hàn minh tông lão tổ cái này còn có hai không minh cũng là đi tới đem hàn minh tông tông chủ cùng đại trưởng lão ném đi đi ra nhị cầu thấy thế trứng mắt nhìn lại lấy ra hai viên đạo ma đan cho ăn cho bọn hắn a đưa cho không minh nhị cầu nói không, không chút do dự trực tiếp đẩy ra miệng hai người tương đạo ma đan cho nhét đi vào một bên hàn minh tông lão tổ cũng là tiếp nhận đạo ma đan sắc mặt có chút khó coi lại nhìn thấy hàn minh tông tông chủ cùng đại trưởng lao bộ dáng khoe miệng càng là không khỏi co lại có thể có thể không ăn sao hàn minh tông lão tổ nhìn về phía nhị cầu yếu ớt hỏi ngay vậy nhị cầu không khỏi cười một tiếng đương nhiên có thể nói xong hắn nhìn về phía hư hoành đồng thời đưa tay muốn tương đạo ma đan thu hồi lại hồng lão hắn liền giao cho ngươi lời vừa nói ra hàn minh tông lão tổ vừa muốn giao ra đạo ma đan cánh tay chính là lập tức rụt trở về chú ý tới hư hoành ánh mắt lạnh như băng thân thể không khỏi run lên ha ha ta ăn ta ăn tại nhị cầu ánh mắt đùa c ả dưới hàn minh tông lão tổ cười khan một tiếng trong lòng thì là t h ầ m mắng không ngừng mà nhị cầu thì là lắc đầu không cần ăn chúng ta xưa nay sẽ không ép buộc người khác đúng không hồng lão hư hoành hàn minh tông lão tổ không ép buộc không ép buộc là ta tự nguyện ăn ta liền thích ă n loại này đường hoàn thật thật thật so chân kim còn thật nhìn nét mặt của ngươi làm sao có chút không tình nguyện a làm sao lại ngài nhìn con mắt của ta cỡ nào chân thành a ta thật thích ăn hàn minh tông lão tổ trừng mắt nhìn l i n h lực có chút phun trào đem trong mắt nước mắt trực tiếp bốc hơi sau đó không đợi nhị cầu nói cái gì chính là trực tiếp nuốt lấy đạo ma đan một cỗ nồng đầm lực lượng trong nháy mắt chạy khắp toàn thân cuối cùng n ư ơ n g tụ tại mình nguyên thần phía trên hóa thành một đạo hư hảo bóng người vô cùng n g u y n g h i ê m tại đạo này hư hảo bóng người phía dưới hắn nguyên thần đều là không khỏi dâng lên một vòng lòng kính sợ hắn rõ ràng từ nay về sau tính mạng của hắn đã không phải là của mình bây giờ hắn đã là đạo hư ảnh này người chờ hắn lấy lại tinh thần vừa vặn cùng nhị cầu đối mặt nhìn thấy nhị cầu cười hít mắt biểu lộ trong lòng của hắn muốn một bàn tay cho hô quá khứ vẻ mặt này quá tiện đường hoan ngoọt không ngọt nhị cầu cười hếp i mắt hỏi hàn minh tông lão tổ làm gật đầu cười ngọt ngọt đến trong lòng vậy là tốt rồi nhị cầu nhẹ gật đầu rất là hài lòng cứ như vậy hàn minh tông ba vị tiên vương cừng giả toàn bộ trở thành tuyết thiểu khanh người toàn bộ hàn minh tông tự nhiên cũng trốn không thoát tiếp đó tại hàn minh tông phụ trợ phía dưới toàn bộ cực băng tiểu thế giới cùng dưới quen bọn họ cái khác tiểu thế giới chính là nhẹ nhõm thần phục với tiên đình chương năm trăm linh năm đan nguyên vực chương năm trăm linh năm đan nguyên vực thiên trần vực thời gian chậm rãi trôi qua khoảng cách tuyết thiểu khanh bế quan đã qua thời gian 5 năm năm năm năm ở giữa thiên trận một mực canh giữ ở mật thất bên ngoài là tuyết thiểu khanh hộ pháp hắn nhất định phải bảo đảm tuyết thiểu khanh không thể ra cái gì ngoài ý m u ố n rốt cuộc liền tại một ngày này mật thất tầm vang mở ra tuyết thiểu khanh từ đó đi ra khí tức mở ảo rất nhiều liếc nhìn lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc thiên trận nhìn qua tuyết thiểu khanh thần sắc cũng là hơi kinh hãi chúc mừng chủ nhân sơ bộ chạm đến tiên đế tri cảnh thiên trận mở miệng nói tuyết t i ể u khanh mỉm cười thời gian năm năm hắn luyện hóa rất nhiều khí vận tri lực sau đó càng đem thương sinh một đạo cùng khí vận một đạo sơ bộ dung hợp lại cùng nhau bây giờ lực lượng của hắn đã có thể đột phá tiên đế chỉ là duy nhất thiếu hụt liền thương sinh một đạo cùng khí vận một đạo dung hợp chỉ cần đem cả hai hoàn toàn dung hợp tuyết t h i ể u khanh mà có thể trực tiếp bước vào tiên đế c h i cảnh bất quá cả hai dung hợp liền không phải nhẹ nhõm liền có thể hoàn thành còn kém rất nhiều đâu tuyết t h i ể u khanh nói thiên trận cũng là cười một tiếng lấy chủ nhân tư chất chắc hẳn không được bao lâu liền có thể triệt để đột phá tiên đế đến lúc đó toàn bộ cựu thiên thập đ i ệ sẽ lại lần bị chủ nhân nằm trong tay tuyết t i ệ u k h a không nói gì chuyến này nhận thức lại thiên trận thực lực lại được tăng lên thu hoạch rất là không nhỏ kế tiếp hắn cũng dự định rời đi về sau ba ngày thời gian tuyết thiểu khanh tại bên trong thế giới nhỏ này cùng thiên trận đàm luận rất nhiều chỉ cần thiên trận biết đến có thể nói toàn bộ cáo chi tuyết thiểu khanh chủ nhân ngày hôm nay muốn đi sao thiên trận hỏi tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu ta còn có sự tình khác muốn làm với lại chỉ là bế quan đối thực lực của ta tăng lên cũng không có, có chỗ ó c tốt gì thiên trận cũng không cần phải nhiều lời nữa tay cầm có chút lật một cái một đạo trong suốt con dấu liền là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn tuyết thiểu khanh đôi mắt ngưng tụ có thể nhìn thấy con dấu bên trên hai cái chữ nhỏ thiên trận với lại cái này con dấu bộ dáng cùng thương hoa ấn giống như l ú c chủ nhân đây là thiên trận ấn cũng là thiên trận vực trí tôn tín vật có được thiên trận ấn chính là thiên trận vực trí tôn trừ cái đó ra cựu thiên thập địa bên trong đều có riêng phần mình trí tôn tín vật những này đều là chủ nhân ngài tự mình chế tác năm đó ngài triệu kiến ta lúc để ta gặp được ngài chuyển thế sau lưng đem cái này thiên trận ấn giao cho ngài về phần cái khác thì cần muốn ngài tự mình đi lấy thiên trận nói ngay vậy tuyết thiểu khanh lông mày nhữ lại xem ra cái m g i này cựu thiên thập địa không đi cũng không được tuyết thiểu khanh tự lẩm bẩm sau đó chính là thu hồi thiên t r ậ n ấn cũng không do dự nữa trực tiếp rời khỏi thiên trận vực đứng tại hồng mông bên trong tuyết thiểu khanh nhìn hướng bốn phía một hồi lâu hắn đột nhiên hỏi thăm hệ thống hệ thống tiếp xuống ta nên đi cái nào một vực k i ế p trước của mình hẳn là bố trí không thiếu thủ đoạn mà hệ thống có thể bị mình an bài một mực lưu tại bên cạnh mình chắc hẳn biết được nhiều nhất hẳn là biết được mình đều an bài cái gì hệ thống trầm mặc một hồi rốt cục hồi phục liền đi đan nguyên vực ca đan nguyên vực đan nguyên vực cùng thiên trận vực không sai biệt lắm là đặc thù nhất hai vực trong đó thiên trận vực là trận tu thiên đường hội tụ toàn bộ cựu thiên thập địa bên trong ưu tú nhất trận tu mà đan nguyên vực thì là đan tu thiên đường toàn bộ cựu thiên thập địa đan tu cũng cơ hồ hội tụ ở đây đan nguyên vực chính là đan tu thánh địa nghĩ tới những thứ này tuyết thiểu khanh sắc mặt có chút quái dị thống tử a người ban t h ư ở n g cho ta đan dược sẽ không toàn bộ đều là đến từ đan nguyên vực a ký chủ thật thông minh tuyết thiểu khanh khá lắm thật đúng là bất quá nhiều như vậy đan dược hệ thống không phải là rời chống toàn bộ đan nguyên vực đi tuyết thiểu khanh đã có thể tưởng tượng đến đan nguyên vực rất nhiều đan tu bị hệ thống nghiền ép chẳng diện đã như vậy vậy liền đi xem một chút a tuyết thiểu k h a lắc đầu chính là hướng phía đan nguyên vực mà đi một tháng sau tuyết thiểu khanh chính là đi vào đan nguyên vực tiến vào đan nguyên vực về sau rõ ràng có thể phát giác được đan nguyên vực bên trong nhiệt độ so hồng m ô n g bên trong tăng lên không chỉ một cấp độ trực tiếp đi đan hoàng thành a hệ thống nói、Tốt. tuyết ố t t thiểu khanh nhẹ gật đầu trên đường đi hắn chính là nhìn thấy vô số đan tu chăm chỉ luyện đan nói không chừng mình trước đó lấy được đan dược liền có những người này luyện ra được ký chủ suy nghĩ nhiều những người này luyện chế ra tới đan dược cùng rác r ư i không khác bổn hệ thống làm sao có thể ban thưởng cho ký chủ bổn hệ thống ban thưởng những đan dược kia đều là xuất từ đan h o à n thành với lại toàn bộ đều là từ đan hoàng thành cao t ầ n g luyện được hệ thống tự hồ biết tuyết thiểu khanh ý nghĩ mở miệng nói ngay vậy tuyết thiểu khanh khỏe miệng không khỏi co lại có chút lo lắng hỏi bọn hắn nhiều người sao ước chừng chừng trăm người a trăm người tuyết thiểu khanh nói thầm một tiếng sau đó thô sơ giản lược tính toán một cái mình những năm gần đây hệ thống ban thưởng cho mình đang ăn dược không có ngàn vạn cũng có mấy triệu mà những đan dược này chỉ là tới từ trăm nhân thủ thính như vậy đến những này đ a n tu sẽ không mỗi ngày đều tại luyện đan sau đó toàn bộ bị hệ thống cướp đi không khỏi tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu nếu là như vậy ngược lại là có thể tiếp nhận chỉ bất quá tuyết thiểu khanh không phải đàn tu hắn không hiểu rõ những cái kia đỉnh tiêm đan dược muốn luyện ra là khó khăn dường nào lại là cỡ nào phí sức phí sức cho dù là ước vạn năm thời gian đối với mấy cái này đàn tu mà nói vẫn như cũng là địa ngục đồng dạng sinh hoạt lúc nói chuyện tuyết thiểu khanh chính là đi tới đan hoàng thành nhiệt độ của nơi này là toàn bộ đan nguyên vực cao nhất địa phương không biết nhiều thiếu đan tu ở trong đó là đan nhìn qua đan hoàng thành tuyết thiểu khanh vừa muốn tiến vào bên trong đột nhiên một cái mập trắng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn ánh mắt nhìn hắn bên trong tràn đầy kích động tuyết thiểu khanh hơi kinh hãi chỉ gặp cái này mập trắng thân ảnh dâu ria x ồ x o n g t h ấ cũng là lộn xộn không chịu nổi một thân áo bảo cũng là tàn phá vô cùng trong đôi mắt lộ ra tơ máu hắn nhìn xem tuyết t i ể u k h a khó mà che giấu kích động của mình thậm chí với lại cái này mập trắng thân ảnh tình còn lớn đến đáng sợ tuyết thiểu khanh muốn rút bàn tay về nhưng vậy mà ngạnh xinh xinh rút không nổi cẩn thận hơi đánh giá khá lắm cái này mập trắng thân ảnh ký tức so với thiên truyện cũng là trên lệnh không xa a nhưng chính là hình tượng này ngay tại tuyết thiểu khanh trong lúc suy tư cái này mập trắng thân ảnh rốt cuộc bình phục một chút nhưng vẫn như cũng là lôi kéo tuyết thiểu khanh tay cầm âm thanh kích động đều đang run r u dậy ngài rốt cuộc đã đến rốt cuộc đã đến a mập trắng thân ảnh thanh â m bên trong còn mang theo một tia giải thoát nghe được hắn lời này tuyết thiểu khanh cũng là minh bạch gia hỏa này chỉ sợ cùng thiên trận không sai biệt lắm đồng dạng nhận ra mình ngươi là chủ nhân là ta ạ ta là b ả n đan ngài cho ta chuyên môn biệt danh à, đương nhiên tại ngoại giới ta là đan tôn đan tu bên trong trí tôn đan tôn tuyết t i ể u khanh tự nói một tiếng hắn biết thiên trận tại ngoại giới xưng hô là vì trận tôn ý là trận đạo trí tôn xem ra cái này tiểu bàn n ệ phải cùng thiên trận một cái cấp bậc tồn tại Hát hát, chủ nhân ngài hô hát hát, thu mình ích thích cho thiểu khanh chút hình thể, bạch không nhiều thắn chính nghe hợt những chủ nhân láo tốt. tay, mượt một trận tuyết trệ biệt một tiếng, một mặt tiết tiếc, ta một cười cũng cả, có cái cũng cảm được, mực ngài sưng nô bản đan liền、tốt. Bản đan bàn bụng, sóng này bản đan một mặt nói. Đáng tiếc, những năm gần đây, bản đan đây, là mà làm là là với sai so lưu vô vô lấy, vừa về nói bàn đan vẫn là ngươi h ắ t h ắ t bàn đan cười h ắ t h ắ t nặng nặng nhẹ gật đầu chủ nhân yên tâm đã ngài đã tới cái k i ê u nhiệm vụ của chúng ta cũng kém không nhiều kết thúc không ngoài một năm bàn đan nhất định trở lại đình phong đến lúc đó tất nhiên sẽ không bôi nhọ bàn đan s ư n g hô thế này tuyết t i ể u khanh đúng chủ nhân c o n xin vào thành một lần bàn đan lúc này mới nhớ tới ở ngoài thành nói chuyện với nhau đ ố i tuyết t i ể u khanh mà nói có vẻ như có chút quá không tôn trọng hắn vội vàng bày ra tư thế x i n mời sau đó tại tuyết t i ể u khanh trước người dẫn đường bàn đan không giống thiên trận một mực tần cư c hơi hơi đường đường mặc dù trần kinh nhưng đông đảo đa n tu cũng cũng không dám nhiều lời bọn hắn đều rõ ràng đối mặt loại này lại lão nói càng nói nhiều liền càng dễ dàng nói nhầm dưới loại tình huống này thà rằng vô công cũng không thể có qua nếu không cái kia hạ tràng không cần nói cũng biết tại cả đám ánh mắt khác thường bên trong tuyết thiểu khanh bị bàn đan dẫn lĩnh tiến vào đan trong hoàng thành đan lâu cũng là bàn đan cùng rất nhiều đan hoàng thành cao tầng trưởng cư chỗ â m ầm vừa tiến vào đan lâu bàn đan chính là lập tức quan bế tất cả cửa vào tay cầm có chút vung lên liền đem toàn bộ đan lâu toàn bộ phong tỏa bắt đầu luyện đan tiếp tục luyện những người khác toàn bộ cho lão tử quay lại đây bàn đan hét lớn một tiếng thanh âm tại đan trong lầu quen quẩn khí thế phi phạm bất quá khi hắn quay đầu nhìn về phía tuyết t i ể u k h a thời điểm trên mặt uy nghiêm trong nháy mắt tàn đi hóa thành nồng đầm đình ngọt ạ i đan trong lầu bàn đan vẫn rất có u một đám đan tu chính là bỏ xuống trong tay công việc nhao nhao đi tới bàn đan trước mặt bọn họ đều là chú ý tới tuyết thiểu khanh t h ầ n s ắ c cũng là có chút hiếu kỳ toàn bộ đan lâu ngoại trừ bọn hắn những n à y đan tu bên ngoài cơ hồ không ai có tư cách tiến vào ngày hôm nay vậy mà tới một người trẻ tuổi mọi người tới không sai bị lắm bàn đan hài lòng nhẹ gật đầu sau đó tiến đến tuyết thiểu khanh trước mặt cười hắc hắc chủ nhân toàn bộ đan nguyên vực bên trong có tư cách tiến vào đan lâu đan tu không hơn trăm hơn người bọn hắn chính là một phần trong đó ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có một bộ phận hẳn là đều tại lượt đan những đan dực kia đều là vì ngày chuẩy tuyết thiểu khanh cũng là nhìn xem đám người hắn có thể nhìn ra đám người t h ầ n sắc đều là có chút mọi mệnh mặc dù không giống bàn đ a n nghiêm trọng như vậy nhưng đối bọn hắn đẳng cấp này cứng giả có thể mọi mệnh đến trình độ như vậy đúng là cực kỳ khó khăn các ngươi một mực đều tại luyện đan tuyết thiểu khanh hỏi cũng không phải một mực luyện đan bàn đan lắc đầu có đôi khi không có dược liệu thời điểm chúng ta liền sẽ ra ngoài tìm kiếm dược liệu mà một khi có đầy đủ dược liệu, liền ệ u l i sẽ tại cái này đàn trong lầu một mực luyện đan tất cả t ự c phẩm đan dược thông qua ngài lưu lại phương pháp là ngài đưa quà còn lại một chút thì là duy trì chúng ta đang hoàn thành vận chuyển tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu thân s ắ c cũng là nhu hòa rất nhiều vất vả các ngươi từ giờ trở đi các ngươi cũng không cần như thế chờ ta có cần thời điểm lại tiến hành luyện đan liền tốt ngay vậy bàn đan cười hắc hắc cũng không gian khổ với lại những năm này không nhớ hao tổn luyện đan để cho chúng ta toàn bộ đan lâu đan tu trình độ đều là lên một bậc thang đối với chúng ta mà nói những cực khổ này hoàn toàn là đăng giá tuyết thiểu k h a cũng là cười một tiếng sau đó bàn đan liền là hướng về phía đám người giới thiệu tuyết t i ể u k h a mà tiến vào đan lâu rất nhiều đan tu bọn hắn cũng đã sớm rõ ràng như thế bất kể hao tổn l u y ệ đan chính là vì cho một người cung cấp đan g ăn dược người lai、like, bọn hắn những năm này đều là cho người trẻ tuổi này làm công đó a đương nhiên bọn hắn đương nhiên sẽ không bởi vì tuyết thiểu khanh tuổi trẻ liền khinh thị tuyết thiểu khanh dù sao tại tuyết thiểu khanh bên người đường đường đan tôn đều là tựa như người hầu tựa hầu nhìn không ra bất mãn bọn hắn tự nhiên lại không dám bất mãn bọn hắn chỉ biết là người trẻ tuổi này địa vị tuyệt đối không nhỏ thậm chí một câu liền có thể quyết định sinh tử của bọn hắn tuyệt đối không thể đ ắ tội từ nay về sau ta bàn đan chủ nhân cũng là chủ nhân của các ngươi đến đều cùng ta cùng một chỗ hô chủ nhân chủ nhân bàn đan hô to một tiếng chúng người thân sắc đều hơi hơi cứng ngắc nhưng không dám có chút phản bác cũng đều là khô c ả n đi theo hô một tiếng chủ nhân bị nhiễu như vậy lao đầu lao h ầ hô chủ nhân tuyết thiểu khanh trong lòng không khỏi có chút tác h ẳ n hắn khẽ cho mày k h o á t tay áo không cần gọi ta là chủ nhân bây giờ bọn hắn đều gọi ta đế tôn đế tôn bàn đan trừng mắt nhìn tự nói một tiếng sau đó nhìn về phía đám người từ nay về sau ta bàn đan chủ nhân chính là các ngươi đế tôn đến cùng ta cùng một tôn tôn, tiên cùng chô chương điểm hô, đế Đế rất nhiều đan tu ngắn ngủi gặp mặt về sau bàn đan chính là mang theo tuyết thiểu khanh đi vào mình chuyên môn sân nhỏ mặc dù không phải cỡ nào xa hoa nhưng là để cho người ta cực kỳ dễ chịu chủ nhân n g a y ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi bàn đan cung kính nói tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu bốn phía quét mắt chính là nhìn thấy tại một gian nhà bên trong treo một bức họa chỉ là bóng lưng nhưng liếc nhìn lại lại là để cho người ta nhịn không được sinh ra một cô thần phục cảm giác cái kiêng ngạo nghễ tuyệt thế dáng người một chút khó quên vẹn vẹn một bức họa liền để cho người có loại sùng kính cảm giác chủ nhân cái này là của ngài chân dung những năm gần đây một mực treo tại ta chỗ này ngày ngày t h ă m viếng khó quên ngài vĩ n ạ n g dáng người b à n đ a n chú ý tới tuyết thiểu khanh ánh mắt mỉ cười nói kiếp trước của ta sao tuyết thiểu khanh đi hướng trước đem chân dung lấy xuống quan sát tỉ mỉ lấy b à n đ a n nhẹ gật đầu nói là của ngài kiếp trước bất quá bây giờ ngài cũng không có quá nhiều biến hóa nhất là ngài bộ này ngạo nghễ tuyệt thế tư thái chưa bao giờ thay đổi tuyết thiểu khanh cười cười nhìn trong chốc lát liền đem chân dung treo trở về sau đó nhìn về phía bàn đan nói đan nguyên ấn là tại n g ư ơ i n ơ i này sao đúng vậy bàn đan lật bàn tay một cái chính là lấy ra đan nguyên ấn chủ nhân cho ngài quả nhiên đan nguyên ấn cùng thương hoa vực cùng thiên trật ấn chỉ có phía trên chữ có chút biến hóa với lại giống nhau trước đó cái này đan nguyên ấn đ ố i tuyết thiểu khanh cực kỳ thân thiết nhìn qua đan nguyên ấn tuyết t i ể u khanh trong lòng tự nói không biết những n à y ngọc cấn bên trong tẩn giấu đi cái gì có lẽ chỉ có ta đem mười chín đạo ngọc cấn tập hợp đủ mới có tại h ể ế t đan nguyên vực tuyết thiểu khanh cũng ở một năm một ngày này bàn đan mang theo rất nhiều đan dược tìm được tuyết thiểu khanh chủ nhân không phụ kỳ vọng của ngài bàn đan cười hết mắt đem lấy bình ngọc đưa cho tuyết thiểu khanh tiếp nhận bình ngọc tuyết thiểu khanh mở ra bên trong một cái từng sợi đan hương trong nháy mắt tràn lan mà ra làm cho tuyết thiểu khanh tinh thần hơi chấn động một chút hắn lập tức c à i lên bình ngọc đây là cái gì đan dược tuyết thiểu khanh hỏi ngọc hoàng đan bàn đan nói ngọc hoàng đan dược liệu cần thiết một mươi tám ngàn gốc trong đó chín cây tiên vương cấp bậc tiên vương về phần cái khác cũng đều là tiên dược dung luyện la đan ẩn chứa cực mạnh lực lượng đại la kim tiên viên mãn cừng giả phục dụng đan này có nhất định tỷ lệ có thể đột phá tiên vương liền xem như không có trực tiếp đột phá cũng tất nhiên sẽ tăng cường thực lực khoảng cách tiên vương tiến thêm một bước về phần đại la kim tiên viên mãn phía dưới tốt nhất đ ừ n g phục d ụ nếu g n không rất có thể không chịu nổi dược lực trực tiếp bạo thể mà chết ta lục soát khắp thiên hạ tiên dược cũng chỉ là gom góp chi phó l u y ệ n chế ra trí lô mỗi lô m ộ ư ơ i khoả c h u n g chín mươi chín khoả toàn bộ đều ở nơi này nắm bình ngọc tuyết h i ể u khanh hài lòng nhẹ gật đầu không sai sau đó hắn lại là hỏi thăm cái này ngọc hoàng đan có thể hay không lặp lại phục vụ nếu là một viên không có đột phá có thể hay không tiếp tục phục dụng một viên không thể bàn đan lắc đầu ngọc hoàng đan loại đan d ừ n g này vốn là nghịch thiên mà thành một người chỉ có thể phục d ụ n g một viên viên thứ hai liền sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng cho nên phục d ụ n g một viên ngọc hoàng đan về sau liền xem như không có thể đột phá cũng vô pháp tiếp tục phục d ụ n g dạng này a tuyết thiểu khanh có chút t i y ế t lối như vậy chắc hẳn sẽ có không thiếu tình huống ngoài ý muốn đạt được đan rực và đan nguyên ấn về sau tuyết thiểu khanh tiếp tục dừng lại một tháng chính là trực tiếp rời đi tiếp đó hắn tiếp tục du đã mười trong đất cái khác đại vực bất quá so với thiên trận vực cùng đan nguyên vực cái khác đại vực liền lộ ra tương đối yếu kém、chỉ không có thiên trận cùng bàn đan dạng này tiên đế cờ giả cũng không có gặp lại có thể nhận ra tuyết t i ể u khanh người c h ọ n vẹn hai mươi năm tuyết t i ể u khanh lúc này mới đem chọn cái thập địa i toàn bộ du đã một lần bất quá thu hoạch cũng là không ít ngoại trừ thiên trận cùng bàn đan nơi đó tại cái khác đại vực hắn cũng là thu hoạch một chút trí bảo đối với hắn mà nói có lẽ không có tác dụng gì nhưng đối bây giờ tiên đ ỉ n h tác dụng không nhỏ chỉ bất quá hắn tạm thời không có đòi hỏi từng cái đại vực trí tôn tín vật với lại hắn hiện tại cũng không nóng này đại hắn thành công đột phá tiên đế cũng không mượn nên trở về tiên đình tuyết t i ể u khanh đứng tại hồng nông bên trong hắn không có tiếp tục đi tiểu tiên dù sao trong chín ngày đều có tiên đế cường giả toa c h ấ n với lại còn không chỉ một vị lấy thực lực của hắn nếu là tiến vào tiểu tiên rất có thể bị phát hiện mặc dù cho tới bây giờ hắn di vãng bộ h ạ n đối bọn họ đều là không có dị tâm nhưng chỉ sợ vạn nhất đã cho nên hơi suy tư một phen chính là hướng phía tiên đ ỉ n h phương hướng lao đi thực lực của hắn đã một chân bước vào tiên đế chi cảnh tốc độ cực nhanh bất quá một tháng thời gian chính là về tới tiên đ ỉ n h vừa mới trở lại tiên đình ầm ầm lúc này hai đạo bàng bạc khí t ứ c đột nhiên nở rộ toàn bộ thương hoa vực đều là bị cố khí tức này bao phủ trong đó trong hỗn độn một cái khổng lồ âm dương thái cực đ ồ chậm rãi chuyển động từng sợi âm dương chi khí từ đó tràn ra mà âm dương thái cực đ ồ bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người đang tại ngồi đối diện lấy song trường chống đỡ cùng một chỗ cũng là theo âm dương thái cực đ ồ chậm rãi chuyển động cái kêu bàng bạc khí tức bắt đầu từ hai trong thân thể tràn ra nhìn thấy hai người tuyết t h i ể u khanh sắc mặt lại là vui mừng điềm điềm cùng đường, đường âm dương thái cực độ bên trong tự nhiên là điểm điềm cùng đường đường hai nữ thô sơ giản lược tính một cái hai nữ bế quan gần ba mươi năm lại thêm hơn t r ă m thế giới bản nguyên cũng hẳn là đột phá uy thế này cũng không chỉ vừa mới đột phá tiên vương đơn giản như vậy a tuyết thiểu khanh tự nói một tiếng hai người uy thế cường hãn vô cùng còn chưa hoàn toàn đột phá cũng đã làm cho rất nhiều tiên vương sơ kỳ theo không kịp chỉ sợ đợi hai nữ thành công đột phá tiên vương tại tiên vương sơ kỳ c h i cảnh liền sẽ là tung hoành vô địch c h i tư thương hoa vực bên trong vô tận linh lực ngưng tụ thành quần quận trường hạ không ngừng hướng phía âm dương thái cực đổ dũng mánh lao tới nhưng lại tựa như sông chạy vào biển đồng dạng không có nhắc lên một tia song cả điểm đệm cùng đường đường khí t ư c cũng là càng ngày càng cường đại t hai ư ơ n g h o vực vô tận s nữ h l i n đột phá kéo dài suốt một mươi ngày tại hai nữ sau khi đột phá toàn bộ thương hoa vực linh lực đều là tựa hồ mỏng manh rất nhiều âm dương thái cực đồ bên trong hai nữ mở mắt ra hung hãn khí t ư c đột nhiên bay vọt chấn n h i ế p bắt phương nhưng ngay lúc này một bóng người đột nhiên tiềm lược vào người nào hai nữ k i ể u quát một tiếng ánh mắt lạnh lùng trong nháy mắt bắn tới bất quá khi các nàng nhìn thấy tuyết t i ể u khanh lúc ánh mắt lạnh lùng trong nháy mắt nhu hòa xuống tới đại nhân hai nữ giọng dịu giàn g hô sau đó không hẹn mà cùng hướng phía tuyết t i ể u khanh đánh tới không hổ là thì muội động tác đều là như thế đồng bộ đại nhân chúng ta đột phá điềm điềm ngầm đầu nhìn qua tuyết t i ể u khanh gương mặt từng đỏ nói khé đường đường thì là đem đầu trôn ở tuyết thiểu khanh trong ngực hung hăng cố kén trước ngực sóng cả cũng hơi hơi rung động không ngừng đập vào tuyết thiểu khanh thân thể thiên vương c h i cảnh tuyết thiểu khanh mỉm cười có các ngươi giúp ta chúng ta tiên đỉnh sẽ nhẹ nhõm rất nhiều nghe vậy điềm điềm nhẹ gật đầu một mặt vui sướng lúc này đường đường cũng là n g ầ n đầu cái kia có ban thưởng gì sao tuyết thiểu khanh lông mày nhữ lại nhìn xem đường đường phát sáng đôi mắt tự nhiên rõ ràng cô gái nhỏ này trong lòng suy nghĩ cái gì bất quá nhiều năm như vậy hắn ngược lại là góp nhặt không thiếu ban thưởng mà nhìn xem hai nữ tuyết t i ể u khanh h n g cười một tiếng ban thưởng tự nhiên là có bất quá ban thưởng nhiều ít muốn nhìn biểu hiện của các ngươi lời vừa nói ra điềm điềm khuôn mặt v à bừng mà đường đường lại là hai mắt phát sáng biểu hiện của nàng luôn luôn đều là bị tuyết t i ể u khanh chỗ tán thưởng xem ra lần này nàng cũng tìm được rất nhiều phần thưởng về vị hương sơn điềm điếm hỏi đường đường trừng mắt nhìn ở chỗ này cũng không phải không được không chung mà tuyết t i ể u khanh sờ lên cái cảm nhiều năm như vậy hắn ngược lại là còn thật không có trên không chung làm qua bất quá hẳn là rất kích thích ga không chung phi nhân thứ một chút tuyết t i ể u khanh cánh tay v u lên đem vương viên ngàn vạn dặm đều là trực tiếp bao phủ không người có thể tiến vào bên trong càng không người có thể nhìn thấy tình huống bên trong lần thứ nhất trên không trung ngay từ đầu đúng là có chút không thể chứng nhưng theo dần dần quen thuộc cũng liền bắt đầu bung ra phương viên ngàn vạn dặm liền là địa b ả n của bọn hán một tháng sau tuyết t h i ể u khanh mang theo điểm điểm cùng đường đường về tới vị ư ơ n g sơn điểm điểm thần sắc có chút m ỏ i m ệ t đường đường thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn còn mang theo từng tia thỏa mãn hai nữ thực lực cùng thể chất tuy nói không sai bệnh nhiều nhưng tại một số phương diện vẫn còn có chút tự nhiên trích lệch t h như đường đường nào đó chút tiên p h là điểm, điểm không có mà ngọt n à o một chút phương diện cũng là đường đường không có bất quá tại những phương diện này hai nữ ngược lại là bổ sung tạo thành cực sự hoàn mỹ trình thể l i ê n tựa như cái t i u âm dương thái cực độ nhìn xem hai nữ tuyết tiểu khanh mỉm cười những phần thường này đầy đủ các ngươi ổn hạ cảnh giới a điểm điểm túi t h ấ p đầu gương mặt tường đỏ đường đường cười hì hì nhẹ gật đầu đầy đủ rồi ngay vậy tuyết tiểu khanh gật đầu cười ta còn có một số việc muốn làm các ngươi liền lưu tại nơi này đi vừa mới đột phá trước vững chắc một cái cảnh giới、Tốt. hai nữ đáp ứng một tiếng chính là hướng về n ị c h mệnh các đi đến chuẩn bị tại n ị c h mệnh các bên trong tu luyện một đoạn thời gian mà tuyết thiểu khanh thì là ra lệnh để nhị cầu đám người lập tức trở về về tiên đình đồng thời triệu tập tiên đình tất cả đại la kim tiên viên mãn cừng giả nhận được tin tức nhị cầu đám người không chậm trễ chút nào hướng phía tiên đình chạy về không đến một tháng tất cả đại la kim tiên viên mãn toàn bộ trở lại tiên đình tại vị hương sơn phía dưới chờ đợi tuyết thiểu khanh triệu hoán tất cả lên a toàn bộ tiên đình bên trong đại la kim tiên viên mãn trọn vẹn hơn hai mươi vị nhị cầu thả y các loại chín đại trưởng lão còn có cổ đạo lý phảng hát nham đám người tuyết thiểu khanh số dưới tổng cộng có hai mươi tám người nhìn thấy bọn hắn t u hơi hơi vẹn vẹn với lại không lâu sau đó cái này hai mươi tám người trong đó có một bộ phận rất có thể sẽ đột phá tiên vương chí ít tuyết t h i ể u khanh đối nhị cầu cùng thả y các loại trưởng lão có lòng tin đương nhiên cổ đạo cùng lý phạm đồng dạng là thiên kiêu hạng người hai người bọn họ so với nhị cầu tám người đều muốn hơi mạnh hơn một chủ tuyết t i ệ u k h a n đối bọn hán đồng dạng có lòng tin nhưng những người khác chỉ thuận theo ý trời chủ nhân có dặn dò gì sao nhị cầu cười h ắ t h ắ t hắn quét mắt một chút đám người trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán tất cả đều là đại la kim tiên viên mãn loại tình huống này hắn gặp được không chỉ một lần rất có thể chủ nhân muốn trợ giúp bọn hắn đột phá những người khác cũng đều là nhìn qua tuyết thiểu khanh đối tuyết thiểu khanh bọn họ đều là phát ra từ nội tâm sùng bái trong mắt bọn hắn tuyết thiểu khanh là không gì làm không được tồn tại tuyết thiểu khanh cũng không có thừa nước đục thả câu lật bàn tay một cái mấy bình ngọc liền là xuất hiện ở hắn lòng bàn tay không chút do dự tuyết t i ể u khanh mở ra bên trong một cái bình ngọc nồng đầm đă hương trong nháy m nhị cầu đám người đều là nhịn không được sợ sợ cái mũi nồng đậm đan hương để đến bọn hắn ánh mắt phát sáng chủ nhân đây là nhị cầu nhìn c h ă m c h ă m bình ngọc đầu lưỡi liếm môi một cái ngọc hoàng đan tuyết thiểu khanh mỉm cười ngọc hoàng đan từ một mươi tám gốc linh dược luyện chế mà thành trong đó bao hàm chín loại tiên vương cấp bậc tiên linh dược về phần cái khác cũng đều là tiên dược cấp bậc với lại cái này ngọc hoàng đan có nhất định tỷ lệ có thể giúp giúp đỡ bọn ngươi đột phá đến tiên vương ngay vậy đám người hô hấp đều hơi hơi thô trọng một chút nhìn trăm trăm bình ngọc nếu không phải đối phương là tuyết t i ể u khanh bọn hắn đều muốn cứng gián、đoạn. tiên vương a bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới nhất là nhị cầu đám người thực lực trọn vẹn mấy chục năm không có quá lớn tăng lên bọn hắn đã sớm sốt ruột dù sao vẹn vẹn đại la kim tiên viên mãn căn bản không thể giúp tuyết thiểu khanh quá lớn c h i ế u cố chỉ có tiên vương đáng tiếc duy nhất cái này ngọc hoàng đan một người chỉ có thể phục d ụ n g một lần cho nên vạn một thất bại các ngươi liền không có có lần nữa cơ hội cho nên tuyết thiểu khanh quét mắt đám người nghiêm túc nói một lần duy nhất cơ hội hy vọng các ngươi có thể nắm chặt nói xong hắn cũng không trần trờ nữa đem ngọc hoàng đan phân phát cho đám người một người một viên nhớ kỹ c h một mọi người, người, người đều là vội vã rời đi nhìn qua bóng lưng của mọi người tuyết tiểu khanh trong đôi mắt cũng là có một vòng chờ mong chương năm trăm linh chín dòng thiên châu chương năm trăm linh chín dòng thiên châu hồng mông bên trong ngoại trừ tiên đình tại trưng thu rất nhiều tiểu thế giới bên ngoài còn có một thế lực tại toàn bộ hồng mông bên trong tạo hạ ngập trời giết chóc không biết nhiều thiếu cái tiểu thế giới vô thanh vô tức biến thành một vùng phế tích với lại toàn bộ bên trong tiểu thế giới tràn đầy hát vụ tràn ngập trồng chất thành núi hải cốt càng là làm người ta kinh ngạc vị ương cung không chế c ử u tiên thập địa xảy ra chuyện như vậy tự nhiên là giấu giếm bất quá bọn hắn không biết phái ra nhiều thiếu cừng giả tiến về điều tra nhưng là không thu hoạch được gì bất quá vị ương cung rất nhiều cao tầng trong lòng bọn họ đều rõ ràng chuyện như vậy tuyệt đối là từ hát cám nhất tộc tạo thành chỉ sợ tại trước đây không lâu trận đại chiến kia bên trong có đại gia hỏa tiến vào tới với lại thông qua từng cái phòng ngự chưa ậ hết điện n、so、càng càng một bên thiên điện bên trong là vị ương cung một các vị cấp cao vẹn vẹn ngồi ở châu đó chính là cho người ta cực kỳ nồng hậu dạy đặc cảm giác gáp bách đang ngồi rất nhiều cao tầng tùy tiện xuất ra một cái dậm chân một cái cũng có thể làm cho toàn bộ hồng mông rung động ba rung động bất quá lúc này bọn hắn tại trong đại điện s ắ c mặt nhưng đều là có chút khó coi như thế nào trên thủ vị là vị ương cung phó cung chủ cũng là bây giờ toàn bộ vị ương cung người có quyền lực lớn nhất hắn nhìn qua đám người nhàn nhạt mở miệng mọi người khác cũng đều là nhìn về phía vị ương cung phó cung chủ trong đó một cái bạch đi đi c u n g nhân nhân nhẹ giọng mở miệng những ngày này vị ương cung rất nhiều đệ tử tung hành ở hồng mông bên trong ngược lại là tìm kiếm mấy con con chỗ nhỏ nhưng là cũng không có thu hoạch quá lớn bất quá có thể khẳng định chúng ta cựu thiên thập địa tuyệt đối là chạy vào đại gia hỏa không sai Ta bây giờ hồng nông bên trong đã có mấy chục tòa tiểu thế giới bị bọn hắn trực tiếp giết sạch liền xem như không có đại gia hỏa tiến vào đến cái này mấy chục tòa tiểu thế giới cũng đủ để cung cấp nuôi dưỡng ra một cái đại gia hỏa nhất định phải nhanh tìm tới bọn hắn nếu không lại tiếp tục toàn bộ hồng nông đều sẽ lâm vào khủng hoảng đến lúc đó bọn hắn tốc độ phát triển cũng sẽ nhanh hơn nhất là nói đến đây hắn không có tiếp tục nói hết nhưng mọi người đều rõ ràng hắn muốn nói là cái gì nghe đám người kể ra thượng thủ vị ương cung phó c u n g chủ trên mặt không có có bất kỳ biểu tình biến hóa gì đợi đám người nói xong hắn quét mắt một chút đám người sau đó lật bàn tay một cái một cái thấu minh ngọc bóng xuất hiện tại hắn lòng bàn tay một cỗ không linh khí tức xuất hiện tại trong đại điện làm cho đám người khí tức đều làm mơ hồ nhận một chút á p chế đây là đám người nhìn chằm chằm ngọc cầu thân s ắ c có chút ngưng tụ vị ương cung phó công chủ mỉm cười nói d ò n thiên châu có h u y thiên hiệu quả thôi động dòm thiên châu toàn bộ cựu thiên thập địa bên trong đem không có bất kỳ cái gì bí ẩn có thể giấu giếm được chúng ta lần này liền mượn nhờ dòm thiên châu lực lượng tìm tới những con chuột kia vị ưng ơ cung phó cung chủ thanh â m có một vòng sát ý nói xong bàn tay hắn ném đi liền đem dòm thiên châu trực tiếp ném đến giữa không trùng ngay sau đó một cô nhu h ò a lực lượng đem dòm thiên châu ổn định chư vị đồng loạt ra tay nhìn trộm thiên cơ vị ưng ơ cung phó cung chủ k h ẽ quát một tiếng mạnh mẽ lực lượng dẫn đầu b ộ phát ra vô tận năng lượng không ngừng rót vào dòm thiên châu bên trong làm cho vốn là trong suất dòm thiên châu càng thêm sáng rất nhiều những người khác thấy thế cũng đều là nhao nhao xuất thủ vô tận năng lượng rót vào dòm thiên châu chỉ gặp dòm thiên châu có chút rung động vô số hình ảnh không ngừng tại dòm thiên châu bên trong tiềm lượng toàn bộ cựu thiên thập địa tại dòm thiên châu trước mặt không có một k i a bí ẩn có thể nói cuối cùng định vị ương cung phó cung chủ khẽ quát một tiếng dòm thiên châu bên trong một hình ảnh đột nhiên định trụ sau đó vị ương cung phó cung chủ ngón tay một điểm dòm thiên châu bên trong hình tượng liền là xuất hiện ở không trung thật là nồng nặc ác cám chi lực nhìn thấy bức tranh này đám người đều là thầm than một tiếng bất quá ngoại trừ nồng đậm hắc cám chi lực bên ngoài ngẫu nhiên cũng chỉ có thể nhìn thấy một hai cái hắc cám sinh linh trừ cái đó ra cái gì cũng thấy không rõ hừ lại có che đậy thiên cơ trí bảo vị ư ơ n g cung phó cung chủ lạnh hừ một tiếng h ắ n đột nhiên một chỉ điểm ra d ò n thiên châu hiển hóa chỉ gặp d ò n thiên châu không ngừng rung động liên tục không ngừng năng lượng bị d ò n thiên châu hấp thu mà đi ở trước mặt mọi người cảnh tượng đó cũng là không ngừng chấn động vê anh mơ hồ trong đó đám người chỉ thấy được hình ảnh kia bên trong một cố mạnh mẽ lực lượng ẩm vang một phát ngay sau đó toàn bộ hắc vụ bên trong chính là bạo loạn bắt đầu hình tượng cũng là dần dần rõ ràng hát cám nhất tộc bên trong cái k i u che đậy thiên cơ trí bảo vậy mà trực tiếp bị dòm thiên châu đánh tan đó là dòm thiên châu lực lượng hoàn toàn t h a m dò vào hát vụ đám người chỉ thấy được đen trong sương mù, một bóng người tựa như đỉnh thiên lập địa đồng dạng toàn thân khí tức bốc lên hung hãn lực lượng tại hát vụ bên trong quần c u ộ n lấy tại quanh người hắn năng lượng bằng bạc không ngừng hướng hắn rung manh lao tới không tốt hắn đang tại phá quan hắn muốn đột phá tiên đế chúng người thất kinh vội vàng đứng lên ánh mắt nhìn chằm chằm hình ảnh kia đều là nhịn không được giống to nhanh nhìn xem tại vị trí nào vị ương cung phó cung chủ cũng không dám thất lễ ngón tay có chút một điểm dòm thiên châu lần nữa rung động hình tượng xa xa kéo ra cuối cùng một cái huyết hồng s ắ c tọa độ xuất hiện ở trước mắt mọi người thấy thế vị ương cung phó cung chủ tay cầm đột nhiên vung lên lập tức thu hồi dòm thiên châu nhìn thấy không lập tức xuất kích phái ra ba vị tiên đế cộng thêm mười ngàn vị ương cung đệ tử lập tức vây quét nơi đây tuyệt đối không thể để hắn thành công đột phá nếu không đ ố i cựu thiên thập đ ị a mà nói tuyệt đối là một lần đại thai bây giờ chúng ta không chịu được nổi vị ư n g cung phó cung chủ lệ quát một tiếng hạ lệnh đám người cũng không dám thất lễ đáp ứng một tiế lập tức lướt đi đại điện sau m ộ t k h ắ c toàn bộ vị ương c u n g chính là động viên lên vô số cừng giả nghe lệnh mà đến bất quá nửa trời chính là lập tức xuất phát cái này một c ố lực lượng đủ để dẹp yên cựu thiên thập địa bên trong bất luận cái gì một phương thế lực vị ương cung phó cung chủ lập vào hư không nhìn qua đám người rời đi nằm đấm nắm chặt tại bên cạnh hắn rất nhiều cao tầng s á t mặt cũng là ngưng trọng vô cùng dòng thiên châu lực lượng đã đả thảo kinh x à hy vọng bọn hắn có thể theo k i ể a nhìn qua một đám vị ương cung đệ từ xuất trình bóng lưng vị ương cung phó cung chủ, trong lòng âm thầm cầu nguyện p vô vô hơi hơi gần đoạn h thời gian hát cám nhất tộc tàn sát tiểu thế giới sự t ì n h hắn ngược lại là nghe nói chỉ bất quá hắn không nghĩ tới vậy mà đồ sắt đến trên đầu mình tới với lại bây giờ tiên đình đại la kim tiên viên mãn đều đang bế quan bên trong nhân thủ có chút không đủ trinh cướp tiểu thế giới tiến triển cũng là chậm chậm một chút mà những thế giới nhỏ này đối tuyết t h i ể u khanh mà nói tác dụng thế nhưng là cực lớn đế tôn đại nhân chúng ta muốn làm thế nào tại tuyết t h i ể u khanh bên cạnh là một đám tiên đình đệ tử trong thần sắc cũng đều là có sắc mặt giận dữ thoáng hiện tuyết t h i ể u khanh nhìn về phía đám người nhà nhạc n hỏi có hát cám nhất tộc tin tức sao ngay vậy chúng người thần sắc cảm đạm đều là lắc đầu vừa muốn nói cái gì đột nhiên có một đạo ngạc nhiên thanh â m từ đó truyền ra làm cho đám người đều là x ư n g sở tuyết thiều k h a lông mày nhữ lại chỉ gặp một cái t i ê n tiên đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn trong tay còn nắm một khối thông tin thạch trực tiếp gạt mở đám người đi vào tuyết thiểu khanh trước mặt đế tôn đại nhân có tin tức hắn h ư n g phấn nói tuyết thiểu khanh vô vô mở vai của hắn đừng kích động từ từ nói vâng cái k i a tiên đình đệ tử trực tiếp đem thông tin thạch đưa cho tuyết thiểu khanh đồng thời mở miệng nói ngay tại vừa rồi ta trong tiểu đội một người đệ tử phát giác được một cố năng lượng ba động cực nó c ứ n g hãn liền là quá khứ do xét sau đó chính là phát hiện một cố nồng đậm hắc á m trí lực nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nơi đó có thể là hắc á m nhất tộc một chỗ hắc ổ đang nghe hắn giảng thuật đồng thời tuyết thiểu khanh cũng là kiểm tra một hồi thông tin thạch xác định không có bất cứ vấn đề gì trên mặt không khỏi lộ ra một vòng t i ế u d u n g ha ha thật đúng là xảo a vừa định tìm bọn hắn tính số sách đã tìm được một chỗ hang ổ hắn đem thông tin thạch trực tiếp ném cho cái k i a vị đệ tử thản nhiên nói để bọn hắn đều rút về tới đi ta tự mình đi qua nhìn một chút lời còn chưa dứt tuyết thiểu khanh thân ảnh chính là biến mất tại nguyên chỗ đám người cũng không dám thất lễ lập tức dựa theo tuyết thiểu khanh mệnh lệnh hạ yêu cầu h á cám chi lực bộc phát vị trí khoảng cách tuyết thiểu k h a cũng không phải qua xa chỉ là một canh giờ tuyết thiểu k h a chính là đến phát hiện h á cám chi lực vị、trí. tuyết thiểu khanh t cười m lạnh ấ y khí t ứ một tiếng ẩn nấp lấy khí thức hướng phía hát cám chi lực nồng nặc nhất vị trí lao đi cuối cùng hắn mơ hồ cảm nhận được từng đạo ảm đạm khí thức từ trong hư không chuyên đề ra nhất là trong đó một đạo một k hư í thức, ba đ n không hắc cám nhất tộc sinh linh đều là kinh hoàng vô cùng bọn hắn sở dĩ có thể ẩn nấp tại c ử u thiên thập địa không bị đám người phát hiện liền là bởi vì một kiện trí bảo già thiên tán nhưng là hôm nay không biết vì sao già thiên tán vậy mà ẩm vang bạo phá trực tiếp đem tiểu thế giới này nổ thành một mảnh hỗn độn thậm chí rất nhiều hắc cám chi lực cũng là không ngừng phun trào mà ra nơi này cảnh tượng chỉ sợ rất nhanh liền sẽ kinh động cựu thiên thập địa tu sĩ làm sao bây giờ vị trí của chúng ta chỉ sợ đã bại lộ chúng ta muốn mau chóng rời đi nếu không khẳng định sẽ bị người tiêu diệt không được đại nhân còn tại phá quan đang tại thời khắc mấu chốt không thể rời đi nhưng là không có nhưng là đại nhân tất nhiên cũng phát giác được bây giờ tình huống nhưng còn vẫn như cũ kiên trì phá quan vậy liền mang ý nghĩa đại nhân có nắm chắc thành công với lại toàn bộ cựu thiên thập địa cũng chỉ có vị ương c u n g có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp mà vị ương c u n g khoảng cách nơi đây chỉ ít ba ngày lộ trình ba ngày thời gian đại nhân chỉ sợ đã thành công đột phá đến lúc đó trực tiếp mang ta các loại rời đi một lần nữa tìm một chỗ chỗ ăn thân hiện tại nhiệm vụ của chúng ta chính là phải bảo đảm một chút tiểu mưu tiểu cầu sẽ không tới quáy dày đại nhân còn có tận lực k h ô n g chế hắc ám chi lực quyết tán ngoại trừ vị ương cung bên ngoài vẫn còn có chút một chút thế lực thực lực rất mạnh tận lực không cần đem bọn hắn dẫn tới nếu không rất có thể ảnh hưởng đến đại nhân một đám hắc cám nhất tộc sinh linh tại cao tầng k h ô n g chế giới cũng là dần dần bình ổn lại đều đâu vào đấy tiến hành riêng phần mình làm việc mà trung ương một bóng người h u y ể n giống như thiên thần vô cùng m i n g h i ê m toàn bộ tiểu thế giới năng lượng đều là vây quần hắn mà hắn sắp đột phá tiên đế một khi đột phá đến lúc đó tại toàn bộ cựu thiên thập địa bên trong cũng đủ để dẫn động càng lớn sóng gió mà khi đó tại hoàn cảnh như vậy phía d ư ớ i thực lực của bọn hán tất nhiên sẽ tăng trưởng càng nhanh chỉ là ầm ầm đột nhiên một tiếng vang thật lớn phá vỡ tiểu thế giới bình tĩnh toàn bộ tiểu thế giới xuất hiện một đạo khổng lồ vết rách kinh động đến vô số hắc á m nhất tộc sinh linh đ á m người nhìn qua vết rách chỉ gặp một đạo bạch di lỉa thân ảnh từ vết rách bên trong đi ra nhẹ nhàng như ngọc tựa như một tôn thần tri đồng dạng lạnh lùng nhìn qua đám người rất nhiều hắc á m nhất tộc sinh linh đều là ngạc nhiên nhìn qua bạch di lỉa thân ảnh một hồi lâu mới phản ứng lại người nào d á m bước vào ta tộc thân đ ị a một tiếng quát lớn vang vọng tại bên trong tiểu thế giới cái này bạch tí gì thân ảnh tự nhiên chính là tuyết t i ể u khanh hắn không nhìn đám người nhìn qua ở giữa tiểu thế giới cái kia đang tại phá quan thân ảnh s á t mặt không khỏi ngưng tụ vậy mà tại đột phá tiên đế hắn thì thào một tiếng ngay sau đó trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng tiểu dung ha ha lúc đầu còn tưởng rằng là chỉ tiểu ngư không nghĩ tới cái này lại là một đầu đại nga ca lần này hắn phát hiện khả năng thật sự là hắc á m nhất tộc tại cựu thiên thập đ i ệ hạng ổ rất nhiều hắc á m nhất tộc sinh linh bị tuyết t i ể u khanh như thế không nhìn tự nhiên là giận không kèm được húng chi tuyết thiểu khanh phát hiện nơi đây bọn hắn không thể nào để cho tuyết thiểu khanh rời đi vô số hắc cám nhất tộc sinh linh nao nao h bay lên mà lên đem tuyết thiểu khanh vây quanh lên hung hãn lực lượng c u ộ n c u ộ n không ngừng tuyết thiểu khanh rốt cục thu hồi ánh mắt nhìn qua rất nhiều hắc cám nhất tộc sinh linh cười ha ha ở chỗ này các ngươi phát triển không có tệ nha rất nhiều hắc cám nhất tộc sinh linh liếc mắt n h ì nhau n đồng thời q u á lớn giết lực lượng quần bạo thuận tiện bộc phát n ă n lượng b ằ n bạc quần quận mà ra bóng đêm vô tận trí lực trong nháy mắt che mất tuyết t i ể u khanh chương năm trăm mười một ngăn chương năm trăm mười một n g o n tuyết thiểu khanh cả người hoàn toàn bị hắc ám chi lực bao phủ chỉ là còn không đợi hắc ám nhất tộc sinh linh vung lòng một hơi chính là nhìn thấy cái k i a nồng đậm hắc ám chi lực vậy mà chậm dại t r ô n vùi lấy cuối cùng tuyết thiểu khanh không hư hại chút nào tinh tĩnh đứng tại chỗ các ngươi vê anh cánh tay hắn vung lên m ê n n g ô n g như biển lực lượng chính là phun trào mà ra qua trong giây lát vây quanh ở bên cạnh hắn hắc ám nhất tộc sinh linh trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ quá yếu thanh em nhàn nhạt, nhạt mang theo từng tia trào phúng sau đó hắn nhìn qua ở giữa tiểu thế giới chậm rãi b ư ớ c động bước chân hướng phía cái kia đang tại phá quan bóng người mà đi hắn cũng không giống như nhạc nhạc có tinh thần hiểm nghĩa tại đối phương phá quan thời điểm không đi quái dày các loại hắn phá quan lại đánh hắn liền ưa thích khi dễ người rất nhiều hắc cám nhất tộc sinh linh nhìn xem tuyết thiểu khanh mục tiêu đều là trợn quát một tiếng che g i ả măng mọc hướng phía tuyết thiểu khanh đánh g i ế t tới chỉ bất quá thực lực của bọn hắn so với tuyết thiểu khanh thật sự là quá yếu tuy nói có mấy cái tiên vương nhưng vẫn như c ũ khó mà ngăn cản tuyết t i ể u khanh bước chân bất quá mấy t ứ c tuyết t i ể u khanh chính là đến người kia trước người toàn bộ bên trong tiểu thế giới h á cám nhất tộc sinh linh cũng là bị tàn sát hơn phân nửa còn lại một chút đều là n ú t ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy nhìn xem tuyết thiểu khanh trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi tuyết thiểu khanh cũng không chậm trễ trực tiếp giơ cánh tay lên lực lượng c ứ n g hãn n ư ơ n g tụ mà lên hướng phía cách đó không xa cái kia đang tại phá quan h á cám sinh linh trực tiếp oanh kích mà đi hôn trướng ngay tại thế công rơi xuống trong đ a y mắt cái kia h á cám sinh linh đột nhiên mở mắt ra giận mắng một tiếng nồng đậm cảm giác nguy cơ trực tiếp để hắn từ bỏ phá quan trong cơ thể mạnh mẽ lực lượng đều làm ánh liệt không ngừng làm cho hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đồng thời hắn không chậm trễ chút nào lui nhanh mà ra vô cùng lực lượng ẩm vang ném ra ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn toàn bộ tiểu thế giới đều là ẩm vang nổ nát vụn chung quanh hắc cám nhất tộc sinh linh càng là cơ hồ tử thương hầu như không còn lực lượng cùng bạo trực tiếp bao phủ tuyết thiểu khanh cùng cái kia hắc cám sinh linh lực lượng không ngừng quần quần lấy mấy tức về sau thân ảnh của hai người gần như đồng thời l ư ớ t nhanh ra cái kia hắc cám nhất tộc sinh linh chật vật không thôi một thân áo bào đen đều là vỡ vụn không chịu nổi lộ ra cái kia xấu xí vô cùng khuôn mặt thật xấu tuyết t i ể u khanh ngướng mày ghét bỏ mở miệm cái kia hắc á m sinh linh trong lòng nổi gi hắn nhìn về phía tuyết t h i ế u khanh vừa muốn mở miệng nhưng khi hắn nhìn thành tuyết t h i ế u khanh khuôn mặt thần s ắ c không khỏi cứng ngắc lại xuống tới là ngươi một cỗ khủng hoảng cảm giác không khỏi từ trong lòng tuân ra sắc mặt của hắn bên trên đều là nhịn không được lộ ra một vòng sợ hãi làm sao có thể ngươi làm sao có thể còn sống hát cám nhất tộc sinh linh l ử a giận trong lòng trong n g á y mắt bị tới tắt vừa nói xong hắn đột nhiên kịp phản ứng không dám có bất kỳ chăn trở đúng là trực tiếp quay người trong ư ớ p một cử động kia làm cho tuyết thiểu k h a đều là có chút mẫu ức ra hòa này hắn không biết bóng tối này nhất tộc sinh linh, là từ ước vạn năm trước sống sót khi đó hắc ám nhất tộc bên trong duy nhất cấm kỵ chính là vị ương cung c u n g chủ cũng chính là tuyết tiểu khanh tiếp trước có thể nói toàn bộ hắc ám nhất tộc sinh linh liền không có người không sợ vị ương cung c u n g chủ bao quát vượt ngoại cao cao tại thượng cái k i a chín vị đại nhân hắc ám nhất tộc sinh linh tại ước vạn năm trước từng xa xa thấy qua tuyết tiểu khanh một dưới lòng bàn tay ước vạn hắc ám sinh linh vẫn d i ệ t một màn kia trở thành trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào ma diện bóng ma tuyết tiểu khanh khuôn mặt cũng là bị thật sâu sâu nhớ ở trong lòng hắn không nghĩ tới mình vậy mà gặp hắn khuôn mặt này hắn nằm mơ đều sẽ biết sợ chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là ác mộng nhìn xem phản ứng của đối phương tuyết thiểu khanh s ừ n g sốt một chút chính là lập tức phản ứng lại không chút do dự trực tiếp đổi tới hắc á m nhất tộc sinh linh phá quan thất bại thương tới tự thân thực lực hôm nay so với hắn phá quan trước đó đều muốn yếu một ít so với tuyết thiểu khanh tự nhiên cũng là yếu đi không thiếu một truy vừa trốn hung hãn lực lượng ngược lại là kinh động đến không thiếu tu sĩ bất quá ngắn ngủi một canh giờ cái kia hắc á m nhất tộc sinh linh chính là bị tuyết t i ể u khanh chặn đường người trốn không thoát tuyết t i ể u khanh thản như nói cái kia hắc cám nhất tộc sinh linh t h ầ n s á c sợ hãi vô cùng thân thể không nhịn được phát run chỗ sâu trong óc một mặt kia không ngừng tuân ra hệ ra để trong lòng của hắn không có một tia chiến ý dù là bây giờ tuyết thiểu khanh thực lực mạnh hơn hắn không được nhiều thiếu đừng có giết ta đừng có giết ta hắn cầu khẩn hoàn toàn không có lòng phản kháng tuyết thiểu khanh trừng mắt nhìn mặc dù không biết ra hỏa này vì cái gì như thế sợ hãi mình nhưng cái này hình như là chuyện tốt trầm m ặ t một hồi tuyết thiểu khanh sắc mặt nhu hòa xuống tới hắn chậm rãi đi hướng cái kia hắc á m nhất tộc sinh linh n g a n không cần trốn ta sẽ không giết người tuyết thiểu khanh thanh âm nhu hòa vô cùng khẽ mỉm cười ngoan ngoãn chỉ cần n g ư ơ i n g o a n ta sẽ không giết n g ư ơ i từng đạo thanh âm nhu hòa không ngừng truyền vào cái kia hắc ám nhất tộc sinh linh trong hai làm cho cái kia hắc ám nhất tộc sinh linh ngược lại là thật đã thả lòng một chút nhưng nhìn xem tuyết thiểu khanh không ngừng tới gần thân thể vẫn là không ngừng rôn r ợ dậy thần s á c sợ hãi rất tốt nghe lời ngoan tuyết thiểu khanh khẽ mỉm cười cố gắng làm ra nhất nụ cười hòa i nhưng hắn không biết vô luận nụ cười của hắn như thế nào hòa i tại cái kia hắc ám nhất tộc sinh linh trong mắt đều là tựa như ác ma tiểu dung rất nhanh tuyết thiểu khanh chính là tiếp cận hắc cám nhất tộc sinh linh để ý hắn bên ngoài sự tỉnh cái k ê a hắc cám nhất tộc sinh linh vậy mà thật ngoan ngoan bất động càng không có thừa cơ công kích hắn hoặc là nói ngoại trừ ngay từ đầu bóng tối này nhất tộc sinh linh không có thấy rõ mình khuôn mặt thời điểm cùng mình qua hai chiêu bên ngoài liền không còn có đối công kích mình qua chỉ là một mực chạy trốn hai người khoảng cách ba mét cái k ê a hắc cám nhất tộc sinh linh vậy mà trực tiếp quỳ xuống đừng có giết ta tan g oan ta dân oan tuyết t i ể u khanh sờ lên khuôn mặt của mình tuyết thiểu khanh hơi nghi hoặc một chút mình đáng sợ như thế sao nói thật tại hát cám nhất tộc bên trong tuyết t h i ể u khanh khuôn mặt này tuyệt đối là nhân vật đáng sợ nhất hẳn nếu là đi hát cám nhất tộc đi một vòng ước vạn năm trước sống sót những cái kia lại lão tuyệt đối đều sẽ ăn ngủ không yên có lẽ so trước mắt cái này hát cám nhất tộc sinh linh càng thêm không chịu nổi dù sao ước vạn năm trước tuyết t h i ể u khanh tiếp trước thật là đáng sợ tuyết t h i ể u khanh lắc đầu hướng về phía trước hai bước tay cầm chậm rãi khoác lên hát cám nhất tộc sinh linh trên đầu trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung thần ngoan h á cám nhất tộc sinh linh cũng là chậm rãi ngầm đầu lộ ra một cái tự nhận là nhu thuận tiêu dung nhưng trên thực tế vẫn như cũng là dữ t ậ n vô cùng nhìn thấy cái nụ cười này tuyết t h i ể u khanh tay cầm nhìn không được có chút lắp một cái sau đó và ảnh hát cám nhất tộc sinh linh đầu chính là tựa như dưa hấu đồng dạng đột nhiên nổ t u n g chương năm trăm mười hai hắn còn sống chương năm trăm mười hai hắn còn sống lấy tay ra trường tuyết t h i ể u khanh nháy n á y mắt nhìn xem chậm rãi tê liệt ngã xuống hát cám sinh linh một mặt x i n l ỗ i nói thật có l ỗ i ngươi dọa ta nói xong cánh tay hắn lại là lắp một cái tựa như là bị kinh sợ đồng dạng vang nện ở h á cám sinh linh trên thân thể chỉ nghe một tiếng văng trầm vị này sắp đột phá tiên đế hắc ám sinh linh chính là hóa thành một đoàn huyết vụ sau đó một trận gió nhẹ thổi qua tràn lan huyết vụ chính là lạng yên t ắ n đi tuyết thiểu khanh vỗ tay một cái hắn cũng không nghĩ tới đối phó một vị tiên vương đại viên mãn sắp đột phá tiên đế hắc ám sinh linh vậy mà lại đơn giản như vậy giải quyết hắn tuyết thiểu khanh lần nữa t r ở lại hắc ám nhất tộc h c hồ còn sót lại hắc ám sinh linh đã sớm thoát đi duy có một ít trọng thương hàng người trực tiếp bị lưu tại nơi đây tuyết thiểu k h a đương nhiên sẽ không lưu thủ lực lượng c ù n manh nở rộ trực tiếp san bằng nơi đây sau đó chính là thuận khí hơi thở tiếp tục truy kích những người khác ba ngày sau một đám hắc cám sinh linh cơ hồ bị đổ sát hầu như không còn coi như lọt mất mấy cái cũng là l ậ t không nổi cái gì bọc nước tuyết thiểu khanh cũng liền trở về tiên đỉnh mà cho tới bây giờ vị ương cung bên trong phái ra cường giả lúc này mới đến bóng tối này nhất tộc hà nội chính là vị ương c u n g đám người cha xét được địa phương với lại cũng là bởi vì bọn hắn phá hết giả thiên tán lúc này mới khiến cho vị trí bại lộ nếu không tuyết thiểu khanh thật đúng là không nhất định có thể tìm tới bọn hắn vị ương cung trọn vẹn xuất động vạn người nhiều trong đó từ ba vị tiên đế cường giả dẫn đầu b u n ba mấy ngàn tỷ dặm trọn vẹn ba ngày rốt cục đến nơi đây chỉ bất quá đám người nhìn qua hồng nông bên trong cái kia tàn phá tiểu thế giới trong lúc nhất thời đều là chìm vào trầm mặc cầm đầu ba vị tiên đế cơn giả khuôn mặt bị mê vụ bao phủ thấy không rõ diện mạo của bọn hắn nhưng mơ hồ cũng có thể cảm nhận được ba người đồng dạng ngây mẩn cả người không ai chẳng lẽ đều chạy nếu để cho bọn hắn chạy cái kia đối với chúng ta cựu thiên thập điện mà nói rất có thể sẽ ủ thành một trận đại thai dù sao trong đó một tôn h ắ cám sinh linh sắp đột phá tiên đế bất quá tiểu thế giới này biến thành bộ dáng như thế ngược lại là như bị người công kích xác thực hắc ám nhất tộc coi như muốn chạy trốn cũng không trở thành đem tiểu thế giới hủy thành bộ dáng như thế à cũng có lẽ bọn hắn tại tiêu hủy cái gì một đám vị hương cung đệ tử nhao nhao suy đoán thần sắc cũng đều là có chút t i ế n mới dù sao đây chính là một kiện đại công à mặc kệ hắc ám sinh linh có phải thật vậy hay không chạy trốn cái này công lao chỉ sợ rơi không đến bọn hắn trên đầu ba vị tiên đế cơn giả không để ý đến đám người thảo luận một cái là mình lướt vào bên trong tiểu thế giới tra xét rõ ràng lấy tiểu thế giới tình huống một hồi lâu ba người liếc mắt nhìn nhau tiểu thế giới này đúng là tao nộ công kích với lại xem ra hẳn là chúng ta cựu thiên thập địa tu sĩ rất có thể là có người phát giác được hắc cám trí lực liền trước đến tập kích tòa này tiểu thế giới không sai là cựu thiên thập địa tu sĩ thực lực cũng không yếu cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào nơi đây bại lộ là tại ba ngày thời gian khử trừ phát hiện bọn hắn lại đổi tới nơi đây c h ỉ ít cần một ngày nói cách khác trận chiến đấu này là tại trong vòng hai ngày kết thúc mà hắc cám nhất tộc bên trong có một vị sắp đột phá tiên đế tồn tại trừ phi ưu thế tuyệt đối hoặc là tuyệt đối thế yếu nếu không chiến đấu không có khả năng nhanh như vậy kết thúc vậy chúng ta do xét trang một chút phụ cận thế lực đồng thời đem nơi đ â y tình huống bẩm báo về vị ương cung càng chỉ thị tiếp theo còn cần phía trên đến lên tiếng cũng chỉ có thể như thế cựu thiên thập đ ị a bên ngoài một mảnh hoang vu bên trong ẩn mấp lấy ngàn ngàn vạn vạn hắc cám nhất tộc sinh linh mà tại hoang vu chỗ sâu nhất có một ngôi thác cổ thông thiên triệt địa tổng cộng có tầng chín độ cao toàn thân đen k ị t bị hắc cám chi lực bao phủ cái này cổ tháp chính là hắc cám nhất tộc nghỉ lại chi đ ị ệ mỗi một đẳng cấp hắc á m s i n linh đều riêng phần mình có mình cấp độ mà tầng cao nhất chỉ có tiên đế cường giả cùng chín vị trí cường giả tây r trong o hoàn n cảnh, trong đó một tôn g h một t đó n ảnh, đột nhiên mở mắt ra, màu đỏ tươi con người, tại đen kịp trong hoàn cảnh, phá h đột đỏ mắt tươi tại t mở màu ra, kịp lệ dễ ấ hoàng n run lên, g hậu khí khẽ tức, t r n nháy mắt đánh thức tầng cường g giả. thức h Tây mắt vô số o xảy ra chuyện gì một đạo thanh â h ã minh nghiêm chính là chín vị trí cường giả thứ nhất cũng là bây giờ toàn bộ hắc cám nhất tộc tín ngưỡng tây hoàng thì là một vị tiên đế cường giả tại toàn bộ hắc cám nhất tộc bên trong cũng là có hy vọng cực cao vô số trong năm không biết chém giết nhiều thiếu cựu thiên thập địa tu sĩ tây hoàng nhìn hướng tự tọa cung kính đứng người lên bầm đại nhân lần trước đại chiến ta phái đi cựu thiên thập địa tộc nhân đột nhiên bỏ mình ân cái kia trí cường giả lông mày không khỏi n h ữ n một cái trận chiến kia tiến vào cựu thiên thập địa hát cám sinh linh vô số kể nhưng là cường đại nhất chính là tây hoàng phái gia cường giả hán cũng là có hy vọng nhất có thể tại cựu thiên thập địa quấy lên một phen sóng gió tộc nhân bây giờ vậy mà tử vong cứ như vậy bọn hắn trước đó tổn thất sẽ phải lãng phí một cách vô ích bất quá hắn chết trước đó cũng truyền tin tức trở về tây hoàng tiếp tục nói nói trí cường giả thản nhiên nói tây hoàng hơi t r ờ một chút chậm rãi mở miệm thuộc hạ cũng không biết hắn truyền về tin tức có phải thật vậy hay không nhưng tin tức gì hắn nói ước vạn năm trước biến mất vị ương c u n g c u n g chủ chưa hết đại tôn xuất hiện lần nữa cái gì chín vị trí c ư ờ n giả g đều là đột nhiên giật mình khí tức cầm van g phun trào một đám tiên đế cường giả tại này khí tức phía dưới đều là khó mà chịu đựng run lệ bậy tây hoàng thân thể càng là chấn động bị chín vị trí cường giả nhìn chằm chằm khí tức toàn bộ ngưng tụ ở trên người hắn kém chút để hắn phun ra một ngụm màu tươi tin tức thật giả thuộc hạ cũng khó có thể suy đoán tây hoàng vội và nói chín vị trí cơn giả cũng là lập tức bình tĩnh lại chầm mặc một hồi lâu liếc mắt nhìn nhau xem ra hắn thật không chết cái kia các loại cảnh giới sao lại tùy tiện v ỡ lạc nếu không là chính hắn nghĩ không ai có thể giết hắn cái kia bây giờ hắn phải chăng thật tái hiện hắn nếu là tái hiện chúng ta sao lại tốt xinh xinh ngồi ở chỗ này tin tức này chỉ sợ là giả đúng vậy à lấy tính tình của hắn nếu thật còn sống h ắ n có thể để cho chúng ta hào hào sống ở nơi này bất quá căn cứ một chút tin tức suy đoán hắn tựa như là chuyển thế trùng sinh muốn khẩn cầu bước vào cảnh giới càng cao hơn có lẽ tin tức này không giả lần này chúng ta phát hiện là hắn chuyển thế c h i thân lời vừa nói ra chín người đều hơi hơi t r ầ mặc m ánh mắt có chút lóe ra một hồi lâu bọn hắn đồng thời nhìn về phía tây hoàng bất kể như thế nào việc này trọng đại nhất định phải dò xét cha rõ ràng tây hoàng chúng ta hợp lực đưa ngươi vào nhập cựu thiên thập địa tìm tới thông tin bên trong người kia bất kể có phải hay không là hắn trực tiếp c h é m giết Trưng 513, ám tổ lực lượng của thần. Trưng 513, ám tổ lực lượng của thần lượng lượng Hác Hác ám lực của lực của ám lại có người dẫn đầu tập kích hắc ám nhất tộc chỉ là không biết tình hình chiến đấu như thế nào nếu là hủy diệt hắc ám nhất tộc có tốt nhưng nếu để cho hắc ám nhất tộc chạy trốn cái kia đối với chúng ta mà nói có thể cũng không phải là tin tức tốt gì ta điều tra nơi đây t o à độ ở phụ cận đây cũng không có cường đại thế lực coi như thật sự có người ngẫu nhiên phát hiện hắc ám nhất tộc hà hổ cũng không có khả năng đem bọn hắn hủy diệt chẳng qua là cho bọn hắn đưa khẩu phần lương từ tôi nếu là như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa hắc ám nhất tộc sinh linh đều chạy trốn sao ai khả năng cực lớn nếu là như vậy vậy nhưng liền thoái Cung chủ, Cái kia dòng thiên châu c Cung Cung Cung Cung mỗi trăm năm mới có thể vận dụng một lần với lại các ngươi hẳn là đã nhận ra dòng thiên châu hấp thu không chỉ là linh lực của chúng ta còn bao gồm tuổi thọ cho nên coi như d ò m thiên châu còn có thể vận dụng cũng không thể tiếp tục trong thời gian ngắn hai lần hiến tế tuổi thọ cho dù là chúng ta tu sĩ cũng không chịu được nổi toàn bộ vị ương c u n g toàn bộ cựu thiên thập địa còn cần chúng ta đến trèo trống không thể vì chỉ là một cái hắc cám sinh linh liền dựng vào chúng ta thế nhưng là không như nhị g n gì hết vị ương cung phó cung chủ khoát tay áo ngự a khí kiên quyết sau đó bàn tay hắn vung lên một bức bản đồ liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người huống chi ai nói hắc cám nhất tộc phụ cận không có cường đại thế lực ta điều tra tuyệt đối không có cường đại thế lực mạnh nhất bất quá là tiên vương cường giả nhưng đối mặt cái kia sắp đột phá tiên đế hắc cám sinh linh tuyệt đối không phải là đối thủ vị ương cung phó cung chủ nhạt cười một tiếng ngón tay chỉ hướng một cái phương hướng ngươi cân nhắc thương hoa vực sao thương hoa vực ngay vậy đám người đều là sướng s ờ thương hoa vực người mạnh nhất bất quá đại la kim tiên mặc dù tại mười trong đất nhưng hắn thực lực dù là tại rất nhiều bên trong tiểu thế giới cũng không thể coi là mạnh cỡ nào chỉ là thương hoa vực sao có thể đối phó những cái tia hắc cám sinh linh đúng vậy à thương hoa vực chỉ có mười địa chi nhất tên tuổi nhưng làm sao hắn b ấ t tranh khí liền ngay cả bước vào hồng mông đều có chút khó khăn chớ nói chi là đối phó hắc á m nhất tộc sinh linh thương hoa vực xác thực không có khả năng rất nhiều cao t ầ n đều là lắc đầu bọn hắn đối thương hoa vực c ấn tượng vẫn là cái k i a yếu tiểu lạc sau địa vực căn bản vốn không biết được bây giờ thương hoa vực đã sớm phát sinh biến hoa cực lớn bất quá vị ương cung phó c u n g chủ cho tới nay lại là một mực chú ý đến thương hoa vực hắn mỉm cười nhìn qua thương hoa vực vị trí một hồi lâu hắn nhìn về phía đám người nói khẽ ta tin tưởng hát cám nhất tộc sinh linh đã toàn bộ bị hủy diệt truyền mệnh lệnh của ta để vị ương cung chư đệ tử lập tức từ bỏ điều tra trở về vị ương cung cung chủ không thể à vạn nhất bọn hắn thật chạy trốn một tôn tiên đế cấp bậc h á cám sinh linh đủ để hỏa loạn k i u thiên tập đ i ệ đúng vậy à tại hết thể chưa xác định trước đó không thể rút về bọn hắn nếu không chúng ta cựu thiên thập địa nguy rồi c u n g chủ nghĩ lại a rất nhiều cao tầng nhao nhao khuyên can nhìn xem đám người vị ương cung phó c u n g chủ ánh mắt hơi hơi chầm xuống một cái lạnh hừ một tiếng mệnh lệnh của ta không quản sự sao nghe vậy đám người thân thể run lên sắc mặt có chút khó coi nhưng vị ương cung phó c u n g chủ huy nghiêm vẫn là rất mạnh đám người trong lúc nhất thời còn thật không dám phản bác lập tức hạ lệnh mệnh bọn hắn trở về vị ương cung vị ương cung phó cùng chủ thanh niêm u y nghiêm làm cho đám người không còn dám có ý phản kháng liếc mắt nhìn nhau ai t h á n một tiếng cũng chỉ có thể nghe theo rất nhanh hắc cám nhất tộc hang ổ phụ cận một đám vị hương cung đệ tử chính là nhận được tin tức mặc dù bọn hắn đều có chút không hiểu nhưng phía trên mệnh lệnh bọn hắn cũng không dám chống lại ba vị tiên đế c ư ờ n giả g lập tức sắp xuất hiện đi dò xét đệ tử toàn bộ triệu hoán trở về trực tiếp hạ lệnh trở về cựu thiên thập địa bên ngoài một mảnh hoang vu bên trong thông tin ê triệt địa cổ tháp tầng cao nhất chín vị trí cơn giả ngồi xếp bằng làm thành một vòng trong bọn hắn ở giữa thì là tây hoàng chính là vị kia tiên đế cấp bậc hắc á m sinh linh tại tây hoàng trong tay nắm một thanh đen kịm trùy thủ liếp nhìn、lại. t vâng thúy tây hoàng nhẹ gật đầu chín vị trí cường giả nói tiếp bất quá trong đó lực lượng chỉ có thể bảo đảm ngươi xuyên qua một lần cho nên tại ngươi tiến vào cựu thiên thập địa về sau cái này cây truy thủ liền sẽ triệt để báo hỏng cũng liền mang ý nghĩa tiến vào cựu thiên thập địa về sau ngươi chính là không cách nào trở về trừ phi có một ngày chúng ta hắc ám nhất tộc có thể đ ạ p phá cửu thiên thập địa cho nên ngươi lần này nhiệm vụ ngoại trừ chém giết người kia bên ngoài còn muốn tiếp nhận ngươi cái kia cấp dưới nhiệm vụ tận khả năng đem cửu thiên thập địa q u ấ y bắt đầu tỉnh lại trong bọn họ tâm hắc ám chỉ có như thế tổ thần đại nhân mới có thể tăng tốc thức tỉnh tốc độ chỉ có khi đó chúng ta mới có thể trở về về cửu thiên thập địa trở thành cửu thiên thập địa chủ nhân Giang Minh Bạch, Tây Hoàng nặng nặng nhẹ gật Minh nhẹ Bạch, Tây mau chóng thông qua nếu không một khi truy thủ bên trong tổ t h ầ n đại nhân lực lượng tiêu tán ngươi sẽ triệt để mê thất trong đó thậm chí trực tiếp vẫn lạc vâng chuẩn bị kỹ càng chín vị trí c ư ờ n giả g k h ẽ quát một tiếng lẫn nhau ở giữa tựa như một thể mênh mông vô cùng lực lượng mạnh liệt mà ra rất nhanh một đầu lối đi tối t u i xuất hiện tại hắn nhóm trung ương nhanh tây hoàng không d á m chân trở lập tức bắt lấy truy thủ bước vào trong đó cùng lúc đó hoang vu một bên khác kiểu thiên thập địa chín vị trí cầm giả cũng đều là phát giác được cái gì đột nhiên mở mắt ra bọn hắn cưỡ ép mở thông đạo nhanh ngăn cản bọn hắn chặt đ ứ t thông đạo chín người đột nhiên đứng dậy t h â n lực nào h vậy mà ra trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa hoàng vụ chi địa rất nhanh chính là xác định thông đạo vị trí bọn hắn không chút do dự hung hãn lực lượng hướng phía thông đạo đánh tung mà đi làm cho cả cái thông đạo đều là hoành minh không nớt chỉ bất quá đối phương đồng dạng là chín vị trí cường giả xuất thủ thông đạo cứng rắn vô cùng trong lúc nhất thời bọn hắn lại không cách nào chặt đ ứ t chương năm trăm mười bốn h á cám tiên đế tiến vào cựu thiên tập đ i ệ chương năm trăm mười bốn h á cám tiên đế tiến vào cựu thiên tập đ i ệ tây hoàng bước vào trong thông đạo cự tốc lao v ư t lên nhưng vẹn vẹn m ấ y hơi thở về sau chính là cảm giác được một c ố lực lượng mạnh mẽ không ngừng nện ở trên lối đi cả cái thông đạo đều là không ngừng rung động cũng làm cho đến tốc độ của hắn trật giảm mơ hồ trong đó hắn có thể nhìn thấy thông đạo bên ngoài chín đạo v ĩ n ạ n thân ảnh là cựu thiên thập địa trí cường giả trái tim của hắn khẽ run lên chín vị trí cường giả tùy tiện một người liền có thể tùy tiện đánh giết hắn hắn tây hoàng có tài đức gì có thể làm cho chín vị đồng loạt ra tay may mắn thông đạo đầy đủ kiên cố hắn không ngừng chạy lướt qua lấy chỉ cần đi vào cựu thiên thập địa cái này chín vị trí cường giả liền không làm gì được mình ừ không cần phá vỡ thông đạo lực lượng của chúng ta đủ để đánh chết hà án là một tôn tiên đế bọn gia hỏa này thật đúng là đến chết không đổi a trăm vạn năm trước vừa mới chết ba tôn tiên đế còn không có giải trí n h ư sao này lần về sau lại nên giết lục một trận ừ lần trước bọn hắn thừa dịp chúng ta suy yếu đả kích chúng ta mà lần này c ư ỡ n g ép mở thông đạo lực lượng của bọn hắn tất nhiên tiêu hao rất nhiều nên đổi lại chúng ta trước hết giết hắn lại nói chín vị trí cơn ư giả nhìn chằm chằm trong thông đạo tây hoàng cái tia thân ảnh mơ hồ mạnh mẽ thế công không ngừng oanh kích lấy nếu không phải song phương trí cường giả lúc này đều vây quanh hắn đến cạnh tranh đây là cỡ nào vinh hạnh à mặc dù hắn không muốn cái này vinh hạnh dù sao không cẩn thận cái này vinh hạnh liền muốn biến thành quang vây in chỉ không tốt hắn mò đi ra chỉ là thiên đế làm sao có thể chịu được như thế thế công trên người hắn có một cái lực lượng cường đại tại c h e trở lấy hắn hắc cám tổ lực lượng của thần trách không được bọn hắn vậy mà bỏ được xuất ra hắc cám tổ lực lượng của thần đưa một tôn tiên đế tiến vào cựu thiên thập địa thật đúng là đủ xa xỉ ừ xa xỉ như vậy tất nhiên có hình lớn n h ư không thể để cho bọn hắn toàn nguyện vừa nói xong cựu thiên thập địa bên trong trong đó một vị trí c ứ n g giả lấy ra một thanh trường đao phía trên bao trùng lấy một tầng mông lung lực lượng cùng ai không có bảo vật lợi còn chưa dứt hắn một đao bổ ra lực lượng c ư n g hãn vậy mà trực tiếp bổ ra thông đạo một sợi đao màng uy thế không giảm tiếp tục hướng phía tây hoàng chém tới tây hoàng kinh hãi sắp mặt trong nháy mắt trắng bệnh tại đao mang kia sắp tới người thời khắc ở trong đường hầm một khối đen kịt ngọt ấn như thiểm điện đuổi theo trong nháy mắt ngăn tại tây hoàng trước mặt cùng đao mang kia tướng đụng vào nhau lại là một kiện tổ thần khí ẩn chứa hát cám tổ lực lượng của thần cựu tiên h thập địa chín vị trí cường giả biến sắc cầm ẩm một tiếng vang thật lớn hung hãn lực lượng ẩm vang nổ tung cả cái thông đạo đều là trong nháy mắt vỡ vụn bất quá tại thông đạo vỡ vụn trong nháy mắt tây hoàng cũng là bị cố lực lượng kia trực tiếp hất tung ra ngoài vừa vặn đến cuối thông đạo. Không tốt. c ử u thiên thập địa chín vị trí c ư ờ n giả g sắc mặt hơi đổi một chút nhưng đã tới không kịp ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tây hoàng tiến nhập c ử u thiên thập địa lập tức đem tin tức chuyển về c ử u thiên thập địa hai kiện tổ thần khí hộ tống một vị tiên đế tiến vào c ử u thiên thập địa mục đích của bọn hắn tuyệt không tầm thường chín vị trí c ư ờ n giả g lập tức trở về quy doanh đem tin tức chuyển về c ử u thiên thập địa về sau chính là lập tức chỉ huy đại quân sắp công phạt h á cám nhất tộc mà trong tháp cổ h á cám nhất tộc chín vị trí cơn giả sắc mặt cũng hơi hơi âm trầm hao tổn hai tôn tổ thần khí để bọn hắn đau lòng nhỏ máu với lại cốc ép mở bọn hắn tiêu hao rất nhiều đối phương nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này tiếp đó bọn hắn tất nhiên còn ăn thiệt thòi càng đ ể bọn hắn khó chịu là tây hoàng mặc dù tiến vào cựu thiên thập địa nhưng tình huống ai cũng không biết như thế nào dù sao đây chính là ngạnh xinh xinh bị mạnh mẽ lực lượng đánh vào cựu thiên thập địa cho dù có hắc á m tổ lực lượng của thần bảo vệ cũng tất nhiên sẽ bị thương chuẩn bị nên người ta một hồi lâu một vị trí cơn giả nhàn nhạt mở miệng cựu thiên thập địa bên trong trong hư không xuất hiện một cái hang lớn sau đó một cỗ lực lượng của mãnh bắt đầu từ hang lớn bên trong bộc phát tùy theo mà ra còn có một đạo thân ảnh chật vật không biết bay ra bao xa đạo thân ả n h kia cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình toàn thân rách m ư ớ c máu thịt bé bét lâm ly máu tươi không ngừng nhỏ xuống người này tự nhiên chính là tây hoàng tại thời khắc cuối cùng hắn bị song phương lực lượng dư ba đánh trúng đánh tới thông đạo biên giới tại thông đạo hủy đi nháy mắt hao hết tất cả lực lượng chạy ra nhưng lực lượng kia đồng dạng đi theo mà ra đem hắn tàn phá đến tận đây may mắn có tổ thần chi lực bảo vệ lúc này mới may mắn mạng sống nhưng đã là trọng thương thân thể trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào hoàn thành nhiệm vụ đáng chết tây hoàng thấm mắng một tiếng nhìn xem vết thương mình từng đ ó n g thân thể hít sâu một hơi vốn còn muốn du lịch chơi một chút nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể trước gần nấp bắt đầu khôi phục thương thế hắn cũng không dám dừng lại nơi đây động tĩnh tuyệt đối là đã dẫn phát chú ý với lại cựu thiên thập địa bên trong người tất nhưng đã được đến tin tức hắn chỉ có thể tạm thời ẩn nấp đi lên tùy tiện tìm một cái phương hướng tây hoàng tận lực ẩ n nấp lấy khí tức rất nhanh chính là biến mất tại nguyên chỗ mà nơi đây tại không lâu sau đó cũng là có người đến đây nhưng ngoại trừ năng lượng lưu lại chúng ta cũng không có phát hiện vị ương cung một các vị cấp cao lần nữa tụ tập tại đại điện mọi người sắc mặt nghiêm trọng rất hiển nhiên đều là biết xảy ra chuyện gì đều biết đi vị ương cung phó cung chủ mở miệng rất nhiều cao tầng đều là nhẹ gật đầu một tôn tiền đế bị đưa vào cựu thiên thập địa với lại vì tiện hắn tiến đến hắc á m nhất tộc hao phí tới tận hai tôn tổ thần khí dạng n à y đại giới chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì nhìn xem đám người vị ương cung phó cung chủ thanh âm tràn ngập ngưng trọng đám người lần nữa gật đầu người này đến đây tất nhiên là mang theo nhiệm vụ trọng đại mặc dù hiện tại không rõ ràng vì cái gì nhưng có thể làm cho h ắ cám nhất tộc hao phí hai tôn tổ thần khí một khi để bọn hắn thành công đối với chúng ta cựu thiên thập địa rất có thể chính là đã kích trí mạng lần này không thể có bất kỳ khinh thường nào chuyên mệnh lệnh của ta vị ương cung cấp đệ tử dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm hồng nông tiên đế cường giả đều xuất quan tùy thời chờ lệnh các ngươi giám sát chư t i ê n một khi phát hiện dị trạng không cần báo cáo lập tức hành động lần này không tiếc bất cứ giá nào cần phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới cái kia hát cám nhất tộc tiên đế lập tức hành động chương năm trăm mười lăm thiên trận bàn đan tới chơi chương năm trăm mười lăm thiên trận bàn đan tới chơi trở lại thương hoa vực Tuyết t hai i u k h n cũng chuẩn h phá là bắt đầu chuẩn bị phá quan, đột t đầu quan, phá ê người đế. Chỉ còn h bất quá, n k ô h nhìn quan, chính là có hai người, thấy ớ tới bái phòng tuyết thiểu khanh Các ngươi lại tới sao đều là cung kính hành lễ liếc mắt nhìn nhau mặc dù đều hơi kinh ngạc tại đối phương nhưng cũng không nói thêm gì dù sao tại một vạn năm trước bọn hắn cùng tồn tại tuyết t h i ể u khanh môn hạ làm việc đối phương có thể tới cũng là bình thường chủ nhân gần nhất cựu thiên thập địa muốn không yên ổn lão nô cố ý đến đây thủ hộ chủ nhân để tránh ngoài ý muốn nổi lên lao nô thiên trận mở miệng bàn đan cũng là bận rộn lo lắng cùng nói không yên ổn tuyết thiểu khanh muốn mày có thể làm cho hai người này nói ra không yên ổn xem ra cái này cựu thiên thập địa là thật có đại sự xảy ra à xảy ra chuyện gì tuyết thiểu khanh hỏi thiên trận cùng bàn đan lết nhau trong đó vẫn là thiên trận mở miệng từ vị ư ơ n g cung truyền ra tin tức trước đó vài ngày v ư ơ n g ngoại hắc cám nhất tộc chín vị trí cứng giả hao tổn cực lớn đặc biệt mở thông đạo đưa vào một tôn tiên đế cứng giả bây giờ tôn này tiên đế cứng giả liền ẩn nấp tại cựu thiên thập địa bên trong lao nô lo lắng bóng tối này nhất tộc là là chủ nhân mà đến đặc biệt đến đây thủ hộ lao nô tiên đế tuyết thiểu khanh đôi mắt cũng hơi hơi ngưng tụ bây giờ thực lực của hắn cũng là nửa chân đạp đến nhập tiên đế nhưng là cùng chân chính tiên đế so sánh chỉ sợ còn phải kém một chút nếu là thật gặp được hắc á m nhất tộc tiên đế hắn chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ biết h ắ cám nhất tộc mục đích sao tuyết thiểu khanh lại hỏi không biết thiên trận cùng bàn đan đều là lắc đầu nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất kể từ hôm nay lão nô hai người liền thủ hộ chủ nhân bên cạnh thân có thể phòng ngừa hết thẻ ngoài ý mớn ngay vậy tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu hắn ngược lại là không có cự tuyệt húng chi đoạn thời gian trước mình vừa mới thọc hát cám nhất tộc tại cựu thiên thập địa bên trong hà hộ có lẽ thật có tin tức gì bị hát cám nhất tộc chuyển trở về bóng tối này nhất tộc tiên đế cũng không phải là không được hướng phía tới mình vạn nhất đối phương thật tìm tới mình hắn mặc dù có năm chắc đào thoát nhưng toàn bộ tiên đình chỉ sợ cũng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát vì lấy phòng ngừa và nhất có thiên trận cùng bàn đan thủ hộ vậy sẽ phải an tâm nhiều có lẽ cũng muốn đem hư hoành gọi về ba tôn tiên đế c h ấ n thủ tiên đ ỉ n h tất nhiên sẽ không để cho cái kia hắc cám nhất tộc tiên đế lợi dụng sơ hở đã như vậy hai người các ngươi liền c h ấ n thủ thương hoa vực bên ngoài một khi phát hiện hắc cám tiên đế tung tích lập tức xuất thủ nếu là có thể c h é m giết tự nhiên là tốt nhất vâng hai người đáp ứng một tiếng chính là lặng yên ẩn ấp trấn thủ tại thương hoa vực phụ cận thời khắc chú ý đến tuyết t i ề u khanh độc tính xem ra ngày đó tên kia là nhận ra thân phận của ta vì vậy sợ hãi chạy trốn bất quá cũng là tại chạy trốn bên trong đem tin tức của ta chuyển về hắc cám nhất tộc tuyết thiểu khanh tự lẩm bẩm bất quá có ba tôn tiên đế toa c h ấ n chỉ là một tôn hắc cám tiên đế không đáng để lo hư h à n h thiên trận cùng bàn đan ba người cũng không phải phổ thông tiên đế dù là đ ặ t ở vị ương cung đều là cấp cao nhất tồn tại tựa như trước đó vị ương cung phái ra ba vị tiên đế hư h à n h trong ba người bất luận cái gì một người đều đủ để treo lên đánh cái kêu ba vị tiên đế tiên đế ta cũng nên đột phá tuyết thiểu khanh thì thảo một tiếng nói xong hắn tự h ồ nghĩ tới điều gì không khỏi cười khổ lên hắn phát hiện tiên đ ỉ n h tốc độ phát triển có vẻ như một mực theo không kịp hắn tiên đ ỉ n h cao tầng phần lớn bước vào đại la kim tiên thời điểm hắn sớm đã đột phá tiên vương mà bây giờ tiên đ ỉ n h rất nhiều cao tầng còn chưa bước vào tiên vương chỉ là có bước vào tiên vương cơ hội mà hắn lại là muốn đột phá tiên đế đai hắn thành công đột phá nhị cầu đám người dù là đột phá tiên vương vẫn như cũ theo không kịp cước bộ của hắn không có suy nghĩ quá lâu tuyết thiểu khanh lắc đầu chính là trực tiếp xếp bằng ở vị ương sơn ở chỗ này so bất kỳ mất thất đều muốn an toàn vượn ngoại hoang vu bên trong cựu thiên thập địa chín vị trí cường giả hiệu lệnh vô số đại quân tại một mảnh hoang vu bên trong đập phá không biết nhiều thiếu hắc cám sinh linh cuối cùng đúng là ngạnh s i n h s i n h đánh tới cổ tháp trước đó đại quân dừng lại bộ pháp chín vị trí cường giả liếc mắt nhìn nhau đồng thời xuất thủ bàn g bạc lực lượng đánh về phía cái kia lồng lộng cổ tháp ầm ầm cùng lúc đó cổ tháp bên trong chín đạo hung h ă n khí tức cũng là b ộ c phát ra bàn g bạc lực lượng đối với anh cùng một chỗ các ngươi khinh người quá đáng âm trầm thanh âm từ cổ tháp chuyển ra hắc á m nhất tộc bên trong chín vị trí cường giả hiện thân tại cổ tháp tri đình cùng lúc đó trong tháp cổ cơ h ộ i tất cả hát cám sinh linh đều tuân ra đen nghịt một mảnh làm cho bầu không khí trong nháy mắt buồn bực xuống tới giữa song phương hung hãn khí tức không ngừng đụng chạm k i n h người quá đáng cựu thiên thập địa bên trong chín vị trí cường giả đều l à nhặt cười một tiếng nhìn xem hát cám nhất tộc chín vị trí cường giả nhàn nhạt, nhạt mở miệng ta liền k i n h ngươi ngươi có thể như thế nào h ừ vài ngày trước thừa dịp chúng ta suy yếu quy mô tiến công hôm nay lao tử liền muốn báo thủ chín trong lòng người cười lạnh khí tức trên thân không ngừng quần quần lấy siêu việt tiên đế lực lượng chấn động toàn bộ không gian làm cho toàn bộ thời không trường hạ đều giống như muốn gây mất đồng dạng hát cám nhất tộc bên trong chín vị trí cường giả sắc mặt khó coi vô số hát cám sinh linh càng là giận dữ không thôi đã các ngươi hùng h ộ dọa người vậy cũng đừng trách ta hát cám nhất tộc không k h á c h khí mời tổ thần khí hát cám nhất tộc bên trong chín vị trí cường giả nhao nhao quát lớn chỉ gặp cổ tháp phía trên h á c vụ phun trào ngay sau đó t ừ n g đạo h á c mang lấp lóe hướng phía cựu thiên phong tới cuối cùng bị chín người trực tiếp nắm chặt chậm dãi hóa thành các loại binh khí hình dạng cái này là chân chính tổ thần khí so với cái này chín kiện tổ thần khí tây vàng mang đi trùy thủ cựu tiên thập địa bên trong chín vị trí cường giả sắp mặt có chút hương tụ nhưng lại là không sợ chút nào tổ t h ầ n khí ừ liền các ngươi có không thành chín người tay cầm một nắm đồng dạng tại bọn hắn lòng bàn tay chín kiện binh khí đột ngột xuất hiện so với hắc cám nhất tộc tổ thần khí không kém cọi chút nào song phương rằng có lấy khí tức càng ngày càng bàn bạc hung hãn chậm động, rốt củ, chiến. Trưng 516, tiên đỉnh thực lực tăng nhiều. Trưng 516, tiên đỉnh thực lực tăng nhiều. rung lượng, động, Trưng tiên tăng Trưng tiên tăng dãi lực lực lực cụ, rốt vương ngoại chiến đấu hừng hực khí thế mà t i ể u thiên thập địa bên trong vị ương cung dốc toàn bộ lực lượng không biết kinh động đến nhiều ít người toàn bộ hồng m ô n g bên trong thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy rất nhiều vị ương cung đệ tử vội vàng vội vàng hấp t ố c bốn phía tìm kiếm chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay lập tức hành động không dám có bất kỳ lãnh đạo căn cứ thà dết lầm không thể bỏ qua nguyên tắc hắc ám sinh linh mặc dù không có tìm tới nhưng là một chút làm ác chi đồ liền vì vậy mà xui xẻo thậm chí có một ít đạo tặc chính vụ n trộm đồ đâu ai ngờ một tôn tiên đế phá không mà đến đạo tặc cần thiết hay không ta chính là trộm sắt vách tiểu nương t ử áo lót mà thôi về phần xuất động tiên đế sao không khỏi đạo tặc cười, cười đem vừa tới tay nguyên vị áo lót run rẩy đưa cho tiên đế sau đó cả người chính là trực tiếp không về phần nguyên vị áo lót thì là không biết tung tích mọi việc như thế sự tỉnh nhiều vô số kể đường đường vị ương cung đệ tử thậm chí là tiên đế cứng giả bởi vì một số gió thổi cỏ dạp chính là làm những chuyện nhỏ nhặt này trong lúc nhất thời toàn bộ hồng ngông bên trong vô số ác nhân đều là rất là biết điều liên tiếp mấy tháng quá khứ vị ương cung ngược lại cũng không phải không thu hoạch được gì trong đó tại hồng nông bên trong phát hiện vài tòa bí ẩn tiểu thế giới lại là hắc cám nhất tộc xào huyện chính là trực tiếp đem phá hủy chỉ bất quá những n à y hắc cám nhất tộc xào huyện cũng không có cái gì cả lớn trừ cái đó ra thời không cự thú nhất tộc tộc địa lại bị bọn hắn tìm cho ra bất quá bởi vì đặc thù thời kỳ vị ương cung đệ tử chỉ là đem việc này tạm thời bẩm báo đi lên cũng không có đôi thời không cự thú nhất tộc làm cái gì chỉ bất quá đợi việc này kết thúc vậy liền không nhất định dù sao thời không cự thú đúng là đứng đầu nhất tọa kỵ thứ nhất ước vạn năm trước có vị ương cung c u n g chủ che chở không ai dám đối bọn hắn làm cái gì nhưng bây giờ tại vị ương cung đệ tử phát hiện thời không cự thú nhất tộc thời điểm thư hoành tự nhiên cũng là nhận được tin tức hắn không chần chờ lập tức hạ lệnh để rất nhiều thời không cự thú lập tức rút lui tộc địa đến đây thương hoa vực bây giờ cũng như thế đem chọn cái thời không cự thú nhất tộc toàn bộ kéo vào tiên đ ì n h dưới trướng đối với cái này thư hoành tự nhiên không thèm để ý dù sao ước vạn năm trước bọn hắn chính là tuyết t i ề u khanh dưới trướng bây giờ đưa về tiên đỉnh đồng dạng là tuyết t i ề u khanh dưới trướng h ư ớ n g chi bọn hắn thời không cự thú đại trưởng lão bây giờ thế nhưng là tuyết thiểu khanh nữ nhân mặc kệ từ phương diện nào đi nữa tuyết thiểu khanh tương lai tất nhiên sẽ không bạc đái bọn hắn thiên trận cùng bàn đan cũng là nhận biết hư hoành bất quá hai người vẫn thật không nghĩ tới hư hoành lại còn còn sống thời không cự thú nhất tộc lại còn một mực tồn tại dù sao tại tuyết thiểu khanh chuyển thế thời khắc thời không cự thú nhất tộc liền là hoàn toàn mai danh nhận tích càng là c h u y ề n ôn hắn chọc dẫn tuyết thiểu khanh trực tiếp bị tuyết t i ể u khanh ma diện bây giờ xem ra truyền ôn không thể tin a gặp hư h à n h mang nhà man người gia nhập tiên đình thiên trận cùng bàn đan hai người cũng là bắt đầu suy nghĩ có phải hay không phải chuẩn bị từ sớm muốn dung nhập tiên đ ỉ n h dù sao nhìn tuyết thiểu khanh bây giờ dáng vẻ là không có tính toản n gì đi một lần nữa tiếp quản vị ương cung mà là đối tiên đ ỉ n h cực kỳ đệ bụng tuy nói bây giờ tiên đ ỉ n h thực lực coi như yếu kém nhưng tiềm lực vô hạn đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là tuyết thiểu khanh chỉ cần tuyết thiểu khanh có thể khôi phục đ ỉ n h phòng chỉ hắn một người liền đủ để cho tiên đ ỉ n h siêu việt vị ương cung húng chi có hư h à n h có hắn t i ê n trận cùng bàn đan ba người bọn họ liên thủ vị ương cung cũng muốn kiếm kỵ chỉ cần ba người bọn họ gia nhập tiên đình tất nhiên có thể xúc tiến tiên đình cực tốc cùng cái, chính là lập tức chuyển về tin tức, đem thiên trận vực cùng vực cũng của phát triển. thiên trận thương một tin thiên trận tinh trực tiếp cưỡng ép đặt vào tiên lập ép nghị anh, không hắn, đỉnh. Nói liền gọi kiến bàn đàn đàn nguyên đến, quản bọn cưỡng làm làm, là đem về đều vào ý sau đó một đ á m trận đạo tinh anh liền là dựa theo thương hoa vực địa thế vị trí bắt đầu bố trí đại t r ậ n mà rất nhiều đan đạo tinh anh cũng là không cam lòng yếu thế trước từ tiên đỉnh cao tầng bắt đầu vì bọn họ định chế tấn thăng con đường mỗi một người đều dựa theo thể chất của bọn hắn công pháp bảo thuật các loại cố ý định chế đan dược để đến bọn hắn có thể cực tốc phát triển Thời không cử thú nhất tộc, t không cự vì tại h ương hoa v ự cung thiết thời n thông đệ m tử tự nhiên cũng là dò xét t h a ra nơi đây nhưng là có ba vị tiên đế tọa toàn trấn ở đây hơi thi triển thủ đoạn liền để cho bọn hắn cái gì cũng dò xét cha không được cho nên toàn bộ cựu thiên thập địa đều không yên ổn thời điểm chỉ có thương hoa vực tại tấn m á n h phát triển cứ như vậy đảo mắt đã qua trăm năm vị ương cung tìm kiếm cũng là dần dần chầm dần cựu thiên thập địa lần nữa bình tĩnh lại bất quá vụ trộm vẫn như cũng là c u ầ n c u ộ n sóng ầ m tất cả mọi người đều rõ ràng lúc này bình tĩnh chỉ là tạm thời tiên đình bên trong nhị cầu đám người đã sớm pha quan mà ra hai mươi tám tôn đại la kim tiên viên mãn trọn vẹn hai mươi ba người thành công bước vào tiên vương ngược lại là không có cô phụ tuyết t i ề u khanh chờ mong c điểm điểm bây giờ tăng thêm thời không cự thú nhất tộc thiên trật vực đan nguyên vực toàn bộ tiên đình bên trong tiên vương cừng giả khoảng chừng gần trăm vị dạng này phát triển tốc độ cho dù là tuyết thiểu khanh mình đều là chưa từng ngờ tới chỉ bất quá hắn hiện tại vẫn như cũng đang bế quan bên trong dốc hết toàn lực dung hợp khí vận chi lực cùng thương sinh trí lực chỉ cần cái này hai đạo dung hợp thành công chính là sẽ trở thành trực tiếp bước vào tiên đế bây giờ khí vận một đạo cùng thương sinh một đạo dung hợp đã hoàn thành hơn phân nửa gian nan nhất thời điểm đã qua lúc này chỉ cần làm từng bước không được bao lâu thời gian tuyết thiểu khanh liền sẽ đột phá tiên đế đồng thời hư hoành thiên t r ợ t bàn đan ba người cũng là phát giác được tuyết thiểu khanh tình huống nhao nhao thủ hộ ở bên cạnh lúc này không cho phép có bất kỳ n g o ạ i ý muốn phát sinh xa xôi biên giới tri địa một tòa bỏ hoang bên trong tiểu thế giới đen kịp trong thâm nguyên đột nhiên hai đạo ánh mắt đồng dạng huyết mang từ đó bắn ra tà dị mà kinh khủng Mơ hồ tại r o n g đó, c hát p h cám nhất tộc chín vị trí cường giả suy yếu thời khắc tự nhiên muốn đem chiến quả tối đại hóa tự thiên thập địa cơ hồ toàn lực ứng phó hoàn toàn đè ép hắc á m nhất tộc đánh nước vạn n ă m đến song phương đều là thế lực ngang nhau thậm chí cựu thiên thập địa một phương còn hơi chiếm thế yếu bọn hắn lần thứ nhất đánh như thế chi thoải mái tất cả tu sĩ đều đã đánh lên đầu bất quá hắc á m nhất tộc bên trong chín vị trí cường giả cùng trước đây không lâu cựu thiên thập địa chín vị trí cường giả đồng dạng kéo dài thời gian tránh né mũi nhọn bây giờ lực lượng đã gần như hoàn toàn khôi phục cựu thiên thập địa bên trong chín vị trí cường giả đã không cách nào nhúng tay những chiến trường khác song p ư ơ n g lần nữa lâm vào thế bí không sai bị lắm ân lần này ngược lại là đánh xuất khí ha ha xuất khí là chút giận cũng là thời điểm nên kết thúc nếu không tiếp tục đánh xuống thế cục liền khó mà nắm trong tay chúng ta một đám đại quân cũng có thể sẽ bị thương nghiêm trọng s ắ c thực nên rút lui chỉ là không biết cựu thiên thập địa bây giờ như thế nào cái k i a hắc cám tiên đế phải chăng bị bọn hắn bắt được tin tưởng âu dương hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng dù sao năm đó ta chúng ta chín người lên i ê n danh để cử hắn trở thành vị ương cung phó công chủ chủ trì cựu thiên thập địa hết thể sự vụ chúng ta phải tin tưởng ngươi không sai âu dương làm việc năng lực còn là rất không tệ trong nhà sẽ không xảy ra chuyện chín người lẫn nhau thương nghị hoàn toàn không thấy đối phương chín vị trí cường giả mà đối phương cũng không để ý một trận chiến này bọn hắn tổn thất không nhỏ đã có từ bỏ chiến đấu ý nghĩ bọn hắn cũng không nghĩ tới lần này cựu thiên thập địa thế công sẽ cường thế như vậy lăng lệ tổn thất viễn siêu bọn hắn đoạn trước mà bọn hắn hắc cám nhất tộc nhất định phải bảo toàn thực lực nếu không hắc cám tổ thần một khi thất tỉnh nhìn thấy tàn phá hắc cám nhất tộc tất nhiên sẽ dẫn lây sang bọn hắn song phương cùng nhìn nhau lấy chỉ một chút chính là minh bạch đối phương ý tứ không hẹn mà cùng song phương đồng thời mở miệng ngưng chiến u u thanh âm q u a n quẩn tại chiến trường m ộ ư ơ i tám vị trí cường giả đồng thời xuất thủ đem song phương đại quân chia cắt ra đến lẫn nhau rời khỏi mấy ngàn g i ả m cựu thiên thập địa đại quân còn chưa đang ngứa nhưng chín vị trí cường giả mệnh lệnh bọn hắn không dám chống lại tại t i ế c m ô i âm thanh bên trong chậm rãi lui về doanh đ ị a mà theo dần dần tỉnh táo lại mọi mệnh cảm giác cũng là xông lên đầu vừa trở lại doanh đ ị a chính là có hơn phân nửa tu sĩ trực tiếp co quắp ngã xuống đất nằm n g a y ho、oh. ho bắt đầu về phấn hắc cáo nhất tộc thì là lùi về cổ tháp vô thanh vô tức thì liếm vết thương nghỉ ngơi lấy lại x ư c cựu thiên thập địa chưa hết trời bên trong vị ương cung phó cung chủ cũng chính là â u dương trong m ả y tại hắn lòng bàn tay thì là dòm t h i ê n châu dòm t h i ê n châu trăm năm có thể dùng một lát khoảng cách lần trước đã qua trăm năm ngay tại vừa rồi hắn vận dụng dòm t h i ê n châu ý đổ dò xét cái kia hát cám tiên đế tung tích nhưng mà dòm t h i ê n châu vậy mà không thể nhìn trộm đến tung tích của đối phương chỉ có tối tăm mở mịt một mảnh thậm chí kém chút để hắn bị phản vệ chỉ là một vị tiên đế tuyệt không phải như vậy hắn g á n g lâm cựu thiên thập địa mang theo một kiện tổ thần khí chẳng lẽ lúc ấy tổ thần khí lực lượng cũng không hề hoàn toàn tiêu hao tại ta dò xét hắn tung tích thời điểm lần nữa hiển hóa che chở hắn âu dương tự lẩm bẩm ngoại trừ như thế chỉ sợ thật không có cái khác giải thích có thể làm cho dòm thiên châu đều nhìn không thấu chỉ có khả năng là cái kêu hắc ám tổ lực lượng của thần đáng tiếc nhìn xem dòm thiên châu âu dương lắc đầu sau đó hắn nhìn về phía chưa hết điện ánh mắt bên trong cũng là lộ ra một vòng sầu lo bao phủ chưa hết điện lực lượng càng ngày càng yếu kém mà chưa hết t ấ n lực lượng lại là càng ngày càng mạnh hắn không biết nếu là chưa hết lớn lực lượng triệt để nợ rộ đến lúc đó cái kêu hắc ám tổ thần có thể hay không bị bừng tình hy vọng c u n g chủ trở về thời khắc có thể chấn áp hết thẻ a hắn tự mình lẩm bẩm bất quá hắn cũng rõ ràng chưa hết tấn lực lượng cùng vị ương cung c u n g chủ cùng một nhịp thở bây giờ nhìn chưa hết tấn nở rộ lực lượng vị ương cung c u n g chủ nhiều nhất chỉ là khôi phục lại tiên đế c h i cảnh muốn chấn áp một thế còn kém xa lắm lực lượng của chúng ta quá yếu chỉ là một cái chưa hết tấn đều khó mà áp chế hắn đang c h á t mở miệng bây giờ hắn chỉ có thể hy vọng vị ương cung c u n g chủ tại chuyển thế trước đó đã sớm ngờ tới đây hết t h ả có vạn toàn tiến hành nhìn trong chốc lát hắn chính là chậm rời đi lực lượng một người thôi động d ò m t h i ê n châu để hắn tiêu hao quá lớn hắn cũng cần muốn nghỉ ngơi một chút tiến vào thiên điện hạ một chút mệnh lệnh âu dương chính là trực tiếp bế quan hư vô c h i địa một mảnh tàn phá đại lục quỷ bí mà kinh khủng sương mù s á m x ị p khiến người ta cảm thấy kiềm chế vô cùng âm trầm cảnh tượng phóng tầm mắt nhìn tới không có một tia sinh cơ phía đại lục này bốn phía cũng toàn bộ đều là phế tích ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng c ố bất hủ thân thể phiêu đãng tại trong hư vô những này thân thể chí ít đều là tiền đế cấp bậc âm u lầy từ khí đại lục một toà khổ dây núi liên miên bất tuyệt lâu dài bị hắc vụ bao phủ m có thể nghe được từng tiếng ông lung gào thét có lẽ đây không phải là gào thét chỉ là ngủ say lúc tiếng ấ y hoặc là huyết dịch lưu động thanh â m n ô n g đấm hắc vụ bên trong dãy núi chỗ sâu một đạo thân ảnh khổng lồ bị dây xích k hóa chặt đạo thân ảnh này mắt mắt nhắm chặt toàn thân trên dưới không có một tia khí tức tựa như thi thể đ ồ n g dạng tại thân ảnh này phía trên h ư vô ở giữa một t r ư ơ n g to lớn gương mặt thời khắc nhìn chằm chằm nơi đây đôi mắt chấp động ở giữa mơ hồ có thể nhìn thấy từng tia mọi mệt đúng lúc này h ư vô chấn động một đám sương ngủ bên trong đúng là nhiều một điểm huyết hồng chậm rãi tới gần đúng là một vị nữ tử thi h à n h tàu tại cái này tàn phá chi địa mang đến duy nhất một vòng sinh cơ nữ tử thân hình nhẹ nhàng tại quỷ dị như vậy chi địa chẳng những không có một chút sợ hãi ngược lại có chút hiếu kỳ thậm chí trong đôi mắt còn mang theo một vòng hoài niệm người là người phương nào cái kia khổng lồ gương mặt trước tiên phát hiện cái này váy đỏ nữ tử hùng vĩ thanh âm mang theo một vòng cảm giác c áp bách bao phủ tại trên người nữ tử nhưng nữ tử nhuận miệng cười nhìn xem cái kia uy nghiêm gương mặt khổng lồ không có một tia sợ hãi nàng chậm rãi bước vào dây núi đứng tại cái kia bị tỏa liền quấn quanh thân h n h trước đó làm cho cái kia gương mặt khổng、lồ. nhìn không được một trận rung động nhìn trong chốc lát phát hiện thân ảnh cũng không có dấu hiệu thức tỉnh nữ tử thở dài một hơi lúc này mới nhìn về phía gương mặt khổng lồ thần thánh tổ thần ước vạn năm không thấy liền không biết tiểu nữ tử sao t i ê u mị thanh âm đủ để cho bất luận kẻ nào lòng say nhưng cái k i a gương mặt khổng lồ lại là không có một chút tình cảm chỉ là nhìn chằm chằm nữ tử một hồi lâu tựa hồ là nghĩ đến cái gì con ngươi có chút co r i ù lại là ngươi chương năm trăm mười tám thần thánh tổ thần chương năm trăm mười tám thần thánh tổ thần tại một mảnh hư vô bên trong một vị váy đỏ nữ tử đang cùng một t r ư ơ n g mông lung gương mặt khổng lồ rằng co song phương xa nhìn nhau từ xa gương mặt khổng lồ bờ môi khẽ nhúc ních ù ù thanh â m ẩm vang vang lên ngươi không thủ hộ chủ nhân nhà ngươi ngược lại đến chỗ của ta như chủ nhân nhà ngươi xảy ra chuyện ngươi có thể đảm đ ư ơ n g không nổi ha ha ha váy đỏ nữ tử yêu k i ề u cười bắt đầu chủ nhân nhà ta an h g u y cũng không nhọc đến thần thánh tổ thần quan tâm nói xong váy đỏ nữ tử ánh mắt lại là l ạ n h leo xuống dưới cứ như vậy nhìn qua gương mặt khổ đừng quên chủ nhân nhà ta lưu lạc ở đây ngươi không thể bỏ qua công lao a lời vừa nói ra gương mặt khổ có chút ba động tấm mắt buông xuống trong lúc nhất thời t r ầ mặt m lại sau đó gương mặt khổng lồ đột nhiên r u lên hóa thành một bóng người xuất hiện tại váy đỏ nữ tử trước người hắn nhìn xem váy đỏ nữ tử hít sâu một hơi thản nhiên nói chủ nhân nhà ngươi sự tình là ta làm không đúng nhưng là cái này ước vạn nằm đến ta là chủ nhân nhà ngươi cũng làm rất nhiều đầy đủ đền bù năm đó sai lầm đền bù nhưng mà váy đỏ nữ tử lại là cười lạnh một tiếng nhìn xem đạo nhân ảnh kia cũng chính là thần thánh tổ thần ánh mắt bên trong càng là phẫn nộ năm đó chuyện này há lại có thể bù đắp được thần thánh tổ thần nhìn chằm chằm váy đỏ nữ tử từng c h ư a nói ra nói năm đó ta đồng dạn g bỏ ra đại giới cũng luân lạc tới bây giờ hoàn cảnh chẳng lẽ còn chưa đủ hả không đủ váy đỏ nữ tử cường thế mở miệng thần thánh tổ thần cũng là có chút tức giận trên thân khí tức chậm rãi quần quận áp bách hướng váy đỏ nữ tử thấy thế váy đỏ nữ tử tựa hồ không sợ làm sao muốn ra tay với ta váy đỏ nữ tử ngọc thủ có chút nắm lên cười lạnh một tiếng mênh mông vô cùng lực lượng ẩm vang một phát thần thánh tổ thần chưa từng xuất thủ cái này váy đỏ nữ tử vậy mà xuất động thủ trước thần thánh tổ thần cũng là cả kinh vội và ngăn cản người điên rồi hắn gầm nhẹ một tiếng toàn lực khống chế lực lượng đôi mắt dư quang nhìn về phía cách đó không xa cái k i a trong ngủ mê thân ảnh sợ đem bừng tỉnh nhưng là váy đỏ nữ tử lại là không quan tâm hung ác lực lượng không ngừng hướng phía thần thánh tổ thần đánh tới một hồi lâu mới không sai biệt l ắ mất giận lúc này mới dừng tay n g ư ơ i người điên ngươi có biết hay không một khi bừng tỉnh hắn không chỉ có là ta liền ngay cả chủ nhân nhà ngươi cũng khó thoát một k i ế p thần thánh tổ thần nổi giận mắng váy đỏ nữ tử l ư ờ n cái tia ngủ say thân ảnh một chút điệu n ô i k i n h thường ta chỉ là phải nói cho ngươi ngươi thiếu chủ nhân nhà ta vĩnh viễn cũng vô pháp trả hết nợ chuyện kia n g ư ơ i vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn lại n g ư ơ i thần thánh tổ thần tức giận không thôi hắn là người phương nào đường đường thần thánh tổ thần từ cựu thiên thập địa sinh ra mới bắt đầu hắn cũng là đồng thời sinh ra có thể nói là chân chính giữ thiên tể thọ vô số trong năm toàn bộ cựu thiên thập địa một mực đều trong lòng bàn tay của hắn l i ê n ngay cả những cái k i a trí cường giả đ u muốn đối no cung cung kính kính nhưng ngày hôm nay tại trước mặt một cô gái lại là liên tục kinh ngạc dẫn hư một tiếng hắn nhìn thoáng qua cái tia trong ngủ mê thân ảnh gặp hắn không có dấu hiệu thất tỉnh cũng là thở dài một hơi hắn bình phục một cái tâm tình nhìn xem váy đỏ nữ tử nhàn nhạt, nhạt mở miệng việc này tạm thời không đề cập tới ngươi tới nơi đây cần làm chuyện gì váy đỏ nữ tử cũng là khôi phục ngay từ đầu mềm mại thái độ chậm rãi đi hướng dây núi chỗ sâu cuối cùng đi vào cái kia ngủ say thân ảnh bên cạnh thần thánh tổ thần đồng dạng theo sát mà đến một sự kiện váy đỏ nữ tử nhìn xem cái kia ngủ say thân ảnh dội ra một ngón tay nhẹ dọn g mở miệng trong thời gian ngắn hán váy đỏ nữ tử chỉ hướng cái kia ngủ say thân ảnh nhìn về phía thần thánh tổ thần nói hán không thể tính có ý tứ gì thần thánh tổ thần mướm mày Váy đỏ ngay ữ tử x người, nhìn vậy thần thánh tổ thần sắc mặt có chút khó coi ngươi muốn ta hỗ trợ c r ấ n áp chưa hết tấn đương nhiên ngươi cũng có thể chấn áp hắn váy đỏ nữ tử chỉ chỉ cái tia ngủ say thân ảnh làm cho thần thánh tổ thần khỏe miệng giật một cái hắn hít sâu một hơi ngươi đừng quên ta lực lượng đại bộ phận đều tại t h ấ n áp hắn nếu là phân ra lực lượng đi chấn áp chưa hết tấn ta rất có thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ say đến lúc đó hắn một khi thức tỉnh ta đem người cho dù chết cũng muốn phân ra lực lượng đi chấn áp chưa hết tấn váy đỏ nữ tử âm thanh lạnh lùng nói nàng lần nữa nhìn về phía cái kia ngủ say thân ảnh thản nhiên nói ngươi không đối phó được hắn bây giờ hy vọng duy nhất chính là chủ nhân nhà ta chỉ cần chủ nhân nhà ta thành công sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ một lần nữa thức tỉnh hết thạy lấy chủ nhân nhà ta làm trọng thần thánh tổ thân sắc m ặ tâm trầm nhưng nghe váy đỏ lời của cô gái lại là không có phản bác thấy hắn như thế bộ dáng váy đỏ nữ tử cười lạnh một tiếng cũng không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp quay người rời đi ta còn muốn trở về thủ hộ chủ nhân nhà ta chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a mấy cái thời gian lập lụe váy đỏ nữ tử thân ảnh chính là biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại một câu thời gian của ngươi không nhiều lắm t h ầ n thánh tổ t h ầ n đứng tại chỗ thật lâu đứng s ử g sướng sắc mặt tâm tình bất định hắn cũng không biết mình bao lâu không có cảm nhận được tâm tình biến nào rất lâu hắn v u n ra một ngụm trọc khí nhìn qua cái tia ngủ say thân ảnh tự lẩm bẩm ta có thể tin tưởng hắn sao nói xong h ắ vì ương cung phó cung chủ âu dương bế quan tất cả gánh nặng đều đặt ở vị ương cung rất nhiều cao tầm trên thân vạn, trong năm thời gian bọn hắn cũng chưa từng phát hiện hắc cám tiên đế cho tới bây giờ hay là tại không ngừng tìm kiếm lấy với lại bọn hắn cũng biết âu dương mình vận dụng dòm thiên châu vẫn như cũng là không có phát hiện bất kỳ tung tích nào cái kêu hắc cám tiên đế rất có thể có hắc cám tổ thần chi lực che chở muốn tìm được hắn quá mức khó khăn đương nhiên nhất để bọn hắn s ầ mượn còn không phải hắc cám tiên đế mà là chưa hết điện những năm gần đây chưa hết trong điện chưa hết tấn lực lượng càng ngày càng hùng vĩ chín đại trí cường giả lưu lại lực lượng cơ hồ đã tiêu hao hầu như không còn thậm chí vị ương cung bên trong đều mơ hồ có thể cảm nhận được chưa hết tấn tràn lan mà xuất lực lượng một khi chín đại trí cường giả lực lượng hoàn toàn tiêu tán đến lúc đó toàn bộ cựu thiên thập đ i ệ tất nhiên đều sẽ bị chưa hết tấn lực lượng trúng kích lấy chưa hết tấn lực lượng có rất lớn khả năng vừng tỉnh vị kia đến lúc đó bọn hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể gánh vác vị kia như thế có lẽ toàn bộ cựu thiên thập địa đều sẽ triệt để bị phá vỡ t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i chín hồn nhiên thiện lương huyền tiên vượt người t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i chín hồn nhiên thiện lương huyền tiên vượt người chưa hết tấn làm xử trí như thế nào thiên điện bên trong một các vị cấp cao sầu mi khổ kiểm xử trí bằng vào ta chờ thực lực không có bất kỳ biện pháp nào thế nhưng chẳng lẽ cứ như vậy mặc cho từ chưa hết tấn như thế vừng tỉnh vị kia sao nếu không liên hệ vượt ngoại c h í n vị đại nhân vô dụng vì c h ấ n áp chưa hết tấn bọn hắn đã đem hết toàn lực thậm chí còn dẫn động một lần đại chiến làm cho không biết nhiều thiếu hát cám sinh linh xâm nhập cựu thiên thập địa lúc này nếu là chín vị đại nhân xuất thủ lần nữa tất nhiên sẽ dẫn động càng lớn phong ba đến lúc đó coi như chưa hết tấn không ngại riêng là những cái kia hát cám sinh linh tạo thành phong ba cũng đủ để bừng tỉnh vị kia l i ê n thật không có cách nào sao đều tại chúng ta thực lực quá yếu a nếu không hạ có thể một chút biện pháp cũng không có bây giờ chỉ có thể kỳ vọng các đại nhân còn có hậu thủ vị ương cung một các vị cấp cao đều là tiên đế cứng giả với lại còn là tiên đế bên trong người nổi bật bọn hắn tập hợp một chỗ cơ h ộ i đủ để hủy diệt cựu thiên thập địa nhưng là một cái nho nhỏ chưa hết tấn bọn hắn lại là không có một điểm biện pháp nào cái kia hắc cám tiên đế còn muốn tiếp tục truy tìm sao lại có người hỏi đám người đều là hơi trầm ngâm một hồi lâu một người trong đó mở miệng bây giờ chưa hết tấn can hệ trọng đại đối cái kia hắc cám tiên đế tìm kiếm liền tạm thời trầm dần đem vị ương cung lực lượng toàn bộ triệu hồi thời khắc chú ý chưa hết điện một khi có chỗ di động chúng ta liên thủ có lẽ có cơ hội có thể ngăn chặn c h ư a hết tấn bộ phát chư vị ý như thế nào có thể tán thành cứ làm như thương ế Đám n g ờ i i l ngay từng sau đó, ệ hoa n vực theo vị ương cung rất nhiều đệ tử toàn bộ rút về vị ương cung tiên đình cũng là nhận được tin tức đám người hợp lại kế lúc này không có vị ương cung phải dối không đúng là bọn họ cơ hội tốt sao thế là thừa dịp cơ hội lần này tiên đình rất nhiều đệ tử cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng dựa theo tuyết tiểu khanh d ị vãn g kế hoạch tiếp tục chinh phục lấy rất nhiều tiểu thế giới thậm chí bởi vì có hư hoành thiên trận cùng bàn đan ba tôn tiên đế toa c h ấ n lá gan của bọn hắn cũng là càng lúc càng lớn nhị cầu đám người thậm chí đã bắt đầu mưu đồ c ử u thiên thập điện bây giờ thiên trận vực cùng đan nguyên vực vụ trộm đã coi như là thần phục với tiên đình trừ cái đó ra mười trong đất còn có thất điện thế là nhị cầu chính là hướng thiên trận cùng bàn đan ngay n ó n g cái này thất đ i ệ nội tỉnh thực lực sau đó tự yếu đến mạnh toàn bộ đem bọn hắn thu phục cuối cùng kiếm chỉ cựu thiên đối thất đ i ệ nội tỉnh thực lực có đơn giản hiểu rõ về sau nhị cầu chính là bắt đầu chế định kế hoạch mà cái gọi là kế hoạch vô vị là hỏa lực áp chế thậm chí luôn luôn chú ý cẩn thận nhị cầu q cái dày đòi hỏi trực tiếp đem tiên trận cũng kéo lên về phần trận chiến đầu tiên nhị cầu lựa chọn h u y ề n tiên vực mặc dù h u y ề n tiên vực không phải thất địa bên trong yếu nhất nhưng so với bây giờ tiên đình đúng là yếu đáng thương người mạnh nhất chỉ là tiên vương với lại bất quá mười ngón số lượng trong nháy mắt liền có thể đem hủy diện húng chi còn có thiên trận lao gia hỏa này toa trấn thiên trận lao tổ ngài muốn hay không xuất thủ trước nhị cầu chỉ vào h u y ề n tiên vực cười nói thiên trận lường nhị cầu một chút nhị cầu để hắn đến đây mắt chính là phong tỏa toàn bộ h u y ề n tiên vực trong thời gian ngắn để h u y ề n tiên vực đám người có tiến không ra vừa đến ngăn chặn tin tức không để cho hắn đại vực có chuẩn bị thứ hai cũng là vì không kinh động vị ương c u n g dù sao bây giờ vị ương c u n g còn không phải tiên đình có thể chống đỡ thiên trận cũng không chần chờ dậm chân hướng về phía trước trực tiếp tiến vào h u y ề n tiên vực sau đó lật bàn tay một cái mà có thể nhìn thấy một đạo khổng lồ chất pháp che khuất bầu trời đem chọn cái huyện tiên vực hoàn toàn bao phủ trong đó trong chốc lát toàn bộ huyện tiên vực đều là khiếp sợ không thôi nhìn qua đỉnh đầu đại trận trong lòng nổi lên nồng đậm bất an mà rất nhanh cái này bôi bất an chính là ứng nghiệm đại trận vừa mới thành hình nhị cầu đám người c h ọ n vẹn năm mươi tôn tiên vương lại thêm mười vạn đại quân đ e n nghị một mảnh xuất hiện tại huyền tiên vực mênh mông khí tức tại huyền tiên vực trắng trợn lan tràn vô số tu sĩ bị tức hơi thở trấn n hiếp thân thể không thể động đậy người nào tại ta huyền tiên vực làm cản mấy đạo bàng bạc khí tức đều là tiên vương tri cảnh tại huyền tiên vực các nơi bộc phát u y nga hư ảnh nở rộ giữa thiên địa ổ định lấy huyền tiên vực l ò n người bất quá trong lòng bọn họ lại là có chút trấn c h ọ n vẹn năm mươi tôn tiên vương ngoại trừ vị ương cung bên ngoài còn có cái nào một phương thế lực có thể xuất động mãnh liệt như vậy lực lượng chỉ là những người này tất nhiên không phải là vị ương cung nhị cầu cười ha ha xem ra người ta không chào đón chúng ta a chỉ có thể giảng giảng đạo lý chủ nhân giáo h ô i qua muốn lấy lý phục người lấy đức phục người tận lực không nên động thủ a yên tâm đi chúng ta có thể đều là quân tử am hiểu nhất g i ả n g đạo lý đang khi nói chuyện mấy đạo thế công biến gậy hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra cái kia hùng vĩ hư ảnh trong nháy mắt bị trôn vùi mơ hồ trong đó còn có thể nghe được mấy đạo tiếng r ê n rỉ. quả nhiên dòng dã mười tôn tiên vương nhị cầu cười ha ha dạng này chúng ta chia ra mười đường mỗi năm vị tiên vương cùng mười ngàn tinh nhuệ làm một đội diễn phần mình lựa chọn một vị tiên vương đi cùng bọn hắn giảng giảng đạo lý nhất định phải làm cho bọn hắn minh bạch chúng ta tiên đỉnh là đến giúp đỡ bọn hắn không có vấn đề cứ như vậy h u y ề n tiên vực mười tôn tiên vương cừng giả vừa mới hiện thân chính là bị một đám đại quân cho vây quanh lên trong đó năm vị tiên vương cừng giả trên mặt đều treo hạch t i ệ n tiêu dùng để đến bọn hắn đều là nhận cảm nhiễm n h ị không được lưu lại cảm động nước mắt thậm chí có mấy vị tiên vương bởi vì biết được nhị cầu đ ắ n g người là đến giúp đỡ bọn hắn kích động quá độ trực tiếp thổ hết u y số cân vậy mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh cái này tâm tính còn cần nhiều hơn lịch luyện a trừ cái đó ra cái khác tiên vương cường giả cũng đều là kích động không thôi đứng cũng không vững trong hư không bay tới bay lui càng không cẩn thận đụng vào một tòa tòa sân phong đụng mặt mũi bầm rợ nhưng vẫn là trong mắt chứa nhiệt lệ đối thương thế tựa hồ không để ý nội tâm chỉ mớn cảm kích tiên đình đám người cứ như vậy huyện tiên vực mười tôn tiên vương cường giả đều là bản thân cảm nhận được tiên đình nhiệt tình bọn hắn tập hợp một chỗ chương n tiên n g đ ì đ năm ó i c h u y trăm hai mươi đột phá tiên đế chương năm trăm hai mươi đột phá tiên đế nhị cầu đám người rời đi chỉ để lại một tòa đại trận huyền tiên vực mười tôn tiên vương c ứ n g giả liếc mắt nhìn nhau đều là thở dài một hơi ân hẳn là cảm t h á n bọn hắn là tại sao không sớm điểm gặp được tiên đỉnh về sau bọn hắn cũng là nếm thử có thể hay không đi theo nhị cầu đám người rời đi nhưng nếm thử số lần về sau chính là trực tiếp từ bỏ sau đó bọn hắn chính là mới lên nhị cầu đám người cách trước khi đi còn cấp qua bọn hắn đề nghị không khỏi bọn hắn toàn thân dùng mình một cái cẩn thận nghĩ nghĩ nhị cầu đám người đề nghị có vẻ như cũng không t ệ lắm thế là toàn bộ huyền tiên vực chính là bắt đầu cải biến nhị cầu đám người bí mật quan sát sau một khoảng thời gian chính là lặng yên rời đi Đối h trong t i nháy mắt ba thời gian mười năm quá khứ mười trong đất chỉ còn lại một vực mà bây giờ nhị cậu đám người đã đem hắn xuống lại thời khắc chuẩn bị tiến hành hữu hảo nói chuyện với nhau hắn bọn họ tin tưởng mình thực lực nói chuyện với nhau thực lực chỉ là còn không đãi bọn hắn hành động tiên đình chính là chuyển đến tin tức chủ nhân muốn đột phá nhị cầu đám người tất cả đều lại hỉ bọn hắn trực tiếp từ bỏ hành động nhao n h a u hướng về tiên đình tiến đến đại sự như thế bọn hắn tự nhiên không thể vắng mặt với lại bọn hắn đều có dự cảm tuyết thiểu khanh đột phá tiên đế có thể là tiên đình triệt để bay lên lúc thương hoa vực mên h ngông khí thức tràn ngập tại toàn bộ thương hoa vực bất quá đối thương hoa vực con dân mà nói c ố này bàn g bạc khí thức chẳng những không có bất kỳ cảm giác c áp bách ngược lại để bọn hắn cảm thụ nồng đậm thân thiết tự hồ bọn hắn chính là cái này mên ngông khí t ứ c bên trong một phần tử hư h à n h bàn đan cùng tiên đỉnh một các vị cấp cao t u y ế t t h ể u khanh nữ nhân đều đứng sừng sững ở tiên đình bên ngoài xa nhìn cái tiêu đạo vĩ nạn thân ảnh tiên đế như thế nồng hậu dày đặc khí thức chủ nhân vừa mới đột phá tiên đế chỉ sợ cũng có thể so với vai ta trở chủ nhân c h i tư quả thật là tung hoành vô soa đừng quên chủ nhân một thế này đi thế nhưng là thương sinh khí vận xong nói cái này hai đầu đạo đường đều là đỉnh tiêm con đường cả hai dung hợp bước vào tiên đế c h i cảnh chủ nhân thực lực đã thâm bất khả trác xem ra bây giờ lực lượng đã đủ để trở về vị ương cùng lấy chủ nhân thực lực hôm nay dù là có người trong lòng ác ý cũng tất nhiên không cách nào đạt được thư hoành cùng bàn đan cười nói luận nhưng vào lúc này đe nghịt vô số thân ảnh từ đằng xa l ư ớ t đến chính là thiên trận cùng nhị cầu đám người tại khoảng cách ngàn vạn dặm thời khắc đám người chính là n g ừ n g lại toàn bộ phân tán ra đến đem vương viên ngàn vạn dặm toàn bộ x u ố n g lại lên trong đó bất luận cái gì có gì dạng người hết thẻ chém giết dù là bọn hắn không cách nào đối tuyết thiểu khanh tạo thành lý hiếp an bài song sau tiên đình một các vị cấp cao cũng đều là nhao nhao đi tới gần hình thành đạo thứ hai phòng hộ cần phải không thể có bất kỳ ngoài ý mới đột phá tiên đế ngược lại là không có động tinh quá lớn thậm chí so với đột phá tiên vương đều muốn yên tĩnh chỉ có cái tia tràn ngập khí tức không ngừng tăng cường nhưng không có đối thương hoa vực con dân tạo thành một tia áp bách trọn vẹn nửa tháng khí tức càng ngày càng mạnh mà cùng lúc đó vị ương cung bên trong cơ hồ các đệ tử cũng đều là x u ố n g lại tại chưa hết điện chín đại trí cường giả lưu lại lực lượng đã tiếp cận trong suốt tựa hồ đụng một cái liền có thể vỡ vụ đồng dạng mà chưa hết tấn lực lượng hung hãn vô cùng không ngừng đụng chạm lấy bình c h ư ớ mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy từng đạo chân quý dị thú tại chưa hết điện sôi trào vây quanh chưa hết tấn không ngừng đánh thẳng vào chín đại trí cường giả lưu lại lực lượng muốn không chịu nổi đám người nhìn chằm chằm chưa hết điện sắc mặt hơi tái nhuận toàn thân hiện đầy mồ hôi chín đại trí cường giả lực lượng một khi vỡ vụn giờ khác này tuyệt đối có thể tính không được vẽ lịch sử một khác tiên đình bên trong tràn ngập một tháng khí tức chậm rãi thu nạp trong lúc đó vô tận thương sinh chi lực cùng vô hình ở giữa khí v ậ n chi lực đều là ngưng tụ đến toàn bộ ngưng tụ tại tuyết t i ể u khanh bên cạnh tựa hồ có thể ngưng tụ thành thực chất đồng dạng cuối cùng toàn bộ dung nhập tuyết t i ể u khanh trong cơ thể tuyết t i ể u khanh nh đã thành công bước vào tiên đế c h i cảnh chỉ bất quá ý thức của hắn tựa hồ có thể phát giác được toàn bộ cựu thiên thập địa hết thảy hắn có thể cảm nhận được thương hoa vượt đại bộ phận con dân đều đúng hắn sùng kính vô cùng nhưng vẫn như cũ có một số nhỏ đối tiên đ ỉ n h đối với hắn có không nhỏ ác y đối với loại người này tuyết thiểu khanh đương nhiên sẽ không nhân tử chỉ là tâm niệm v ừ a động vô thanh vô tức ở giữa những người này chính là hóa thành cho bụi phản hồi giữa thiên địa trừ cái đó ra toàn bộ cựu thiên thập địa bên trong có vài chỗ để hắn chán ghét địa phương tựa hồ hắn đột nhiên mở mắt ra khi tức cầm van chấn động tiên đế chi uy quần quận không ngừng thương hoa vượt tất cả con dân nhao nhao quỳ lạy hô to đế tôn chi bi nhị c ầ u đám người cũng đều là quỳ một chân trên đất nhìn qua vị ương sân đỉnh cái k i a tuyệt thế thân ảnh ánh mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng cùng sùng kính nhưng vị ương cung bên trong ầm ầm một tiếng vang thật lớn vị ương cung tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh một c ố mạnh mẽ khí thức chưa hề hương điện bộc phát ra một các vị cấp cao cùng vị ương cung đệ tử n h o n h o tuần hướng chưa hết điện vô tận năng lượng p h o n trào nhưng vô sự vô bổ song trong lòng mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu bọn hắn không cách nào ngăn cản chưa hết tấn như thế chỉ có thể kỳ vọng cỗ này bàng bạc lực lượng sẽ không bừng tỉnh vị kia mênh mông khí thức phô thiên cái địa hướng phía bốn phương tám hướng dũng mánh lao tới nhưng vào lúc này một đạo gương mặt khổng lồ xuất hiện tại chưa hết trên điện côn b ạ o vô cùng chưa hết tấn khẽ r u n lên nở rộ mà xuất lực lượng vậy mà chậm rãi thu liêm trở về một c ô vô cùng lực lượng từ gương mặt khổng lồ bên trong đè ép xuống t ổ thần vị ưng ơ cung tất cả mọi người nhao nhao quỳ một chân trên đất thần xác cùng kính gương mặt khổng lồ cũng không có dựng để ý đến bọn họ toàn lực ứng phó chấn áp chưa hết tấn trọn vẹn mấy canh giờ. chưa hết tấn t ả n ra lực lượng lúc này mới hoàn toàn thu nạp trở về m ê n h m ô n g lực lượng vẫn như cũ không ngừng nở rộ gương mặt k h ổ n g l ồ n g ạ h xinh xinh xinh s ắ p h i ệ n r a thế mà r a chưa hết t ấ n áp c h ế trở về sau đó vô tận năng lượng l a n lộ bao phủ chưa hết điện nhưng là gương mặt k h ổ n g l ồ dần dần hư hào bắt đầu t ổ thân đại nhân v ị ưng ơ cung một các vị cấp cao nhìn xem gương mặt k h ổ n g l ồ t h ầ n sắc có chút sầu lo mà gương mặt k h ổ n g l ồ chỉ là nhìn qua chưa hết t ấ n cuối cùng hắn có chút nhắm đôi mắt lại còn sót lại lực lượng toàn bộ nợ rộ mà ra nặng nghề bình chương chê để bao phủ chưa hết điện chí bất quá hắn cũng muốn rơi vào trạng thái ngủ say liền như là cái k i a hắc ám tổ thần đồng dạng gương mặt khổng lồ c h ầ m rãi tiêu tán ai đều không nhìn thấy một vị váy đỏ nữ tử nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua đây hết thảy nhìn thấy cuối cùng mới lặng yên rời đi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt quét sạch cựu thiên thập địa hắc ám nhất tộc t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt quét sạch cựu thiên thập địa hắc ám nhất tộc tuyết thiểu khanh vừa mới đột phá chính là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ toàn bộ cựu thiên thập địa hết thảy đều hiện lên hiện tại trong đầu hắn mấy chỗ địa vực có cực kỳ chán ghét khí tức đó là hắc ám chi lực trước hết bắt các ngươi luyện tay một chút tuyết thiểu khanh tự nói một tiếng mấy ngày ngắn ngủi thời gian chính là phá hủy đại bộ phận hắc cám nhất tộc cẩn nấp tri địa chỉ còn lại cuối cùng một chỗ hắc cám tiên đế biên giới tri địa một chỗ tàn phá bên trong tiểu thế giới tuyết thiểu khanh hư đứng ở chân trời nhìn qua bên trong tiểu thế giới cái k i a bị nồng hậu dày đặc hắc vụ bao phủ vượt sâu tuyết thiểu khanh trong cơ thể khí thế có chút quần quận vừa mới đột phá tiên đế hắn ngược lại là muốn thử một chút chiến lược của mình bây giờ đến cỡ nào hoàn cảnh bóng tối này tiên đế chính là một cái tốt bồi luyện hắn đến tự nhiên cũng bị hắc á m tiên đế phát giác trong thâm nguyên hắc á m tiên đế lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Âm t r ầ m thanh âm t r ầ m rãi từ trong thâm viên truyền đến ra vừa mới khôi phục liền có cá lớn đưa tới cửa lời còn chưa dứt hát cám tiên đế thân ảnh chính là lướt nhanh ra khi hắn nhìn thấy tuyết t h i ể u khanh trong nháy mắt đồng tử bỗng nhiên co r ụ t lại nói được nửa câu cũng là không khỏi ngừng lại hắn nhìn chằm chằm tuyết t h i ể u khanh trước tiên chính là nhận ra thân phận của tuyết t h i ể u khanh nghĩ đến ước vạn năm trước hết thảy nội tâm của hắn cũng là không đẻ nén được sợ hãi h á cám tiên đế nuốt nước miếng một cái cố gắng bình phục lại tâm tình cảm nhận được tuyết t i ệ u khanh vì thế không ngừng an ủi mình hắn chỉ là tiên đế sơ kỳ hắn chỉ là tiên đế sơ hắn đã không phải là lúc đầu hắn hát cám tiên đế tự lẩm bẩm làm cho tâm tình của hắn rốt c ụ c can ổn rất nhiều chỉ là xem một chút tuyết t h i ể u khanh gương mặt trong lòng vẫn như cũng là có chút trọn dạng gặp hát cám tiên đế bộ dáng như thế tuyết t h i ể u khanh mỉm cười thản nhiên nói nhìn hình dạng của ngươi là nhận biết bản tọa a nghe được tuyết t h i ể u khanh thanh âm hát cám tiên đế thân thể l ắ c một cái theo bản năng lắc đầu không, không, không, không biết nhìn xem h á cám tiên đế cái kêu theo bản năng phản ứng tuyết t i ệ u k h a n không khỏi cười một tiếng tiếp trước của mình đến cùng là đáng sợ cỡ nào mới khiến cho đến những ngày h á cám sinh linh e sợ như thế t hồi ậ m mặt mình, ám mình một thầm mình. chí, trước có Hác cũng phát giác được, của có khích, không khí thủ. phát phản hơi hít hơi, không h tôn tiên xuất tiên trong vương, với đó đối đều đế, nói này dũng ứng lòng ngừng an là lấy, quá sâu ủi mình. Hồi lâu hắn mới ngầm đầu đem hết toàn lực cùng tuyết thiểu khanh đối mặt hắn phát giác mình có vẻ như không cách nào ra tay với tuyết thiểu khanh vẹn vẹn cùng đối mặt đều để hắn toàn lực ứng phó ước vạn năm trước bóng ma vẫn như cũ lưu trong lòng hắn lưu tại tất cả hắc á m sinh linh trong lòng hắc á m tiên đế trong lòng không ngừng bốc lên mà tuyết t i ể u khanh chỉ là lẳng lặng nhìn lông mày hơi nhữu lấy đường đường một tôn hắc cám tiên đế vậy mà cũng không dám ra tay với mình hắn thật sự là có chút không thể tin được k i ế p trước của mình đến cùng là bực nào n h thế mới khiến cho đến một đám hắc cám sinh linh ước vạn năm thời gian cũng chưa từng đi ra bóng ma được rồi xem ra ngươi cũng không dám xuất thủ tuyết t h i ể u khanh lắc đầu vung tay lên nói trực tiếp tự v ậ n đi bản tọa không muốn động thủ ngươi hắc cám tiên đế khí tức chấn động nhưng đúng là không dám phản bác cái gì hắn cúi đầu không dám nhìn tuyết t h i ể u khanh khuôn mặt nếu không hắn còn thật không dám xuất thủ không phải hắn không phải hắn ngươi không phải hắn hắc cám tiên đế tự mình lẩm bẩm thanh âm càng lúc càng lớn toàn thân nở rộ uy thế cũng là càng ngày càng mạnh cuối cùng hắc cám tiên đế đóng chặt lại đôi mắt n g ư ờ i không phải hắn ẩm ẩm lực lượng cùng bạo triệt để bộc phát hắc cám tiên đế từ từ nhắm hai mắt mắt tiên đế chi uy đại triển sắp mặt thoáng có chút dữ tợn mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng đạo mồ hôi lạnh không ngừng t ó t ra thân thể đều là có chút phát run thấy cảnh này tuyết t h i ể u khanh lắc đầu dạng này hắc cám tiên đế căn bản không phát huy ra thực lực gì hắn nhẹ nhàng vung tay lên đánh tới lực lượng chính là ẩm vang cho vũi tuyết t i ệ u k h a cũng không trần chờ nữa tay cầm tung bay c u ộ n c u ộ n lực lượng lao nhanh không ngừng cùng u loạn uy thế quét sạch toàn bộ tiểu thế giới h á cám tiên đế trong phút chốc chính là bị cố lực lượng này bao phủ không không cần h á cám tiên đế đột nhiên mở mắt ra cố lực lượng này không đủ để đối nó tạo thành sinh mệnh nguy cơ nhưng tại cực độ sợ hai phía dưới thậm chí khó mà hình thành cái gì phản kháng tại giống to bên trong h á cám tiên đế trực tiếp t r ọ n g thương thấy cảnh này tuyết thiểu khanh cũng là có chút im lặng hắn cảm giác vẹn vẹn dựa vào bản thân gương mặt này nếu là đi h á cám nhất tộc đi một lần liền có thể hủ chết không thiếu tiên vương tiên đế lá cân này đơn giản quá nhỏ không có ý nghĩa nhìn xem trọng thương hát cám tiên đế tuyết t h i ể u khanh một trưởng vô gia h u y ể n như thần uy đồng dạng đem hát cám tiên đế triệt để ma diện từ thân thể đến nguyên thần không có để lại một k i a lưu lại bóng tối này tiên đế chừng tiên đế đỉnh phong c h i cảnh tại cựu thiên thập địa bên trong cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại chỉ tiếc ở trước mặt ta thực lực của hắn chỉ sợ không có phát huy ra ba thành tuyết t h i ể u khanh tự lẩm bẩm ý đồ tính ra chiến lược của mình nhưng chiến đấu kết thúc quá nhanh hắn cũng vô pháp tính ra mình bây giờ chiến lược đạt tới mức nào nhưng là tiên đế sơ kỳ tri cảnh trừ cái đó ra nhị cầu cũng là đem trong khoảng thời gian này bọn hắn làm việc toàn bộ hồi báo cho tuyết thiểu khanh đồng thời đem bọn hắn lấy được trí tôn tín vật toàn bộ giao cho tuyết thiểu khanh đến tận đây ngoại trừ mười trong đất đã có cựu điện trở thành tiên đỉnh lãnh thổ tuyết thiểu khanh trắng trận tàn hắn dương cho nhị cầu đám người rất nhiều b a n thưởng sau đó c nhau nhau tại uy thế như h thế phía dưới cuối cùng một chỗ vẹn vẹn nửa tháng chính là trực tiếp cầm súng dưới đắng người mang theo trí tôn tín vật về tới tiên đình mười cái ngọc ấn là thập địa trí tôn tín vật cũng là tuyết tiểu khanh năm đó tự mình chế tác trong đó ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cường hãn cũng chính là bởi vậy bị các địa chí tôn phụng làm trí bảo bây giờ mười cái ngọc ấn quay chung quanh tại tuyết thiểu khanh bên cạnh tỏa ra mông lung q u a n mang thân mật vây quanh tuyết thiểu khanh có chút rung động tuyết thiểu khanh nhìn xem những này ngọc ấn cũng là nghiên cứu bọn chúng tác dụng dù sao tiếp trước của mình thế nhưng là phá lệ nhấn mạnh những này ngọc ấn a t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai vị ương cung thực lực t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai vị ương cung thực lực vị ương cung phó cung chủ hậu dương tại chưa hết ấn sắp hiện thế thời điểm cũng là phá quan mà ra bây giờ đã qua mấy ngày chưa hết ấn một lần nữa bị phong ấn nhưng là liên hệ với tổ thần đại nhân sao âu dương hỏi một các vị cấp cao đều là lắc đầu chưa hết tấn hiện thế bọn hắn bất lực ngăn cản cuối cùng là thần thánh tổ thần hiện thân ngạnh xinh xinh đem chưa hết tấn lần nữa phong tấn nhưng là bọn hắn đều rõ ràng thần thánh tổ lực lượng của thần đang áp chế hắc cám tổ thần thời điểm cũng đã tiêu hao không sai bị lắm bây giờ cưỡng ép c h ấ n áp chưa hết tấn chỉ sợ thần thánh tổ thần chỉ sợ ước vạn năm đến thần thánh tổ thần muốn áp chế h ắ cám tổ thần phòng ngừa hắn t h ứ c tỉnh thời gian dài như vậy đã từ lâu dầu hết đ è n t ắ t bây giờ lại cưỡng ép phong ấn chưa hết ấn thần thánh tổ thần sợ rằng cũng phải rơi vào trạng thái ngủ say như thế hắc ám tổ thần chỉ sợ cũng muốn tỉnh lại không có thần thánh tổ thần áp chế hắc ám tổ thần lúc nào cũng có thể t h ứ c tỉnh đến lúc đó ai có thể chống đỡ hắc ám tổ thần a ai nếu không phải thần thánh tổ thần xuất thủ chưa hết ấn hiện thế thời khắc hắc ám tổ thần liền đã đánh thức bây giờ thần thánh tổ thần là hy sinh mình cho chúng ta tranh thủ thời gian a không là vì công chủ đại nhân tranh thủ thời gian Cung chủ, nâng lên cung chủ một các vị cấp cao đều là có chút hoảng hốt cung chủ không biết bây giờ tại chỗ nào lấy chưa hết tấn lực lượng đó có thể thấy được công cung chủ đại nhân thực lực đã rất cường đại có lẽ không được bao lâu cung chủ đại nhân liền sẽ xuất hiện ở tại chúng ta trước mặt âu dương ánh mắt trông về phía xa đôi mắt hơi h í p lại cũng là nhẹ gật đầu không bao lâu tiên đỉnh tuyết thiểu khanh nghiên cứu hồi lâu ngoại trừ cái kia lực lượng cường hãn bên ngoài những này n g ọ c ấn cũng không có, có chỗ đặc thù gì nhưng kiếp trước của mình phá lệ cường điệu những này mọc ấn tất nhiên có chỗ tác dụng xem ra Cần tại ậ p hợp rất nhiều con dân trung khánh chi tế tuyết thiểu khanh đem hưu hành thiên trận cùng bản đàn gọi đi qua chủ nhân ba người cung kính hành lễ tuyết thiểu khanh khoát tay náo để ba người miễn lễ sau đó cười hỏi các ngươi hẳn là rõ ràng vị ương cung thực ca có chút hiểu rõ thiên trận mở miệng cái kia liền nói một chút thiên trận nhẹ gật đầu hơi trầm ngâm trong chốc lát tổng kết một cái ngôn ngữ chính là mở miệng Vị ương cung, ước n cung, g ư vạn năm đến cũng không có tân nhiệm c u n g chủ chỉ có phó c u n g chủ hậu dương khống chế toàn bộ vị ứng c u n g v y áp cựu thiên thập địa nghe nói hắn đã sớm đến tiên đế viên mãn tri cảnh khoảng cách trí cường giả tri vị cũng không xác vậy vị ương cung cựu đại hộ pháp nghe nói là vị ương cung cung chủ đệ tử chỉ bất quá là thật là giả vậy liền không được biết rồi trừ cái đó ra h á cám nhất tộc bên trong đồng dạng có chín đại trí cứng giả cũng chính là bởi vậy song phương dây dưa không ngừng ai cũng không làm gì được hay nếu là bất luận cái gì một phương có thể thêm ra một vị trí cứng giả dạng này thế cục liền có thể phát sinh kinh thiên biến hóa chỉ bất quá bước vào trí cứng giả là bực nào gian nan có thể nào tùy tiện bước vào giống như âu dương vậy ở một bước này không biết bao nhiêu năm nói tiếp trừ cái đó ra vị ương cung bên trong còn có thập bát trưởng lão toàn bộ đều là tiên đế đỉnh phong c h i cảnh thập bát trưởng lao phía dưới chính là ba mươi sáu công vụ trong đó lục đại tiên đế đỉnh phong ba mươi vị tiên đế trung kỳ còn có một trăm linh tám chưa hết quân thuần một sắc tiên đế sơ kỳ mà những này đều là vị ương cung mặt ngoài hiển lộ thực lực vị ương cung phía dưới còn có bốn đại tông tộc cái này bốn đại tông tộc thực lực cũng là thâm bất khả chắc ngày thường đều là cực kỳ đẹp thấp nhưng người nào rõ ràng cái này bốn đại tông tộc là vị ương cung tứ đại thủ hộ tông tộc hắn liên hợp lại đến chưa hẳn so ra kém vị ương cung còn có v ị ương cung bên trong có một nghị sự viện đều là vị ương cung một đám lao bất tử thực lực của bọn hắn cũng là khó mà phỏng đoán nhưng có chuyên muốn nói cái này nghị sự viện mới là vị ương cung chân chính t r ư ở n g không giả hết thảy trọng đại sự vật đều cần đi qua nghị sự viện mới có thể truyền đạt thiên trận đem chính mình hiểu rõ đến hết thảy toàn bộ nói ra n g h e xong tuyết thiểu khanh sắc mặt có chút ngưng trọng cái này vị ương cung khó tránh khỏi có chút quá mạnh đi vẹn vẹn mặt ngoài thực lực liền trọn vẹn hơn trăm tiên đế thậm chí không thiếu đỉnh phong tri cảnh so sánh dưới bây giờ tiên đỉnh thật sự là hắn cao mày nhìn xem hư hoành ba người hỏi các ngươi nói ta nếu là quang minh thân phận vị ương cung sẽ như thế nào làm ngay vậy hư hoành ba người l i ế n nhau đều hơi hơi trở mặc m một hồi lâu mới lắc đầu chúng ta không biết tuyết thiểu khanh lắc đầu vị ương cung chẳng lẽ liền không có các ngươi dạng này trung nghĩa c h i thần hư hoành ba người theo tuyết thiểu khanh đúng là đầy đủ trung nghĩa ước vạn năm đến chưa hề thay lòng đ ổ i dạng ngược lại để tuyết thiểu khanh đối với mình tiếp t r ư ớ c nhân cách bị lực có mấy phần tự tin chỉ là ba người sắc mặt một khổ thiên trận mở miệng nói chủ nhân vị ương cung bên trong có lẽ có như ta ba người đồng dạng trung nghĩa c h i thần nhưng là vị ương cung quá mức khổng lồ ngư long hỗn tạp trung nghĩa c h i thần tự nhiên có nhưng g i a n định c h i sĩ cũng không thiếu tồn tại nghe được lời ấy tuyết thiểu khanh ngược lại là nhẹ gật đầu suy nghĩ trong chốc lát tuyết thiểu khanh lại hỏi các ngươi gặp quá âu dương không gặp q u a thiên trận nhẹ gật đầu người này như thế nào cái này thiên trận do dự trong chốc lát lúc này mới lên tiếng âu dương người này nhìn qua ngược lại là trung nghĩa với lại từ thông thường hành vi cùng hết thệ cử động thậm chí ước vạn năm đến đều không có muốn chuyện chính thức theo như cái này thì hắn đối chủ nhân ngược lại là cực kỳ trung nghĩa với lại vị ương cung trên d ư ớ i cũng đều là tùy tiện âu dương bình sinh kính nể nhất chính là chủ nhân này cho nên âu dương người này hẳn là đáng giá t â n nhiệm đương nhiên đây là lão nô bản thân ý kiến phải trăng tín nhiệm còn cần chủ nhân tự mình nghiệm chứng tuyết thiệu khanh nhẹ gật đầu như thế ngay tới âu dương đúng là đáng giá tín nhiệm chỉ bất quá hắn lắc đầu không có nói tiếp nếu là có cơ hội hắn ngược lại là muốn tiếp xúc một chút âu dương dù sao vị ương cung thực lực đúng là có chút cường đại chỉ dựa vào tiên đình chỉ sợ thật khó mà đem siêu việt chương năm trăm hai mươi ba bốn đại tông tộc chương năm trăm hai mươi ba bốn đại tông tộc vị ương cung chỗ sâu nhất có một ngôi đại điện nhìn qua cơ hồ c ũ n g chưa hết điện một kích cỡ tương đương toàn bộ vị ương cung bên trong cũng chỉ có t ò a đại điện này có thể c ũ n g chưa hết điện phân cao thấp mà n à y điện chính là vị ương cung nghị sự điện nơi đây tại vị ương cung bên trong đối với phần lớn người mà nói đều là cấm địa đồng dạng tồn tại cho dù là chư vị trưởng lão đều là không có quyền bước vào này điện nhiều nhất ở ngoài điện báo cáo một ít chuyện chỉ có phó cung chủ h u dương có thể tiến vào này điện trong đại điện vô cùng trống trải chỉ có bốn phía có mười tòa trụ lớn tại trụ lớn phía trên đều có một bóng người bị nồng đậm năng lượng bao phủ thấy không rõ bất kỳ lúc này âu dương đứng tại trong đại điện ánh mắt đảo qua mười đạo thân ảnh đem thần thánh tổ thần sự tỉnh toàn bộ hồi báo cho bọn hắn thần thánh tổ t h ầ n ngủ say hát cám tổ thần lúc nào cũng có thể t h ứ c tỉnh chúng ta cần chuẩn bị một chút âu dương mở miệng nói mười đạo nhân ảnh vẫn như c ũ không có bất kỳ biến hóa nào âu dương cũng không đội cái này mười vị là vị ương cung bên trong ngoại trừ chín vị trí cường giả bên ngoài nhân vật mạnh nhất ước vạn năm trước chính là đi theo tại vị ương c u n g c u n g chủ bên cạnh hy vọng cực nặng âu dương đối bọn hắn cũng là cực kỳ kính trọng một hồi lâu một đạo nặng nề thanh âm chậm rãi vang lên chúng ta biết được ngươi l ù i ra đi âu dương nhẹ gật đầu cung kính thi lễ một cái chính là lui ra ngoài nghị sự điện bên ngoài tất cả t r ư ở n g lão đều tại đây đợi nhìn thấy âu dương đi ra đều là vội vàng đi hướng đến đây c u n g chủ như thế nào âu dương thiếu cười cứ dựa theo kế hoạch chuẩn bị đi cái này m ư ợ vị tự có tính toán ngay vậy tất cả trường lão cũng đều là nhẹ gật đầu nao nhao hướng phía nghị sự điện thi lễ một cái lúc này mới đi theo âu dương rời đi tiên đình tuyết thiểu khanh m ặ c dù muốn muốn gặp âu dương nhưng nghĩ đến vị ương cung thực lực hắn vẫn là đẩy sau hành trình không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất húng chi bây giờ thập địa đều trong lòng bàn tay của hắn thao tác một phen về sau tất nhiên có thể thu hoạch một phen thương sinh chi lực về phần khí vận chi lực thậm chí cũng không cần chính hắn hành động tiên đình thực lực đủ để áp chế đại bộ phận khí vận chi tử tại sắp xếp của hắn phía dưới mười trong đất đều phát sinh biến hóa cực lớn từng sợi thương sinh trí lực đã bắt đầu sinh ra chỉ đợi có một ngày thực lực của hắn tiến thêm một bước liền sẽ đi gặp một lần cái kia trừ cái đó ra hắn đ ố i cựu thiên cũng là thèm nhỏ dại không thôi bất quá cựu thiên ở giữa liên hệ chặt chẽ một khi có hành động tất nhiên có thể kinh động vị ương c u n g cho nên hắn cũng chỉ có thể trầm trầm mưu toan không thể xuất ruột thậm chí liền ngay cả thập địa một khi thời gian dài vị ương cung đồng dạng sẽ phát hiện dị tưởng gần đoạn thời gian đã có không thiếu vị ương cung đệ tử đến đây dò xét đều bị thiên trận đám người cho lửa gạt trở về nhưng sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị bọn hắn phát hiện ai tuyết t i ể u khanh thở dài một hơi đột nhiên có chút đau đầu hắn là thật không nghĩ tới Vì ương tuyết thiểu khanh n vừa mới đột phá tiên đế tại vô tận thương sinh chi lực thôi thúc dưới tu vi phi tốc tăng lên mà thời gian đồng dạng cũng là cực tốc trôi qua t r o n năm đã qua thiên trận đã đem thập điệu đại trận toàn bộ t r ê n hồi mà thập điệu rất nhiều sinh linh tại tiên đỉnh tẩy nào phía dưới đã chuyển biến không sai biệt lắm ngẫu nhiên một chút cũng không quan hệ nặng nhẹ huống chi muốn bước vào hồng nông cũng là cần thực lực mà có thực lực hàng người đều không nốc bọn hắn đều rõ ràng l ờ i gì nên nói l ờ i gì không nên nói nhưng là dù là như thế thập điệu tình huống cũng là bị vị ương cung phát giác chưa hết trời ngoại trừ vị ương cung bên ngoài còn có bốn đại tông tộc chính là vị ương cung hộ pháp tông tộc làng vương diệp triệu tứ nhà tại vị ương cung thậm chí toàn bộ cựu thiên thập địa đều là hiện hách thanh danh lần này thập địa tình huống vị ư ơ n g cung chính là giao cho bốn đại tông tộc dò xét nếu l à phát hiện dị thường lập tức xuất thủ lúc này cựu thiên thập địa d u n g không được bất kỳ biến loạn dù sao thần thánh tổ thần ngủ say bốn đại tông tộc sau khi nhận được mệnh lệnh nhao nhao phái ra cửa giả một tòa trên tinh h ạ m bốn vị trẻ tuổi chính là bốn đại tông tộc lần hành động này người chỉ huy bốn người đứng tại bom thuyền lẫn nhau khắc khí ha ha chư vị đã lâu không gặp vương huyền đạo là vương gia thiếu gia chủ lần hành động này vương gia lấy hắn cầm đầu có lịch luyện hắn y tứ ba nhà khác đồng dạng là thiếu gia chủ cầm đầu triệu ra triệu đồng minh diệp ra diệp phong nghĩa cùng lăng ra lăng vô thiên chư vị lần hành động này trong nhà có thể có dặn dò gì vương huyền đạo cười hỏi triệu đồng minh cười ha ha lần hành động này đơn giản là lịch luyện chúng ta bất quá trong nhà đúng là có chút phân phó cái kia liền bất tiện nhiều lời xem ra vương huynh trong nhà là có chỗ phân phó diệp phong nghĩa cũng là cười nói lăng vô thiên sắc mặt lạnh lẽo đối mặt ba người đàn t ế u cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ thậm chí nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút bất quá vương huyền đạo ba người cũng sớm đã thành thói quen lăng vô thiên người này đã là như thế tính tình lãnh ngạo kiệt lời nhưng thực lực đó là không thể nghi ngờ tại bốn người bọn họ bên trong lăng vô thiên tuyệt đối là người nổi bật lăng huynh thực lực hoàn toàn như trước đây dẫn trước tại chúng ta a vương huyền đạo nhìn về phía lăng vô thiên cười ha ha nghe vậy lăng vô thiên liếc mắt nhìn hắn chính là một lần nữa quay đầu không cần phải nhiều lời nữa ha ha lăng huynh dung nhan là ta bốn người số một trừ cái đó ra càng là chăm chỉ nhất có thể dẫn trước chúng ta cũng không cố ý bên ngoài triệu đồng minh cũng là nói diệm phong nghĩa nghe vậy gật đầu lăng minh chúng ta mẫu m ự ca bị ba người tán dương lăng vô thiên nhữ mày nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm ba người các ngươi nói đủ chưa nghe vậy ba người yên lặng lắc đầu cũng không cần phải nhiều lời nữa bất quá lăng vô thiên lại làm ở miệng lần hành động này căn hệ trọng đại ta khuyên các ngươi không nên k i n h t h ư ờ n g nếu không lau chúng ta bốn đại t ô n g tộc thanh danh sự tình dưới nhưng nếu để cho c u n g chủ đại nhân sờ soạn vậy ta tất nhiên thà không được các ngươi Cung Ch lăng vô thiên nhìn chằm chằm ba người ánh mắt sắp bén làm cho ba người đều là không khỏi tránh đi ánh mắt thấy thế, thế lăng vô thiên cái này mới thu hồi ánh mắt lạnh hừ một tiếng lời ấy các ngươi nhất nhớ kỹ nếu không ta sẽ không cố kỵ bốn đại t ô n g tộc tình cảm chương 524. h ư h ả o không chân thực chương 524, h ư h ả o không chân thực h u y ề n tiên vực một ngày này một chiếc tinh h ạ m phá không mà ra ngay sau đó ù ù thanh âm chính là vang vọng h u y ề n tiên vực h u y ề n tiên vực trí tôn ở đâu chưa hết trời bốn đại tổng tộc đến đây còn không mo tới n g n đón vừa dứt lời mấy đạo thân ảnh Chính là phá không mà lên, là mà qua trong dây lát, đi vào tinh hạng trước đó i tinh vào trước hạm đ bọn bao hắn, chính là huyền tiên vực tiên vương cứng giả, bao quát huyền tiên vực trí tôn, cùng ương cung Trong chú vực vực trí là quát giả, vị sử. đó, một bóng người thơi tiến về phía trước một bước có chút c h ắ p tay huyền tiên vực trí tôn huyền minh cũng nên bốn đại tông tộc đại nhân cùng lúc đó mọi người khác cũng đều là cung kính hành lễ trong tinh hạng lăng vô thiên đám người đồng thời lướt đi ngoại trừ lăng vô thiên bọn bốn người còn có một đám hộ vệ yếu nhất vậy mà đều là tiên vương cừng giả huyền minh đám người đều là âm thầm kinh hãi vương huyền đạo nhìn về phía huyền minh cười nói ngươi chính là huyền tiên vực trí tôn chính là huyền minh nhẹ gật đầu trên trán mơ hồ có lấy mồ hôi lạnh toát ra tiên đình đã nhắc nhở qua trong khoảng thời gian này vị ương cung khả năng phái người đến đây dò xét bọn hắn lúc đầu đúng là chuẩn bị một chút thủ đoạn chỉ là không nghĩ tới lần này đến đây lại là bốn đại tông tộc người với lại nhìn hình dạng của bọn hắn tất nhiên không giống thường nhân coi như tại bốn đại tông tộc bên trong cũng không phải nhân vật đơn giản ai trong lúc nhất thời bọn hắn chuẩn bị thủ đoạn cũng đều là không dám tùy tiện vận dụng bản công tử vương huyền đạo vương gia thiếu gia chủ lần này đến đây ngươi huyền thiên vực là có chuyện quan trọng tướng do xét các ngươi cần cực kỳ phối hợp vương huyền đạo trực tiếp quang minh thân phận thanh âm nhàn nhạt làm cho huyền minh đ ắ n g người thân thể đều là cứng đờ thân phận này so với bọn hắn tưởng tượng còn cao hơn đúng mấy vị này theo thứ tự là làm i a triệu gia cùng diệp gia thiếu gia chủ cùng bản công tử mục đích giống nhau các ngươi không thể có bất kỳ lãnh đạo vương huyền đạo tiếp tục mở miệng huyền minh trên trán mồ hôi lạnh hứa ra chỉ là liên tục gật đầu vâng mấy vị đại nhân vẫn là đi trước tiểu nhân phủ đệ ăn uống no đủ về sau lại đi làm việc a vương huyền minh cười, cười. nhìn về phía lăng vô thiên ba người ba vị ý như thế nào đi đường lâu như vậy đúng là hơi mệt chút việc này còn cần cùng trí tôn trò chuyện với nhau vừa vặn quá khứ triệu đồng minh hòa diệp phong nghĩa liên tiếp mở miệng lăng vô thiên sắc mặt vẫn như cũng là đ ạ m mạc vô cùng không có mở miệng cũng là chấp nhận đã như vậy vậy liền dẫn đường a vương huyền đạo cười ha ha thế là tại huyền minh dẫn đầu dưới vương huyền minh bốn người đi đến hắn tư nhân phủ đệ bất quá bọn hắn mang tới vô số cừng i ả lại là không có cùng nhau theo tới ngược lại trực tiếp tản ra tiến về huyền tiên vực các nơi trong phủ đệ huyền minh cùng huyền tiên vực rất nhiều tiên vương cung kính phục thị lấy bốn người mặt mày ở giữa lẫn nhau truyền lại tin tức huyền minh a cái này huyền tiên vực gần nhất thế nhưng là có chuyện gì phát sinh a vương huyền đạo mở miệng hỏi huyền minh l ắ t đầu không có à huyền tiên vực một hướng an ổn vô số thương sinh tất cả đều sung sướng chưa hề chuyện gì xảy ra thật sao vương huyền đạo cười ha ha nhưng là những năm gần đây vị ương cung thế nhưng là phát hiện các ngươi huyền tiên vực thậm chí bao quát cái khác thập địa vậy mà trực tiếp ngăn cách tại thể a a không có à chúng ta huyền tiên vực có thể không có bản lãnh Trực tiếp ngăn cách tại thế. Bất quá, trong ự c t i ế hỗn độn hư hoành thiên trận cùng bản đan ba người thần sắc đều là có chút nghiêm trọng bọn hắn đã sớm ngờ tới vị ương cung người tới lớn nhất khả năng chính là tới huyền tiên vực cho nên ba người toàn bộ ẩn nấp ở đây phòng ngừa hết thẻ ngoài ý mớn chỉ bất quá không nghĩ tới bốn đại tông tộc thiếu gia chủ vậy mà toàn bộ bị phái đi ra cái này liền có chút phiền phước thiên trận tông này bốn người bọn họ dễ nói chỉ là phía sau bọn họ người hộ đạo rất là không đơn giản bàn đan nói làm sao bây giờ chẳng lẽ tùy ý bọn hắn dò xét đến lúc đó chúng ta tiên đỉnh tất nhiên sẽ bại lộ tại vị ương cung đ á y mắt hư hoành cũng là có chút nóng n ả y thiên trận hơi trầm n g â m một hồi sắc mặt có chút h u n g á c như thực sự không được liền đem bọn hắn tạm thời lưu tại h u y ề n tiên vực có thể giấu giếm nhất thời là nhất thời thú chi vị ương cung bên trong tất nhiên không thiếu chủ nhân thần tín coi như bại lộ cũng chưa chắc có việc chỉ có thể giảm này bàn đan cùng hư h à n h đều là nhẹ gật đầu bọn hắn động sử dụng thủ đoạn có thể giấu giếm được những người khác nhưng là lăng vô thiên bốn người thủ hộ giả lại là khó mà giấu giếm được trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn chính là đã nhận ra dị tưởng trong phủ đệ lăng vô thiên bốn người dù bận vật ung dung cùng đợi vương huyền đạo thỉnh thoảng cùng huyền minh đám người nói chuyện t h i ế m chỗ cho chuyện chủ đề ngược lại để huyền minh thình lình lên một thân mồ hôi lạnh cái này toàn bộ huyền tiên vực tựa như có chút quái dị đúng lúc này lăng vô thiên đột nhiên mở miệng đây là hắn đi vào huyền tiên vực về sau nói câu nói đầu tiên vương huyền đạo ba người đều là hơi kinh hãi nhìn về phía lăng vô thiên lăng minh có gì chỗ quái dị ba người hỏi lăng vô thiên đứng người lên chậm rãi đi ra hiến p h ò n g khách đám người không dám thất lễ bận rộn lo lắng đi theo lăng vô thiên xuể bàn tay ra có chút một nắm cái này huyền tiên vực luôn luôn để cho ta cảm giác có chút hư hảo hư hảo vương huyền đạo ba người n h ú n mày huyền minh đám người thân thể không để lại dấu vết run lên huyền minh lập tức tiến về phía trước một bước cười nói huyền tiên vực làm sao lại hư hảo đại nhân nhất định là bệ bộn nhiều việc sự vụ quá mức mệt nhọc không bằng như vậy nghỉ ngơi à đối với hắn vương huyền đạo ba người ai đều không để ý đến ngược lại cẩn thận quan sát lấy một phía một hồi lâu vương huyền đạo mở miệm hư hảo Ngược lời là vừa nói ra huyền minh n đám người đều là toàn thân mồ hôi lạnh lăng vô thiên bốn người cũng đều là nhìn về phía huyền minh mấy vị đại nhân huyền minh nuốt nước miếng một cái lại là không biết nên nói cái gì lăng vô thiên nhìn về phía chân trời cánh tay thu hồi lại lại lần nữa trở lại đại điện bên trong thản nhiên nói vẫn là t r ư ớ c chờ bọn hắn trở về a nghe vậy vương huyền đạo ba người cũng đều là mỉm cười quay người đi theo huyền minh đ ó m người thân thể cứng ngắc sắc mặt hơi tái nhận bốn đại tông tộc thiếu gia chủ quả nhiên đều là cơ t r í người càng là vô cùng mất cảm bây giờ chỉ sợ đã đã nhận ra cái gì huyền minh hít sâu một hơi bình phục lại hỗn loạn tâm tình cùng mọi người lướt nhau cũng là đi vào theo bất quá hắn có thể dự liệu được huyền tiên vực sự tỉnh tiên đình hết thảy chỉ sợ giấu giếm không nổi nữa chương năm trăm hai mươi lăm mê trận chương năm trăm hai mươi lăm mê trận một đám hộ vệ liên tiếp trở lại bốn người bên cạnh lại là không có bất kỳ phát hiện nào huyền minh đ á m người đều hơi hơi thở dài một hơi bất quá lăng vô thiên bốn người lại là không có bất kỳ cái gì thất vọng vẫn đang chờ đợi cái gì rốt cục bốn bóng người đột ngột xuất hiện tại trong đại điện làm cho huyền minh đ á m người đều là hơi kinh hãi lúc trước bọn hắn cũng chưa gặp qua bốn người này thiếu gia chủ bốn người hướng phía lăng vô thiên hành lễ đứng dậy a lăng vô thiên bốn người đều là phất phất tay bốn người này là lăng vô thiên bọn hắn người hộ đạo bình thường đều ẩn nấp trong bóng tối chỉ có thời khắc mấu chốt mới sẽ ra tay lần này bọn hắn vừa tới đến huyền tiên vực chính là phát giác được dị dạng chính là chủ động tiến đến dò xét phát hiện cái gì vương huyền đạo hỏi ngoại trừ vương huyền đạo người hộ đạo ba người khác đều là nhìn tự mình thiếu ra chủ một chút gặp bọn họ nhẹ gật đầu lúc này mới giảng thuật riêng phần mình phát hiện cái này một trăm ngàn tòa trợ pháp. pháp càng là liên hợp lên tạo thành một tòa ngập trời đại trợt đem chọn cái huyền tiên vực đều bao phủ trong đó có thể cải thiện hoán đ i ệ mê loạn con mắt thậm chí là nguyên thần cho nên chúng ta nhìn thấy hết thảy không nhất định là chân thực bây giờ toàn bộ huyền tiên vực có thể được xưng là một tòa kinh tiên mê t r ậ n một người trong đó mở miệng nói huyền minh đám người nghe được lời này thần s á c triệt để khó coi xuống tới ta phát hiện huyền tiên vực các nơi đều có rất nhiều tiên vực huyết cỏ cái này tiên vực huyết cỏ đồng dạng có mê loạn tâm thần tác dụng phối hợp cái này một tòa mê t r ậ n hiệu dụng càng là lớn nhất phát huy đi ra trừ cái đó ra ta còn tại huyền tiên vực biên giới tri địa phát hiện một cỗ đặc thù lực lượng mặc dù không có mê loạn hiệu quả nhưng cỗ lực lượng này sẽ cho người có loại thời không rối loạn cảm giác tại tòa này mê trận bên trong càng làm cho người khó mà phân rõ thật giả nếu là ta không có đ o á n sai cố lực lượng này chính là thời không chi lực nói cách khác chúng ta bây giờ thấy được đều là có người tận lực để cho chúng ta nhìn thấy mà chuyện này tượng phía dưới mới là chân thực h u y ề n tiên vực bốn người liên tiếp mở miệng lang vô thiên bốn người thân s ắ c cũng đều là hơi hơi chầm xuống một cái bọn hắn nhìn về phía huyền minh huyền minh trí tôn việc này có phải hay không không muốn cho chúng ta một lời giải thích nhưng mà nhưng vào lúc này huyền minh đám người đúng là tại trước mặt bọn hắn chậm rãi tiêu tán mà bọn hắn chỗ đại điện càng là đột nhiên biến đổi hóa thành một tòa đại trận đem bọn hắn tất cả mọi người đều bao phủ trong đó lăng vô thiên bốn người đều là đột nhiên đứng dậy nhìn qua tòa đại trận này thần sắc có chút khó coi hôn trướng vậy mà bị g ã i bấy vương huyền đạo giận mắng một tiếng triệu đồng minh sắc mặt khó coi xem ra từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền lâm vào mê trận chứng kiến hết thảy thậm chí là huyền minh bọn hắn đều là giả tượng cái này huyền tiên vực thật đúng là là không tầm tường h a d i ệ p phong nghĩa âm thanh lạnh lùng nói cuối cùng ba người đều nhìn về lăng vô thiên lăng h u n h như thế nào lăng vô thiên nhìn xem một phía dò xét trong chốc lát đây là một tòa không trận nhìn những ngày trận văn đối phương trận đạo tu vi cực kỳ thâm hậu muốn muốn phá trận mà ra chỉ sợ là có chút khó khăn trừ cái đó ra trận pháp này bên trong còn ra chỉ cái khác trận pháp trong này liền ngay cả gia tộc bọn ta đặc chế thông tin thạch chỉ sợ cũng không cách nào truyền lại tin tức cái này thế gian này lại có trận pháp như thế cái kia chúng ta nên làm như thế nào vương huyền đạo ba người sắc mặt càng là khó coi hiện tại xem ra đối phương cũng không có muốn ý tứ độc thủ chỉ là muốn đem chúng ta v â y ở chỗ này chắc hẳn đối phương sự tình cũng không muốn để vị ương cũng biết được hoặc là nói đối phương kiêng kỵ vị ương c u n g thực lực lăng vô thiên t h ẳ n g nhiên nói nói xong hắn vừa nhìn về phía bốn vị người hộ đạo hỏi các ngươi còn có cái gì phát hiện sao có lăng vô thiên người hộ đạo nhẹ gật đầu một bức họa cùng một tòa pho tượng ta mở thông tin mắt thời gian ngắn thấy được thế giới chân thật rất nhiều người nhà đều có giống nhau chân dung pho tượng với lại tranh này giống cùng pho tượng cho ta một loại cảm giác quen thuộc chỉ là trong lúc nhất thời nhớ không nổi đến nói xong hắn chính là lấy ra một bức họa cùng một tòa pho tượng vừa mới lấy ra lăng vô thiên thân thể chính là chấn động khi tức nhịn không được phun g trào một tay lấy pho tượng đọc tới thiếu gia chủ người hộ đạo có chút ngạc nhiên lăng vô thiên thì là nhìn chằm chằm pho tượng t h ầ n s ắ c từ ngạc nhiên dần dần chuyển biến làm cung kính thậm chí là sùng bái đây là vương huyền đạo ba người cũng là nhìn xem pho tượng những mày một hồi lâu vương huyền đạo não hải l ó ạ i lên đột nhiên nhớ tới hắn nhìn xem pho tượng nhịn không được kinh hô một tiếng cung chủ đại nhân nghe được nhắc nhở của hắn triệu đồng minh hòa diệp phong nghĩa con mắt cũng là chừng một cái rốt cục nhớ tới cái này pho tượng là gì quen thuộc như thế lăng vô thiên hít sâu một hơi tay cầm có chút vung lên vô cùng năng lực xây lên một tòa đại cao sau đó hắn cẩn thận đem pho tượng bày ra trên đó cùng kính thi lễ một cái người nói không sai đây cũng là cung chủ đại nhân pho tượng chưa hết đại tôn bốn vị người hộ đạo cũng là nghĩ lên cái này không phải liền là ước vạn năm trước biến mất vị ương cung cung chủ chưa hết đại tôn sao lăng vô thiên nói xong chính là nhìn về phía mình người hộ đạo đoạt lấy bức tranh nhẹ nhàng triển khai quả nhiên cũng là cung chủ đại nhân chân dung hắn nói khẽ sau đó nhìn về phía mình người hộ đạo hỏi người xác định huyện tiên vực t ừ n nhà đều có cung chủ đại nhân pho tượng cùng chân dung người hộ đạo cố gắng nghi nghĩ nói mặc dù không phải từng nhà nhưng mười nhà chí ít có tám nhà thờ phụng c u n g chủ đại nhân chân dung cùng p h o tượng trừ cái đó ra mỗi một tòa thành trì bên trong cũng đều là thờ phụng p h o tượng tựa hồ cái này h u y ề n tiên vực nói đến đây hắn chính là không lên tiếng nữa mà lăng vô thiên lại là tiếp x u ố n g dưới cái này h u y ề n tiên vực lấy c u n g chủ đại nhân vi tôn có khả năng người hộ đạo nhẹ gật đầu nghe vậy lăng vô thiên cười người hộ đạo vương huyền đạo ba người đều là có chút kinh ngạc bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lăng vô thiên tiểu dung cái này khói băng vậy mà cũng sẽ cười không thể tưởng tượng nổi à, sớm có chuyên môn cung chủ đại nhân cũng không bỏ mình mà là quay người c h g sinh n h ư đồ đại sự bây giờ xem ra này chuyên môn cũng không là giả à. lăng vô thiên tự nói lấy một thế này ta lăng vô thiên lại có cơ hội thấy cung chủ đại nhân c h â n thân quả thật ta lăng vô thiên may mắn à. h a ha ha ha nói xong lời cuối cùng hắn nhịn không được cười to lên trong thần sắc tràn đầy vẻ hư p h ấ n những người khác thì đều là ngạc nhiên tương vọng một hồi lâu lăng vô thiên thu liêm tiểu dung hắn đột nhiên nhìn về phía vương huyền đạo ba người khi tức có chút p h o n trào lực lượng của bạo bao phủ ba người Ba người g i trong mình, vội vàng vội nuôi Lăng thiên, tứ ngươi có ý ư Trưng người n trung thành. Trưng 526, trung thành. Bốn g hộ vị đ ạ c ũ tất cả giật cả mình. Trong đó ba người vội vàng bảo hộ ở mình thiếu gia chủ thân trước lăng vô thiên người hộ đạo thì là đứng sau lưng lăng vô thiên khí tức cũng hơi hơi quần q u ư n t h i ế u gia chủ hắn cũng có chút không rõ lăng vô thiên rốt cuộc muốn làm gì lăng vô thiên nhìn chằm chằm ba người nhàn nhạt mở miệng cái này huyền tiết mực thậm chí bao quát toàn bộ thập đ i ệ dị dạng khả năng đều là cùng chủ đại nhân gây nên mà cùng chủ đại nhân chưa có trở lại vị ương cung làm việc càng là như vậy cẩn thận chắc hẳn đối vị ương cung không yên lòng cho nên cho nên nơi đ â y sự t ì n h tất nhiên không thể tiết lộ cho vị ương cung lăng vô thiên bình thản ngữ bên trong mang theo nồng đậm kiên định nhìn xem vương huyền đạo ba người trong ánh mắt thậm chí có một vòng sát ý tựa hồ vì ẩ n tàng bí mật này hắn muốn đem vương huyền đạo đám người toàn bộ chém giết nơi này nghe được hắn vương huyền đạo ba người cũng làm minh bạch hắn ý tứ vương huyền đạo có chút tức giận nói lăng vô thiên ngươi cho rằng chỉ có chín ngươi sùng bái cung chủ đại nhân sao ta vương huyền đạo từ ấu như lên lợi dụng c u n g chủ đại nhân làm thần tượng bây giờ phát hiện c u n g chủ đại nhân tung tích ta vui sướng trong lòng tuyệt không so ngươi thiếu từ xưa đến nay chúng ta bốn đại tông tộc chính là trực thuộc ở c u n g chủ đại nhân lăng vô thiên đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi lăng ra là trung nghĩa tri tộc chúng ta triệu ra cũng chưa từng có quên c u n g chủ đại nhân đất nước ta diệp ra tự c u n g chủ đại nhân không quan trọng thời khắc chính là đi theo c u n g chủ đại nhân càng là bởi vì công chủ đại nhân mới có bây giờ địa vị ước vạn năm thời gian ta diệp ra chưa hề quên công chủ đại nhân lăng vô thiên ngươi đừng đem người coi thường ba người liên tiếp mở miệng thứ lăng, hơi hơi nhạt nhạt lăng vô thiên ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là có hay không đúng như theo như đồn đại đem công chủ đại nhân coi như thần minh nếu là ta biết được ngươi phản bội c u n g chủ đại nhân đồng dạng sẽ không bỏ qua ngươi thực lực ngươi tuy mạnh nhưng ta ba người liên thủ chưa hẳn không phải là đối thủ của ngươi lăng vô thiên ba người chúng ta nhìn chằm chằm ngươi vương huyền đạo ba người lạnh hừ một tiếng cũng là lớn tiếng nói lăng vô thiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu chính là xoay người năng lượng quần quận ở giữa đem tuyết thiểu khanh chân dùng đồng dạng treo lên về sau chính là trực tiếp xếp bằng ở tuyết t i ể u khanh chân dùng đồng dạng treo lên về sau chính là trực tiếp xếp bằng ở tuyết thiểu khanh chân d n đồng d n g t r e n về s u n h là t r ự n g ở t t h i ể n c n ù n g cùng pho tượng trước đó nhìn hắn bộ dáng như thế vương huyền đạo ba người n h u m m y lăng vô thiên nhìn vương huyền đạo một chút đã đây là cung chủ đại nhân bố cục nó ở trong đó thì tính sao vương huyền đạo ba người đều là có chút im lặ bây giờ lăng vô thiên cất giữ bên trong không biết bao nhiêu ít đều là vị ương cung cung chủ chỗ đã dùng qua vật phẩm lớn đến linh khí tiết phẩm, khí nhỏ đến nổi bắt bờ bùn nói đến đối vị ương cung c u n g chủ hiểu rõ tại toàn bộ c ử u thiên thập địa càng là ít có so với hắn hiểu rõ hơn người đối vị ương cung c u n g chủ sùng bái cơ h ộ i trở thành bệnh hoạn đồng dạng bất quá phụ thân của lăng vô thiên cùng tổ phụ cũng đều là vị ương cung c u n g chủ trung thực người ủng hộ có thể có lăng vô thiên hải tử như vậy cũng là bình thường sự tình bất quá ở thời điểm này lăng vô thiên vậy mà nguyện ý đợi tại k h ố n trong trận quả thực cũng làm cho hắn người hộ đạo có chút im lặng vương huyền đạo ba người liếc mắt như nhau lắc đầu cũng đều là đi đến lăng vô thiên bên cạnh đối tiết t i ệ u khanh chân dung cùng pho tượng thi lễ một cái sau đó như là lăng vô thiên đồng dạng trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tựa hồ là b ả y nát bốn vị người hộ đạo đều là hai mặt nhìn nhau về phần những hộ vệ khác càng là không dám nói thêm cái gì trong hỗn độn hư hoành thiên trận cùng bàn đan ba người đều là lẳng lặng nhìn k h ố n trận bên trong tình cảnh thấy cảnh này ba người cũng là hơi kinh ngạc cái này bốn đại tông tộc thiếu gia chủ đều là chủ nhân nhỏ mê đệ hư hoành có chút ngạc nhiên bàn đan nhẹ gật đầu chủ nhân mị lực đúng là nam nữ thông sát chỉ bật quá cái này bốn cái tiểu ra hỏa hẳn là không gặp qua chủ nhân mới đúng vậy à vẹn vẹn chủ nhân chủ thưa i tuổi, ế t t liền có ể để bọn hắn n h thế t khả súng Ngược năng, bái. lại có là n hoành sầu lo nói thiên trận cùng bàn đan cũng hơi hơi trầm âm bọn hắn nhìn xem k h ô n trận bên trong lăng vô thiên đám người nghĩ một hồi thở dài nói bẩm báo chủ nhân đi tiếp đó phải làm như thế nào liền từ chủ nhân đến quyết định thế là ba người liền đem huyền tiên vực phát sinh hết thảy cùng lăng vô thiên đám người thái độ toàn bộ bẩm báo cho tuyết thiểu khanh tiên đình tuyết thiểu khanh đang tu luyện bên trong đạt được thiên trận ba người tin tức hắn cũng là kết thúc tu luyện bốn đại tông tộc mà hắn nhìn xem tin tức tự lẩm bẩm bốn đại tông tộc tại ta kiếp trước là thẳng thuộc về ta bây giờ vậy mà không biết biến thành dáng dấp ra sao bất quá cái này bốn đại tông tộc thiếu gia chủ nếu không phải đang diễn trò cái k i a bốn đại tông tộc hẳn là cũng không có thay đổi quá lớn nói xong hắn suy nghĩ trong chốc lát chính là đứng người lên thản nhiên nói xem ra cần ta tự mình đi một chuyến sau một ngày tuyết t h i ể u khanh chính là đến h u y ề n thiên vực thiên trận ba người sớm đã đợi lâu ngày lập tức mang theo tuyết t h i ể u khanh đi vào k h ố n trận nơi ở chủ nhân bên trong chính là bốn đại tông tộc người cái k i a bốn cái xếp bằng ở ngài chân dung cùng pho tượng trước chính là bốn đại tông tộc thiếu gia chủ thiên trận giới thiệu nói tuyết t i ệ u khanh nhìn lại nhịn không được gửi lên một tiếng chỉ một cái l ư ớ c mắt hắn mà có thể xác định cái này bốn đại tông tộc thiếu gia chủ đúng là trung thành với hắn bởi vì trên người bọn họ tràn lan ra thương sinh trí lực so với đại đa số người đều muốn nâng đậm điều này nói rõ bọn hắn đối với mình so đại bộ phận đều muốn trung thành rất nhiều chừng năm trăm hai mươi bảy thả đi chừng năm trăm hai mươi bảy thả đi k h ố n trận bên trong lăng vô thiên bọn bốn người xếp bằng ở tuyết thiểu khanh chân dung cùng pho tượng trước đó hơi lim dim con mắt yên lặng tu luyện một đám hộ vệ thì là thủ hộ tại khốn trận bốn phía để phòng có chỗ nguy cơ đúng lúc này ông tuyết thiểu khanh â n dung cùng pho tượng có chút rung động lên từng sợi lực lượng từ đó tràn lan mà ra trong nháy mắt đánh thức lăng vô thiên bốn người cái này lăng vô thiên bốn người đều là đột nhiên đứng người lên nhìn chằm chằm chân dung cùng pho tượng còn không đãi bọn hắn nói cái gì một cái bóng mở chính là huyễn h o a mà ra nhìn thấy hư ảnh lăng vô thiên bốn người đều là quá sợ hãi vội vàng quỳ xuống đất cung chủ đại nhân cái này hư ảnh chính là tuyết thiểu khanh biến thành bốn người quỳ xuống đất một bọn thị vệ tự nhiên cũng không dám đứng đấy nao nhao hướng phía tuyết t i ể u k h a h ư ảnh quỳ sát xuống cái này thật là cung chủ đại nhân a lăng vô thiên bốn người thủ hộ giả trong lòng c h a n kinh bốn người bọn họ ước vạn năm trước cũng đều là thấy tận mắt vị ương cung c u n g chủ cũng là đã trải qua vị ương cung c u n g chủ vẫn lạc thời kỳ không nghĩ tới thời gian qua đi ước vạn năm vị ương cung c u n g chủ vậy mà một lần nữa như thế tuyết thiểu k h a n h mở mắt ra nhìn qua lăng vô thiên bốn người sắp mặt h u áp không có một tiêu biểu lộ ủ ủ thanh âm chậm r ã i vang lên các ngươi có biết tội lời vừa nói ra lăng vô thiên đ á m người tất cả đều thấp thỏm lo âu chúng ta ngu dốt mong rằng c u n g chủ đại nhân chỉ rõ vương huyền đạo thanh âm run nhẹ nhẹ nhân vật trong truyền thuyết thật chính xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt vẹn vẹn loại kia cảm giác c áp bách liền để bọn hắn khó mà có một tia dị tâm bốn đại tông tộc trực thuộc ở bản cung duy bản cung một lệnh mà thôi mà các ngươi nhưng còn có bốn đại tông tộc chi uy tuyết thiểu khanh thanh âm uy nghiêm mà bá đạo lang vô thiên bốn người thân thể đều hơi hơi phát run bọn hắn lần này hành động là nghe lệnh tại vị ương cung mà tại ước vạn năm trước bốn đại tông tộc người chỉ nghe lệnh tại vị ương cung công chủ trừ phi công chủ tự mình hạ lệnh nếu không tuyệt đối không thể có bất kỳ hành động bọn hắn bây giờ hành vi là vi phạm với công chủ đại nhân quy củ chúng ta biết tội lăng vô thiên cúi đầu gian nan mở miệng vương huyền đạo đám ba người sắc mặt hơi tái nhuận cắn răng rung động rung động mở miệng chúng ta biết tội mà phía sau bọn họ bốn vị người hộ đạo thì là có c h ú t g ấp lăng vô thiên bốn người thế nhưng là bọn hắn bốn đại tông tộc thiếu gia chủ nếu là lần nữa bị định tội vậy bọn hắn c u n g chủ đại nhân minh giám bốn đại tông tộc vẫn như cũng là ước vạn năm trước bốn đại tông tộc chưa bao giờ thay đổi ta bốn vị người hộ đạo vội vàng giải thích biểu đạt trung tâm lăng vô thiên bốn người chỉ là cúi đầu không có một t i ê muốn giải thích gì thí tứ Tuyết thiểu khanh chỉ là nhạt nhạt nhìn xem, mánh liệt tại trận trong thế, thu trực tiếp tiêu uy cuối liếm khanh chỉ nhìn mánh khốn hắn hư bên dần dần lên, cùng, ảnh, cũng tán. Lăng là là xem, vừa ô thiên sát phía. người, mịn ngần đám đều đầu, mở quan là bốn v rồi là cung chủ đại nhân hiện thân bọn hắn nhìn qua tuyết thiểu khanh chân dung cùng p h o tượng thần sắc đều là vô cùng kích động cung chủ đại nhân quả nhiên còn sống hắn trở về cung chủ đại nhân thần tượng của ta a không nghĩ tới vậy mà chính mắt thấy cung chủ đại nhân uy thế đơn giản quá mạnh ta đúng là không dám cùng hắn có một tia chống đối bất quá cung chủ đại nhân giống như muốn trị tội của chúng ta vương huyền đạo vẻ mặt đau khổ triệu đồng minh hòa diệp phong nghĩa thần sắc cũng là hơi đổi chỉ có lăng vô tiên sắc mặt khôi phục băng lãnh nhìn qua tuyết t h i ể u khanh chân dung cùng p h o tượng trong sáng quát cung chủ đại nhân thuộc hạ có tội mong rằng cung chủ đại nhân ban thường tội vừa dứt lời toàn bộ không trận chính là ẩm vang rung động lên một đám hộ vệ đều là đột nhiên giật mình k h í tức phun trào đem lăng vô tiên bốn người vây ở trung ương cảnh giác nhìn qua một phía không trận rung động tại từng tiếng oanh minh bên trong đúng là từng khúc vỡ vụn cuối cùng đem huyền tiên vực chân thực cảnh tượng hoàn toàn h u ệ n lộ ra trừ cái đó ra hư hoành thiên trận cùng bản đan ba người cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người là các ngươi bốn vị người hộ đạo nhìn xem hư hoành ba người con ngươi có chút co r ụ t lại lập tức chính là nhận ra bọn hắn ước vạn năm trước bọn hắn cũng đều là từng có gặp nhau lăng vô thiên bốn người thì là không có chú ý bọn hắn mà là liếc nhìn chung quanh cuối cùng mới nhìn hướng hư hoành ba người c u n g chủ đại nhân đâu chủ nhân đã đi thiên trận đi tới thản nhiên nói chủ nhân nghe được hắn bốn vị người hộ đạo cũng đều là hơi k i n h hãi thật là c u n g chủ đại nhân thiên trận lạnh hư một tiếng không để ý đến bốn vị người hộ đạo chỉ là nhìn xem lăng vô thiên bốn người mở miệng nói chủ nhân nói bốn đại tông tộc quy củ không thể phá dù là hắn không tại ngay vậy lăng vô thiên bốn người thân thể hơi chấn động một chút lăng vô thiên lĩnh mệnh vương huyền đạo lĩnh mệnh triệu đồng minh d i ệ p phong nghĩa bốn người liên tiếp mở miệng thiên trận nhẹ gật đầu cũng là không cần phải nhiều lời nữa thản nhiên nói các ngươi có thể đi về phần nên làm như thế nào các ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta minh bạch đám người mở miệng lăng vô thiên hơi trần trờ một chút chính là nhịn không được nói không biết có thể hay không tiến cùng chủ đại nhân một mặt thiên trận liếc mắt nhìn hắn hành vi của các ngươi để chủ nhân rất không vui ngươi cảm thấy chủ nhân sẽ thấy các ngươi sao lời vừa nói ra l a n g vô thiên thần sắc cảm đạm thở dài một hơi hắn cắn răng một cái chính là nói thuộc hạ biết tội còn xin cung chủ đại nhân có thể giáng tội tại thuộc hạ nếu không thuộc hạ trong lòng bất an nhưng mà thiên trận không tiếp tục để ý hắn chỉ là khoát tay áo nói đi thôi bốn đại tông tộc nếu là có thể để chủ người vừa ý hắn tự nhiên sẽ hệt i hơn về phần tội của ngươi chủ nhân không có rảnh rỗi như vậy nói xong thiên trận ba người chính là trực tiếp rời đi lăng vô thiên đám người cũng là ngơ ngác đứng tại chỗ lăng h u n h chúng ta vương huyền đạo ấp á ấp úng đánh thức lăng vô thiên lăng vô thiên thần sắc có chút thất lạc lắc đầu chúng ta đi thôi nói xong hắn chính là thất hồn l ạ c phách rời đi huyền tiên vực đám người thở dài một tiếng cũng đều là đi sát đằng sau thần sắc đồng dạng có chút h o à n g hốt việc này đối đám người mà nói t r ù n g kích thật sự là quá lớn mới ra huyền tiên vực lăng vô thiên hít sâu một hơi hắn nhìn mình người hộ đạo một chút đối phương lập tức minh bạch hắn ý tứ cùng anh phi thế ẩm vang bộc phát đem tất cả hộ vệ toàn bộ bao phủ trong đó lăng vô thiên、ơi. đám người tất cả giật mình bất quá chỉ là trong nháy mắt ngoại trừ lăng vô thiên bốn người cùng hộ vệ của bọn hắn chính là toàn bộ bị chém giết nơi này việc này không d u n g một tia ngoài ý mớn lăng vô thiên lãnh đ ạ m nói ánh mắt lạnh như băng cũng là tại vương huyền đạo ba trên mặt người gió xét ánh mắt bên trong sắt ý tựa hồ không còn che giấu t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám các phương t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám các phương cuối cùng lăng vô thiên cũng chỉ là cảnh cáo vương huyền đạo ba người cũng không chân chính đặc thủ dù sao ba người thân phận đặc thủ thật nếu là động bọn hắn thật đúng là không tốt giải thích chỉ là hắn sẽ nhìn chằm chằm vào bọn hắn chỉ cần bọn hắn có một k i a làm loạn hắn tất nhiên đem ba người đánh giết tại bọn hắn rời đi không lâu tuyết thiểu khanh đ n g người thì là xuất hiện ở nơi đây chủ nhân cái này lăng vô thiên nhìn qua cũng không tệ thiên trận mở miệng nói tuyết thiểu khanh cười cười mở miệng nói bốn người này cũng đều là có thể t i n người chỉ là bốn đại tông tộc những người khác liền không biết là bực nào tâm tư bất quá lần này cũng coi là sơ bộ tiếp xúc bốn đại tông tộc tương lai nếu là có cơ hội một lần nữa đem bốn đại tông tộc nắm giữ trong tay đến lúc đó có bốn đại tông tộc ủng hộ coi như vị ương cung bên trong có chỗ phản n ị c h tri đổ cũng có sức mạnh tới đối kháng so với vị ư ơ n g cung tuyết thiểu khanh vẫn tương đối tín nhiệm bốn đại t ô n g tộc dù sao d i v ạ n g bốn đại t ô n g tộc liền là trực thuộc ở hắn thuộc về hắn thần tín mặc dù ước vạn năm thời gian trôi qua nhưng hắn tin tưởng lấy mình kiếp trước nhân cách m ị lực hẳn là còn bảo lưu lấy đầy đủ người ủng hộ thiên trận cũng là nhẹ gật đầu so với vị ư ơ n g cung bốn đại t ô n g tộc đúng là càng thêm có thể tin chỉ là chủ nhân thân phận ngài đặc thù ngàn vạn không thể phớt lờ ta tất nhiên là minh mạch tuyết t i ể u khanh cười nói sau đó tiếp tục nói bọn hắn sau khi trở về trong thời gian ngắn v ị ương cung là sẽ không chú ý nơi này trong khoảng thời gian này chúng ta tiên đình v ừ i v ạ n thừa cơ phát triển nhất là cái này thập phương đại vực tất nhiên muốn để bọn hắn thực tình thần phục với ta tiên đình Vâng. vi vào viên vào Với v Thiên trận người, cung kính xác nhận. Tuyết thiểu khanh nhẹ chính đến hoàn toàn thần phục. Tu vi của hắn, cũng hẳn là bước vào tiên đế viên mãn A chỉ bất quá, muốn cường, còn cường cũng không gật giả, giả, Tuyết thiểu trực tiếp thập tu bất trí một chút. trí phục, chỉ chỉ phải phải rời đi, đợi lại, đám đầu, địa đế xác á quá, kém bước bước của là là là, sợ t nửa tháng sau lăng vô thiên đám người chính là trở về chưa hết trời bọn hắn đầu tiên là vội vàng trở lại mỗi cái gia tộc mấy canh giờ về sau mới tiến vào vị ương cung không lâu sau đó bọn hắn bắt đầu từ vị ương cung đi ra ta nhìn chằm chằm các ngươi lăng vô thiên nhìn xem vương huyền đạo ba người nhàn nhạt nói một câu lúc này mới quay người rời đi vương huyền đạo ba người đều là lạnh hừ một tiếng cũng là các tử về đến gia tộc cùng lúc đó vị ư ơ n g cung bên trong một các vị cấp cao đều là cao mày trong đôi mắt lóe ra nghi hoặc thập địa thật không có phát sinh cái gì có người nghi ngờ nói cái này bốn đại tông tộc chỉ sợ đang giấu diếm lấy cái gì có khả năng cái này bốn đại tông tộc tiến về thập địa thời điểm ngoại trừ bốn vị thiếu gia chủ cùng bọn hắn người hộ đạo thế nhưng là còn có không thiếu hộ vệ nhưng là bọn hắn, này, bọn hắn tất r có dấu diếm muốn hay không phái người lại đi một chuyến bốn đại tông tộc cùng chúng ta từ trước đến nay đều có dấu diếm không bằng chúng ta vị ương cùng tự mình xuất thủ xác minh tình huống không sai thập địa sự tình nhất định phải rõ xét cha rõ ràng đám người liên tiếp mở miệng đều là nhìn về phía âu dương âu dương ánh mắt có chút l ó e lên cuối cùng lắc đầu nói không cần bốn đại tông tộc cùng chúng ta đồng khí liên t r ì nói cho cùng cũng là người một nhà bọn hắn cho dù có chỗ dầu diếm cũng sẽ không là cái đại sự gì thập địa sự tình liền tạm thời đẻ xuống cái này nghe được c âu dương đám người đều là có chút chần chờ bất quá trong lòng mọi người âu dương hy vọng vẫn là rất nặng trong lòng mọi người mặc dù không hiểu nhưng cũng không có nhiều lời mưa gió nổi lên bây giờ trọng yếu nhất vẫn là hắc ám nhất tộc không nói trước hắc ám tổ thần riêng là chúng ta cựu thiên thập đ ị a bên trong còn có một tôn hắc ám tiên đế ẩn nút trừ cái đó ra không biết nhiều thiếu hắc ám sinh linh ẩn nấp trong bóng tối đến lúc đó một khi hắc ám tổ thần t h ứ c tỉnh hắc ám nhất tộc tất nhiên sẽ quy mô tiến công vượt ngoại phối hợp cựu thiên thập đ ị a bên trong hắc ám sinh linh đối với chúng ta mà nói sẽ là nguy cơ trí mạng cho nên việc cấp bách là muốn quét sạch cựu thiên thập đ i ệ bên trong hắc ám nhất tộc nhất là tôn này hắc ám tiên đế nhất định phải tìm tới hắn âu dương ngưng trọng nói lời vừa nói ra đám người đem thập địa sự t ì n h cũng đều là ném so so với thập địa hắc cám nhất tộc sự t ì n h rõ ràng là càng trọng yếu hơn dù sao đây chính là có thể hủy diệt toàn bộ cựu thiên thập địa ta không quản các ngươi dùng thủ đoạn gì ba mươi năm nhiều nhất ba mươi năm cựu thiên thập địa bên trong không cho phép có một cái hắc cám sinh linh tồn tại âu dương trùng điểm nói vâng đám người cũng đều là ứng hòa một tiếng về sau đám người thương thảo một cái sự tính khác chính là nhao nhao rời đi chỉ còn lại âu dương một người ngồi t ạ i đại điện chủ vị hắn ánh mắt bên trong hiện lên một vòng m ỏ i m ệ t tay cầm vớt vớt cái chán nhìn về phía ngoài điện tự lẩm bẩm bốn đại tông tộc thập điện mặc dù hắn hạ lệnh không còn nhúng tay việc này nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũng là lo lắng l ấy bốn đại tông tộc phái ra h ộ vệ đều chưa có trở về là chết ở bên ngoài sao chẳng lẽ tại thập điện bọn hắn phát sinh đại chiến âu dương tự nói lấy cuối cùng lắc đầu tạm thời đem việc này ném sau gõ v ị ương cung sự tình hắn còn không có xử lý xong về phần bốn đại tông tộc hắn vẫn là không xen vào việc của người khát ca bốn đại tông tộc hẳn là có thể xử lý tốt hết thầy nói xong hắn đi c là là vậy mà rời đi bọn mình hắc hám nhất tộc bên trong chín vị trí cơn giả sắc mặt đều là có chút khó coi một tôn tiến đế bọn hắn không đau lòng nhưng là vì đem đưa vào c ự u thiên thập địa hao phí đại giới chương n h n g là để b năm trăm hai mươi chín mặc kiếm tông chương năm trăm hai mươi chín mặc kiếm tông hồng nông bên trong vị ương cung đệ tử ngược lại là sinh động vô cùng khắp nơi tìm kiếm lấy hắc cám nhất tộc tung tích chỉ b ấ t quá lật khắp chư thiên lại là không có tìm được một cái hắc cám sinh linh đối với cái này âu dương đều là nổi giận chỉ là cái này thật trách không được bọn hắn dù sao tại tuyết t h i ể u khanh đột phá tiên đế thời điểm chính là quét sạch c i u tiên thập địa tất cả hắc cám sinh linh bọn hắn tìm không thấy cũng là tình có thể hiểu Chứ phi bọn hắn có thể tìm tới c h ấ n tiên ngục tại tiên đỉnh c h ấ n tiên ngục bên trong còn mang theo một cái hắc cám sinh linh nửa chết nửa sống tại âu dương ép sát phía dưới một đám vị ương cung đệ tử cơ hồ đào đất ba mươi thước chỉ là sự tình không theo người nguyện bọn hắn là thật tìm không thấy hắc cám sinh linh a tùy ý âu dương làm sao nổi giận mặc cho t ử vị ương cung cao tầng như thế nào thúc giục mặc cho t ử vị ương cung đệ tử cỡ nào cố gắng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì thậm chí bọn hắn đều có chút hoài nghi toàn bộ cựu thiên thập địa có phải là không có hắc cám sinh linh không phải bọn hắn cũng không trở thành một cái hắc cám sinh linh cũng vô pháp tìm tới a đương nhiên cũng có rất nhiều vị ương cung đệ tử không tin tả thế nhất định phải tìm ra hắc á m nhất tộc hà hộ chỉ là cái này hoài nguyện nhất định là không cách nào hoàn thành vị ương cung sinh động vô cùng mà bốn đại tông tộc thì là hoàn toàn như trước đây đ ị u thấp nhưng ai cũng không biết bốn đại tông tộc gia chủ từng âm thầm rời đi chưa hết trời không biết đi chỗ nào tại bọn hắn trở về về sau bốn đại tông tộc bên trong chính là thỉnh thoảng có không ít tộc nhân xảy ra ngoài ý muốn bỏ mình trong đó không thiếu có bốn đại tông tộc cao tầng đối với cái này bận rộn bên trong vị ương cung ngược lại là chưa từng có cái gì hoài nghi âu dương ngược lại là phát giác được một chút chỉ bất quá hắn cũng không có để ý dù sao bốn đại tông tộc nước cũng là rất sâu chết mấy người vẫn là rất bình thường thời gian cực nhanh toàn bộ thập địa cũng là triệt để dung nhập thiên đình liên trong ụ c k năm g ừ thời gian tu vi của hắn không có gì bất ngờ xảy ra bước vào tiên đế viên mãn chỉ bất quá bước vào tiên đế viên mãn về sau mặc cho từ thương sinh chi lực như thế nào nồng đậm cũng không cách nào tiến hơn một bước bây giờ tu vi của hắn đã đến cực hạn một ngày này tuyết thiểu khanh mở mắt ra tinh mang nổ bắn ra mà ra hung hãn uy thế làm người ta kinh ngạc nhất cử nhất động tựa hồ cũng có thể làm cho không gian ngưng kết hắn phun ra một ngụm trọc khí chậm rãi đứng người lên trên người uy thế cũng là chậm rãi thu liễm liếc nhìn lại huyện liền giống như người bình thường cùng lúc đó hư hoành thiên trận cùng bản đan ba người cũng là xuất hiện ở tuyết thiểu khanh trước người chúc mừng chủ nhân tu vi tiến nhanh khôi phục đ ỉ n h phong ở trong tầm tay ba người cung kính mở miệng tuyết thiểu khanh cười cười đem ba người nâng lên bây giờ thu vi của hắn cũng là siêu việt ba người mà chiến lử càng la đến gần vô hạn tại trí cửa người bây giờ, thực lực của hắn tại cái này cựu thiên thập địa có thể xưng là đệ nhất cửng giả chỉ là toàn bộ tiên đình tại cái này trăm năm ở giữa không có sinh ra tiên đế ngược lại để tuyết tiểu khanh cũng có chút thất vọng bất quá chỉ là trăm năm thời gian đối cảnh giới cỡ này mà nói đúng là có ít dù sao vị ương cung có thể có như thế nội t ì n h đây chính là mấy ngàn tỷ năm tích lũy so với vị ương cung tiên đình khai sáng thời gian quá ngắn bất quá nhạc nhạc bây giờ ngược lại là bế quan rất lâu nghe nói lần này bế quan chính là vì đột phá tiên đế nếu là không có gì bất ngờ xảy ra đợi hắn xuất quan hẳn là liền sẽ đột phá tiên đế c h i cảnh bây giờ ngược lại là có thể đi c ử u thiên nhìn một chút tuyết thiểu khanh cười ha ha thiên trận ba người cũng là không lại ngăn trở ngại bây giờ tuyết thiểu khanh cảnh giới tại cái này c ử u thiên thập địa bên trong đã là không người có thể địch thiên hạ chi lớn khắp nơi có thể đi h ú n g chi còn có ba người bọn họ mặc dù ba người bọn họ chỉ là tiên đế đỉnh phong c h i cảnh nhưng tuyệt đối là tiên đế đỉnh phong bên trong cao cấp nhất tồn tại đến gần vô hạn tại tiên đế viên mãn thậm chí vàng cho bọn hắn mượn năng lực đặc thủ đủ để cùng tiên đế viên mãn một trận chiến chủ nhân muốn đi đâu một ngày thiên t r ấ n hỏi tuyết thiểu khanh nghĩ nghĩ cười nói đi trước mặc ngọc thiên a hắn còn không có quên tại mặc ngọc thiên hắn nhưng là an bài nhân thủ tựa như là gọi hoàng thiên tới lúc ấy là đại la kim tiên tri cảnh bây giờ mấy trăm năm qua đi cũng không biết hắn là cảnh giới gì tại mặc ngọc thiên lẫn vào thế nào mặc ngọc tiên h tại mấy trăm năm trước một cái không đang chú ý thế lực nhỏ hoành không xuất thế tên là mặc ngọc cung hắn cung chủ chỉ là một cái tiểu tiểu đại la kim tiên ngược lại là không có hù dọa cái gì vận sóng bất quá cái tên này tại mặc ngọc thiên lại là có chút cấm kỵ trong lúc nhất thời đã dẫn phát không thiếu cường giả chú ý mặc ngọc thiên bên trong thế lực cường đại nhất là mặc kiếm tông mặc ngọc thiên trí tôn chính là mặc kiếm tông lao tổ toàn bộ mặc ngọc thiên đại bộ phận thế lực đều tại mặc kiếm tông không chế phía dưới mặc ngọc cung xuất hiện mặc dù không có gây nên mặc kiếm tông cao tầng chú ý nhưng là mặc kiếm tông không thiếu đệ tử nghe nói mặc ngọc cung tên tuổi trong lòng khó chịu phía dưới phái ra cường giả như muốn hủy diệt nhưng ai cũng không ngờ tới mặc ngọc cung công chủ cũng chính là hoàng thiên đúng là cực kỳ cứng cỏi mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ đại la kim tiên nhưng ngẫu nhiên bộ phát ra lực lượng. đúng là để tiên vương đều có chút kiếm kỵ cho tới mạc kiếm tông phái ra cường giả mặc dù hủy diệt mạc ngọc cung nhưng là để hoàng thiên chạy thoát rồi trọn vẹn trăm năm về sau hoàng thiên lần nữa xuất thế đúng là đột phá tiên vương lấy tiên vương chi h uy trong thời gian ngắn tụ tập không thiếu cường giả đúng là dám cùng mạc kiếm tông n mạnh kháng đối với cái này sâu kiến mạc kiếm tông vẫn không có quá nhiều để ý tới dù sao chỉ là một cái tiên vương đối mạc kiếm tông mà nói tính không được cái gì cũng không đáng đến để bọn hắn làm ra cái gì đại động tác chỉ là phái ra một chút cường giả muốn hủy diệt mạc ngọc cung, chỉ bất quá, mạc ngọc cung cứng cỏi ra nhất g o à là nửa tháng trước mạc kiếm tông nổi giận phái ra một tôn tiên đế c ẩ n giả nhưng mà cũng là bị mạc ngọc cung phục kích một tôn tiên đế cẩm giả đúng là ngạnh xinh xinh bị chém giết lần này mạc kiếm tông triệt để nổi giận bọn hắn rốt cuộc đem cái này sâu kiến đồng dạng thế lực đặt ở trong mắt mạc ngọc thiên rất nhiều sinh linh cũng đều là chấn động vô cùng nhưng trong lòng bọn họ cũng đều là rõ ràng mạc kiếm tông nổi giận tiếp đó nên đón mạc ngọc cung tất nhiên là hủy diện thức đ ặ kích mạc ngọc cung vi phạm cấm kỵ càng đồ sát ta tông cường giả hạn ngươi nửa tháng đến đây mạc kiếm tông chịu tội nếu không toàn bộ mạc ngọc cung chó gà không tha mạc kiếm tông bên trong bao hàm sát ý thanh âm vang vọng tại toàn bộ mạc ngọc tiên chương 530, m b ạ c ngọc cung thực lực chương 530, m b ạ c ngọc cung thực lực mạc ngọc tiên mạc ngọc cung bên trong lúc này mạc ngọc cung sớm đã không là trước kia cái kia thế lực nhỏ trong cung cường giả vô số dù là đối mặt mạc kiếm tông u y áp vẫn như cũng là chiến ý bước lên rất có liều mình một trận chiến ý tứ trong đại điện thù vĩ là m ặ c ngọc cung rất nhiều cao tầng trọn vẹn mười mấy người vậy mà toàn bộ đều là t i ê n vương cừng giả uy thế nặng nề làm người ta kinh ngạc nhất là tại đại điện thủ vị một cái cao lớn nam tử bắp thịt cả người hở ra giống như người khoác trọng giáp đồng dạng vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó chính là cho người ta một loại cực mạnh cảm giác c ác bách mà vị nam tử này chính là hoàng thiên dĩ vãng hoàng thiên hình tượng hèn mọn thấp b é cùng hiện tại bộ g á n g có thể nói là một trời một vực ai cũng không rõ ràng những năm này ở giữa hắn gặp cái gì cung chủ mặc kiếm tông uy thế hung hăng chúng ta mặc dù không sợ nhưng không thể không thừa nhận chúng ta mặc ngọc cung thực lực so với mặc kiếm tông muốn chênh lệch nhiều lắm dưới tay vị là một vị nam tử trung niên sắc mặt hơi ngưng trọng nói không sai mặc kiếm tông dù sao cũng là mặc ngọc thiên bá chủ vô số năm nội tình không phải như vậy mà đơn giản có thể siêu việt lần này ta đề nghị tạm thời tránh mũi nhọn âm thầm phát triển đợi thực lực chúng ta tiến thêm một bước lại báo thù này lại là một người mở miệng mặc kiếm tông chi uy đúng là không thể ngành kháng ta mặc ngọc cung mấy chục vạn đệ tử không thể cứ như vậy cho vùi cung chủ còn xin hạ lệnh chúng ta tạm thời ẩn nấp ta không tán thành bây giờ ta mặc ngọc cung chính là như mặt trời ban trưa thời điểm nếu là lần này tranh n ẽ tất nhiên áp chế rơi chúng ta nhuệ khí coi như ẩn nấp vô số năm cũng khó có thể vượt qua mặc kiếm tông trận chiến này nhất định phải đánh đánh đánh như thế nào mặc kiếm tông bắt đại tiên đế mặc dù đã bị chúng ta chém giết một tôn nhưng đây chẳng qua là mặc kiếm tông yếu nhất càng thắng ở hơn tập kích c h i lợi bây giờ bọn hắn có phòng bị tùy tiện phái ra một tôn tiên đế chúng ta chỉ sợ đều khó mà chống cự h u n g chi ta mặc ngọc cung mấy chục vạn đệ tử càng không thể bởi vì nhất thời khí phách mà toàn bộ t r o n bụi tiên đế lại như thế nào Ta mặc ngọc cung, lại k hơn g mười vị tiên vương chia làm hai phái có nhân chủ chiến có người muốn tránh né mũi nhọn song phương không ai ngờ ai trong lúc nhất thời đều là cái lộn bắt đầu hoàng thiên sắc mặt lãnh đạo đối với đám người tranh luận h u y ể n như không nghe thấy cung chủ còn xin ngài định đoạt cuối cùng hơn mười vị tiên vương đều là nhìn về phía hoàng thiên đó có thể thấy được tại m ặ c ngọc cung bên trong hoàng thiên hy vọng vẫn là không nhỏ nhìn thấy đám người đều là nhìn về phía hắn hoàng thiên trên mặt lộ ra một vòng tiêu d u n g nói còn nhớ rõ bản cung nói qua ta m ặ c ngọc cung chỉ là một cái cấp dưới thế lực sao nghe vậy một đám tiên vương cường giả đều là s ư n g sở bọn hắn đều nhớ hoàng thiên đã từng nói mạc ngọc cung phía trên còn có một cái đại thế lực tồn tại mà mạc ngọc cung chính là thần phục với cái tia cái thế lực chỉ bất quá đám người đều không để ở trong lòng chẳng lẽ c u n g chủ chúng ta là cái nào tòa thế lực cấp dưới có người cẩn thận hỏi nếu là bọn hắn phía trên thế lực thật đủ bá đạo cái này lần nguy cơ có lẽ bọn hắn mặc ngọc cùng có thể an ổn vượt qua hoàng thiên sống lưng n g ư ỡ n một cái quét mắt đám người một chút i ê u ngạo nói tiên đỉnh tiên đỉnh đám người hơi xứng sở lông mày cũng là n h ă n lên suy tư trong đầu ký ức nhưng có thể cùng mặc kiếm tông so sánh có vẻ như căn bản không có tiên đỉnh cái tên này hoặc là nói bọn hắn liền căn bản không có nghe qua tiên đỉnh cái này không phải là cái nào xó xỉnh thế lực nhỏ a trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều là có chút thất vọng nhìn đám người bộ d á n g hoàng thiên cũng hiểu biết bọn hắn đang suy nghĩ gì bất quá hắn cũng không có quá nhiều giải thích chỉ là thản nhiên nói mấy ngày nay ta tiên đình đế tôn đại nhân liền sắp d á n g lâm mặc ngọc tiên đến lúc đó chỉ là một cái mặc kiếm tông phất tay có thể d i ệ n mặc dù hắn không biết tuyết thiểu khanh bây giờ là cảnh giới gì nhưng thông qua đạo m a đ a n hắn mượn nhờ tuyết thiểu khanh lực lượng đúng là nhất cử bước vào tiên đế hắn chính là rõ ràng bây giờ đế tôn đại nhân đã sớm thâm bất khả chắc chỉ là m ặ c kiếm tông mà thôi không đáng nhắc đến cho nên biết được tuyết thiểu khanh muốn tới tin tức về sau đối m ặ c kiếm tông hắn chính là không có bất kỳ áp lực bình chân như vậy chờ đợi tuyết thiểu khanh đến đối tuyết thiểu khanh hắn có lòng tin tuyệt đối nghe được hoàng thiên rất nhiều tiên vương cường giả liếc mắt nhìn nhau cẩn thận hỏi cung chủ cái thiệu tiên đình đế tôn là cảnh giới gì không biết hoàng thiên rất khó o nói rất nhiều tiên vương khoe miệng có chút co lại trong lúc nhất thời đều là cảm thấy hoàng thiên cử chỉ nên rộ bất quá bạn cũng tin tưởng đế tôn đại nhân đừng nói chỉ là mạc kiếm tông liền là vị ương cung cũng tất nhiên không phải đế tôn đối thủ của đại nhân hoàng thiên đạo mà lời vừa nói ra đám người triệt để xác định cung chủ tuyệt đối là cử chỉ đền rộ hoặc là nói là bị người lắc lưu quẻ mạnh mẽ hơn mạc kiếm tông xác thực có không ít nhưng là vị ương cung thế nhưng là toàn bộ cựu thiên thập địa bá chủ đó là chân chính vô địch tồn tại mạc kiếm tông so với bọn hắn mặc mặc cung cường lớn hơn nhiều lần mà mạc kiếm tông cùng vị ương cung tranh lệch so với sự tranh lệch giữa bọn họ còn muốn càng lớn bây giờ hoàng thiên nói cho bọn hắn lại còn có thế lực có thể mạnh hơn vị ương cung bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng cái kia chúng ta không hề làm gì có người buồn lo hỏi hoàng tiên h nhẹ gật đầu cái gì đều không cần làm chờ lấy đế tôn đại nhân liền tốt thế nhưng là đám người còn muốn nói điều gì nhưng hoàng tiên h khoát tay á o hắn cũng hiểu biết tâm tư của mọi người t h ẳ n g n h ư n ó i tất ố t t cả đi xuống a mặc kiếm tông sự t ì n h đều không cần lo lắng nhìn thấy hoàng tiên h như thế đám người cũng đều là rõ ràng hoàng tiên h quyết tâm đã định bọn hắn bất đắc dĩ lắc đầu chỉ có thể rời đi chỉ bất quá hoàng tiên h mặc dù nói cái gì đều không cần làm nhưng bọn hắn vẫn là an bài một chút thủ đoạn chuẩn bị ứng đôi sắp xảy ra nguy cơ đối với cái này hoàng thiên mặc dù biết nhưng cũng không nói gì thêm dù sao chỉ cần đế tôn đại nhân đến chính là đại cục đã định bây giờ bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó coi như là yên ổn quan tâm đế tôn đại nhân mấy trăm năm không thấy không biết thuộc hạ cái này mặc ngọc cung có thể hay không để cho ngài hài lòng hoàng thiên đứng người lên nhìn qua ngoài điện tự lẩm bẩm đối mặt mặc kiếm tông như thế hắn không có khẩn trương nhưng bây giờ tuyết t h i ể u khanh sắp đến hắn ngược lại có chút khẩn trương hắn lo lắng tuyết t h i ể u k h a n sẽ đối với bây giờ mặc ngọc cung thất vọng chương năm trăm ba mươi mốt kiểm nghiệm tại thả ra lời nói về sau từng chiếc từng chiếc bảo t h u y ề n chính là phóng lên tận trời chính như mạc ngọc c u n g đắng người sở liệu hai tôn tiên đế toa c h ấ n trực chỉ mạc ngọc cung mấy ngày sau vô số bảo t h u y ề n liền đem mạc ngọc cung bao bọc vây quanh lúc này mạc ngọc cung liền xem như muốn lẩn ngấp cũng không có cơ hội bao vây mạc ngọc cung mạc kiếm tông cũng không có lập tức tiến công mà là vẫn như cũ tuân thủ trước đó ngôn luận cho mạc ngọc cung thời gian nửa tháng bây giờ sớm vây quanh chỉ là phòng ngừa bọn hắn chạy cho tôi hồng nông bên trong tuyết t i ể u khanh cùng thiên trận ba người chính hướng phía mạc ngọc tiên tiềm lược mà đến bọn hắn cũng là biết được mạc ngọc cung tình huống bất quá cũng không có quá mức để ý đừng nói tuyết t h i ể u khanh vẹn vẹn thiên trận ba người cũng đủ để áp chế mạc kiếm tông không đến nửa tháng tuyết t h i ể u khanh cùng thiên trận ba người chính là đến mạc ngọc tiên cũng là lập tức tìm được mạc ngọc cung vị trí chỉ bất quá bọn hắn không có lập tức hiện thân bốn người ẩn nấp tại hồng nông bên trong tuyết t h i ể u khanh nhìn qua vây quanh mạc ngọc cung mạc kiếm tông đám người cười nói mạc ngọc ấn có phải hay không ngay tại mạc kiếm tông bên trong thiên trận nhẹ gật đầu không sai mạc kiếm tông lao tổ là một vị tiên đế đỉnh phòng, mà hắn, cũng là mạc ngọc thiên trí tôn tay cầm mạc ngọc ấn cho dù là tiên đế viên mãn cừng giả đều không dám tùy tiện t r e o chọc mạc kiếm tông bất quá cái này tiên đế viên mãn tự nhiên không bao gồm chủ nhân tuyết thiểu khanh gật đầu cười đã như vậy vừa vặn mượn nhờ cơ hội lần này đem mạc ngọc ấn thu hồi lại a chủ nhân ý tứ thiên trận ba người lông mày hơi nhĩu tuyết thiểu khanh nhìn xem mạc kiếm tông đám người mạc ngọc cung thế nhưng là ta tiên đình dưới trướng há lại cho mạc kiếm tông kỳ nhục ngay vậy thiên trận ba người cũng đều là phản ứng lại mượn nhờ mạc ngọc cung tên tuổi đối phó mạc Kiếm t ô n g cũng không dễ dàng gây nên vị ương cung hoài nghi bốn người một mực cần nấp ở trong hữu đội thẳng đến nửa tháng kỳ hạn đến ầm ầm mạc kiếm tông hai tôn tiên đế cường giả từ bạo thuyền bên trong bức ra uy thế phun trào mà ra lạnh lùng nhìn về phía mạc ngọc cung thản nhiên nói mạc ngọc cung nửa tháng kỳ hạn đã đến các ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ sao thanh âm bên trong ẩn chứa cực mạnh uy thế q u a n quẩn tại mạc ngọc cung đám người bên hai làm cho rất nhiều mạc ngọc cung đệ tử trong lòng đều là r u lên tiên đế chi uy không phải tùy tiện có thể chống lại hoàng thiên đi ra đại điện một đám tiên vương cường giả, cũng đều là xuống lại. Cung chủ, mọi người sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía chân trời hai vị tiên đế cường giả trong thần sắc cũng là lộ ra một vẻ khẩn trương hoàng thiên chỉ là cười cười nhìn qua đầy trời bảo thuyền cùng cái kêu uy thế bảng bạc hai tôn tiên đế trong thần sắc không có một vẻ khẩn trương cùng ngưng trọng hắn biết được đế tôn đại nhân liền tại phụ cận cung chủ làm sao bây giờ đám người hỏi hoàng tiên h cười n h ạ t nói vô sự đế tôn đại nhân liền tại phụ cận chúng ta an tâm liền tốt mặc kiếm tông như dám ra tay như vậy ha ha mặc kiếm tông tận thế có thể sắp đến một đám tiên vương hoàng tiên nếu là không đề cập tới bọn hắn đều quên cái gọi là t i ê n đình đế tôn nhất là nửa tháng đến bọn hắn không có gặp đến bất kỳ người đến đây chỉ có cái kia đ ầ y trời bảo thuyền không ngừng áp bách lấy bọn hắn cung chủ ngài vị kia đế tôn đại nhân hắn còn chưa nói xong hoàng thiên liền đem hắn đánh gãy lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn họa từ miệng mà ra nếu là trêu đến đế tôn đại nhân sinh khí b ả n cung cũng không thể nào cứu được các ngươi nghe vậy một đám tiên vương đều là có chút k h n g phục nhưng bọn hắn đôi hoàng tiên vẫn là cực kỳ tôn trọng và môi giận giận chính là không có phản bác đi thôi mang các ngươi kiến thức một chút thấy thế, thế Hoàng Thiên sát một ặ t tốt lúc này mới m hơi c h ú tôn, tôn m g tiên, tiên đế âm thanh đế a i lạnh lùng nói hoàng thiên cười ha ha khoe miệng có chút mít lên lao giả giữa ban ngày liền bắt đầu nằm mơ lời vừa nói ra hai tôn tiên đế cường giả thần sắc đều là trầm xuống mạnh mẽ h uy thế ẩm vang áp bách m à tới hoàng tiên đeo lên một tiếng đau đớn sắc mặt hơi hơi trắng lên tiên đế cường giả vẹn vẹn một tia uy áp cũng không phải là tiên vương có thể tiếp nhận trước đó chém giết tôn này tiên đế cũng chỉ là bởi vì hoàng tiên mượn tuyết tiểu khanh lực lượng hai tôn tiên đế sắc mặt lạnh lùng các ngươi nếu là nguyện ý thần phục ta mặc kiếm tông cũng sẽ bất kể hiểm khích lúc trước nguyện ý thu các ngươi nhập tông nếu không bọn hắn nhìn về phía một đám tiên vương cường giả, đánh lên thu nạp tri tâm những n à y tiên vương tại mặc ngọc tiên vẫn là cực kỳ tốt. chỉ là, h ừ, lao giả, cung chủ nói không sai, cái này trời còn chưa có tối đâu liền nghĩ nằm mơ, lao tử nhìn ngươi là đầu óc hỏng. mặc kiếm tông lại như thế nào. các ngươi như dám ra tay, ta mặc n g ọ c cung, cho dù chết, cũng tất nhiên cắn ngươi một vùng thịt. hắc hắc, đem ngươi lão tiểu tử tôn nữ đưa cho ta, lão tử có lẽ có thể suy nghĩ một chút. cách c ụ c nhỏ, lão tử muốn làm mặc kiếm tông tông chủ. một đám tiên vương đều là châm trọc khiêu khích, làm cho hai tôn tiên đế c ứ n g giả, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. hai người liếp nhau. đã, các ngươi khăng khăng một chết. Anh, vung dưới tay, Bảo trong t hỗn u y độn tuyết thiệu khanh nhìn qua một màn này cũng là hơi có chút kinh ngạc cái này mặc ngọc c u n g tại hoàng thiên dẫn đầu dưới lại còn rất kiên cường trung thành chỉ bất quá hoàng thiên làm sao biến thành bộ dáng này chủ nhân xuất thủ sao thiên trần hỏi song phương rằng co lẫn nhau lấy hai tôn tiên đế cừng giả đạng mạc đứng tại mọi người về sau tạm thời không có tính toán ra tay tuyết thiệu khanh cười cười chờ một lát t xem xem, vâng ba người cung kính nói ầm ầm giết vừa dứt lời bạo ngược khí tức nương theo lấy quần bạo giống to một trận đại chiến ẩm vàng một phát mặc kiếm tông mấy vạn đệ tử trong đó hơn mười vị tiên vương cường giả trong nháy mắt bạo vật lên mặc ngọc cung đệ tử cũng tương tự không e ngại bạo giống một tiếng chính là mánh liệt xuống tới hoàng thiên các loại tiên vương cường giả đồng dạng nên tiếp riêng phần mình đối thủ đồng thời cũng tại cảnh giác hai tôn tiên đế chỉ có hoàng tiên biểu lộ vẫn như cũ nhẹ nhõm hãn tự hồ cũng rõ ràng tuyết t h i ể u khanh ý tứ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai đánh giết tiên đế t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai đánh giết tiên đế bạo loạn chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gây cấn vô số đệ tử cồn bạo khí tức phía dưới phát huy ra từng đạo cường hãn thi công trong chốc lát từng vị đệ tử chính là như là diệu bị đứt dây đồng dạng từ phía chân trời rơi xuống song phương bên trong các có thương vong mà mặc ngọc cung tại trong lúc nhất thời đúng là áp chế mặc kiếm tông nhất là một đám tiên vương cường giả càng là hung hãn không sợ chết hoàn toàn là l i ề u mạng đấu pháp gắt gao đem mặc kiếm tông áp chế xuống hai tôn tiên đế cường giả thần sắc đều hơi hơi chầm xuống đường đường mặc kiếm tông lại bị nho nhỏ mặc ngọc cung áp chế đây quả thực là xỉ đục theo thời gian truyền r ờ i mặc kiếm tông thế yếu cũng là càng ngày càng rõ ràng so với mặc ngọc cung mặc kiếm tông rất nhiều đệ tử đều là không dám đánh không dám liều chiến đấu cực kỳ bảo thủ mà mặc ngọc cung dưới loại tình huống này rất nhiều đệ tử đều là liệu mạng đánh theo bọn hắn nghĩ kéo một cái đăng giá kéo hai cái liền kiếm lời cứ như vậy mặc kiếm tông rất nhiều đệ tử bị đá p hắn ế vật. t Hai nhìn đế c về phía hoàng tiên cùng một đám tiên vương cường giả mục tiêu của hắn chính là bọn hắn về phần mặc ngọc cung đệ từ khác hắn đều chẳng muốn đậu thủ hoàng tiên cùng một đám tiên vương đều là cảm nhận được một k h u nguy cơ đột nhiên mở đầu nhìn về phía hai tôn tiên đế sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi cái kêu tiên đế cười lạnh một tiếng một trường ầm vang vô xuống chỉ là đám người chỉ cảm thấy một đạo gió nhẹ thổi qua chung quanh bọn họ ngưng kết hư không chính là lặng yên hóa giải mà bọn hắn cũng là có thể hành động không đái bọn hắn kinh ngạc cái k i a trưởng ấn chính là nổ tung mà đến bọn hắn vừa muốn tranh lẽ cái tia cố gió nhẹ chính là cùng cái tia cường đại trưởng ấn đụng vào nhau cùng một chỗ tại vô số người ngạc nhiên trong ánh mắt cái k i a cường hãn vô cùng trưởng ấn vậy mà trực tiếp c h ố n vùi hai tôn tiên đế cường giả sắc mặt đều là biến đổi người nào hai người hét lớn một tiếng cảnh giác nhìn qua b ố n phía có thể lặng yên không tiếng động đem thế công t r ô n vùi chỉ có cùng cấp bậc thậm chí là càng cao cấp bậc tồn tại vừa dứt lời hư hoành thân ảnh liền là xuất hiện ở trước mặt hai người đạo hữu là người phương nào hai người nhìn xem hư hoành ẩn ẩn cảm giác có chút quen thuộc chỉ là trong lúc nhất thời nhớ không nổi đến ở nơi nào gặp qua hư hoành nhạt cười một tiếng các ngươi không cần biết nói xong khi tức chậm rãi bốc lên từng sợi thời không chi lực bao phủ tại bụi phía đem phụ cận trực tiếp giam cầm mặc kiếm tông hai vị tiên đế thần sắc đột nhiên biến đổi thời không c h i lực người là hư hoành thời không cự thú nhất tộc lao tổ hai người rốt c ụ c nhớ tới trong trí nhớ ước vạn năm trước cái kia đạo tung h à n h cựu thiên thập địa thân ảnh hư hoành lông mày n í u lại ngược lại là có chút kiến thức vậy mà nhận biết bản t o ọ n hư hoành lao tổ cử động lần này ý gì ta mặc kiếm tông luôn luôn cùng ngươi thời không cự thú nhất tộc không đoán ta tông lao tổ càng là đã từng muốn bái thăm thời không cự thú nhất tộc hư h à n h lao tổ ngài mặc kiếm tông tiên đế cường giả thần sắc đều có chút kiếm kỵ càng là trực tiếp chuyển ra mặc kiếm tông lao tổ y đồ chấn nhiếp hư chỉ là người tông lão tổ mà ha ha như có cơ hội bản tọa từ sẽ đích thân bãi p h ỏ n g hư hoành cười ha ha sau đó sắc mặt lạnh lẽo về phần hai người các người liền làm bản tọa cho các người lão tổ quà ra mắt anh, vô tận thời không chi lực làm cho phụ cận hết thảy hoàn toàn rối loạn mặc kiếm tông hai vị tiên đế cừng giả thần sắc đại biến hai người bọn họ chỉ là tiên đế sơ kỳ mà thôi mà hư hoành ước vạn năm trước chính là tung hoành cựu thiên thập điệu m á n h nhân toàn bộ mặc kiếm tông ngoại trừ mặc kiếm tông lão tổ bên ngoài tuyệt không người là hư hoành đối thủ với lại liền xem như mặc kiếm tông lão tổ chỉ sợ cũng cần phải vận dụng mặc ngọc ấn mới có thể là hư hoành đối thủ hai người l i ế n nhau không chút do dự quay người liền muốn chạy trốn nhưng là và ảnh lại là hai đạo nhân ảnh ra hiện sau lưng bọn họ hai người vừa quay người lại chính là nhìn thấy một cái cự đại bàn tay hướng lấy bọn h ắ n c h á n đánh tới một tiếng v a n g trầm hai vị tiên đế cường giả chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm đầu đau rác ba ba ba lại là lốp bốt một trận hai người liền đối thủ cũng không thấy đầu chính là vượng vượng hồ hồ đường đường tiên đế cường giả lại bị bàn tay thô quất trắng có thể tưởng tượng cái kêu bàn tay là cỡ nào hung á t mơ hồ trong đó hai người có thể nghe được da hỏa này da mặt vẫn rất dày quất bản tọa tay đều đau cái này cũng thế cái này chán thật sự là bang bang cứng rắn sau đó giữa hai người hôn mê bất tỉnh thiên trận cùng bàn đan hai người một người nắm lên một cái cười đi vào hư hoành trước mặt ấ đưa ngươi hư hoành l ư ớ m hai người một cái tiếp nhận hai người nồng đậm thời không chi lực trong nháy mắt phun trào mà ra đã chủ nhân nói làm thịt cái kia liền không thể giữ lại tay cầm đột nhiên một nắm thời không chi lực tuân ra hai tôn tiên đế đột nhiên mở mắt ra gào lên đau đớn một tiếng thần sắc dữ tợn khí tức t â n ra chỉ là không có một tia tác dụng t hư hoành cánh tay chấn động liền đem hai người khí tức ẩm vang c h ấ n b ỡ thời không chi lực đột nhiên tràn vào hai trong thân thể chỉ gặp hai tôn tiên đế thân thể làn da vỡ vụn thành từng mảnh bọn hắn t r ừ n g mắt mắt miệng đại trường lại là không phát ra được một tia thanh âm đi thôi thanh âm lạnh lùng truyền vào hai người bên hai ngay sau đó một cỗ càng thêm cồn b ã o năng lượng phun trào mạ tới b à n h hai đạo trầm đục phía dưới thân thể của bọn hắn đúng là ẩm vang nổ nát vụn huyết vũ vẩy xuống đại địa từng khối thì nát cũng là tứ tán mà rơi chỉ còn lại nguyên thần vô cùng suy yếu vẫn tại hư hoành trước mặt sắc mặt hoảng sợ người vê anh một trường rơi xuống hai tôn tiên đế cường giả lưu lại nguyên thần cũng là ấm vang nổ nát vụn hóa thành từng sợi bạch mang tan đi trong trời đất mặc kiếm tông các đệ tử tận mắt nhìn thấy đây hết thảy thần s ắ c sợ hãi vô cùng hai tôn tiên đế cường giả liền nhẹ nhàng như vậy bị đánh giết trong lúc nhất thời bọn họ đều là luôn cúng đúng lúc này hư hoành xoay người nhìn về phía đồng dạng ngu ngơ hoàng thiên đám người khé quát một tiếng còn chưa động thủ hoàng thiên trước tiên phản ứng lại cũng không chậm trễ lập tức chậm trễ toàn thân khí tức phun trào、giết. ngay sau đó mạc ngọc cung c á c đệ tử cũng đều là hưng p h ấ n lên ba vị này cường giả bí ẩn lại là đến giúp đỡ bọn h ắ n trong lúc nhất thời mạc ngọc cung c á c đệ tử chiến ý đại thịnh trái lại mạc kiếm tông trong lòng đại loạn phía dưới thì là chiến ý hoàn toàn không có đều là hoảng loạn tại mạc ngọc cung rất nhiều đệ tử ùy thế phía dưới liên tục bại lui vô số đệ tử vất lạc tại tam đại tiên đế uy áp phía dưới mạc kiếm tông một đám tiền vương nhất không chịu nổi trước bị hoàng tiên đám người chèm giết sau đó mạc kiếm tông đệ tử bọn hắn chính là chuyển hướng mặc kiếm tông đệ tử chiến đấu biến thành đơn phương đ ổ sát không đến nửa ngày mặc kiếm tông mấy vạn đệ tử chính là bị t á n sát hầu như không còn một cuộc chiến tranh cứ như vậy đầu voi đôi chuột kết thúc hoàng thiên các loại một đám tiên vương cường giả đều là đi vào thiên trận ba bên người thân mặc ngọc cùng một các vị cấp cao nhìn xem ba người thần sắc đều hơi hơi kích động không nghĩ tới cung chủ nói vậy mà đều là thật sau lưng của bọn hắn lại có cường đại như vậy c h è o trống chỉ là vị nào là cung chủ trong miệng đế tôn đại nhân hoàng thiên nhìn xem ba người cũng là thi lễ một cái sau đó hỏi đế tôn đại nhân đâu vừa dứt lời một đạo áo trắng bóng người bắt đầu từ đột ngột xuất hiện chậm rãi đi tới trên thân không có một tia ưu thế nhưng lại là cho người ta một loại không có thể dung chuyển cảm giác đế tôn đại nhân hoàng thiên liền vội vàng hành lễ thiên trận ba người cũng là cung kính túi lầu xuống có chút hành lễ thấy cảnh này tại hoàng thiên bên cạnh một đám tiên vương cũng không dám thất lễ vội vàng hô to đế tôn đại nhân mấy chục vạn đệ tử cũng là nhao nhao không mình hành lễ tuyết thiểu khanh m ỉ t cười khoác tay áo một cố lực lượng vô hình đem tất cả mọi người đều đỡ lên hắn nhìn về phía hoàng thiên cười nhặt nói không sai cái này mặc ngọc cung còn tính là hợp cách tạ đế tôn đại nhân khích lệ hoàng tiên vui mừng nói bất quá tuyết thiểu khanh nhìn từ trên xuống dưới hoàng tiên nhìn xem hắn bộ dáng này đại biến dáng vẻ trong lúc nhất thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ người bộ dáng này làm sao biến thành lần này ngay vậy hoàng tiên cười hắc h ắ c thân thể khẽ r u lên chỉ gặp thân hình của hắn tựa như hư hào đồng dạng ngay sau đó đúng là hóa thành hai bóng người trong đó một bóng người cùng dĩ vãng hoàng tiên giống như đúc mà một đạo khác lại là cực kỳ cao tráng chỉ là sắc mặt cứng ngắc không có một tiêu biểu lộ liền t ự như đế tôn đại nhân thuộc hạ cơ duyên xảo hợp thu hoạch được khôi lỗi truyền thừa trước đó thuộc hạ một mực cùng cái này khôi lỗi dung hợp cho nên biến hóa bộ dáng thấy thế tuyết t h i ể u khanh lông mày nhữ lại lại là khôi lỗi nhất là cả hai sau khi tách ra hoàng tiên h khí tức đúng là từ tiên vương đỉnh ạ i viên mãn, yếu bất đến tiên vương mãn, đến yếu bất đ phong c h i cảnh mà cái kia khôi lỗi đồng dạng cũng là tiên vương đỉnh phong c h i cảnh mà cả hai dung hợp lại có thể đạt tới tiên vương đại viên mãn thật đúng là có chút thủ đoạn a dung hợp khôi lỗi thuộc hạ thực lực có thể tăng lên trên diện rộng ngoại trừ cái này cố khôi lỗi bên ngoài thuộc hạ còn có một tôn tiên đế khôi lỗi chỉ tiết thuộc hạ thực lực hôm nay quá yếu không cách nào cùng tôn này tiên đế khôi lỗi dung hợp hoàng tiên h tiếc n u i nói còn có tiên đế khôi lỗi tuyết thiểu khanh hơi kinh ngạc trước đó các ngươi chém giết một tôn tiên đế liền là bằng vào tôn này khôi lỗi ân tôn này tiên đế khôi lỗi lại thêm đế tôn đại nhân lực lượng của ngài tại đối phương dưới sự khinh thường tiến hành tập kích chính là trực tiếp đem chém giết bây giờ tôn này tiên đế thi thể còn tại mặc ngọc c u n g bên trong thuộc hạ đang lo lắng đem tôn này thi thể luyện hóa thành khôi lỗi mặc dù không thể khôi phục trước người hắn đình phong nhưng hẳn là có thể đủ miễn cưỡng phát huy ra tiên đế thực lực cấp vật sau đó hoàng tiên vừa nhìn về phía thiên trận ba người tiếp nối nói vừa rồi cái k i a hai tôn tiên đế nếu là có thể lưu lại toàn t h ờ i thuộc hạ cũng có thể đem luyện thành khôi lỗi chỉ tiếc ngay vậy tuyết thiểu khanh nhãn tình sáng lên người có thể đem thi thể luyện hóa thành khôi lỗi hoàng tiên nhẹ gật đầu thuộc hạ kế thừa khôi lỗi thuật đúng là có này phương pháp với lại thuộc hạ cũng đã thành công qua với lại căn cứ khôi lỗi thuật ghi chép sống luyện hiệu quả sẽ tốt hơn chỉ là sống luyện có chút tàn nhẫn tuyết t i ể u khanh ánh mắt lõi lên sống luyện đúng là có bộ nhân đạo chỉ là đã hiệu quả càng tốt hơn vậy dĩ như là sống luyện tốt hơn về trước mặc ngọc cung a vâng hoàng thiên đáp ứng một tiếng vội vàng dẫn dắt tuyết thiểu khanh cùng lúc đó cái khác tiên vương c ư n g giả thì là sơ tán rồi rất nhiều đệ tử trong lúc nhất thời đúng là quên đi mặc kiếm tông n g uy hiếp trở lại mặc ngọc cung tại tuyết thiểu khanh mệnh lệnh dưới hoàng thiên chính là mang theo tuyết thiểu khanh cùng thiên trận ba người đi tới mặc ngọc cung một chỗ mật điện bang ba quy thế tại trong vùng đất bí ẩn của quận trong vùng đất bí ẩn lớn có một tòa thạch đản trên đó có một cỗ thi thể lẳng lặng nằm ở phía trên chính là tôn này bị hoàng tiên h chém giết tiên đế thi thể đế giả mặc dù vẫn dư uy vẫn còn luyện thành một cố khối lỗi cần muốn bao lâu thời gian tuyết thiểu khanh hỏi hoàng tiên h hơi trần c h ờ một chút cẩn thận tính một cái phổ thông khối lỗi rất dễ dàng hoàn thành tiên vương cấp bậc khối lỗi ước chừng cần một tháng về phần tiên đế chí ít cần một năm mới có thể thành công một năm tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía thiên trận nói ở chỗ này bố trí một tòa thời gian đại trận không cần quá mức khổng lồ một ba mươi tốc độ chạy như vậy đủ rồi vâng thiên trận vội vàng đáp ứng về sau thiên h trận cũng không chậm trễ lập tức bắt đầu bố trí đại trận đối với hắn mà nói bố trí một tòa tốc độ chạy một ba mươi thời gian đại trận cũng không phải là khó khăn dừng nào vẹn vẹn một cách giờ đại trận chính là bố trí kết thúc hoàng thiên bắt đầu đi vâng về sau hoàng tiên chính là trực tiếp tiến vào đại trận bắt đầu luyện chế khôi lỗi mà tuyết thiểu khanh đám người thì là bị một các vị cấp cao dẫn theo trước đi nghỉ ngơi mặc kiếm tông hai tôn tiên đế vẫn lạc mấy vạn đệ tử toàn bộ chết thảm toàn bộ mặc ngọc cung đều là nhấc lên kinh đảo hải lãng mặc kiếm tông bắt đại tiên đế bây giờ đã có ba tôn tiên đế bỏ mình tại mặc ngọc cung chi thủ chỉ còn lại năm tôn tiên đế làm cho mặc kiếm tông uy thế đại giảm hôn trướng mặc ngọc cung làm sao có thể mạnh như vậy hai tôn tiên đế mặc ngọc cung là thế nào ăn hết mặc kiếm tông bên trong năm tôn tiên đế cường giả đều là nổi giận giống to Vì thế ngọc trời quét sạch hơn phân nửa cái mặc kiếm tông cồn bạo khí tức làm cho tất cả mọi người kinh hãi ở thời điểm này không người nào dám sờ mặc kiếm tông rủi ro cha cha cho ta mặc kiếm tông l ã o tổ cũng chính là vị kia tiên đế cường giả tối đỉnh mang theo tức giận thanh âm trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ mạc ngọc tiên lấy mạc ngọc cung thực lực tất nhiên không có khả năng nuốt vào hai tôn tiên đế cường giả việc này tất có kỳ quặc tuyệt đối là có thế lực khác nhúng tay việc này hắn ngược lại muốn xem xem là cái nào một phương thế lực dám nhúng tay hắn mặc kiếm tông sự tỉnh ba tôn tiên đế tổn thất làm cho mạc kiếm tông có chút thương cân động、cốt. t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố mặc kiếm tông láo tổ đến đây t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố mặc kiếm tông láo tổ đến đây rất nhanh ba tấm chân dung liền là xuất hiện ở mặc kiếm tông bên trong chính là hư h o à n h thiên trận cùng bản đan ba người chân dung dù sao trước đó chiến đấu chú ý độ cực cao ự c c không thiếu cứng giả đều đang âm thầm quan sát tự nhiên cũng là thấy được thiên trận ba người lấy mặc kiếm tông tại mặc ngọc thiên năng lượng dò xét đến những n à y cũng không đủ mặc kiếm tông tông chủ là một vị tiên vương cứng giả hắn nhìn xem ba bức chân dùng mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc chỉ là trong lúc nhất thời nhớ không nổi đến thế là hắn chính là mang theo chân d u n g đi vào chư vị tiên đế bế quan tri điệp và o đi mặc kiếm tông cấm điệu chính là chư vị tiên đế cẩn giả bế quan nơi ở mặc kiếm tông tông chủ vừa m ớ i đến một giọng g i á n mua bắt đầu từ bên trong truyền h ì n ra mặc kiếm tông tông chủ cũng không chậm trễ mang theo chân d u n g trực tiếp bước vào cấm điệu bên trong năm vị tiên đế cẩn giả đều là đem ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn lao tổ chư vị thái thượng trưởng lão mặc kiếm tông tông chủ cung kính hành lễ mặc kiếm tông lao tổ nhàn nhạt ánh mắt chú ý tại mặc kiếm tông tông chủ trên thân cha thế nào ngày đó tại mặc ngọc cung nguy cơ thời điểm có người nhìn thấy ba tôn tiên đế cường giả xuất thủ đem hai vị thái thượng trưởng lao đ á n h giết nói xong hắn đem chân d u n g triển khai cái này chính là ba người kia chân dung vây anh mặc kiếm tông l a o tổ ánh mắt quét về phía chân d u n g khí tức đột nhiên chấn động sắc mặt lược hơi t r ầ m xuống một cái là bọn hắn bốn vị khác l a o tổ sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng hiển nhiên bọn hắn cũng là nhận ra trên bức hòa người lao tổ bọn hắn là mặc kiếm tông tông chủ nhịn không được hỏi mặc kiếm tông lão tổ lạnh hừ một tiếng nhìn chằm chằm ba bức chân dùng sắc mặt có chút tấm lãnh bên trái người kia là thiên trận vực lao tổ tông thiên trận bây giờ trận đạo người mạnh nhất một tôn tiên đế cường giả tối đỉnh lấy thân là nói tung hoành vô địch ở giữa người kia là đan nguyên vực lao tổ đan hồn đan đạo người mạnh nhất cũng là một tôn tiên đế đ ỉ n h phòng một tay đan hỏa chơi xuất thần nhập hóa về phần bên phải người kia ha ha bản tọa đều không nghĩ tới hắn lại còn còn sống với lại còn cùng thiên trận đan hồn cùng một chỗ vậy hắn thời không cự thú nhất tộc lao tổ hư hoành thời không chi lực từ xưa đến nay đều là trí tôn chi lực hắn cùng thiên trận đan hồn cũng là tiên đế đình phòng bằng vào thời không chi lực đặc thù thực h lực k ô nếu g gì kém tiên đ viên người mãn. này, Ba có thể đ ề là cựu Mặc lưu thiên thập địa người phong người địa A. không i ế m có mạc ngọc ấn đối mặt ba người này bên trong bất kỳ người nào hắn không có một phần chắc chắn coi như mượn nhờ m ặ c ngọc ấn lực lượng cũng nhiều nhất đem bọn hắn áp chế mà ba người liên thủ cho dù có m ặ c ngọc ấn hắn cũng là bất lực chống lại ba người bọn họ làm sao lại cùng một chỗ cái khác tiên đế cơn giả nếu chặt lông mày mặc kiếm tông lao tổ đều không phải là ba vị này đối thủ chớ nói chi là bọn hắn ước vạn năm trước vị ương cung cường thịnh nhất thời khắc vị ương cung c u n g chủ khi còn sống thiên trận cùng đan hồn hai người quan hệ quả thật không tệ nhưng ước vạn năm đến hai người cơ h ộ i chưa từng có vãn lai、like, bây giờ tại sao lại cấu kết đến cùng nhau với lại hư hoành biến mất lâu như vậy bây giờ xuất hiện vậy mà cùng thiên trận đan hồn cùng một chỗ trước kia chưa nghe nói qua giữa bọn hắn có liên hệ gì à mặc kiếm tông lao tổ cũng là hơi nghi hoặc một chút nghe được hắn đám người đều là trầm mặc mặc ngọc cung nếu là có thiên trận ba người ủng hộ bọn hắn mặc kiếm tông thật đúng là khó mà làm cái gì mặc kiếm tông tông chủ nhìn xem chư vị tiên đế hắn một cái tiểu tiểu tiên vương tự nhiên không dám nói gì lão tổ tiếp đó chúng ta muốn làm thế nào cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được hỏi chư vị tiên đế cũng đều là nhìn về phía mặc kiếm tông lão tổ trong thần sắc mang theo hỏi thăm mặc kiếm tông lão tổ có chút trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát chính là mở miệng nói bản tọa sẽ đích thân đi một chuyến mặc ngọc cung tàn sát ta tông tiên đế cho dù là thiên trận bọn hắn cũng muốn trả giá đắt vậy chúng ta các ngươi không cần đi theo tại thiên trận trước mặt bọn hắn các ngươi không xen tay vào được mặc kiếm tông lão tổ thản như nói cái này lời nói mặc dù có chút đả thương người nhưng là sự thật đám người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng bất quá bọn hắn cũng có chút lo lắng dù sao thiên trận đám người đ i danh tại ước vạn năm trước thế nhưng là vang vọng toàn bộ c ử u thiên thập địa bây giờ bọn hắn đ ị a thấp rất nhiều nhưng thực lực khẳng định là cường hắn hơn mặc kiếm tông lão tổ tay cầm hơi lật một đạo ngọc ấn liền là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn chính là mặc ngọc ấn có mặc ngọc ấn ba người bọn họ cũng chắc chắn kiếm kỵ mặc kiếm tông lão tổ thản như nói mặc ngọc cung tuyết t i ệ u khanh tại một chỗ u tính sân nhỏ nhàn nhã nằm tại trên g với lại lấy mặc kiếm tông năng lực bây giờ chỉ sợ đã phát hiện chúng ta không bao lâu bọn hắn có lẽ liền sẽ có hành động tiên đế đỉnh phong mạ tuyết thiểu khanh cười ha hà nhìn về phía thiên trận ba người các người nói nếu để cho hoàng thiên lấy khôi lỗi thuật đem cái kia mặc kiếm tông l á o tổ luyện thành khôi lỗi hiệu quả sẽ như thế nào ách thiên trận ba người hơi s ư ớ n g sở khôi lỗi thuật hiệu dụng lão nô cũng chưa từng gặp qua bất quá lấy một tôn tiên đế cường giả tối đỉnh làm tài liệu luyện hóa mà ra khôi lỗi tất nhiên bất p h à m tuyết thiểu khanh gật đầu cười các loại hoàng thiên luyện được khôi lỗi liền biết hiệu quả như thế nào bây giờ hắn đã bắt đầu ba ngày chắc hẳn lại có m ộ ư ơ i ngày liền không sai biệt lắm kết thúc lúc đầu luyện một tôn tiên đế khôi lỗi cần chừng một năm nhưng có thiên trận thời gian đại trợn đem thời gian trực tiếp áp xúc ba mươi không đến nửa tháng mà có thể thành công l i ê n tại bọn hắn trong lúc nói cười mặc kiếm tông bên trong mặc kiếm tông lao tổ cũng là rời đi tô n g môn hướng về mặc ngọc cung bay lượn mà đến chỉ là hắn không biết tại mặc ngọc cung bên trong chờ đợi hắn cũng không chỉ thiên trận ba người vẹn vẹn n ử a này g mặc kiếm tông lao tổ chính là đến mặc ngọc cung lập tức chính là cảm nhận được thiên trận ba người khí tức hắn nhìn về phía tuyết t i ể u khanh tiểu viện thiên trận đan hồn hư h à n h ra gặp một lần mặc kiếm tông lão tổ hùng vĩ thanh âm truyền vào mặc ngọc cung bên trong bằng bao ư thế càng là s ô chảo không ngừng làm cho mặc ngọc cung rất nhiều đệ tử, kinh thiên trận ba người đứng sau lưng tuyết thiểu khanh nhìn về phía chân trời m ặ c kiếm tông láo tổ nhịn không được cười lên một tiếng không nghĩ tới g i a hỏa này vậy mà đích thân đến t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm vật liệu t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm vật liệu tuyết thiểu khanh lông mày nhữ lại trên mặt mang nhiều hứng thú tiểu dung vừa định đem g i a hỏa này làm thành khối lỗi không nghĩ tới hắn chính là chủ động đưa tới cửa thật đúng là khéo hiểu lòng người đâu chủ nhân thiên trận ba người nhìn về phía tuyết thiểu khanh hỏi thăm tuyết thiểu khanh ý tứ tuyết t i ể u khanh cười ha hà nói các ngươi đi chiếu cố hắn a vâng ba người liếc mắt nhìn nhau chính là đi ra tiểu viện sau đó lúc này mới đạp không mà lên qua trong giây lát chính là đi vào m ặ c kiếm tông lão tổ trước người m ặ c vũ đã lâu không gặp thiên trận cười ha h a hướng phía m ặ c kiếm tông lão tổ chào hỏi m ặ c kiếm tông lão tổ cũng chính là m ặ c vũ lạnh hư một tiếng nhìn xem thiên trận ba người s á t mặt lạnh lẽo thiên trận bản tọa mục đích của chuyến này ngươi không phải không biết cũng không cần giản ngu ngay vậy thiên trận lông mày nhữ lại ha ha cười nói mục đích của ngươi ngươi có mục đích gì đến cho chủ nhân đưa khôi lỗi vật liệu thiên trận nhìn xem mặt vũ liền như là đang nhìn một người chết đồng dạng Ừ. ba ngày trước ta mặc kiếm tông phái binh trừng trị mặc ngọc cùng ngay tại thành công thời khắc chính là ba người các ngươi mặc vũ d ư ơ n g mắt lạnh lẽo thiên trận ba người khi tức nhịn không được hơi chấn động một chút ta mặc kiếm tông hai tôn tiên đế cường giả vẫn l à ngươi ba nhân thủ việc này ba người các ngươi nhất định phải cho bản tọa một cái công đạo nếu không mặc vũ lật bàn tay một cái mặc ngọc cấn ra hiện tại lòng bàn tay hung hãn lực lượng chậm rãi bay lên mặc ngọc cấn cũng là đột nhiên phần g lớn tựa như một tôn giống như núi cao lơ lửng sau lưng mặc vũ uy thế kinh người bản tọa có lẽ không phải là đối thủ của các ngươi nhưng có mặc ngọc c ấn phụ trợ ba người các ngươi không phải là bản tọa đối thủ các ngươi hẳn là rõ ràng mặc ngọc c ấn lực lượng mặc vũ cười lạnh một tiếng thanh âm bên trong tràn đầy uy hiếp nhìn qua mặc ngọc c ấn thiên trận ba người con mắt khẽ h í p một cái sau đó thiên trận khẽ cười một tiếng nói n g ư ờ i muốn cái gì bàn giao nghe vậy mặc vũ trong lòng thở dài một hơi nói thật hắn thật đúng là không muốn cùng thiên trận ba người chiến đấu dù sao ba tên này đều không phải là thương nhân dù là có mặc ngọc ấn hắn muốn muốn đối phó thiên trận ba người cũng tất nhiên bỏ ra cái giá khổ lồ hắn có chút không chịu nổi bây giờ thiên trận nhà ra tự nhiên là kết cục tốt nhất về phần bàn giao mặc vũ có chút trầm ngầm mặc kiếm tông hai vị tiên đế bỏ mình tất nhiên muốn để thiên trận ba người trả giá đắt chỉ bất quá cái này lại giới không thể quá nhỏ cũng không thể quá lớn quá nhỏ hắn mặc kiếm tông quá thua thiệt nếu là quá lớn thiên trận ba người có thể sẽ không cho với lại rất có thể trực tiếp trở mặt đến lúc đó coi như cái gì đều không v ấ t được cái này mặc n g ọ c c u n g là ba người các ngươi sáng tạo mặc vũ hỏi thiên trận hơi suy nghĩ gật đầu cười có thể nói như vậy đã như vậy mặc vũ con mắt lói lên yêu cầu của ta cũng không nhiều thứ nhất làm cho cả mạc ngọc cung rút khỏi mạc ngọc tiên thứ nhất thiên trận lông mày nữ lại ha ha cười nói thứ hai đâu gặp thiên trận không có phản bác mặc vũ trong lòng lại là vui mừng điều kiện thứ nhất chỉ là thăm dò mà thôi đã đối phương không có phản bác vậy kế tiếp có lẽ có thể hơi lớn mở miệng thứ hai mạc ngọc cung c u n g chủ nhất định phải giao cho ta mặc kiếm tông xử lý còn gì nữa không thiên trận hỏi mặc vũ s ư ớ n g sở như vậy dứt khoát đã như vậy hắn nhìn xem thiên trận ba người khi tức đều hơi hơi thu liễm đã đối phương như vậy có thành ý hắn tự nhiên cũng muốn hơi biểu hiện một chút thứ ba ta mặc kiếm tông tổn thất hai tôn tiên đế ba người các người nhất định phải cho ta mặc kiếm tông bồi thường chí ít cũng muốn có thể so với một tôn tiên đế bồi thường đệ tứ ngoại trừ tiên đế ta mặc kiếm tông mấy vạn đệ tử đồng dạng bởi vậy gặp nạn các ngươi cũng phải cấp cho bồi thường thứ năm, ta mặc kiếm tông thanh danh, bị tổn、thất. đồng dạng cần bồi thường thường. mặc kiếm ta thất, Thứ bồi bị sáu không cần thiên trận hỏi mặc vũ chính là không tách ra miệng từng kiện điều kiện không ngừng nói ra mà thiên trận ba người chỉ là cởi nhạt nhìn xem mặc vũ biểu lộ tựa như nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng thứ mười, Ba người trong lúc nhất thời mặc vũ không khỏi có chút hối hận bất quá hắn cũng không có tiếp tục thêm điều kiện khẽ gật đầu nói chỉ những thứ này ngay vậy thiên trận mỉm cười cũng không nhiều m ặ c vũ cũng là nhẹ gật đầu thư lạnh nói ta mặc kiếm tông đương nhiên sẽ không hố các ngươi thiên trận ba người nhìn xem m ặ c vũ thần s ắ c lộ ra một vòng xem thường ra hỏa này thật đúng là không biết xấu hổ những điều kiện này chúng ta có thể đáp ứng bất quá chúng ta cũng có một cái điều kiện thiên trận cười nói m ặ c vũ n h ớ n g mày điều kiện gì không nhiều liền một cái thiên trận ha ha cười nhìn xem m ặ c vũ trên d ư ớ i quan sát một chút trong khoảng thời gian này chúng ta cần làm một vật vừa vặn cần một kiện vật liệu mà cái này vật liệu ngươi có thể giúp đỡ chúng ta tài liệu gì nhìn xem ba người biểu lộ mặc vũ trong lòng không khỏi lộ ra một vòng bất an ha ha thiên trận ba người liếc mắt nhìn nhau cười ha ha sau đó nhìn về phía mặc vũ n g ư ơ i cái gì bản thân ngươi liền là tài liệu kia có ý tứ gì mặc vũ bất an trong lòng càng phát nồng đậm khí tức cũng là quần q u ậ n lên mặc mặc ấn cũng là không ngừng rung động bàn g bạc lực lượng không ngừng bay lên thiên trận ba người khí tức cũng là chậm rãi b ư ớ c lên lên phân tán ra đến đem mặc vũ dần dần bao vây bắt đầu các ngươi có ý tứ gì mặc vũ quát lạnh một tiếng thiên trận cửa nhạt Tự nhưng i vào lúc này một đạo yếu ớt bạch mang từ mặt ngọc cung l ớ t nhanh ra tốc độ cực nhanh trong nháy mắt bắn vào m ặ c ngọc cấn bên trong sau mực khác uy thế phóng đại m ặ c ngọc c ấn chính là như là chuột gặp được mèo đồng dạng đột nhiên run lên cồn bánh khí tước chính là như xuân tuyết đồng dạng tăng ăn dã sau đó giống như núi cao mạc ngọc ấn chính là trong nháy mắt thu nhỏ tại mặc vũ trận mắt hốc m ồ m ánh mắt bên trong trên không trung quay tít một vòng đúng là hướng phía mặc ngọc cung tránh vút đi t h ẳ n g đến mặc ngọc cấn biến mất tại mặc ngọc cung mặc vũ lúc này mới phản ứng lại trong n g á y mắt nổi giận các ngươi làm cái gì ta mặc ngọc cấn trả lại cho ta t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu bắt mặc vũ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu bắt mặc vũ mặc vũ không nhìn thẳng thiên trận ba người hướng thẳng đến mặc ngọc cung tránh vút đi mặc ngọc cấn đây chính là mệnh căn của hắn a nếu là không có mặc ngọc ấ n hắn như thế tất nhiên sẽ giảm mạnh không thể làm mất chỉ là hắn vừa tiềm lược mà đến một bóng người chính là che ở trước người hắn chính một tiếng oanh t minh t mặc vũ đụng đầu góc quay cuồng tại thiên trận cánh tay vung lên phía dưới chính là bay ngược trở về liền cái này thiên trận khinh thường lắc đầu cùng là tiên đế đình phong nhưng cái này mặc vũ thực lực quả thực là quả kém chỉ sợ cho tới nay ra hỏa này chỉ là bằng vào mặc ngọc cấn lực lượng mà không để mắt đến bản thân cho tới không có mặc ngọc ỉn cả cầm chiến lược giảm mạnh yếu như vậy ta cũng thử một chút bàn đan lông mày nhữ lại m ạ c vũ vừa mới ổn định thân hình nghe được câu này trong lòng đột nhiên cảnh giác chỉ là cảnh giác trong n y mắt một cô nóng rực cảm giác chính là bao phủ mà đến thái dương tinh hỏa m ạ c vũ kinh hãi toàn thân linh lực đại trán tựa như một đầu dòng lũ đồng dạng ẩm vang tuân hương cái kia thái dương tinh hỏa ý đồ đem c h ô n vùi chỉ là thái dương tinh hỏa sao mà chi liệt song phương tiếp xúc trong n y mắt bàn g bạc như b i ể n linh lực chính là trực tiếp thiêu đốt bắt đầu bàn đan hai tay kết tấn thái dương tinh hỏa có chút cuộn trực tiếp hóa thành một con mánh hổ gào thét một tiếng đem vô tận linh lực đốt hết sau đó đột nhiên nào về phía mặc vũ lúc này đi qua thời gian ngắn điều chỉnh mặc vũ cũng là bình tĩnh lại chật quát một tiếng trong chốc lát cồn phong gào thét tựa như giận lòng nhất vơi anh gió lốc cùng mánh hổ đ ỗ n g nhiên chạm vào nhau không gian đột nhiên vỡ vụn yên t ĩ n h đ á y mắt một cỗ kinh thiên phong bạo đột nhiên nổ t u n g bàn đan cùng mặc vũ ngược lại là rút lui mấy trăm vạn giảm cồn bạo năng lượng đánh thẳng vào b ố n phía cũng chỉ có mặt ngọc cùng tách ra một đạo mông lung qua mang đem đánh thẳng tới năng lực lạc yên cho vùi có chút thực lực a bàn đan ổn định thân hình đột nhiên l o i lên chính là trở lại tại chỗ toàn thân thì mỡ đều là không ngừng rút r ụ y cùng lúc đó m ạ c vũ sắc mặt hơi tái nhuận trên trán tràn ra một tia mồ hôi lạnh tiếp được bàn đan một cách này nhưng thiêu hao lại là không nhỏ tuy là cùng cảnh giới nhưng t r ê n h lệch này thật sự là cùng anh cơn bão năng lượng chưa tán đi m ạ c vũ vừa mới ổn định thân hình trước mặt rung động không gian chính là trực tiếp vỡ ra đem thôn p h ệ mà vào một trận hoa mắt mê ly m ạ c vũ miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người hôn đản m ạ c vũ giận mắng một tiếng quá khi dễ người một cái tiếp một cái với lại một cái so một cái mạnh một cái so một cái bá đạo thời không thông đạo bên trong c u ộ n c u ộ n lấy vô tận thời không chi lực t r u n g quanh tràn đầy rối loạn mê ly cảm giác liếc nhìn lại tựa như xuyên qua thời không đồng dạng mà hư hoành thân ảnh càng là hư hào khó giỏ không ngừng du tẩu tại t r u n g quanh hắn thỉnh thoảng biến hóa ngàn vạn để cho người ta suy nghĩ không thấu đồng thời tường đạo lăng lệ thế công cũng là không ngừng đánh tới thật giả khó giỏ để cho người ta khó lòng phòng bị chịu mấy đạo thế công về sau m ặ c vũ cắn răng một cái uy thế đột nhiên nở rộ trong nháy mắt đem thời không chi lực hoàn toàn dối loạn tại hư h o n h thao túng phía dưới cái này quần bạo thời không chi lực không ngừng g i o sát lấy mặt vũ cuối cùng mặc vũ thất tha thất thể ở, từ thời không thông đạo chạy ra nhưng thân hình chật vật không chịu nổi một thân áo b à o cũng là làm lũ rách d ư ớ i toàn thân máu me đồng địa cũng liền như thế hư hoành nhàn nhạt đánh giá thiên trận cùng bàn đan đi vào hư hoành bên cạnh nhìn xem mặc vũ bộ dáng chật vật k h ẽ cho mày ngươi đừng quên đây chính là chủ nhân muốn vật liệu đừng làm hỏng ngay vậy hư hoành thân thể run lên suýt nữa quên mất may mắn mặc vũ gia hỏa này vẫn rất khẳng đánh mặc dù vết thương trên người vô số nhưng hẳn là cũng không lo ngại đồng loạt ra tay đem chế phục thiên trận mở miệng nói bàn đan cùng hư hoành cũng là nhẹ gật đầu trong nháy mắt đem mặc vũ bao vây bắt đầu bị ba người vây quanh mặc vũ sắc mặt khá khó xử nhìn vẹn vẹn một người trong đó hắn cũng không là đối thủ t h ú n g chi ba người liên thủ người đám ba người lấy cỡ nào l ớ n ít há lại hành vi quân tử mặc vũ quát lạnh một tiếng lúc này hắn đã bỏ đi mặc vấn bây giờ trọng yếu nhất là trước trốn tính mệnh ba tên này xuất thủ một cái so một cái h u n g rõ ràng muốn mạng của mình à, quân tử thiên trận ba người liếc mắt nhìn nhau sau đó thiên trận nhẹ gật đầu đúng ai chúng ta thế nhưng là quân tử há có thể lấy cỡ nào lần thiếu nói xong hắn nhìn về phía mặt vũ mở miệng nói hai người bọn họ sẽ không xuất thủ ta tới đối phó ngươi chỉ là hắn lời còn chưa dứt bàn đan cùng hư hoành hai người chính là trực tiếp lấn người mà lên mặc vũ vừa muốn buông l ò n g một hơi sắc mặt chính là giật mình thần s ắ c khó coi vê anh bàn đan liên thủ với hư hoành thái dương tinh hỏa cùng hư không chi lực bộc phát trong chốc lát liền đem mặc vũ oanh đến thiên trận trước mặt sau đó hai người đồng thời mở miệng tốt chúng ta không xuất thủ thiên trận trong mắt hơi híp vui vẻ cười một tiếng nhìn xem ngã ở trước mặt mình mặt vũ các ngươi mặc vũ trong lòng nổi giận đột nhiên giơ cánh tay lên ý đồ ngăn cản đại trận chỉ là thiên trận bản mệnh chất pháp há lại tùy tiện có thể ngăn cản mặc vũ trực tiếp bị đại trận đe xuống ngư không trực tiếp đập xuống đất rốt cuộc đứng không dậy nổi đến các ngươi không nói vo đức vô xỉ mặc vũ giận dữ hét chỉ là thiên trận ba người đều không thèm để ý hắn ba người liếc mắt nhìn nhau đều làm ỉ m cười phối hợp không sai vừa nói thiên trận chính là thu nạp đại trận đem mặc vũ gắt gao giam ở trong đó sau đó ba người dẫn theo mặc vũ trực tiếp về mặc ngọc c u n g phục mệnh mặc kiếm tông mênh g ô n g như vậy đại chiến mặc dù ngắn ngủi nhưng cũng là chuyển khắp toàn bộ mặc ngọc tiên h mặc kiếm tông tự nhiên cũng là có chỗ chú ý tại mặc kiếm tông bên trong bốn vị tiên đế cường giả trơ mắt nhìn tự mình lao tổ bị đối phương tam quyền lưỡng cước nhẹ nhõm thu thập nhưng cô không có dám ra tay bọn hắn đều rõ ràng lấy thực lực của bọn hắn dù là xuất thủ đối đầu thiên trận ba người cũng chỉ có thể để ba người chiến tích càng thêm huy hoàng một chút thế là bọn hắn liền nhìn tận mắt thiên trận ba người dẫn theo m ặ c vũ tựa như dẫn theo một đầu lợn chết đồng dạng về tới m ặ c n g ọ cung c vẫn như cũng là một tiếng cũng không dám lên tiếng chỉ là bọn hắn mơ hồ có thể dự liệu được tự mình lao tổ chỉ sợ là giữ nhiều l ã n ít mà bọn hắn mặc kiếm tông sợ rằng cũng phải xuống dốc chương năm trăm ba mươi bảy tiến về mặt kiếm tông chương năm trăm ba mươi bảy tiến về m ặ c kiếm tông mặt mặt cung thiên trận ba người dẫn theo mặt vũ trực tiếp đem ném ở tuyết t i ể u khanh trước mặt chủ nhân hắn liền làm ặ c kiếm tông lão tổ mặc vũ nhìn xem mặc vũ tuyết thiểu khanh mướn mày làm sao thành lần này bộ dáng còn có thể dùng sao ách thiên trận ba người lúng túng gãi đầu một cái có chút không xác định nói hẳn là có lẽ có thể sử dụng a được rồi các loại hoàng thiên xuất quan để hắn xem một chút đi tuyết thiểu khanh k h o á t tay áo mà mặc vũ khi nhìn đến tuyết thiểu khanh trong nháy mắt chính là trực tiếp ngây ngẩn cả người mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ thậm chí cho là mình nhìn lầm làm sao lại hắn mở to hai mắt nhìn còn không đợi khi hắn phản ứng kịm thiên trận chính là trực tiếp kéo lấy h ắ n rời đi tiểu viện miễn cho làm bẩn s â n mấy ngày sau trong vùng đất bí ẩn một cỗ mạnh mẽ khí tức đột nhiên nở rộ mà ra ngay sau đó chuyến gia hoàng thiên tiếng cười to ước chừng một phút về sau thiên trận ba người còn có hoàng thiên cùng một cố khôi lỗi xuất hiện tại tuyết thiểu khanh trong tiểu viện tuyết thiểu khanh đám người đều nhìn về khôi lỗi cái này khôi lỗi chính là cái k i a tiên đế thi thể luyện chế mà thành nhìn qua ngược lại là có chút đi vũ kiểm tra một cái thực lực của hắn tuyết t i ể u khanh nói ta tới đi thiên trận đi tới tay cầm v u lên một đạo đại trận chính là bao phủ khôi lỗi h ắ n đồng dạng đi vào đại trận nhìn về phía hoàng thiên nói người khống chế khôi lỗi ta muốn thử một chút lực công kích của hắn Tốt. hoàng tiên h nhẹ gật đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút khôi lỗi vô thần con người đột nhiên tách ra một vòng ánh sáng sau đó cứng ngắt thân thể chính là chậm rãi đi động lên nó nhìn về phía thiên trận v a n h cũng không chậm trễ đột nhiên một kích v a n h ra thiên trận đôi mắt ngưng tụ trước người trận pháp khé động chỉ gặp đại trận một trận g ò n sóng chính là chặn lại khôi lỗi thế công tiếp tục hắn nhìn về phía hoàng tiên nói hoàng tiên nhẹ gật đầu thao túng khôi lỗi không ngừng bánh kích ước chừng một phút về sau thiên trận mới đem kêu rừng sau đó thiên trận nhìn về phía tuyết thiểu khanh chủ nhân lực công kích miễn cưỡng đến t i ê n đế nhưng chỉ có thể coi là yếu nhất t i ê n đế tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu thử lại lần nữa phương diện khác lúc trước hệ thống đã từng cũng thưởng qua khôi lỗi chỉ bất quá không có cường đại như vậy hắn đã từng cải tạo qua nhưng đến nhất định tình trạng liền khó mà tiếp tục tăng lên không biết trước đó hệ thống ban thưởng khôi lỗi cùng hoàng thiên luyện chế khôi lỗi khác nhau ở chỗ nào về sau thiên trận tiếp tục khảo thí đem khôi lỗi từng cái phương diện đều là khảo nghiệm một lần về sau cái này mới đi ra khỏi lại trận cánh tay vung lên đem đại trận triệt hồi chủ nhân này khôi lỗi so với hắn khi còn sống ngoại trừ lực phòng ngự bên ngoài từng cái phương diện đều có chỗ hạ xuống thực lực tổng hợp miễn cưỡng đến tiên đế tổng thể mà nói cũng là so với hắn khi còn sống hơi yếu một chút thiên trận đem khảo nghiệm kết quả thành thật trả lời ngay vậy tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu nhìn về phía hoàng thiên cái này khôi lỗi còn có thể không tiếp tục tăng lên có thể hoàng thiên khẳng định gật đầu khôi lỗi thuật mục đích liền để cho những khôi lỗi này so với bọn hắn khi còn sống càng thêm cường đại bây giờ vừa mới luận chế thành công cái này khôi lỗi từng cái phương diện đều hơi yếu một chút nhưng băng vào khôi lỗi thuật còn có thể không ngừng rèn luyện lại thêm khống chế khôi lỗi người từng bước cùng phối hợp ăn ý cái này khôi lỗi thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh dạng này mà tuyết thiểu khanh con mắt có chút sáng lên nếu là như vậy cái này khôi lỗi thuật cũng là cực phẩm nay thuật ngược lại là có thể thác ấn một phần đặt ở tiên đình trong tàng kinh các mặc cho từ tiên đình đệ tử tu tập đến lúc đó chuẩn bị nhiều hơn một chút khôi lỗi tiên đình thực lực chí ít sẽ tăng gấp đôi không sai tuyết thiểu khanh cười cười cũng là đem ý nghĩ của mình nói cho hoàng tiên sau một khắc hoàng tiên chính là trực tiếp lấy ra khôi lỗi thuật cung kính đưa cho tuyết thiểu khanh thuộc hạ sớm đã chuẩn bị xong tiếp nhận khôi lỗi thuật tuyết thiểu khanh hài lòng nhẹ gật đầu cái này hoàng tiên cũng là càng ngày càng hiểu chuyện tiện tay lật xem một lần đem khôi lỗi thuật ghi ở trong lòng tuyết thiểu khanh chính là thu lên chờ hắn trở về tiên đỉnh liền đem hắn đặt vào tàng kinh cắt đúng còn có một cái vật liệu cần ngươi đến l u y ệ n chế đổi một loại phương pháp l u y ệ n chế thử một chút hiệu quả như thế nào tuyết t i ể u khanh cười nói ngay vậy hoàng tiên nhãn tình sáng lên đợi đến thiên trận đem mặc vũ mang tới đây là hoàng tiên hơi xứng sở mặc kiếm tông lão tổ là hắn tuyết thiểu khanh gật đầu cười nhìn xem hoàng thiên hỏi cái này vật liệu còn hài lòng luyện hắn không được sao hoàng thiên trừng mắt nhìn không khỏi nuốt một miếng nước bọt mặc kiếm tông lão tổ à, một tôn tiên đế cường giả tối đỉnh hắn vẫn thật không nghĩ tới tuyết thiểu khanh vậy mà đem hắn lấy được tự nhiên có thể chỉ là đế tôn đại nhân nói đổi một loại phương pháp luận chế là có ý gì hoàng thiên hỏi tuyết thiểu khanh nhớm mày ra hỏa này lại không hiểu chuyện gặp tuyết t i ể u khanh như thế biểu lộ hoàng thiên trong lòng cũng là r u lên lập tức mở miệng thuộc hạ minh mạch minh mạch liên tốt tuyết thiểu khanh sắp mặt lúc này mới hòa hoãn nhàn nhạt mở miệng cái kia để thiên trận trợ giúp ngươi lần này ta muốn nhìn thấy không giống nhau hiệu quả vâng thế là thiên trận kéo lấy mặc vũ hoàng thiên theo sau lưng rời đi trong tiểu viện về tới trong vùng đất bí ẩn chuẩn bị lần này l u y ệ n chế bàn đan cùng h ư hoành vẫn như cũ hầu ở tuyết thiểu khanh bên cạnh chủ nhân chúng ta muốn làm gì tuyết thiểu khanh lấy ra mặc ngọc ấn hơi thưởng thức trong chốc lát cái này mặc n g ọ n cùng thập địa chỉ tôn tín vật không có gì khác biệt bất quá trong đó lực lượng tựa hồ to lớn hơn về phần cái khác vẫn như c ũ là không có bất kỳ phát hiện nào vớt vớt mặc ngọc ấn tuyết thiểu khanh nhìn về phía mặc kiếm tông phương hướng cười nói nhiều ngày như vậy mặc kiếm tông không có động tác sao mặc vụ ra hỏa này đều cắm trong tay chúng ta những người khác chỉ sợ không dám trêu chọc chúng ta bàn đan nói tuyết thiểu khanh lắc đầu cái này không thể ra hắn nghĩ một hồi nhìn về phía bàn đan cùng hư hoành mở miệng nói đã bọn hắn không đến cái kia hai người các người liền đi mặc kiếm tông xem một chút đi nếu là bọn họ thất thời liền tạm thời đặt vào tiên đỉnh nếu là không thất thời liền trực tiếp chộp tới để hoàng tiên trực tiếp luyện. Vâng. bàn đan cùng hư hoành vội vàng đáp ứng một tiếng về sau tuyết thiểu khanh ném cho bọn hắn mấy k h o ả đạo m a đ a n đều là hắn đặc thù chế tác có thể khống chế tiên đế cấp bậc tồn tại nếu là đối phương tức thời liền đem cơ duyên này đưa cho bọn họ thôi tiếp nhận đạo m a đ a n bàn đan cùng hư hoành hai người chính là rời đi mặc mặc cùng hướng phía mặc kiếm tông mà đi ngắn ngủi một canh giờ chính là đến mặc kiếm tông cũng không có lên tiếng kêu gọi cứ như vậy nên ngang trực tiếp tiến vào mặc kiếm tông sau đó xe nhẹ đường quen đi vào mặc kiếm tông chỗ sâu trực tiếp tiến nhập mật đ i ệ về sau cùng bốn bóng người mắt lớn chừng mắt nhỏ đối phương hậu t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám sống luyện t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám sống luyện ẩ m ẩ m bốn tôn tiên đế c ư ờ n giả g m ộ n g bức trong nháy mắt chính là phản ứng lại khi tức cầm vàng chấn động cảnh giác nhìn qua b à n đàn cùng hư hoành ngoa tạo bọn hắn làm sao t i ì n đến mặc kiếm tông đệ từ đâu đều là ăn cơm khô lớn như vậy hai người t i ì n đến vậy mà không có nói trước thông báo bất quá trong lòng bọn họ cũng rõ ràng lấy b à n đàn cùng hư hoành thực lực bọn hắn muốn t i ì n đến căn bản không người có thể phát hiện lại không người có thể ngăn cản người các ngươi bốn người nói chuyện đều có chút cả lắm các ngươi là ai tại sao tới chúng ta mặc kiếm tông mặc dù bọn hắn biết được thân phận của hai người nhưng lại là giả bộ như không biết ngay vậy bàn đan cùng hư hoành hai người liếc nhau đều là mỉm cười các ngươi không biết chúng ta không không biết bốn vị tiên đế c ư ờ n giả g đều là liền vội vàng lắc đầu không biết cũng không thể nhận biết ha ha có ý tứ bàn đan cười ha ha nhà các ngươi lao tổ thế nhưng là đưa tại chúng ta trên tay lao tổ cái gì lao tổ chúng ta không có lao tổ À đúng đúng đúng chúng ta không có lao tổ bốn người liên tiếp mở miệng ngay vậy bàn đan cùng hư hoành đều là hơi s ư ứ n g sở cái này chúng ta tìm lỗ chỗ mặc kiếm tông hai người hỏi bốn vị tiên đế c ư ờ n giả g cũng là chứng mắt nhìn liếc mắt nhìn nhau một người trong đó mở miệng nói chúng ta không phải mặc kiếm tông là mực đao tông mực đao tông không sai vừa đổi bàn đan thiên trận hai người cũng là minh bạch cái này bốn người là sợ hai mình chỉ là không nghĩ tới bởi vì sợ đã vậy còn quá vô s ỉ không chỉ có nếu không thì tự mình lao tổ thậm chí trực tiếp đem tông môn danh tự đều cho sửa lại liền không hợp t h o i thường bàn đan cùng hư hoành hai người nghiêm sắc mặt đối xử lạnh nhạt nhìn qua bốn người thản nhiên nói bàn tọa không muốn cùng các ngươi nói nhảm lần này ta hai người đến đây chính là cho các ngươi mặc kiếm tông một cái cơ hội v ề phần có thể hay không bắt lấy liền muốn nhìn biểu hiện của các ngươi vừa dứt lời bốn người chính là vội vàng nói cơ hội chúng ta m u ố n bất luận cái gì điều kiện đều có thể như thế sợ nhìn xem bốn người bàn đan cùng hư hoành đều có chút im lặng mặc kiếm tông như thế một đám sợ bức là thế nào xưng bá mạc ngọc thiên lâu như vậy chẳng lẽ mạc ngọc thiên liền không có người chỉ đơn giản như vậy hoàn thành nhiệm vụ bốn n đan cùng hư hoành hai người, không tính chiến. nhìn hai có chút khó chịu, thật không có có hư khó thật khiêu là đều quả, Bất b xem bốn người chân thật à làm là n dáng, bọn hắn cũng không chính đan, ném bốn người. Ăn. Vâng. Bốn người h khó cho h bộ dễ, tục trực tốt tiếp tiếp t lấy ma ra đạo sự là tuyệt không do dự trực tiếp nuốt vào đạo madan hai người còn là lần đầu tiên nhìn thấy ăn như thế không chút do dự đã như vậy cái kêu mặc kiếm tông liền tiếp tục từ các ngươi không chế bất quá các ngươi đều muốn rõ ràng bây giờ chủ nhân của các ngươi là ta tiên đỉnh đế tôn đại nhân các ngươi chỉ là trợ giúp đế tôn đại nhân quản lý thôi một khi tiên đỉnh có chỗ mệnh lệnh các ngươi nhất định phải không chút dò dự tuân theo bàn đan cảnh cáo nói vâng bốn người nhẹ gật đầu lập tức đáp ứng cũng không hỏi tiên đỉnh tình huống thậm chí cũng không hỏi đế tôn đại nhân là ai bọn hắn chỉ biết là mình chỉ có nghe lời nói mới có thể bảo toàn tính mệnh t ố t cứ như vậy đi gặp bọn họ bộ dáng như thế bàn đan khoát tay áo các ngươi mặc kiếm tông vẫn như cũng là m ặ c ngọc thiên bá chủ các loại cơ hội thành t h ụ liền trực tiếp nhập vào m ặ c ngọc cùng đến lúc đó cùng mạc ngọc cùng cộng đồng khống chế mạc ngọc tiên vâng tiếp tục phân phó một ít chuyện bàn đan cùng hư hoành hai người chính là trực tiếp rời đi k h ố n g chế bốn tôn tiên đế thì tương đương với k h ố n g chế toàn bộ m ặ c kiếm tông m ặ c ngọc cung bên trong luyện chế mặc vũ thời gian muốn càng lâu một chút c h ọ n vẹn một tháng hoàng thiên cái này mới thành công mà lần này hắn dùng phương pháp chính là hiệu quả tốt nhất sống luyện đương nhiên đây là hoàng thiên chủ vận dụng cũng không phải tuyết thiểu khanh yêu cầu nếu là tuyết thiểu khanh biết hắn dùng sống luyện phương pháp nhất định sẽ ngăn cản hắn dù sao lấy tuyết thiểu khanh tính tình loại này có bội nhân đạo sự tỉnh hắn là khó mà chịu được chỉ tiếc mãi cho đến kết thúc hắn mới hiểu hoàng thiên cách làm bất đắc dĩ cũng chỉ có thể phê bình vài câu dù sao người chết không có thể sống lại quá khứ liền để hắn tới ai nhiều nhất lại cho mặc vũ mặc niệm một giây liền không sai b i t lắm trong tiểu viện vẫn như cũng là tuyết thiểu khanh đám người mà khôi lỗi lại là đổi lại mặc vũ so với trước đó khôi lỗi cái này cố khôi lỗi tựa hồ có chút linh tính đế tôn đại nhân bởi vì là sống luyện nguyên nhân cho nên mặc vũ n g u y ê n thần cũng bị vây ở trong cơ thể từ khôi lỗi thuật điều khiển một khi chiến đấu bắt đầu lại so với phổ thông khôi lỗi càng thêm linh hoạt với lại kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng kế thừa tại khi còn sống người chỉ bất quá nghe thiên trận cung chủ ý tứ cái này mặc vũ kinh nghiệm chiến đấu liền tựa như ba tuổi hài đồng đồng d ạ n g cho nên hiệu quả có thể sẽ hơi yếu một ít hoàng thiên cho tuyết thiểu khanh giới thiệu tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu cũng không tệ lắm chỉ là sống luyện phương pháp quá mức tàn nhẫn có bội nhân đạo về sau vẫn là không cần sống luyện hiểu chưa minh bạch hoàng thiên lập tức gật đầu thay thế tuyết thiểu khanh mỉm cười lần này liền tạm thời không đề cập tới thử trước một chút cái này khôi lối hiệu quả nói xong hắn nhìn về phía thiên trận thiên trận lập tức minh bạch lần nữa tế ra đại trận bất quá đối mặt mặc vũ luyện chế mà thành khối lỗi hắn trực tiếp tế ra bản mệnh trận pháp bắt đầu đi hắn nhìn về phía hoàng thiên sau đó tại hoàng thiên điều khiển dưới chính là bắt đầu kiểm nghiệm khối lỗi chiến lược so với trước đó cái này cố khối lỗi đúng là muốn linh hoạt rất nhiều bởi vì làm tài liệu nguyên nhân thực lực càng là c ư ờ n g đại lần này c h ọ n vẹn kiểm nghiệm nửa canh giờ thiên trận cái này mới dừng lại cũng là có chút mọi mệnh hắn thu hồi lại trợ chính là bắt đầu báo cáo chủ nhân cái này khối lỗi chiến lược so với mặc vũ khi còn sống còn cương đại hơn một kia bất luận là công kích vẫn là phòng ngự thậm chí là trình độ linh hoạt đều là không kém một chút nào với lại bởi vì là mặc ngọc c u n g chủ điều khiển thật to đền bù mặc vũ kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ nhược điểm làm cho cái này c ố khôi lỗi càng thêm cường đại thiên trần nói mạnh hơn sao vâng tuyết thiểu khanh nhìn xem khôi lỗi hài lòng nhẹ gật đầu xem ra việc này luyện chi pháp đúng là khôi lỗi thuật bên trong hiệu quả tốt nhất chỉ là hắn lại nhìn phía hoàng thiên nhắc nhở lần nữa nhớ kỹ nhất định không cần sống t h ê m luyện là thuộc hạ nhớ kỹ trong lòng như thế thuận tiện sau đó tuyết t i ể u khanh nhìn xem khôi lỗi trầm ngâm trong chốc lát tại bây giờ Mạc Ngọc Cung, đủ đủ tuyết n lược Đa đế thiểu n n đại khanh đối mặt ngọc thiên có hành động thời điểm trong chín ngày thanh vân thiên minh hoàng thiên tụ linh thiên hòa thái huyên thiên bốn ngày cũng là gặp thế lực thần bí tập kích với lại là quang minh chính đại tập kích cái này trong bốn ngày riêng phần mình xưng b á thế lực cùng bốn thiên trí tôn đều là lọt vào trọng điểm đã kích cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể xin giúp đỡ vị ương cung chỉ là cái này thế lực thần bí thế công cực kỳ hưng mãnh đợi đến vị ương cung cường giả đến trong bốn ngày chiến đấu cũng đã kết thúc mà cái k i a thế lực thần bí càng là lạng yên rời đi không có để lại bất kỳ manh mối chỉ có bốn thiên trí tôn trí tôn tín vật bị cái k i a thế lực thần bí cướp đoạt mà đi chưa hết thiên vị ương cung bên trong một các vị cấp cao lần nữa tệ tụ tại điện đường bốn ngày bị thần bí tập kích trí tôn tín vật bị cướp đây đối với toàn bộ cựu thiên thập địa mà nói đều là đà kích thật lớn nhất là trí tôn tín vật càng là cựu thiên thập địa bên trong cao cấp nhất bảo vật một mực từ cựu thiên thập địa trí tôn nắm trong tay càng có vị ương cung cứng giả phụ trợ hắn bảo hộ mà bây giờ cũng là bị người trắng trợn cướp đoạt mà đi đồng thời tập kích bốn ngày với lại còn có thể thành công cướp đoạt trí tôn tín vật toàn bộ cựu thiên thập địa có được thực lực thế này không nhiều kỳ thật nào chỉ là không nhiều căn bản chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay một cái là bọn hắn vị ương cung mà một cái khác thì là bốn đại tông tộc trừ cái đó ra căn bản không có bất kỳ một phương thế lực hùng có mãnh liệt như vậy thực lực không nhiều ừ ngoại trừ chúng ta vị ương cung cùng bốn đại tông tộc bên ngoài còn có cái nào một phương thế lực có thể làm đến điều này lần này tất nhiên là bốn đại tông tộc ra tay trong khoảng thời gian này bốn đại tông tộc hành vi đúng là có chút quỷ dị bốn ngày sự tỉnh thật là có có thể cùng bốn đại tông tộc có quan hệ tập kích bốn này g cướp đoạt trí tôn tín vật cái này bốn đại tông tộc đến cùng muốn làm gì bọn hắn muốn tạo phản sao trí tôn tín vật thế nhưng là cung chủ đại nhân lưu lại trong đó h n chứa lực lượng thâm bất khả trác bây giờ rơi vào bốn đại tông tộc trong tay tất nhiên có thể vì đó bên trong tăng thêm mấy phần nội tình có t r í tôn tín vật bọn hắn nếu là muốn não sự chúng ta vị ương cung thật đúng là không nhất định để ép được bốn đại tông tộc lòng lang dạ thú bây giờ tại cựu thiên thập địa nguy nan thời khắc vậy mà làm ra loại chuyện này quả thực là vứt bỏ chúng sinh tại không để ý cái này tông tộc tên bọn hắn không xứng một các vị cấp cao nhất trí cho rằng tập kích bốn này g cướp đoạt t r í tôn tín vật chính là bốn đại tông tộc gây nên dù sao bọn hắn cũng không thể hoài nghi mình a mà ngoại trừ mình cũng chỉ có bốn đại tông tộc nghe lời của mọi người âu dương có chút trầm sau đó nhìn xem đám người nói bây giờ còn không có chứng cứ có thể chứng minh việc này liền là bốn đại tông tộc gây nên chúng ta cũng không thể như vậy kết luận nếu không đối với chúng ta toàn bộ cựu thiên thập địa đều không phải là chuyện gì tốt mặc dù bốn đại tông tộc h i ể m nghi lớn nhất nhưng cũng không phải là không có những khả năng khác thú n g chi lấy bốn đại tông tộc thực lực nếu thật vô hãm bọn hắn làm cho bốn đại tông tộc cùng vị ương cung đối địch như vậy đối toàn bộ cựu thiên thập địa mà nói tuyệt đối là tha nạn âu dương nhìn về phía ngoài điện đôi mắt thâm thúy dù là thật là bốn đại tông tộc gây nên việc này cũng tạm thời không thể điệp phá thậm chí còn muốn làm làm cái gì cũng không biết tại như thế thời khắc mấu chốt không thể có một tia lô mãng nếu không liền là vạn kiếp bất p h ụ mà hắn cũng đem trên lưng vô tận tội danh cẩn thận hắn hít sâu một hơi nhìn về phía một các vị cấp cao nhàn nhạt mở miệng việc này tạm thời không đề cập tới qua một đoạn thời gian ta ước hẹn gặp bốn đại tông tộc gia chủ đến lúc đó việc này có phải là hay không bốn đại tông tộc gây nên liền có thể tra ra manh mối mà cùng lúc đó bốn đại tông tộc cũng đều là khẩn cấp họ bốn đại tông tộc gia chủ cùng hơn mười vị cao tầng tại một mảnh hư không tụ họp nhìn t h ầ n sắc của bọn hắn đều là có chút khó coi chuyện gì xảy ra bốn ngày sự tỉnh đến cùng là ai làm chủ nhà họ lăng lăng chiến trong giọng nói mang theo vẻ tức giận hắn nhìn xem cái khác ba nhà trong đôi mắt tràn đầy ép hỏi chi s á c vương gia gia chủ vương thành hành chủ nhà họ triệu triệu dương cực diệp gia gia chủ diệp thắng hoan ba người đều là lắc đầu chúng ta bốn đại tông tộc đồng khí liên tri có lấy các ngươi lăng gia cầm đầu các ngươi lăng gia không động chúng ta ha có thể hành động việc này kỳ quặc chúng ta mặc dù có tập kích bốn ngày ý đồ nhưng cũng không có chuẩn bị thỏa làm tự nhiên không có khả năng đ ộ n g thủ đến cùng là ai bốn ngày trí tôn tín vật đến tột cùng bị ai cướp đi ba người cũng đều làm ở miệng t r o m à y đối bốn ngày xuất thủ bọn hắn sớm liền bắt đầu chuẩn bị chỉ là vừa vừa mới chuẩn bị thỏa làm còn chưa kịp đ ộ n g thủ liền bị ngươi tên hồ cái này mẹ nó quá hoan hổng trí tôn tín vật là cung chủ đại nhân vật cần không thể rơi vào bên cạnh nhân thủ bất luận như thế nào nhất định phải tìm tới bốn ngày trí tôn tín vật lăng chiến nghiêm túc nói vương thành h à n h ba người đều là có chút bất đắc dĩ bây giờ ngay cả động thủ là ai Bọn hắn cũng không b i có có nên à đi trong t t khoảng thời gian này vị ương cung đệ tử cơ hồ đều tại cựu thiên thập điệp các nơi dò xét hát cám nhất tộc với lại vị ương cung cường giả cũng chưa từng rời đi bọn hắn là thế nào độc thủ chẳng lẽ cung chủ đại nhân tự mình xuất thủ cũng không có khả năng cung chủ đại nhân mặc dù sáng lập tiên đỉnh nhưng bây giờ tiên đỉnh nội tỉnh cùng thực lực vẫn là quá kém bằng vào tiên đình căn bản làm không được những chuyện này cái kia luôn không khả năng là chính chúng ta a lăng chiến hít sâu một hơi xem ra tại chúng ta cựu thiên thập địa bên trong còn ẩn nấp lấy thế lực khác a ngay vậy vương thành hoành ba người cũng là liếc mắt nhìn nhau nhữ mày toàn bộ cựu thiên thập địa rộng lớn vô ngẩn cho dù là bọn hắn cũng không có n ắ m chắc có thể dò xét đến cựu thiên thập địa bất kỳ địa vực có lẽ thật sự có cường đại thế lực một mực ẩn nấp tại cựu thiên thập địa cho tới hôm nay mới lặng yên xuất thủ cũng không phải là không có loại khả năng này cái kia tiếp đó chúng ta muốn làm sao vương thành hoành hỏi lăng chiến cũng không chậm trễ nhìn về phía ba người thản nhiên nói bốn ngày sự tỉnh trước bẩm báo c u n g chủ đại nhân trừ cái đó ra trừ chưa hết thiên tri bên ngoài cái khác bốn ngày chúng ta nhất định phải lập tức xuất thủ bây giờ đã bị mất bốn kiện trí tôn tín vận còn lại bốn kiện không thể có bất kỳ sơ thất nào nhất định phải lập tức đọc thủ lực lượng của bọn hắn đã chuẩn bị không sai biệt lắm trước đó là vì ẩn tàng hành t u n g cho nên một mực chờ đợi thời cơ nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy nhất định phải lập tức hành động chương năm trăm bốn mươi người áo đen chương năm trăm bốn mươi người áo đen bốn ngày bị tập kích tin tức hắn đồng dạng cũng là biết được lúc đầu còn tưởng rằng là bốn đại tông tộc gây nên không nghĩ tới bốn đại tông tộc chuyển đến tin tức vậy mà không phải bọn hắn làm tuyết thiểu khanh cho mày tứ đại trí tôn tín vật vậy mà bị mất với lại không biết là bị người c ư p đi chẳng lẽ là vị ương cung tuyết thiểu khanh cũng là trước tiên đem mục tiêu khóa chặt tại vị ương cung trên thân dù sao ngoại trừ bốn đại tông tộc bên ngoài có thể làm được điểm này cũng chỉ có vị ương cung về phần cái gọi là ẩn nấp thế lực hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng tại hắn đột phá tiên đế thời điểm t o à ngày bộ thứ t hai l bốn h đại tông tộc lập tức hành động tiến về võ thần tiên ưu huyền tiên rất hoàng tiên về phần mạc ngọc tiên đã tuyết thiểu khanh ở nơi đó cũng không cần bọn hàn quản bốn đại tông tộc hành động cực kỳ cấp tốc hành động ngày thứ hai chính là lấy xét đánh không kịp b ư n g thai chi thế bước vào ba ngày thẳng đến ba thiên trí tôn chi vị một trận hung hãn chiến tranh ẩm vang bộc phát chỉ là đối mặt chuẩn bị đã lâu bốn đại tông tộc ba ngày lực lượng quá mức yếu kém ngắn ngủi nửa ngày thời gian chính là triệt để bị thua tam đại trí tôn cơ hồ bỏ mình may mắn bốn đại tông tộc chỉ cần trí tôn tín h vận cũng không có lấy tính mạng bọn họ này mới khiến bọn hắn bảo đảm một mạng không đến một ngày chiến đấu chính là kết thúc bốn đại tông tộc cũng là lập tức rút lui đồng thời lăng chiến bốn người cộng đồng thủ hộ lấy trí tôn tín vận đi đến mặc ngọc tiên Vị ương cung chiến đấu buộc phát về sau vị ương cung cũng là nhận được tin tức chỉ là chiến đấu kết thúc quá nhanh bọn hắn căn bản không kịp cứu viện hộ trướng liền là bốn đại tông tộc người lần này có thể xác định trước đó còn g i ấ u đầu lỗ đôi lần này vậy mà g i ấ u đều không ẩn g i ấ u trực tiếp quang minh chính đại tập kích ba ngày trong con mắt của bọn họ còn có chúng ta vị ương cung sao nhất định phải giúp cho chế tài nếu không tiếp tục như vậy nữa bọn hắn bốn đại tông tộc còn không chọc thùng trời không sai bốn đại tông tộc hành vi hoàn toàn là tại khiêu khích chúng ta vị ương cùng nhất định phải cho bọn hắn một chút giáo hấn đơn giản quá can dỡ không thể thả mặt cho bọn hắn tiếp tục không phải vậy còn không biết muốn ồn ào ra cái gì nhớ lo ạ lớn vị ương cung một các vị cấp cao đều là giận dữ không thôi đối bốn đại tông tộc hành động biểu thị mãnh liệt khiển trách âu dương sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lúc đầu hắn đều không có ý định truy cứu không nghĩ tới bốn đại tông tộc vậy mà như thế càng rỡ trắng trợn đi tập kích ba ngày đây quả thực là đang gây hấn với bọn hắn vị ương cung lần này bọn hắn vị ương cung nếu là không còn hành động chỉ sợ toàn bộ cựu thiên thập địa đều sẽ đuối bọn hắn mất đi tín nhiệm âu dương hít sâu một hơi nghe được câu dương đông đảo cao tầng thần sắc chấn động vội vàng đáp ứng một tiếng nhao n h a u đi ra đại điện chuẩn bị tập hợp cửng giả đi cho bốn đại tông tộc một bài học câu dương ngồi tại trong đại điện nhìn về phía bốn đại tông tộc phương hướng thần sắc có chút một ngạt bốn đại tông tộc hắn n ắ m đ ấ m n ắ m chặt trong thần sắc cũng là có một vòng bất đắc dĩ ở thời điểm này hắn là thật không muốn cùng bốn đại tông tộc động thủ ai chỉ là thở dài một tiếng hắn chính là nhắm đôi mắt lại ngắn ngủi nghỉ ngơi bắt đầu vượt ngoại kinh lịch sau đại chiến cho tới bây giờ song p ư ơ n g cũng chưa từng có tiếp xúc với lại bọn hắn đều rõ ràng lúc này tiếp tục đánh xuống cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bây giờ bọn hắn chờ đợi đều là hắc cám tổ thần thất tình lúc kia chính là cựu thiên thập địa sau cùng một trận chiến ai thắng ai bại cũng chính là trận chiến kia mới có thể chân chính quyết định một mảnh hoang vu bên trong không đang chú ý đống đá bên cạnh từng đạo quan mang lạng yên nở rộ sau đó đúng là tạo thành một tòa mô hình nhỏ t r ậ n pháp chỉ gặp cái này cỡ nhỏ t r ậ n pháp lóe ra h à o quang nhỏ yếu trong đó một đạo hư hào thân ảnh chậm rãi thành hình ước chừng một phút cái này cỡ nhỏ trợ pháp lạng yên tàn đi mà bóng người kia lại là lưu lại nơi này liền la vượt n g i sao bóng người một thân áo bào đen trên mặt cũng che miếng vải đen chỉ lộ ra một đôi trong mắt quét mắt bốn phía cuối cùng hắn nhìn về phía hắc cám nhất tộc cổ tháp phương hướng nơi đó hẳn là hắc cám nhất tộc người áo đen thì thào một tiếng quay đầu nhìn một cái sau đó đúng là hướng phía hắc cám nhất tộc đi đến nước chừng nửa canh giờ người áo đen đi vào cổ tháp trước đó nhìn qua nguy nga cổ tháp trong đôi mắt cũng là hiện lên một vòng rung động người nào sau một khắc một đội hắc á m sinh linh bắt đầu từ cổ tháp lướt đi trong nháy mắt vây quanh tại người áo đen chung q a n h từng sợi hung hãn n h thế không ngừng tỏ ra người áo đen thu hồi ánh mắt nhìn qua hắc cám sinh linh trong con người lộ ra một vòng trắng ghét hắn nhẹ h ứ một tiếng cánh tay nhẹ nhàng vung lên t r u n g quanh hắc cám sinh linh vậy mà trực tiếp bị hắn nghiền sát sau đó hắn vậy mà trực tiếp phóng ra bước chân hướng phía cổ tháp mà đi mà trong tháp cổ từng cái hắc cám sinh linh nhìn thấy người háo đen hành vi cũng đều là nhao nhao lướt đi ý đồ đem ngăn cản chỉ là người háo đen thực lực thâm bất khả chắc đến đây ngăn cản hắn hắc cám sinh linh đều không ngoại lệ vẫn lạc tại hắn dưới bàn tay người á o đen tiến vào cổ tháp khi tức cổ lao tăng t ư ơ n g đập vào mặt hắn không chút do dự hướng phía đỉnh tháp tiếp tục đi đến trên đường đi có không thi ra mặt ngăn cản chỉ là không có bất kỳ cái gì tác dụng thằng đến đằng sau không còn có hát cám sinh linh dám tiếp tục ngăn cản người áo đen rất nhanh người áo đen chính là đi vào tầng thứ chín từng đạo ánh mắt nhìn tại người áo đen trên thân tại hắn bước vào tầng thứ chín trong nháy mắt một bóng người chính là bại lộ mà ra mạnh mẽ t h i công ẩm vang đánh tới hướng người áo đen người áo đen phản ứng cấp tốc đồng dạng một trưởng vô gia hát cám sinh linh bay ngược ra ngoài người áo đen cũng là lùi lại mấy bước cũng không gì hơn cái này h á cám sinh linh cười lạnh một tiếng mà người áo đen ánh mắt l o a lên tự lẩm bẩm hóa thân lực lượng vẫn là quá yếu cái k i a hắc cám sinh linh lạnh hư một tiếng vừa muốn tiếp tục xuất thủ chính là bị hắc cám nhất tộc chín vị trí cường giả quát bảo ngưng lại chín vị trí cường giả đều nhìn về phía người áo đen lông mày hơi nhịu đấy ngươi đây là hóa thân không sai người áo đen khép cười một tiếng đối mặt chín vị trí cường giả đúng là không có sợ h ã i chút nào chín vị trí cường giả nhìn từ trên xuống dưới người áo đen ngươi là từ cựu thiên thập điệu mà đến ngươi là trí cường giả chương năm trăm bốn mươi mốt ta có thể giúp đỡ bọn ngươi bước vào cựu thiên thập đ i ệ tại lăng vô thiên bốn người sau khi trở về liền đem tiên đỉnh cùng tuyết tiểu khanh sự tỉnh nói cho bọn hắn thế là tại trước đây không lâu bốn người chính là ẩn nấp hành tung lặng lẽ đi đến tiên đỉnh gặp được tuyết tiểu khanh đồng thời biểu đạt bốn đại công tộc đôi tuyết tiểu khanh hoàn toàn như trước đây trung thành bây giờ lần nữa nhìn thấy tuyết thiểu khanh bốn người vẫn như cũ khó mà che giấu kích động trong lòng cùng kính hành lễ tuyết thiểu khanh vung tay lên liền đem bốn người đỡ dậy bốn người cũng không chậm trễ l a n g chiến trực tiếp lấy ra trí tôn tín vật giao cho tuyết thiểu khanh cung chủ đại nhân đây là võ thần ấn h ữ huyền ấn cùng mãng hoa ấn vừa mới là ngài mang tới chỉ tiếc cái khác tứ đại trí tôn tín vật không biết bị người nào sửa đoạn tuyết thiểu khanh tiếp nhận ba đạo trí tôn tín vật cẩn thận kiểm tra một chút xác định không có vấn đề liền đem hắn cất vào đến làm không tệ tuyết t i ể u k h a khích lệ một tiếng chỉ là đối với tuyết t i ể u k h a khích lệ lăng chiến bốn người lại là có chút t h ấ y n ấ y dù sao bị mất bốn đạo trí tôn tín vật theo bọn hắn nghĩ liền là bọn hắn thất trách chúng ta hổ thẹn lăng chiến bốn người mở miệng tuyết t h i ể u khanh mỉm cười không trách các ngươi nghe tuyết t h i ể u khanh nói như thế lăng chiến bốn người càng là cảm giác tự trách nếu là bọn họ có thể rất nhanh một điểm cái kia bốn đạo trí tôn tín vật cũng không trở thành bị người khác s ử đ o ạ n cung chủ đại nhân ngài yên tâm mất đi bốn đạo trí tôn tín vật chúng ta nhất định sẽ giúp ngài tìm về lăng chiến mở miệng nói vương thành hoành ba người cũng là trọng lắc đầu một mặt vẻ kiên định mà tuyết t i ề u khanh lại là lắc đầu nói mất đi tứ đại trí tôn tín vật liền tạm thời không cần tìm không cần tìm lăng chiến bốn người lâu ngày đều là n h ữ một cái tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu coi như tìm tới cũng không nhất định có thể đ o ạ t lại liền tạm thời làm cho đối phương giúp bản tọa đảm bảo a nghe vậy lăng chiến t r ò n g mắt hơi h í p cung chủ đại nhân ngài có phải hay không đã biết là ai lấy đi trí tôn tín vật có chút suy đoán tuyết thiểu khanh m ỉ m cười sau đó khoát tay háo tốt những chuyện này các ngươi tạm thời liền không cần phải để ý đến bây giờ bọn hắn như thế dòng chống thuốc h i ê n g tập kích ba ngày chắc hẳn vị ương cung Cũng phải hỏi trách cùng các người. các người, người phải hỏi trở đều vâng ề liền chuẩn bị một chút cần tình, không phải tôn tín đến. bị một trí vật v sự tình, liền không cần phải để ý Lăng là lẽ sau, là là lớn là chiến bốn người, nhẹ chính ương cung vấn bọn hắn đúng cần chuẩn phen. Bốn người thiên trận người, nhìn không miệng. nhân, ngài đoán, không ương cung? khanh nhẹ ương cung nghi, Thiên trận người, cũng nhẹ toàn gật gật gật cái trực trách, được Chủ có thi phải hay thiểu hiểm tiếp rời đi đối rời đi Tuyết bị ba ba b đều đầu, đầu. đều đầu, về về sau, sau, một mặt một rất mở vị ương cung. Chỉ là, vị Vị A. cướp đi trí tôn tín vật đâu qua một đoạn thời gian có lẽ ta hẳn là đi một chuyến vị ương cung tuyết t h i ể u khanh tự lẩm bẩm lấy hắn thực lực hôm nay coi như vị ương cung gặp nguy hiểm hắn cũng có n ắ m chắc có thể đủ tất cả thân trở ra thú n g chi chưa hết thiên bên trong còn có bốn đại tông tộc có bọn hắn tương trợ liền càng không sợ vị ương cung chỉ là hắn có chút thất vọng dù sao vị ương cung là hắn kiếp trước sáng tạo mà bây giờ lại là phản bội hắn xem ra kiếp trước của mình cũng không có tưởng tượng cẩn thận như vậy a nhìn chằm chằm người áo đen kia nói lời kinh người rất nhiều hắc cám sinh linh đều là hơi kinh hãi người áo đen khẽ cười một tiếng quét mắt bút phía nhẹ gật đầu ánh mắt không sai hừ coi như ngươi là trí cường giả tiến vào ta tộc cổ tháp cũng t u y ệ t không đi ra khả năng hắc cám nhất tộc bên trong một vị trí cường giả thử lạnh nói nơi đây là nơi ở của bọn hắn liền coi như bọn họ đối thủ cũ cái k i a chín vị trí cường giả cũng không dám bước vào trong đó mà người này không biết từ đâu xuất hiện vậy mà như thế càng rỡ trực tiếp đánh vào cổ tháp đối mặt hắc á m nhất tộc trí cường giả uy hiếp người áo đen không sợ chút nào hắn cỗ thân thể này chỉ là một đạo hóa thân thôi coi như chết ở đây đối bản thể hắn cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì húng chi hắn đến đây hắc cám nhất tộc cổ tháp có thể không phải là vì đánh nhau ha ha bản t ọ a đến đây có thể không phải là vì cùng các người đánh nhau người á o đen cười ha ha hắc cám nhất tộc chín vị trí cường giả cũng là không nóng này xuất thủ nhàn nhạc hỏi người đến ta tộc cổ tháp mục đích ở đâu nếu là trả lời không thể để cho chúng ta hài lòng người cái này cỗ hóa thân liền có thể lưu lại người á o đen cười cười nhìn xem h ắ cám nhất tộc chín vị trí cường giả nói Tự ngay h i ê n là vì i o dịch. g i vậy chín c h vị trí cơn giả lâu ngày đều là những Không n g một cái khi tức nhịn không được có chút của vợ nhìn đen thấy hình dạng của bọn hắn người áo đen ha ha cởi nói các người đoán hát n ương cung tôn, là... Trọc cười một tiếng. Các người cám nhất tộc muốn muốn tiêu diệt hắn cũng chỉ là phái ra một tôn tiên đế chẳng lẽ hắn tại trong lòng các ngươi là chỉ là một tôn tiên đế liền có thể đối phó được nghe người háo đen chín vị trí c ư ờ n giả g cũng hơi hơi trở mặc không sai một vị tiên đế đúng là không đối phó được vị kia cho nên bọn hắn phái ra tiên đế bỏ mình phái ra tiên đế là cực hạn của chúng ta một vị trí cơn giả thản nhiên nói người á o đen nhẹ gật đầu ta tự nhiên sẽ hiểu nếu không các ngươi chỉ sợ hận không thể tự mình q u a t h ứ ừ chín vị trí con giả đều là lạnh hừ một tiếng thản nhiên nói nên nói nói ngươi giao dịch người háo đen mỉm cười rất đơn giản hắn nhìn xem chín vị trí con giả hít sâu một hơi nói ta có thể trợ giúp các ngươi trong đó một vị bước vào cựu thiên thập đ ị a cái gì chín vị trí con giả tất cả giật mình đột nhiên đứng người lên khi tức kịch liệt r u lên bọn hắn nhìn chòng chọc vào người háo đen ngươi nói đều là thật đương nhiên người á o đen nhẹ gật đầu thanh ém bên trong tràn đầy tự tin t r ư n g năm trăm bốn mươi hai tranh luận t r ư n g năm trăm bốn mươi hai tranh luận vị ương cung một ngày này lần lượt từng bóng người từ vị ương cung lướt nhanh ra từng tôn tiên đế cẩn giả g hung hãn khí tức rung động tại chưa hết tiên bốn đại tông tộc các ngươi hôm nay nhất định phải cho ra một cái công đạo cùng lúc đó thanh â m huy nghiêm ù ù vang lên âu dương thân ảnh xuất hiện ở chân trời m ê n mông vô cùng khí tức để cho người ta không khỏi tâm sinh kính sợ vị ương cung bên trong lướt đi lần lượt từng bóng người càng là hướng thẳng đến bốn đại tông tộc phương hướng tránh p h đi ngắn n g i mấy hơi thở liền đem bốn đại tông tộc bao bọc vây quanh ngầm ầm đồng thời bốn đại tông tộc cũng là bộ c phát ra mạnh mẽ khí t ứ c lăng chiến các loại bốn vị gia chủ đạp không mà lên bàng bạc như biển vì thế so với âu dương đều là yếu không được nhiều thiếu âu dương n g ư ơ i có ý tứ gì cách xa nhau trăm vạn dặm lăng chiến xa nhìn âu dương thanh â m bình thản hắn quét hướng bốn phía vị ương cung vô số cứng giả tại dưới ánh mắt của hắn đều là không khỏi có chút tránh ra bên cạnh không dám cùng hắn đối mặt nếu là nói âu dương là cựu thiên thập địa đệ nhất cứng giả như vậy lăng chiến tất nhiên được xưng tụng là thứ hai thậm chí chân chính sinh tử tương chiến hắn cùng âu d ư ơ n g ai thắng ai thua thật đúng là cũng chưa biết mặt khác ba phương hướng vương thành hành triệu dương cực cùng diệp thắng hoan ba người uy thế đồng dạng yếu không được nhiều ít là toàn bộ cựu thiên thập địa tuyệt đối cường giả đỉnh cao chỉ bằng vào vị ương cung xuất động những người này muốn dung chuyển bốn đại t ô n g tộc hiển nhiên thì kém rất nhiều trừ phi vị ương cung nghị sự điện những người kia xuất thủ chỉ là đám kia lao bất tử ước vạn năm đến một mực đợi tại nghị sự điện bên trong liền cho tới bây giờ cũng không có đi ra muốn để bọn hắn xuất thủ cơ hội là không thể nào bất quá dù vậy âu dương cũng là không sợ chút nào chậm rãi bước ra mấy bước hung h ã n khí tức cũng là càng phát cường đại hắn nhìn lăng chiến các loại bốn vị gia chủ một chút thản nhiên nói các thiên sự t ì n h đã nên cho một lời giải thích giải thích cái gì giải thích âu dương ngươi sẽ không coi là các thiên gặp tập kích sự t ì n h là chúng ta bốn đại tông tộc gây nên à. vương thành hành cười lạnh một tiếng âu dương nhàn nhạt nhìn về phía vương thành hành làm sao vương gia chủ còn muốn chống chế không thành đây cũng không phải là các ngươi bốn đại tông tộc phong cách dĩ vãng bốn đại tông tộc có thể đều là dám làm dám làm bây giờ dám làm không dám nhận âu dương thanh em bên trong mơ hồ để lộ ra một vòng châm chọc chi ý nhưng mà vương thành hoành sắc mặt không thay đổi chút nào thản nhiên nói n g ư ơ i nói không sai ta bốn đại t ô n g tộc từ xưa đến nay đều là dám làm dám làm nhưng các thiên gặp tập kích sự tình xác thực cũng không phải là chúng ta bốn đại t ô n g tộc gây nên các ngươi tìm nhầm người lăng chiến đám ba người cũng đều là nhìn vương thành hoành một chút không nói gì thêm luận nói lời bịa đặt cái này một khối vẫn là vương g i a tương đối lành nghề theo dệt vô cớ tin miệng nói b ậ y không có chút nào mang đỏ mặt âu d ư ơ n g con mắt khẽ hít một cái không phải là các ngươi gây nên dĩ nhiên không phải nhưng các thiên có thể đều là có người xem lại các ngươi bốn đại tổng tộc khuôn mặt ân Có đúng không? v ư ơ n g thanh nhâm t n t nhịn, hơi nghi hơi h o có chút lạnh nghe nói phát thanh vân thiên minh hoàng thiên tụ linh thiên hòa thái huyền tiên cái này bốn ngày là cùng một ngày bị tập kích mà cái khác ba ngày thì là một cái thời gian khác bị tập kích thanh vân các loại bốn này g đều không có phát hiện tung tích của chúng ta mà võ thần các loại ba ngày lại là phát hiện chúng ta ha ha âu dương ngươi không cảm thấy có chút k ỳ quái sao nghe vậy âu dương lông mày cũng là n h ữ một cái vương thành thành tiếp tục nói thanh vân các loại bốn này g thực lực so với võ thần các loại ba ngày nhưng là muốn cường đại không thiếu ai nhưng là thanh vân các loại bốn này g không có bất kỳ cái gì kẻ tập kích tung tích mà võ thần các loại ba ngày lại là có thể phát hiện rất rõ ràng có người cố ý muốn hướng trên đầu chúng ta r ộ i nước bẩn âu dương ngươi nói người này là ai a lăng chiến ba người ngay vậy trong lòng cũng đều là chợt chợt tán thưởng là vương thành hoành dơ ngón tay cái lên sau đó l a n g chiến đôi mắt cũng là lạnh lẽo nhìn chằm chằm âu dương âu dương có năng lực này tại cựu thiên thập địa có thể cũng không nhiều a n ữ khí của hắn tràn đầy ý vị thâm trường một bên khác triệu dương cực cùng diệp thắng hoan hai người n g á y nháy mắt sau đó đột nhiên nổi giận âu dương các ngươi vị ương c u n g vậy mà hướng chúng ta bốn đại tông tộc dội nước bẩn ẩm ẩm hai người khí thế đột nhiên mánh liệt thanh em bên trong cũng đầy là vẻ h ư n g lệ cùng lúc đó bốn đại tông tộc vô số c ừ n giả cũng là nhao nhao lướt tầm ầm ra đám người nhìn qua vị ương cung cừng giả đều là một mặt tức giận triệu dương cực cùng diệp thắng hoan hai người n ắ m đ ấ m n ắ m chặt thời khắc chuẩn bị xuất thủ thấy cảnh này âu dương đều có chút n ộ n g vị ương cung vô số cừng giả cũng đều là có chút ngây người ai cái này nội dung cốt truyện có vẻ như không đúng bất quá không đái bọn hắn nói cái gì l a n g chiến chính làm ở miệng nói dương cực thắng hoan việc này còn chưa có kết luận các không thể độc thủ húng chi vị ương cung cùng chúng ta bốn đại tông tộc nói cho cùng cũng là người một nhà a âu dương cung chủ ngươi nói có đúng hay không âu dương thần sắc có chút khó coi hắn không nghĩ tới bốn đại tông tộc vậy mà lại bị t ắ n ngược lại một cái với lại vương thành thành nói cũng không thiếu có chút đạo lý chưa hết t i ê n rất nhiều sinh linh thậm chí đều cực kỳ đồng ý vương thành thành nhìn xem ánh mắt của song phương đều là có chút quỷ dị nhưng cũng không dám loạn nói cái gì dù sao song phương đều là cựu tiên thập địa t r í cường thế lực đối với người bình thường mà nói đó là lật tay có thể diệt ra âu dương sắc mặt âm tình bất định rất nhiều vị ương cung cứng giả cũng đều là giận dữ không thôi lăng chiến cười ha ha âu dương cung chủ việc này thế nhưng là các ngươi vị ương cung lô mang a trong âm thanh của hắn tràn đầy t h â m ý có lẽ âm thầm có người hy vọng chúng ta hai đại thế lực đả sinh đ à từ đâu với lại chư thiên bị tập kích sự tình có lẽ liền là âm thầm người gây nên chúng ta ngàn vạn không thể bên trong hắn gian kế a nghe vậy âu dương hít sâu một hơi hắn nhàn nhạt nhìn qua l a n g chiến một hồi lâu lúc này mới lên tiếng có lẽ là thật có người ở giữa chân ngoài ly dán ha ha âu dương cung chủ sáng suốt a l a n g chiến cười ha ha sau đó hắn nhìn qua bốn phía vị ương cung đệ tử cười nói đã như vậy vậy các ngươi vị ương cung lần này là chúng ta vị ương cung lỗ mãng b chương năm trăm bốn mươi ba chí cường giả t h u i vào, vào âu dương hạ lệnh vị ương cung vô số cường giả đều là chậm rãi rút về bốn đại tông tộc đệ tử cũng đều là trở lại trong tộc vị ương cung trong đại điện cung chủ bốn đại tông tộc liền là hung hăng tàn quái chúng ta tại sao phải rút về tới đúng vậy à rất nhiều đệ tử đều chuẩn bị đánh một trận mà cái này vừa rút lui làm cho các đệ tử đều là tiếng oán than dậy đất lòng dạ đều là yếu đi không thiếu việc này quá hoan hưởng chúng ta nên đại chiến một trận để bốn đại tông tộc nhìn xem chúng ta vị ương cung lực lượng những năm này bốn đại tông tộc mặc dù đ i ệ u thấp nhưng bọn hắn đối với chúng ta vị ương cung lại là càng ngày càng qua loa lần này chính là cảnh cáo cơ hội của bọn hắn a vị ương cung rất nhiều cao tầng đều là có chút bất man đâu dương ngồi tại chủ vị sắc mặt lạnh nhạt hắn chậm dãi k h á c tay đám người lúc này mới yên tĩnh trở lại vương thành hành cẩn thận suy nghĩ cũng không phải là không thể được có lẽ vậy phần cảnh cáo lần hành động này kỳ thật đã đủ rồi chí ít bốn đại tông tộc ở thời điểm này cũng không dám đối với chúng ta vị ương cung xuất thủ âu dương một phen làm cho rất nhiều cao tầng cũng đều là có chút t r ở m ặ c chỉ là bọn hắn vẫn còn có chút bị i khuất cựu thiên thập địa chúng sinh làm c h ọ n a âu dương thản nhiên nói cuối cùng rất nhiều cao tầng phun ra một n g ụ m trọc khí cũng đều là nhẹ gật đầu một bên khác bốn đại tông tộc gia chủ lần nữa tụ tập cùng một chỗ l a n g chiến triệu dương cực cùng diệp thắng hoan ba người đều là ý cười l ấ y mặt bọn hắn nhìn xem vương thành hành đều là nhịn không được giơ ngón tay cái lên làm không tệ nhìn vị ương cung đám kia biết độc từ sắc mặt thật sự là hạ giận a ha ha ha ha đúng vậy a dĩ vãng vị ương cung đám kia còn bê cỡ nào cùng n ạ o hôm nay ha ha ha ha quá mẹ nó sứng rồi triệu dương cực cùng diệp thắng hoan cười to lăng chiến vô v ô vương thành hoành bà vai cũng là biểu đạt khen ngợi ý tứ vương thành hoành hơi n g ử a đầu yêu ngạo nói ta nói những cái kia nói không chừng đều là thật đâu với lại thanh vân các loại bốn này g nói không chừng liền là vị ương cung gây nên những này biết độc tử nói không chính xác lúc chỗ được dạ n g không sai thanh vân các loại bốn này g thật là có khả năng là bị vị ương cung chỗ tập kích nói không chừng lúc này cái kia bốn đạo trí tôn tín vật ngay tại âu dương trong tay nếu là có cơ hội có thể gặp một lần âu dương hắn đây là cựu thiên thập địa đệ nhất cường giả ta ngược lại thật ra muốn muốn thử một chút đủ tư cách hay không lăng chiến nhìn xem ba người thản n h â n nói âu dương thực lực đúng là cường hành ta cũng không có n ắ m chắc có thể chiến thắng hắn bất quá nếu là có cơ hội có thể đem dẫn ra chúng ta bốn người liên thủ có lẽ có thể bắt giữ hắn nghe vậy vương thành hoành ba người thần sắc mất đi có chút c h ấ n kinh lão đại không hổ là lão đại bọn hắn chỉ là muốn chiếu cô âu dương mà lăng chiến vậy mà trực tiếp muốn bắt giữ hắn người muốn chơi thật vương thành hoành nghiêm túc nói lăng chiến mỉm cười nói nếu là có thể xác định tứ đại trí tôn tín vật ngay tại âu dương trong tay ta ngược lại thật ra thật cân nhắc tìm cơ hội đem bắt giữ vương thành hoành ba người cũng đều là nhẹ gật đầu nếu là như vậy đúng là đủ để mạo hiểm chỉ bất quá bọn hắn cũng không thể xác định trí tôn tín vật ngay tại âu dương trong tay nếu là đến lúc đó đem âu dương bắt giữ nao nửa ngày là mình sai lầm cái kia chẳng phải lúng túng đương nhiên xấu hổ là chuyện nhỏ vạn nhất chọc dẫn âu dương chọc dẫn vị ương cung đối bọn hắn bốn đại tông tộc mà nói cũng không phải chuyện tốt cho nên việc này Hảo hảo so、ân những ngày gần đây liền trung thực đợi trong nhà a ai cũng không biết cung chủ đại nhân tổn thương gì mới có thể chân chính trở về ta thật hơi nhớ nhung ước vạn năm trước cung chủ đại nhân tung hoành vô địch thân thành a bốn người ngồi trong hư không đều hơi hơi trầm mặt lại về sau bốn người lại là đàm luận rất nhiều lúc này mới c ắ t tự rời đi tại vị ương cung cùng bốn đại tông tộc rằng c o thời điểm ai đều không có phát hiện số ngoài ước vạn dặm h ư không có chút ba động một chút sau đó một đạo uy áp tiên đ ị a thân ả n h vậy mà xuất hiện tại c ử u thiên thập đ ị a bên trong mạnh mẽ uy thế l ó e lên liền biến mất nếu là lúc bình thường bốn đại tông tộc cùng vị ương cung có lẽ có thể phát giác được nhưng lúc ấy song phương rằng co lẫn nhau toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên người đối phương cho tới đều không có phát hiện cỗ khí tức này g á n lâm cựu tiên h thập địa ta nghịch phong lưu lại trở về nghịch phong lưu chính là h ắ t cám nhất tộc một vị trí cờ giả tại bên cạnh hắn thì là vị kia người háo đen chỉ bất quá người háo đen thân ảnh đã mở đi rất nhiều hắn nhìn xem nghịch phong lưu t h ẳ n g nhiên nói cựu tiên h thập địa bản tọa mang ngươi tìm đến các người đáp ứng bản tọa cũng không thể n u ố t lời nếu không nghịch phong lưu trong mắt hiện lên một vòng trắng ghét hắn ghét nhất chính là bị người uy hiếp h ú ố n g chi bây giờ hắn đã đi tới cựu tiên thập địa ai còn có thể uy hiếp được mình hắn cười lạnh một tiếng trực tiếp một trưởng vô g a tại người á o đen ánh mắt kinh hãi bên trong lực lượng c ủ a m bánh trực tiếp đem cho vùi yên tâm là ngươi mang bản tọa tiền đến chờ bản tọa tìm tới bản thể của ngươi sẽ cùng nhau vì ngươi tăng lễ lịch phong lưu cười ha ha sau đó hắn chính là không trần trờ nữa trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ tiến vào cựu t i ê n thập địa hắn có hai nhiệm vụ thứ nhất chính là chém giết vị ương cung c u n g chủ chưa hết đại tôn chuyển thế c h i thân thứ hai chính là tìm tới hắc cám tổ thần đem tỉnh lại cái này hai nhiệm vụ đối với hắn mà nói đều không coi là bao nhiêu khó khăn chỉ là hắn không nhìn thấy sau khi hắn rời đi người áo đen kia chôn vùi vị trí một cơn chấn động sau đó người á o đen kia thân ảnh lại là lần nữa hiện hiện hắn nhìn về phía nghịch phong lưu rời đi phương hướng v ô vỗ mình áo bào đen cười lạnh một tiếng hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng nói xong thân ảnh của hắn chính là dần dần hư hào lên sau đó rốt cục tại một trận gió nhẹ phía dưới hoàn toàn biến mất chương năm trăm bốn mươi b ố chạm mặt chương năm trăm bốn mươi b ố chạm mặt m ặ c ngọc tiên m ặ c ngọc cung bên trong chính đang nhắm mắt dưỡng thần tuyết t i ể u khanh đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía một cái phương hướng trong mắt lõe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng chủ nhân thế nào thiên trận ba người một mực hầu ở tuyết tiểu khanh bên người thấy hắn như thế bộ dáng nhịn không được hỏi tuyết tiểu khanh nhìn về phía chân trời không nói một lời một hồi lâu cái này mới thu hồi ánh mắt cái này cựu tiên thập địa tiến đến một cái đại gia hỏa a đại gia hỏa thiên trận ba người đều là x g sở sau đó trong lòng hơi kinh hãi có thể bị tuyết tiểu khanh nói là đại gia hỏa tuyệt đối không đồng dạng a tuyết tiểu khanh nhẹ gật đầu nói chỉ sợ cựu tiên thập địa ra phản đồ a thiên trận ba người càng là giật mình nhịn không được hỏi chủ nhân ngài làm sao mà biết được ngay tại vừa rồi một tôn trí cường giả tiến nhập c ử u thiên thập đ ị a với lại là h á c ám nhất tộc bên trong trí cường giả cái gì thiên trận ba người thất kinh h á c ám nhất tộc trí cường giả hẳn là c ử u thiên thập đ ị a bên trong có người đem hắn đưa vào tới nếu không h á c ám nhất tộc trí cường giả không có khả năng tiến đến thiên trận ba người thần sắc hoảng sợ trong lòng càng là lật lên đến kinh đảo hải lãng bây giờ toàn bộ c ử u thiên thập đ ị a đều không có trí cường giả tồn tại mà h á c ám nhất tộc vậy mà tiến vào đến một vị trí cường giả điều này có ý vị gì toàn bộ cựu thiên thập đ i ệ sẽ nên đón đại nạn không đúng thiên trận đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía tuyết thiểu khanh chủ nhân lúc bình thường liền xem như có cơ hội tiến vào h á cám nhất tộc chí cường giả cũng sẽ không dễ dàng tiến đến dù sao bọn hắn một khi tiến vào liền là có đi không về húng chi chúng ta cựu thiên thập địa cũng có chín vị trí cường giả c h ấ n thủ vương ngoại mà bây giờ một vị trí cường giả vậy mà bước lên phong hiểm tiến vào cựu thiên thập địa khẳng định là đại có mưu đồ thiên trận nói xong sắc mặt nghiêm túc mà có thể làm cho h á cám nhất tộc chí cường giả xuất động toàn bộ cựu thiên thập địa có lẽ chỉ có hai chuyện lời này vừa nói ra bàn đan cùng hư hoành sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi người ý tứ mục tiêu của hắn là chủ nhân hai người hoảng sợ mở miệng thiên trận nhẹ gật đầu cựu thiên thập địa bên trong có thể làm cho hắc cám nhất tộc trí cường giả tự mình xuất thủ cũng chỉ có chủ nhân cùng hắc cám tổ thần ngay vậy tuyết thiểu khanh mỉm cười nhìn qua phía chân trời xa xôi người đoán cũng không tệ hắn có thể phát giác được cái t i ê u đạo trí cường giả khí tức chính hướng phía tới mình mục đích của hắn rất có thể chính là mình h ắ n lập tức liền muốn tới tuyết thiểu k h a làm cho thiên trận ba người sắp mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới một tôn trí cường giả、a. mà tuyết t i ể u k h a bây giờ chỉ là tiên đế viên mãn tuy nói cùng t r í cường giả cảnh giới chỉ kém nửa bước nhưng cái này nửa bước liền là ngày đêm khác biệt ra trong lúc nhất thời ba người đều là có chút sợ hãi nếu là tuyết thiểu khanh xảy ra chuyện toàn bộ cựu thiên thập địa sẽ không còn tương lai chủ nhân chúng ta thiên trận vừa muốn cái gì tuyết thiểu khanh chính là khoát tay á o chậm dại đứng người lên t r í cường giả ta ngược lại thật ra muốn muốn thử một chút t r í cường giả thực lực đến tội cùng là cảnh giới cỡ nào nói xong hắn chính là chậm dãi bước ra thiên trận ba người cũng muốn đi theo m ạ đi chỉ là tuyết t i ể u khanh thanh âm nhàn nhạt để bọn hắn dừng bước các ngươi cũng không cần đi theo tại trí cường giả trước mặt ta cũng không có nắm chắc bảo trụ các ngươi vừa dứt lời tuyết thiểu khanh thân ảnh chính là biến mất ngay tại chỗ thiên trận ba người ngơ ngác đứng tại chỗ trong thần s ắ c tràn đầy m ở mịt trong lúc mơ hồ còn có một vòng sợ hãi chúng ta làm sao bây giờ muốn hay không theo tới được rồi trí cường giả cấp bậc chiến đấu chúng ta lẫn vào không được liền xem như đi cũng là chủ nhân v ư ơ n g hiểu. bây giờ chỉ có thể cầu nguyện chủ nhân thực lực đủ để ứng phó trí cường giả ba người yên lặng nhắm đôi mắt lại là tuyết t i ể u khanh cầu nguyện tuyết t h i ể u khanh rời đi m ặ c ngọc thiên hướng phía hắc cám nhất tộc chí cường giả phương hướng lao đi ước chừng nửa ngày sau hắn chính là dừng thân hình nhìn t r u n g quanh nơi đây ngược lại là c h ỗ t ố t bốn phía trống trải ngược lại là không có bao nhiêu ít tiểu thế giới một khi chiến đấu bắt đầu cũng tác động đến không đến quá nhiều người hắn chậm rãi xếp bằng ở hồng mông bên trong chờ đợi hắc cám nhất tộc chí cường giả đến chí cường giả tốc độ cơ hồ siêu việt thời không nửa ngày sau tuyết t h i ể u khanh mà có thể nhìn thấy một bóng người xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong cách xa nhau trăm vạn đạo thân ảnh kia n ừ n g lại l ị c phong lưu tự nhiên thấy được tuyết thiệu k h a hắn đồng tử nhịn không được co giục lại khuôn mặt này còn thật là khiến người ta khó mà quên mất đã ước vạn năm trước không thể địch n ổ i tồn tại ai chỉ là hiện tại hắn nhìn xem tuyết thiểu khanh cười lạnh một tiếng người bây giờ còn có thể được xưng tụng chưa hết đại tôn xương hào sao thanh â m nhàn nhạt truyền vào tuyết thiểu khanh trong thai tuyết thiểu khanh chậm rãi đứng người lên nhìn quang địch phong lưu nhìn từ trên xuống dưới đúng là thâm bất khả chắc chỉ bất quá cũng không phải là không thể đ ị ợ c nổi đương đương trí cường giả lại là tựa như chuột đồng dạng lén lút thật sự là cho trí cường giả mất mà ta tuyết t i ể u khanh cũng là mờ miệm mặc dù là trầm trọng nhưng lịch phong lưu lại là không có bất kỳ cái gì tức giận ngược lại là cười một tiếng thậm chí trong lòng đều là bưng lòng rất nhiều xem ra thật không phải là hắn ước vạn năm trước hắn cũng sẽ không nói đường đường trí cường giả dù sao trí cường giả trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này mà ngươi đã không phải là hắn lịch phong lưu nói xong uy thế chậm rãi bốc lên lên trước đó trong lòng của hắn còn có chút khẩn trương nhưng bây giờ cảm giác khẩn trương hoàn toàn hóa thành hưng phấn bất kể như thế nào tuyết t i ệ u khanh đều là vị kia chuyển thế tri thân mà hắn lại có cơ hội chém giết vị kia chuyển thế chi thân đối với hắn mà nói tuyệt đối là vinh hạnh đã đến á hùng vị khí tức cơ hồ áp sập hồng nông phụ cận rất nhiều tiểu thế giới tại cỗ khí tức này phía dưới đều là ẩm vang nổ nát vụn vô số sinh linh trong chốc lát tan thành mây khói tuyết thiểu khanh sắc mặt ngưng tụ khí tức phun trào mà ra cùng chống lại tuy nói hơi rơi xuống hạ phòng nhưng là có thể cùng định n ổ i thực lực của hắn đến gần vô hạn trí cường giả mà cùng lúc đó chưa hết thiên ẩm ẩm trong nháy mắt này t ư n g đạo bàng bạc khí tức ẩm vang bộc phát trí cường giả hộ t r ư n g cựu thiên thập địa làm sao lại xuất hiện trí cường giả khí tức hắc cám khí thức là hắc cám nhất tộc chí cường giả bọn hắn vậy mà chuẩn e m tiền đến cựu thiên thập địa có người thông đồng với địch nếu không hắc cám nhất tộc chí cường giả không có khả năng tiền đến vị ương cung bốn đại tông tộc vô số cường giả đều là bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng vô số cường giả trực tiếp đạp không mà lên nhìn qua khí tức bộc phát tri địa thần sắc vô cùng khó coi mà lúc này hồng nông bên trong lịch phong lưu sắc mặt một dữ tợn hít sâu một hơi lại không chần chờ bàng bạc như biện hắc á m chi lực hóa thành trường hà đồng dạng quần quần quần quần, quần. đối chiến trí cường giả hung hãn lực lượng chấn vỡ ước vạn tinh hà bàng bạc hắc ám chi lực tựa như cự mãng đồng dạng hướng phía tuyết thiểu khanh tập sát mà đến đối mặt như thế thế công tuyết thiểu khanh cũng không dám thất lễ trí cường giả hắn cũng là lần đầu tiên giao thủ hoàn toàn không rõ ràng thực lực của đối phương hắn sát mặt nghiêm túc tay cầm không ngừng c u ộ n quột mênh ngông lực lượng ngưng tụ thành một đầu cự lòng xoay quanh b ư c lên từng tiếng lăng âm chuyển ra ước vạn giảm uy nghiêm khổng lộ cự lòng rít lên một tiếng về sau chính là hướng phía cái kia hắc ám cự mãng bạo v ú đi qua trong giây lát vâng. Vâng đem không gian t r u n g quanh trong nháy mắt nổ t u n g tuyết thiểu khanh cùng lịch phong lưu hai người cũng đều là lui nhanh mà ra phương viên ư ớ c vạn dặm tất cả tiểu thế giới vô số sinh linh tại cái này phong bạo bên trong triệt để hóa thành một mịn cự long cùng cự mãng lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ không ngừng x é rách nhưng cự long rõ ràng là hơi yếu một bậc tuyết thiểu khanh nhữ mày trí c ư ờ n giả g quả nhiên đủ cường đại a trong lòng n h ỉ non một tiếng hít sâu một hơi cùng lịch phong lưu lẫn nhau chỉ gặp đối phương cười lạnh một tiếng đúng là không nhìn c u ồ n loạn năng lượng trực tiếp xuyên qua mà đến tuyết t i ể u k h a lạnh hừ một tiếng cũng là không sợ thân thể hơi chấn động một chút xua tan chung quanh dư ba đồng dạng t h i ể m lược mà lên hai người gần như đồng thời cánh tay vung lên mạnh mẽ lực lượng phun trào quấn quít lấy nhau cự lòng cùng cự mãng trong phút chốc bị cái này hai cô năng lượng đánh trúng ẩm ẩm trong n ấ y mắt cả hai ẩm vang nổ tung cồn bạo năng lượng trực tiếp đem tuyết thiểu khanh cùng lịch phong lưu đồng thời bao phủ trong đó ngay sau đó vốn là nghịch loạn cơn bão năng lượng càng là cồn u l o ạ n vô cùng không ngừng quần q u ầ t lấy trong đó từng tiếng kịch liệt va chạm không ngừng chuyến ra ước chừng một phút về sau hai bóng người đồng thời từ đó l ư ớ tẩm ẩm ra tuyết thiểu khanh cùng lịch phong lưu cách xa nhau mấy trăm dặm ha ha chưa hết đại tôn một thế này ngươi thế nhưng là kém xa nịch phong lưu cười lạnh nói bất quá hắn mặc dù nói như thế nhưng trong lòng lại là chấn động vô cùng phải biết mình thế nhưng là trí cường giả mà tuyết thiểu khanh chỉ là tiên đế viên mãn mà thôi mặc dù cả hai chỉ còn kém nửa bước nhưng cái này nửa bước có thể nói là ngày đêm khác biệt mà đối phương lại có thể dựa vào tiên đế viên mãn chi lực ngạch kháng chính mình cái này trí cường giả với lại cũng không có rõ ràng rơi vào hạ phong nghe được nịch phong lưu lời nói tuyết t i ể u k h a n mặt không biểu tình thản nhiên nói Trí c ư ờ n đối lực cũng lượng, phó n g c trí cường giả bản tọa vận dụng một chút bảo vật không quá phận a bây giờ trong tay hắn có thập địa t h í tôn tín vật còn có trong chín ngày bốn ngày trí tôn tín vật những ngày trí tôn tín vật trong tay hắn có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất Cũng c hắn h lạnh hư một tiếng trong lòng có chút cảnh giác nhưng mặt ngoài lại tràn đầy khinh thường ta ngược lại muốn xem xem chưa hết đại tôn cái này cái gọi là bảo vật đến tột cùng có thể làm khó dễ được ta nói xong hắn tựa hồ không thêm giữ lại quanh thân hát cám chi lực của quận một cỗ uy thế vô hình phun trào giữa thiên địa toàn bộ c ử u thiên thập địa toàn bộ sinh linh đều có thể cảm nhận được khí tức của hắn một bên khác một đạo đạo ngọc ấn tại tuyết tiểu khanh k h ô n g chế phía dưới đón gió phường lớn cho dù là đối mặt trí cứng giả rất nhiều ngọc ấn uy thế cũng là không hề yếu dù sao những này ngọc ấn đều là tuyết tiểu khanh ở kiếp trước chưa hết đại tôn tự mình chế mà tại chưa hết đại tôn trong mắt trí cứng giả cũng chỉ là sâu kiến mà thôi cùng lúc đó chưa hết thiên bên trong vị ương cùng bốn đại tông tộc tất cả tiên đế viên mãn cứng giả đều là hướng phía nơi đ â y bạo c ư ớ p mà đến một tôn hắc cám nhất tộc chí cường giả triệt để để bọn hắn luôn uống tất cả mọi người cũng không dám chậm trễ chút nào nhất là bốn đại tông tộc đám người đáy mắt chỗ sâu đều là có nồng đậm sầu lo ngoại trừ hắc cám nhất tộc chí cường giả khí tức bên ngoài bọn hắn còn cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc cung chủ đại nhân còn có cung chủ đại nhân khí tức hắc cám nhất tộc chí cường giả mục tiêu của hắn là cung chủ đại nhân một đám cường giả đều là lo lắng không thôi chỉ là khoảng cách quá xa dù là lấy tốc độ của bọn hắn cũng cần một ngày thời gian mới có thể đổi tới anh lịch phong lưu đôi mắt lõi lên hai tay đột nhiên chấn động bóng đêm vô tận chi lực uyển như như cùng phòng có thể phá hủy hết thảy tựa hồ xuyên qua hư không đồng dạng hướng phía tuyết thiểu khanh phun t h à o mà đi tuyết thiểu khanh mặt không đội sắc ngón tay hắn có chút một điểm trong đó mười đạo trí tôn tín vật chính là t h e ở trước người hắn những ngày trí tôn tín vật chính là thập địa tất cả m ộ ư ơ i đạo trí tôn tín vật b ộ c phát ra bảng bạc lực lượng tại tuyết thiểu khanh thủ hạ bọn chúng phát huy ra lực lượng mạnh nhất Đi. tuyết thiểu khanh k h á c quát một tiếng mười cỗ hung hãn lực lượng trong nháy mắt ngừng tập hợp một chỗ cuối cùng hóa thành một đạo cự trưởng hướng phía cái k i ê u bóng đêm vô tận chi lực trực tiếp đánh ra ầm ầm một tiếng oanh minh cự trưởng khẽ run lên mà hát cám chi lực hóa thành gió lốc cũng là trong nháy mắt yếu kém một chút m ì c h phong lưu đôi mắt ngưng tụ lông mày theo bản năng n h i u một cái sau đó tuyết thiểu khanh k h c ư ờ i một tiếng trí tôn tín vật lực lượng không để cho hắn thất vọng cánh tay hắn vung lên sau lưng hắn mặt khác bốn đạo trí tôn tín vật đồng dạng lướt tầm ẩm ra bốn ngày trí tôn tín vật so với thập địa trí tôn tín vật còn phải cường đại hơn một chút tại tuyết thiểu khanh điều khiển dưới bốn đạo trí tôn tín vật ngăn tại thập địa trí tôn tín vật trước đó chỉ gặp bốn đạo trí tôn tín vật kịch liệt run lên một c ỗ lực lượng không ngừng tràn g hẳn ra bao phủ tại trí tôn tín vật t r u n g quanh trước mặt thập địa trí tôn tín vật hóa thành cự trưởng đã đem gió lốc cho vùi chỉ là cự trưởng lực lượng cũng là tiêu hao hầu như không còn n ị c h phong lưu tay cầm vung lên liền đem hắn phá hủy mà lúc này bốn n à y trí tôn tầm vô tận năng lượng k í c h liệt quần q u ấ n lên cuối cùng đúng là hình thành một thanh ngập trời cự kiếm cự kiếm anh minh trực chỉ nghịch phong lưu l a n g lệ uy thế đủ để xé nát và vật chương năm trăm bốn mươi sáu nghịch phong lưu chạy trốn chương năm trăm bốn mươi sáu nghịch phong lưu chạy trốn cự kiếm dài đến mấy vạn trượng có chút rung động l a n g lệ kiếm mang như ẩn như hiện đâm rách hồng nông xé rách hư không nghịch phong lưu thần sắc cũng là ngưng trọng lên một cuộc cực hạ nguy n hiểm ở đáy lòng hắn dâng lên hắn có loại cảm giác một cách này hắn chỉ sợ ngăn không được hắn nhìn về phía tuyết t i ể u k h a cười lạnh nói đường đường chưa hết đại tôn vậy mà cũng sẽ ủy vào bảo v ậ n chi lực cùng địch nhân đối chiến ha <cười> ha bản tọa thật sự là thêm kiến thức trong âm thanh của hắn c h à n đầy c h â m trọc chi ý rõ ràng là cảm nhận được uy hiếp muốn kích thích tuyết thiểu khanh để hắn từ bỏ vận dụng trí tôn tín vận chỉ là lấy tuyết thiểu khanh tính tình h ắ n sẽ b u ô n g tha cho hắn thấy chỉ cần có thể làm thịt da hỏa này vô luận làm dùng phương pháp gì hắn đều có thể tiếp nhận cũng sẽ không vì địch phong lưu kích thích mà từ bỏ mình lớn như vậy ưu thế bất quá hắn nhìn xem địch phong lưu trên mặt cũng là lộ ra một vòng suy tư tựa h ồ chần chờ một chút sau đó t h ẳ n như nói cử động lần này đúng là có sai lầm chưa hết đại tôn phong phạm. nghịch Ngay vậy, nghịch phong lưu trên mặt cũng là lộ ra một vòng tiêu dung chỉ là cái này bôi tiêu dung còn không có hoàn toàn quyết tán chỉ gặp cái t i a khổng lồ cự kiếm đột nhiên run lên sau đó c h a n h một tiếng kiếm minh vang vọng vân tiêu cự kiếm hướng phía nghịch phong lưu ẩm vang n ệ n xuống cùng lúc đó tuyết thiểu khanh thanh âm nhàn nhạt, nhạt chuyển vào nghịch phong lưu bên hai chưa hết đại tôn phong phạm cùng bản tọa có liên căn gì chưa hết đại tôn mặc dù là kiếp trước của hắn nhưng lại không phải hắn cho nên chưa hết đại tôn phong phạm cùng hắn tuyết thiểu khanh có quan hệ gì n ị c h phong lưu biên sắc áp lực cực lớn để thân thể của hắn trầm xuống đối mặt tuyết thiểu khanh một k í c h này hắn đột nhiên bạo giống một tiếng hai tay chống thiên bóng đêm vô tận chi lực từ hắn lòng bàn tay lướt tầm ầm ra vơ anh tiếng oanh minh trong n g á y mắt vang vọng cự kiếm uy thế vô cùng ngăn tại n ị c h phong lưu trước người hát cám chi lực tại cự kiếm trước mặt cực kỳ yếu ớt tựa như giấy mỏng đồng dạng lập tức bị xé nứt vỡ nát làm sao có thể n ị c h phong lưu con người có chút co g i t lại khắp khuôn mặt là không thể tin chân tay hắn đ ô n nhiên đạt mạnh h ư n g nông thân hình lưu nhanh chỉ là cự kiếm đã cho đến lúc này hắn mới rốt cuộc minh bạch tuyết thiểu khanh dù nói thế nào cũng là chưa hết đại tôn chuyển thế chi thân a mình quá bất cẩn thân xác hắn hơi tái nhợt căn chặt hàm răng ánh mắt có chút lóe lên một đạo hát s á t tiểu đình vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn m ì c h phong lưu trong mắt hiện lên một vòng đau lòng tiểu đình này là một kiện tổ t h ầ n khí b ấ t quá nhìn bộ dạng này là muốn tổn thất nơi này hắn cũng không d á m chậm trễ đột nhiên một điểm nhỏ đỉnh bóng đêm vô tận chi lực phun trào mà ra rót vào tiểu đình bên trong cùng lúc đó tiểu đình không ngừng tham vọt m ì n phong lưu hét lớn một tiếng tiểu đình trong nháy mắt ngăn tại đỉnh đầu hắn. một tiếng vang thật lớn cự kiếm đã đánh rớt t m vang nện ở trên chiếc đỉnh nhỏ n ị c h phong lưu cùng tiểu đỉnh đều là đột nhiên chầm xuống n ị c h phong lưu nhìn xem tiểu đỉnh trong lòng hơi hơi chầm xuống một cái tiểu đỉnh thân đỉnh vậy mà xuất hiện vô số vết rách tầm ẩm tiếng oanh minh không ngừng vang lên từng đạo khiếp người tiếng vang cũng là không ngừng vang lên tiểu đỉnh rung động kịch liệt cuối cùng cuối cùng cự kiếm triệt để rơi xuống lịch phong lưu lại là hai tay nâng lên hung hăng bị đánh bay ra ngoài đôi cánh tay càng là trong nháy mắt vỡ thành huyết vụ lịch phong lưu trong t h ầ n sắc lộ ra một vòng vẻ sợ hãi hắn rốt cuộc minh bạch cựu thiên thập địa vị kia trí cừng giả vì cái gì không có tự mình động thủ ngược lại đi tìm bọn họ bởi vì cho dù là chưa hết đại tôn chuyển thế thân cũng tuyệt không phải bọn hắn có thể tùy tiện trêu trọc mẹ bị cái kia hôn đàn hố l ị c phong lưu thầm mắng một tiếng h á cám chi lực quần quận vỡ vụn cánh tay trong nháy mắt chính là khôi phục hắn nhìn tuyết t i ể u khanh một chút vậy mà không có tiếp tục công kích ngược lại trực tiếp quay người trốn cướp tuyết thiểu khanh một cách này để hắn nhớ tới một vạn năm trước vị kia tung h à n h vô địch chưa hết đại tôn tuyết thiểu khanh lông mày nhữ lại vậy mà chạy tuyết thiểu khanh khép cười một tiếng thu hồi trí tôn tín vật chính là hướng phía nghịch phong lưu chạy trốn phương hướng đổi tới chỉ là nghịch phong lưu tốc độ chạy trốn so với hắn phải nhanh rất nhiều đổi khoảng một canh giờ chính là đã mất đi nghịch phong lưu tung tích một tôn trí cường giả một lòng muốn, muốn chạy trốn lấy tuyết thiểu k h a thực lực bây giờ đúng là khó mà ngăn cản dù sao toàn bộ cựu thiên thập địa quá lớn một tôn trí cường giả muốn ẩn t cùng lúc đó vị ương cung bốn đại tông tộc đám người đã đến tuyết thiểu khanh cùng lịch phong lưu chiến đấu trí chi địa hơi dò xét một cái chính là m i bạch không nghĩ tới ta cựu thiên thập địa lại còn có người có thể chống lại trí cường giả chỉ bất quá hắn chỉ sợ là bại hiện tại hẳn là tại chạy trốn âu dương n h u mày nói lăng chiến đám người trong mắt sầu lo càng phát nồng đậm sau đó bọn hắn nhìn về phía một cái phương hướng bọn hắn hướng bên kia đi tiếp tục đuổi lăng chiến không chút do dự hướng phía tuyết thiểu khanh cùng địch phong lưu rời đi phương hướng đuổi theo vương thành hoành ba người tự nhiên cũng là không dám chần chờ bốn đại tông tộc những người khác cùng vị ương cung vô số cường giả cũng đều là theo sát đi theo hai người lưu lại tung tích bọn hắn khoảng cách tuyết thiểu khanh khoảng cách cũng là càng ngày càng gần mà bởi vì lo lắng tuyết thiểu khanh lăng chiến đám người cũng không có để ý vị ư n g cùng vô số cường giả mặc cho từ bọn hắn đi theo bên ngoài mấy chục triệu dặm tuyết thiểu khanh tiệm lược thân hình đột nhiên dừng lại nhìn về phía lăng chiến đám người phương hướng trong đôi mắt lộ ra một vòng kinh ngạc đó là hắn tự nhiên là cảm nhận được lăng chiến khí tức của bọn hắn chỉ bất quá ngoại trừ lăng chiến đám người còn có một số xa lạ khí tức chỉ là hơi chút suy tư hắn chính là minh bạch chỉ sợ bốn đại tông tộc cùng vị ương cung người đều tới a tuyết thiểu khanh đứng tại hồng nông bên trong thân xác lộ ra một vòng trầm âm nghĩ một hồi đám người khí tức cũng là càng ngày càng gần sau đó hắn mỉm cười vừa vặn nhân cơ hội này tiếp xúc một chút vị ương cung Tuyết chương i u k năm g không giấu g là i trăm bốn mươi bảy gặp âu dương chương năm trăm bốn mươi bảy gặp âu dương đó là nhìn thấy tuyết thiểu khanh lăng chiến đám người thần s ắ c trong nháy mắt kích động lên lập tức tăng thêm tốc độ qua trong giây lát chính là đi vào tuyết thiểu khanh bên cạnh cung chủ đại nhân ngài không có việc gì vừa nói một vừa quan sát tuyết thiểu khanh gặp lần c này đến đây đều là tiên đế viên mãn cừng giả bốn đại tông tộc ngoại trừ bốn vị gia chủ bên ngoài lăng gia còn có hai vị tiên đế viên mãn mà cái khác ba nhà cũng đều có một vị tổng cộng chín vị tiên đế viên mãn về phần vị ương cung thì là âu dương cùng nghị sự điện mười vị lão tổ tổng cộng mười một tôn tiên đế viên mãn lúc này âu dương đám người đi vào tuyết thiểu khanh bên cạnh nhìn xem tuyết thiểu khanh bộ dáng thần sắc đều là ngóc sừng sốt một chút đến diện mạo này ngài ngài là âu dương thần sắc kích động thanh âm đều là run nhẹ nhẹ đi vào tuyết thiểu khanh bên cạnh ánh mắt không hề trước mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn lang chiến đám người nhìn thấy âu dương đám người bộ dáng đều là trầm mặc không nói bọn hắn tĩnh tĩnh đứng sau l ư n g tuyết t i ể u khanh nhìn xem âu dương đám người bọn hắn không xác định đã nhiều năm như vậy âu dương đám người phải chăng vẫn như cũ trung thành với tuyết t i ể u khanh cung chủ đại nhân thật là âu dương vậy mà trực tiếp quỷ gối tuyết thiểu khanh trước mặt đôi mắt p h í m h ồ n g da mặt cũng là run nhẹ nhẹ nghị sự điện mười vị lão tổ cũng đều là vội vàng vì xuống đất c u n g chủ đại nhân thấy thế tuyết thiểu khanh lông mày hơi n h í u nhìn xem đám người hắn lắc đầu thản nhiên nói vị ương cung c u n g chủ đã sớm bỏ mình bây giờ ta cũng không phải là h ắ n không âu dương trực tiếp lắc đầu ngài liền là c u n g chủ đại nhân chúng ta vị ương cung ước vạn năm đến một mực không có người có thể đảm nhiệm công chủ tri vị chúng ta một mực đều đang đợi ngài trở về a âu dương chân thành nói sau lưng hắn nghị sự điện đám người cũng đều là nhìn xem tuyết thiểu khanh trong t h ầ n s ắ c tràn đầy kỳ vọng kỳ vọng tuyết thiểu khanh có thể trở về trở về vị ương cung tiếp tục đảm nhiệm vị ương cung cung chủ chỉ là tuyết thiểu khanh vẫn như c ũ lắc đầu bây giờ vị ương cung phát triển rất tốt ta cũng rất hài lòng nó cũng không cần ta thanh âm nhàn nhạt bên trong tựa hồ có một vòng xuống dốc câu dương trong t h ầ n s ắ c cũng là lộ ra một vòng chần chờ bất quá chỉ là qua trong d â y lát hắn chính là kiên chỉ nói cung chủ đại nhân vị ư n g cung ức vạn đệ tử đều chờ đợi ngài trở về vị ư n g cung còn cần ngài a ngay vậy tuyết thiểu khanh k h é cười một tiếng nhìn xem âu dương ngươi chính là âu dương a cái này ước vạn năm đến vị ương cung hết thảy cũng đều ép ở trên thân thể ngươi vất vả ngươi chỉ là hiện tại ta còn không thể trở về a tuyết thiểu khanh tán dương làm cho âu dương trong lòng có chút cảm động chỉ là nghe được tuyết thiểu khanh không muốn trở về vị ương cung hắn liền có chút nóng n ả y cung chủ đại nhân vì cái gì a tuyết thiểu khanh n ế t miệng mỉm cười không có quá nhiều giải thích chỉ là nói nếu là vị ương cung thật cần ta thời điểm ta sẽ trở về chỉ bất quá không phải hiện tại âu dương còn muốn nói điều gì chỉ là tuyết t i ể u khanh vung tay lên trực tiếp đem đánh gãy ta trở về vị ương cung sự tình liền tạm thời không đ ể c ầ m nữa trừ cái đó ra ta hết thảy cũng không cần bộc u lộ ra đi tuyết thiểu khanh nói â u dương hơi trần trờ một chút chính là gật đầu bất đ á c dĩ vâng tuyết thiểu khanh hài lòng nhẹ gật đầu bây giờ trọng yếu nhất là tôn này trí cường giả cho tới bây giờ đám người lúc này mới nhớ tới bọn hắn sở dĩ gặp được tuyết thiểu khanh cũng là bởi vì bọn hắn đuổi theo cái k i a trí cường giả tung tích tới cung chủ đại nhân cái k i a trí cường giả các ngươi hẳn là đã nhận ra cái tia trí cường giả là h á cám nhất tộc người tuyết t i ể u khanh quét mắt một chút đám người trong đôi mắt lộ ra một vòng ý vị t h â m trường h á cám nhất tộc t r í cường giả muốn đi vào cựu thiên thập địa tất nhiên là cựu thiên thập địa bên trong có người đem hắn tiếp dẫn mà đến mà tiếp dẫn người thực lực tất nhiên sẽ không có yếu rất có thể ngay tại trong những người này nhất là vị ương cung đám người hiểm nghi lớn nhất đương nhiên lăng chiến đám người hiểm nghi cũng không thể xóa đi âu dương s á t mặt cũng hơi hơi t r ầ m xuống thần sắc âm tình bất định h á cám nhất tộc t r í cường giả chúng ta cựu thiên thập địa vậy mà xuất hiện phản đồ nói xong đôi mắt của hắn cũng là đảo qua đám người âu dương cũng là rõ ràng bọn hắn những người này hiểm nghi nặng nhất có lẽ đây cũng là vì cái gì cung chủ đại nhân không muốn trở về về nguyên nhân a tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu ngoại trừ phản đồ bên ngoài cái kế hoạch cám nhất tộc chí cường giả cũng là một cái đại phiền thoái lần này là hắn tới tìm ta này mới khiến ta có cơ hội đánh cho trọng thương chỉ tiếc cuối cùng vẫn là để hắn chạy trốn nếu là hắn một lòng lẩn ngấp rất khó tìm đến hắn a hắn đã thương nặng âu dương hơi s ư ớ n g sở tuyết thiểu khanh gật đầu cười cho nên trong khoảng thời gian này là hắn suy yếu nhất thời điểm ta cần muốn các ngươi đem hết toàn lực tìm tới hắn lăng chiến đám người đều là lập tức mở miệm vâng chủ lăng chiến h đám người thi lễ một cái về sau chính là vội vàng rời đi âu dương đám người trần trơ một chút tựa hồ còn muốn nói điều gì tuyết thiểu khanh cười cười nói ngoại trừ cái tia trí cường giả đừng quên cái này cựu tiên thập điệu bên trong còn có phản đồ tồn tại có lẽ vị ương cung cần dọn dẹp một chút vâng âu dương cũng nhẹ gật đầu tại tuyết thiểu khanh nhìn soi mói đồng dạng không trần trờ nữa đuổi theo lăng chiến đám người chính là trực tiếp rời đi nhìn qua bóng lưng của mọi người tuyết thiểu khanh tiểu dung chậm rãi thu liễm tên phản đồ này rốt cuộc là người nào hoặc là không chỉ là một người thậm chí là mấy người hãn tự mình lẩm bẩm suy tư trong chốc lát trong lúc nhất thời cũng là khó mà đánh giá ra cái gì chính là không nghĩ nhiều nữa lắc đầu đồng dạng biến mất tại n g u y ê n chỗ một t o a tiểu thế giới ưu ám d ư n g rậm là tiểu thế giới này cấm địa bên trong sinh tồn lấy vô số cổ thú nhưng mà một ngày này ai cũng không biết trong đó vô số cổ thú l ạ g yên không tiếng động toàn bộ trôn vùi thay vào đó là một đạo sắc mặt tái nhợt bóng người người này chính là nghịch phong lưu hắn xếp bằng ở đỉnh núi ẩn nấp lấy khí tức đồng thời chậm rãi chữa trị thương thế nhưng mà đúng lúc này nghịch phong lưu trước người đột ngột xuất hiện một cơn lốc xoáy sau đó một đạo người áo đen ảnh từ đó đi ra Trưng 548, phong lưu vẫn Trưng 548, phong lưu vẫn là người. Phong lưu sắc mặt Lưu Lưu người. Lưu Nịch Phong vẫn Nịch Phong vẫn Nịch Phong lạc. lạc. sắc Là n h ì n xem lịch phong lưu người áo đen trong mắt lộ ra một vòng chắn ghét phế vật người lịch phong lưu giận dữ chỉ là bây giờ địa thế còn mạnh hơn người không đề cập tới toàn bộ cựu thiên thập địa đều rõ ràng mình tồn tại riêng là trước mặt hắc ý nhân kia mình đều không nhất định là đối thủ cho nên trong lòng mặc dù tức giận trung điệp nhưng hắn nhưng cũng không dám làm cái gì người áo đen nhìn xem lịch phong lưu mặc dù bản tọa sớm liền hiểu đối phó ra họ kia ngươi không có khả năng đắc thủ nhưng là vẫn như cụ không nghĩ tới ngươi vậy mà phế vật đến trình độ như vậy không chỉ có không có đắc thủ thậm chí đều k h ô người liền t không sợ chúng ta đáp ứng người sự tỉnh toàn bộ hủy bỏ sao chuyện đã đáp ứng người áo đen cười lạnh một tiếng người cho rằng bản tọa thật chính là lớn là các ngươi chuyện đã đáp ứng ha ha một đám n g ngẩn bản tọa chỉ bất quá muốn tìm một cái lý do chính đáng để cho các người ơ i thôi, xuất thủ thôi. nhưng n ư g n áo biết, các ngươi nhất tộc, một đen tay cầm đều l vung lên toàn bộ tiểu thế giới đều là bị một cố năng lượng bao phủ nghịch phong lưu thần sắc khó coi không nghĩ tới mình lại muốn bị diệt khẩu hắn trong đôi mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm người áo đen đã ngơi bất nhân cái kia cũng đừng trách ta bất nghĩa cùng l ắ m thì cá chết lưới rách hắc y nhân kia rất hiển nhiên không muốn bại lộ thân phận của mình thậm chí dù là chính mình cũng không biết thân phận của hắn chỉ là cùng hắn tiếp xúc qua liền muốn trực tiếp diệt cầu mà hắn càng muốn đem bại lộ cung l à trí cường giả dù là mình trọng thương cũng không phải đối phương tùy tiện có thể cầm xuống lấy bây giờ cựu thiên thập địa vô số cường giả cảnh giác chỉ cần đem nơi đây bộc lộ ra đi hắc y nhân kia chắc chắn bại lộ thân phận trên mặt hắn mang theo dữ tợn lựa giận Toàn thân khí thế phát. Cá chết lưới rách. Người khí chết rách. bộc Cá áo lưới đừng e theo n tiếng, trong đôi mắt, mang quần như hổ khí thế, ánh mắt không có một tia chấn động. khép khí hổ thế, cười tức, có đôi đôi tia một mắt, mặt mắt một treo đ vẻ bảo nói ngươi trọng thương thân thể liền xem như ngươi toàn thịnh tại trước mặt bản tọa cũng không có cá chết lưới rách tư cách toàn bộ tiểu thế giới đều bị hắn trôi giam cầm n g ị c h phong lưu quần bạo khí thức hoàn toàn bị ngăn ngăn lại n g ị c h phong lưu trôi nổi tại chân trời uy thế ngập trời toàn bộ tiểu thế giới đều bị hắc cám chi lực bao phủ bên trong tiểu thế giới toàn bộ sinh linh tại thời khắc này đều là trong nháy mắt chết thảm vậy liền nhìn xem bản tọa có thể hay không n ị cùng h Phong Lưu c hướng lúc đó người áo đen thân hình loại lên liền là xuất hiện ở trước mặt hắn nón g tay nhẹ nhàng điểm một cái trực tiếp điểm tại nịch phong lưu mỹ tâm một cỗ mạnh mẽ lực lượng trong nháy mắt chui vào hắn náo hải lăng lệ vô cùng giảo sát lấy nịch phong lưu nguyên thần có thể thấy rõ r à người nịch phong l u xuống đôi không tới, sinh mắt, chút trệ có ngốc có khí. g ư nịch phong lưu dùng hết sau cùng khí lực chỉ hướng người áo đen tại thời khắc cuối cùng hắn mới rốt cuộc minh bạch h ắ c y nhân kia đến tột cùng là ai chỉ là hắn lại cũng không nói ra miệng cơ hội người áo đen đôi mắt bình thản chém giết một vị trí c ứ n g giả liền như là nghiện chết một con run dế đ ồ n g dạng căn bản khó mà để hắn nhấc lên cái gì g ậ n sóng phóng ra một bước trực tiếp xuất hiện tại tiểu thế giới bên ngoài cái kêu m i n mông lực lượng vẫn như c ũ bao phủ tại bên trong tiểu thế giới cánh tay hắn có chút vung lên chỉ gặp Một toà lúc này g tuyết thế giới, v thiệu n khanh là h đã trở lại mặc ngọc cùng thiên trận ba người đều là vội vàng nên đón trong lòng thở dài mồ hơi chủ nhân ngài không có sao chứ ba người ân cần hỏi trước đó bọn hắn tại mặc ngọc tiên đều cảm nhận được cái tia hung hãn lực lượng nếu là đổi lại bọn hắn tại trí cường giả trước mặt chỉ sợ làm không đến bất luận cái gì phản kích bây giờ nhìn thấy tuyết thiểu khanh trở về vui sướng đồng thời cũng đều là có chút c h ấ n kinh chủ nhân vậy mà có được trí cường giả chiến lược tuyết thiểu khanh cười cười không có việc gì một cái trí cường giả mà thôi ở trước mặt ta còn chưa tới phiên hắn làm cản thiên trận ba người đều là cười khổ một tiếng tuy nói tuyết thiểu khanh tiếp trước đúng là tung hoành vô địch có tư cách nói lời này nhưng bây giờ tuyết thiểu khanh cảnh giới chỉ là tiên đế viên mãn mà thôi nói lời này đúng là có chút bất quá tuyết t i ể u k h a n vậy mà an toàn trở về vậy đã nói rõ đúng là có trí cường giả chiến lược đúng chủ nhân trước đây không lâu chúng ta cảm nhận được vị ương cung cùng bốn đại tông tộc cường giả tiến về ngài vị trí ngài ta gặp qua bọn hắn tuyết thiểu khanh thản n h i ê nói n thiên trận ba người hai mặt nhìn nhau bọn hắn cũng không tệ tuyết thiểu khanh cười nói không sai thiên trận ba người xứng sở liếc mắt nhìn nhau chủ nhân không phải một mực cảnh giác vị ương cung sao đây chỉ là gặp mặt một lần đã cảm thấy đối phương không tệ thiên trận có chút trầm âm lấy hết dũng khí nhắc nhở chủ nhân so với bốn đại tông tộc vị ương cung không thể hoàn toàn tin tưởng Kinh lịch h t ư dù sao năm, ư đây chẳng qua là mình tiếp trước lưu lại nói cho cùng không phải là của mình cũng chỉ có thiên trận ba người đi theo mình lâu như vậy ngược lại là có thể tín nhiệm bậy thành cười cười, tuyết tiểu khanh nhìn về phía hưởng ông thản nhiên nói cũng nên về tiên đình nhìn một chút chương năm trăm bốn mươi chín h i ế m nghi chương năm trăm bốn mươi chín h i ế m nghi vị ương cung cùng bốn đại tông tộc đám người cũng đều là trở lại chưa hết thiên riêng phần mình phân biệt về sau bọn hắn liền là dựa theo tuyết tiểu khanh mệnh lệnh vô số đệ tử lướt đi chưa hết thiên tìm kiếm lịch phong lưu tung tích đồng thời cũng trong bóng tối do xét đến tột cùng là ai đem lịch phong lưu dẫn vào cựu thiên thập đ i ệ phản bội cựu thiên thập đ i ệ đầu nhập vào h ắ cám nhất tộc người này tất chu chỉ là chân chính điều tra bắt đầu lại là có chút khó khăn dù sao có thể làm đến đây hết thảy thực lực tất nhiên sẽ không quá yếu thậm chí liền tại bọn hắn những n à y tiên đế viên mãn ở giữa mà thực lực thế này cường giả muốn điều tra bọn hắn cơ hội là không thể nào bọn hắn như là cố ý giấu diếm căn bản không có khả năng tra ra cái gì hư khẳng định là vị ương cung người nói không chừng liền là âu d ư ơ n g tiền kia bốn đại tông tộc chín vị tiên đế viên mãn tể tụ tại trong huấn đ ộ n muốn điều tra phản đồ một chuyện vị ương cung hiềm nghi đúng là rất lớn với lại đừng quên cung chủ đại nhân nói qua phản đồ có lẽ không chỉ là một người chẳng lẽ toàn bộ vị ương cung đều làm phản rồi vương thành hoành tao mày nói lăng chiến đám người khoe miệng có chút co lại lắc đầu cũng không có khả năng bất quá cái kia mười cái lao ra hỏa trong đó có mấy cái phản đồ cũng không phải cái gì quái sự về phần âu dương nhiều năm như vậy âu dương mặc dù cùng chúng ta không hợp nhau nhưng không thể không nói từ khi cung chủ đại nhân c h u y ể n thế hắn quản lý vị ương cung còn thực là không t ồ i với lại chí ít hắn thật là cựu thiên thập địa suy nghĩ hắn là phản đồ khả năng không lớn lăng chiến nói vương thành hoành mấy người mặc dù cũng có chút khâm phục âu dương nhưng không thể không nói âu dương là phản đồ khả năng đúng là rất nhỏ nếu không nhiều năm như vậy toàn bộ cựu thiên thập địa sớm đã bị hắn hỏa hòa xong cái kia liền là cái kia mười cái lao ra hỏa có vấn đề khả năng rất lớn chỉ là cái này mười cái lao ra hỏa một mực thâm cư không ra ngoài muốn điều tra bọn hắn quá khó khăn ừ cũng là bởi vì bọn hắn thâm cư không ra ngoài mới càng có thể là phản đồ xác thực thâm cư không ra ngoài chính là vì giảm xuống mình tồn tại cảm có lẽ cái này mười cái lao ra hỏa bên trong thật khả năng có mấy cái phản đồ lăng chiến đám người đem h o i nghi mục tiêu chăm chú vào vị ương cung nghị sự điện mười vị lao tổ trên thân bất quá suy nghĩ kỹ một chút bọn hắn hiểm nghi đúng là lớn nhất thâm cư không ra ngoài bình thường lại không cùng người tiếp xúc thậm chí nghị sự điện ngoại trừ âu dương bên ngoài đều không người có thể đi vào dưới tình huống như vậy bọn hắn nếu là làm một chút sự tình đúng là rất khó bị người phát hiện chỉ là như thế cha được đến cũng cơ hội là khó có đầu mối bốn đại tông tộc thương nghị thời điểm vị ương cung bên trong âu dương triệu tập rất nhiều cao tầng đến đến bên trong đại điện tại trong đại điện nghị sự điện mười vị lão tổ đồng dạng không có rời đi rất nhiều cao t ầ n nhìn thấy mười vị lão tổ thần sắc đều hơi hơi kinh ngạc cung chủ, đám người liền vội vàng hành lễ âu dương khoát tay áo đem mọi người đỡ dậy các ngươi hẳn là cũng biết chúng ta gặp chưa hết đại tôn chúng ta c u n g chủ đại nhân âu dương thản nhiên nói trước đó chỉ là phân phó truy tìm lịch phong lưu tung tích vẫn còn không có sách tuyết t i ể u khanh sự tình nhưng bốn đại tông tộc bên trong cũng đã t r u y ề n ra tin tức ngay vậy rất nhiều cao tầng đồng tử đều hơi hơi co r i ụ c lại thanh âm đều là có chút run dậy c u n g chủ đây là thật âu dương nhẹ gật đầu、thật. chúng ta cùng chủ đại nhân cựu thiên thập địa chưa hết đại tôn đã trở về âu dương thanh âm bên trong cũng là mang theo vẻ kích động rất nhiều cao tầng càng là rung động không thôi kích động nói không ra lời một hồi lâu bọn hắn mới bình phục lại tâm tình nhìn xem âu dương nhịn không được hỏi cung chủ đại nhân đâu cung chủ đại nhân ở đâu bên trong đến chúng ta vị ương cung sao ước vạn năm trước ta vẫn là vị ương cung một tiểu đ ệ tử năm đó may mắn gặp qua cung chủ đại nhân một mặt không nghĩ tới còn có thể đợi được cung chủ đại nhân trở về cung chủ đại nhân thần tượng của ta a có cung chủ đại nhân t ò a c h ấ n hát cám nhất tộc tính là gì h á cám tổ thần tính là gì cung chủ đại nhân chắc chắn dọn sạch bọn hắn một các vị cấp cao không c á c h ra miệng hưng ơ phấn vô cùng âu dương trên mặt cũng là treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt đợi đến đám người dần dần bình tĩnh trở lại âu dương lúc này mới lên tiếng thật đáng tiếc chúng ta mặc dù gặp c u n g chủ đại nhân nhưng là bởi vì c u n g chủ đại nhân có chuyện quan trọng muốn làm cho nên cũng không có cùng chúng ta đồng thời trở về với lại hát cám nhất tộc cái kia trí cường giả chính là bị c u n g chủ đại nhân gây thương tích lần này mệnh lệnh cũng là c u n g chủ đại nhân tự mình truyền đạt có lẽ lần này là công chủ đại nhân đối với chúng ta một lần khảo nghiệm thanh âm nhàn nhạt, nhạt quanh quần tại trong đại điện rất nhiều cao t ầ n mặc dù có chút tiết lối nhưng nghe được lần hành động này là tuyết t h i ể u khanh truyền đạt trong lúc nhất thời đều là phấn khởi không thôi âu dương cung chủ yên tâm chúng ta tất nhiên không phụ cung chủ hy vọng nhất định sẽ tìm tới cái kia hắc cám nhất tộc t r í cờ ư n giả g biết tuyết t h i ể u khanh trở về rất nhiều cao tầng đối âu dương xưng hô cũng là phát sinh b i ế n hóa dĩ vãng bọn hắn trực tiếp xưng hô âu dương là cung chủ hoặc là cung chủ đại nhân nhưng bây giờ lại là gọi hắn là âu dương cung chủ nghe được xưng hô thế này âu dương cũng là không buồn trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau l ư n g hắn mười vị lão tổ tầm mắt đều là nhấc lên một chút nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì ngoại trừ nhiệm vụ này còn có một cái nhiệm vụ cái gì dĩ vãng có hành động thời điểm trong lòng bọn họ cũng không khỏi có chút phiền c h á n nhưng bây giờ nghe được là tuyết thiểu khanh mệnh lệnh bọn hắn chẳng những không có phiền c h á n ngược lại đều vô cùng kích động âu dương quét mắt đám người h á cám nhất tộc t r í cơn giả sở dĩ có thể vô thanh vô tức tiến vào chúng ta cựu thiên thập địa tất nhiên là chúng ta cựu thiên thập địa bên trong có người tiếp ứng nói cách khác chúng ta cựu thiên thập địa xuất hiện phản đồ cái gì phản đồ âu dương cung chủ nói không sai một tôn trí cứng giả cứ như vậy lạng yên không tiếng động tiến vào chúng ta cựu thiên thập địa tất nhiên là có người tiếp ứng hắn với lại người này thực lực tất nhiên không kém cái này rất nhiều cao tầng sắc mặt nghiêm túc bắt đầu đâu dương nhẹ gật đầu nhàn nhạt mở miệng các ngươi nói không sai có thể tiếp dẫn một vị trí cứng giả thực lực tất nhiên không yếu mà bản tọa mười vị lao tổ bao quát các ngươi còn có bốn đại tông tộc vô số cứng giả thậm chí là cựu thiên thập địa bên trong một chút thần thế cứng giả đều có hiểm nghi cho nên bản tọa muốn các ngươi trong vòng ba ngày đem cựu thiên thập địa tiên đế trở lên cứng giả toàn bộ tập hợp bắt đầu từng cái loại bỏ âu dương nhìn xem đám người việc này mặc dù có chút khó khăn nhưng lấy vị ương cung thực lực còn có thể làm được rất nhiều cao tầng liếc mắt nhìn nhau đồng thời mở miệng không có vấn đề